Chương 173, Hỗn độn hung thú. Chương 173, Hỗn độn hung thú. Xem ra cần đem hỗn độn thương luyện hóa đến tiên khí cấp bậc mới được. Tại chém giết Lâm canh hành về sau, Lỗ Nhất Đạo rũ tay ra liền đem hỗn độn thương thu hồi đến trong tay chính mình, cảm nhận được hỗn độn thương không đủ để chèo chống chính mình hiện tại hồng trần tiên đỉnh phong tu vi sau. Lỗ Nhất Đạo nội tâm thầm nghĩ đế binh phía trên là tiên khí, mà tiên khí phân làm nhất phẩm đến cửu phẩm, mà lục phẩm phía trên liền có xưng hô, theo thứ tự là lục phẩm tiên vương khí, thất phẩm tiên hoàng khí, bát phẩm tiên tôn khí, cửu phẩm tiên đế khí. Mà mỗi một phẩm lại phân làm sơ giai, trung giai, hậu giai. Định Phong muốn đem binh khí tiến giai nói cần thích hợp vật liệu, lại nấu lại trùng tạo mới có thể làm đến, mà lại tại trở thành tiên khí về sau liền có thể tồn tại khí linh, khí linh phụ trợ phía dưới có thể trợ giúp chiến đấu càng thêm thuận lợi. Ngô Nhất Đạo suy nghĩ đợi đến từ Hỗn Độn thế giới bên trong ra ngoài nên đem Hỗn Độn thương tiến giai đến tiên khí mới được. Nhưng vào lúc này, Ngô Nhất Đạo lại là đã nhận ra cái gì, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, ngay tại Ngô Nhất Đạo rời đi trong nháy mắt một con 10 mét lớn nhỏ cự trưởng trực tiếp đập vào hắn ban đầu khu vực. Nếu không phải Nô Nhất Đạo rời đi, chỉ sợ đã tại một trưởng kia phía dưới bạn thân bị trọng thương đợi cho rời đi về sau. Nô Nhất Đạo mới nhìn hướng về phía tập kích đồ vật của chính mình, chỉ gặp con kia một con sư tử hình dạng sinh vật, nhưng là trên người lông tóc đều tản ra một trận u ám lực lượng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn hung thú sao? Nghe nói chém giết nó liền có thể thu hoạch được hỗn độn pháp tắc, đã như vậy, như vậy liền đến xem một chút đi, mặc dù là chân tiến cảnh, nhưng chỉ là sơ kỳ, ta còn là có thể chống đỡ được. Nghĩ tới đây, Nô Nhất Đạo liền không chần chờ nữa, trực tiếp cầm trong tay hỗn độn thương hướng hỗn độn hung thú đánh tới. Mà Hỗn Độn Hung Thú nhìn thấy người trước mặt tộc sâu kiến thế mà không có chạy trốn ngược lại đối với nó độc thủ, nội tâm cũng càng thêm phẫn nộ bắt đầu, gào thét liền hướng nô nhất đạo đánh tới. Cùng lúc đó, tại Hỗn Độn thế giới bên trong Hỗn Độn Thánh Địa các đệ tử đều gặp Hỗn Độn Hung Thú, tựa như là Hỗn Độn thế giới bên trong phát sinh cái gì biến cố. Đáng chết, đến cùng phát sinh cái gì sự tình, không phải nói Hỗn Độn Hung Thú rất ít sao? Vì sao hiện tại sẽ xuất hiện mấy trăm con? Mọi người trước tụ tập lại rồi nói sau, Hỗn Độn Hung Thú chính là cùng cảnh giới bên trong vô địch tồn tại, nếu là đơn đả độc đấu nói chúng ta không phải là Hỗn Độn Hung Thú đối thủ. Cảnh giới thấp đệ tử ở một bên phụ trợ, Cảnh rối cao đệ tử ở phía trước đỉnh lấy. Theo Hỗn Độn Hung Thú hướng Hỗn Độn Thánh Địa các đệ tử động thủ, rất nhanh Hỗn Độn Thánh Địa các đệ tử liền bắt đầu lộn xộn bắt đầu, nhưng ngay tại cái này liền quan khóa thời điểm, có 10 tôn đột phá đến Kim Tiên sơ kỳ thân truyền đệ tử đứng dậy. Theo bọn hắn chiến đấu, tại Hỗn Độn thế giới bên trong Hỗn Độn Thánh Địa các đệ tử cũng bắt đầu tập hợp, chống cự bắt đầu Hỗn Độn Hung Thú tấn kích. Đáng chết, Hỗn Độn Hung Thú không phải là đều là độc lai độc vãng sao? Vì sao hiện tại thế mà tập thể hướng phía chúng ta khởi xướng tấn kích? Chỉ gặp một vị màu xanh lam tóc nữ tử đứng tại đội Ngũ Hậu Phương nhìn xem hướng bọn họ đánh tới Hỗn Độn hung thú. Biểu Lộ lộ ra cực kỳ khó coi bắt đầu, nàng gọi Lam Ngập Điển, là thập đại thiên kiêu bên trong một vị. Không biết, nhưng lại chúng ta bây giờ còn không thể ra tay, những loài hung thú tuyệt đối là nhận lấy cái gì đồ vật khống chế hay là mệnh lệnh lúc này mới đối lấy chúng ta tập kích, chúng ta phải giữ giữ trạng thái tốt nhất, nếu không, đến lúc đó sợ là chúng ta sẽ ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Lý Chính cương tay cầm bên hông một kiếm, biểu lộ ngưng trọng nói: "Nghe vậy, mà khác tám vị thiên kiêu biểu lộ đều khó nhìn lên." Bọn hắn tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được, có thể điều động như thế nhiều Hồng Trần Tiên thậm chí là Chân Tiên cảnh Hỗn Độn Hung Thú tập kích bọn họ, chỉ sợ là Hỗn Độn Hung Thú Chi Vương, Kim Tiên Định Phong cấp bậc tồn tại. Nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, hy vọng có thể tìm tới hy vọng sống sót đi, chỉ là Hỗn Độn Hung Thú Chi Vương không phải là vẫn luôn sẽ không để ý tới bọn hắn tiến đến Hỗn Độn Thánh Địa các đệ tử đừng nói là Hỗn Độn Hung Thú Chi Vương, liền xem như Kim Tiên cảnh Hỗn Độn Hung Thú đều cực ít ra tay. Cái này khiến bọn hắn cảm giác được, có lẽ xảy ra chuyện mà đổi thành bên ngoài một bên, Ngô Nhất Đạo tại đối mặt chân tiên cảnh hỗn độn hung thú thời điểm, vừa mới bắt đầu còn xa vào đến trong khẩu chiến, nhưng rất nhanh Ngô Nhất Đạo liền áp dụng loại này cấp bậc chiến đấu, lộ ra thành thạo điều luyện bắt đầu. Tại cuối cùng 5 ngày về sau, Ngô Nhất Đạo tìm được cơ hội, một thương liền đem trước mặt hỗn độn hung thú chém giết. Chém giết hỗn độn hung thú về sau, một trận vụn vật hỗn độn pháp tắc cũng theo đó tiến vào Ngô Nhất Đạo thể nội, để Ngô Nhất Đạo trước mắt cũng theo đó sáng lên, xem ra không chỉ là có thể vượt qua hấp thu nơi này hỗn độn pháp tắc đến mạnh lên, còn có thể vượt qua chém giết hỗn độn hung thú đến hấp thu hỗn độn pháp tắc. Nhị Tối đây, nô nhất đạo ánh mắt cũng dần dần phát sáng lên, nhìn về phía Hỗn Độn Hung Thú không còn là ghét bỏ, mà là giống thấy được cái gì bánh trái thơm ngon. Bất quá vẫn là cần trước đột phá đến chân tiên cảnh lại nói, nếu không nói đối đầu cường đại một điểm Hỗn Độn Hung Thú ta cũng không là đối thủ. Nô nhất đạo cảm thụ một phen cách đó không xa khí tức, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được cách đó không xa tồn tại rất nhiều đạo Hỗn Độn Hung Thú khí tức, trong đó thậm chí còn có kim tiên cấp bậc, lấy hắn tu vi hiện tại đi qua chính là muốn chết, cho nên để cho hồn thỏa nô nhất đạo quyết định trước đột phá đến chân tiên cảnh lại nói. Dù sao hắn lúc trước đã đột phá đến hồng trần tiên đỉnh phong, lại thêm chém giết hỗn độn hung thú hấp thu không ít hỗn độn pháp tắc chí lực, khoảng cách chân tiên cảnh chỉ kém cách xa một bước, cố gắng một chút liền có thể đột phá. Cùng lúc đó, tại trung vực bên kia, Ngô Nghị phàm khí tức trên thân dần dần mạnh lên, chỉ gặp hắn trên thân trải rộng từng tầng từng tầng kim sắc hoa văn, kia là hoàng cổ thánh thể tiêu chí, to con cơ bắp tại kim sắc đường vân làm nổi lên phía dưới lộ ra có một tia thần tính. Mà tại Ngô Nghị phàm bên cạnh Đoạn Đức nhìn xem một màn này cũng không khỏi lộ ra tới biểu tình âm mộ. Thời điểm nào thân hình của ta mới có thể có như thế tốt đâu? Đoạn Đức không phải không thử qua giảm béo. Hay là nói lúc trước Đoạn Đức cũng không phải một tên mập, nhưng là khi đó Đoạn Đức cho dù là gầy xuống tới cũng không được khá lắm nhìn, rứt khoát liền không để ý tới, lại thêm một ít chuyện đả kích, cho nên dần dần ra dáng người liền biến thành hiện tại cái dạng này, Đoạn Đức đã đột phá đến chân tiên chu kỳ, tỉnh lại chính là muốn xem một chút Ngô Nghị Phàm thời điểm nào có thể thuận lợi đem Hoàng Cổ Thánh thể tiến giai đến tầng thứ 12 đợi cho. Hắn cùng Ngô Nghị Phàm rời núi ngày, chính là Lâm Gia lão tổ sợ hai thời điểm. Mà lúc này trong lâm gia, theo Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức yên tĩnh một đoạn thời gian, Lâm Tử Khôn biểu lộ cũng dần dần khó nhìn lên, dù sao kia hai tên giá hỏa vẫn là có chủ tâm trốn đi, e là cho dù là chính mình cũng căn bản tìm không thấy bọn hắn. Đáng chết, bọn hắn đến cùng ở đâu? Cho ta treo thưởng xuống dưới, nếu là có thể cung cấp kia hai tên đặc tử thông tin, ban thưởng một kiện tiên vương khí, nếu là bắt sống đối phương, liền ban thưởng năm kiện tiên hoàng khí, chém giết ban thưởng ba kiện tiên hoàng khí. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tử Khôn bên này cũng dần dần kìm nén không được, đây chính là hắn hướng phụ thân chứng minh chính mình phải cơ, nếu là bởi vì chuyện này để phụ thân thậm chí toàn bộ Lâm gia các trưởng lão đối với mình như thế thất vọng, vậy liền được không bù mất. Chương 174 Nô Nhất Đạo gia nhập chiến đấu. Chương 174, Nô Nhất Đạo gia nhập chiến đấu. Ầm ầm, theo Nô Nhất Đạo bắt đầu xung kích trận tiền cảnh, trên người hắn khí tức cũng theo đó không ngừng chấn động, phương viên số chính, tây số đều có thể cảm nhận được đến từ với Nô Nhất Đạo khí tức, trong đó tự nhiên cũng bao gồm hỗn độn hung thú. Vô số chỉ hồng Trần tiên cấp bậc hỗn độn hung thú cảm giác được Nô Nhất Đạo bên này khí tức, không biết vì sao nội tâm đều sinh ra một trận nồng đậm tiến khí, nhao nhao gào thét hướng Nô Nhất Đạo bên kia đánh tới. Mà theo Nô Nhất Đạo đem một nửa hỗn độn hung thú hấp dẫn đi, nhất thời hỗn độn thánh địa đệ tử bên kia áp lực liền giảm bất rất nhiều. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Tại sao hỗn độn hung thú đều hướng phía cái hướng kia tiến đến? Thập đại thiên kiêu một trong tần khói tím nhìn về phía hỗn độn hung thú đánh tới phương hướng, nội tâm cực kỳ nghiêm trọng, nàng có chỗ dự cảm bên kia chỉ sợ phát sinh cái gì đại sự. Không biết, nhưng lại chúng ta bây giờ đều tự lo không xong, vẫn là trước giải quyết hết nơi này đám hung thú rồi nói sau. Lý Chính Cương khẽ khẽ lắc đầu, nhíu mày, nhìn phía dưới còn lại cùng hỗn độn hung thú chém giết lấy hỗn độn thánh địa các đệ tử. Bởi vì thập đại thiên kiêu chỉ huy, cho nên hiện tại chết đi hỗn độn thánh địa đệ tử cũng vẹn vẹn có mấy trăm người thôi, cũng đều là nội môn đệ tử, chút tổn thất này đối với hỗn độn thánh địa tới nói không ảnh hưởng toại cục mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Nhất Đạo bên kia, theo hỗn độn pháp tắc không ngừng nhập thể, thuộc về hắn hỗn độn kinh chân tiên tiên cũng bị thôi diễn ra. Chỉ gặp Ngô Nhất Đạo đột nhiên mở to mắt, gầm nhẹ nói: "Chân Tiên, Thành." Giờ này khắc này, mãnh liệt mà tới hỗn độn hung thú cũng tới đến Ngô Nhất Đạo trước mặt, vẻn vẹn, vẹn chớp mắt thời gian liền đem Ngô Nhất Đạo bao phủ tại thú triều bên trong. Mà đổi thành bên ngoài một bên, theo hỗn độn hung thú số lượng dần dần giảm bớt, cuối cùng có kim tiên cảnh hỗn độn hung thú ngồi không yên, gia nhập vào chiến đấu bên trong. Theo kim tiên cảnh hung thú giết vào đến chiến đấu bên trong, chân tiên cảnh hỗn độn thánh địa các đệ tử cũng chống đỡ không được. Nhao nhau bị đánh chết, thấy thế Thập Đại Tiên Kiêu cũng ngồi không yên. "Giao cho ta xử lý, các ngươi ở một bên nhìn xem, nếu là tình huống không thích hợp lại đầu thú." Chỉ gặp một vị trong tay cơ đại đao Tiên Kiêu lựa chọn gia nhập vào chiến đấu bên trong, hắn chính là Thập Đại Tiên Kiêu một trong Âu Dương Trấn. Rất nhanh, Âu Dương Trấn đại đao liền hung hăng chém vào Hỗn Độn Hung Thú trên thân thể, lại chỉ là tại Hỗn Độn Hung Thú trên thân ma sát ra trận trận hỏa hoa đối với cái này, Âu Dương Trấn cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, Hỗn Độn Hung Thú mặc dù cũng không có cái gì thủ đoạn công kích, nhưng là thân thể lại là phá lệ cứng rắn, móng vuốt sắc bén cùng răng lại là kinh khủng nhất thủ đoạn đến tìm tới Hỗn Độn Hung Thú Khiếu Môn mới được, nếu không nói căn bản không phải là đối thủ của nó. Âu Dương chấn chóng tự lấy Hỗn Độn Hung Thú công kích, một bên cũng trong bóng tối tìm kiếm lấy Hỗn Độn Hung Thú Khiếu Môn, cái gọi là Khiếu Môn chính là Hỗn Độn Hung Thú trên thân cho yếu nhất. Chỉ là Hỗn Độn Hung Thú hình thể cực kỳ khổng lồ, lại thêm Hỗn Độn chính là thiên biến vạn hóa, Hỗn Độn Hung Thú Khiếu Môn cũng là như thế, môi thở mỗi khắc đều đang biến hóa. Mà lại Hỗn Độn Hung Thú Khiếu Môn lớn nhỏ bất quá bàn tay, chỉ cần tìm không thấy Hỗn Độn Hung Thú Khiếu Môn, như vậy cuối cùng nhất chết nhất định là hắn. Một bên khác, bị thú triều bao phủ lông nhất đạo cẩm trong tay Hỗn Độn thương rất dễ ra. Bây giờ Ngô Nhất Đạo đã đột phá đến chân tiên kỳ, bình thường Hồng Trần Tiên bất quá hắn một thương liền bị đánh chết, thì càng đừng đề cập Hỗn Độn hung thú. Kia cực kỳ cứng rắn thân thể theo Ngô Nhất Đạo Hỗn Độn thương rơi xuống cũng trực tiếp bị đánh xuyên theo sau hóa thành Hỗn Độn pháp tắc chi lực bị Ngô Nhất Đạo hấp thu đến thể nội. Xem ra, nói không chừng có thể trực tiếp đem Hỗn Độn kinh hoàn thiện đến tiên đế cấp bậc. Ngô Nhất Đạo thầm nghĩ, ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía vây giết lấy Hỗn Độn Thánh Địa đệ tử Hỗn Độn đám hung thú, theo sau một tay cầm súng, nhanh chóng hướng phía Hỗn Độn Thánh Địa các đệ tử phương hướng đánh tới. Theo Ngô Nhất Đạo chạy qua, Trên đường hỗn độn hung thú cũng như phong quyền tản vân đồng dạng toàn bộ bị Nô Nhất Đạo đánh chết, Nô Nhất Đạo hỗn độn kinh thậm chí là hỗn độn thể cùng cảnh giới đều đang không ngừng mạnh lên hoàn thiện bên trong. Mà đối thành bên ngoài một bên, Âu Dương Trấn đang cùng hỗn độn hung thú đại chiến tròn vẹn 3 ngày 3 đêm về sau, cuối cùng may mắn tìm được hỗn độn hung thú khiếu môn, theo đại đạo không cũng có vào đến hỗn độn hung thú thể nội, hỗn độn hung thú phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, theo sau thân thể hóa thành tro tàn biến mất không thấy gì nữa, hỗn độn pháp tắc lại là không cũng có tiến vào Âu Dương Trấn thể nội. Vừa mới chém giết hỗn độn hung thú Âu Dương Chấn thậm chí còn chưa kịp thở một ngụm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận chí mạng khí tức, không kịp nghĩ nhiều, Âu Dương Chấn chỉ có thể huy động trường đao hướng phía phía sau chém tới. Lại chuyên tới một cú cực kỳ cứng rắn xúc cảm, kinh khủng lực phản chấn trực tiếp đem Âu Dương Chấn đánh bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết tam công cân. Thấy thế, còn lại 9 người đều ngồi không yên, Lý Chính Cương xuất hiện tại Âu Dương Chấn phía sau, đem hết toàn lực mới đưa Âu Dương Chấn ngăn cản xuống tới. Cho tới bây giờ mọi người mới có thể nhìn về phía lúc trước ra tay đánh lén Âu Dương Chấn tồn tại, chỉ gặp con kia một đầu, Kim Tiên trung kỳ cấp bậc hỗn độn hung thú. "Chư vị, ta cảm thấy chúng ta đến cùng nhau lên." Đơn đã độc đấu sợ là chúng ta ngay cả một cái gặp mặt đều chống đỡ không được liền sẽ bị cái này hỗn độn hung thú chó chớp nhoáng giết chết. Lam Ngọc Điền lúc này chậm rãi đứng tại trước mặt mọi người, biểu lộ cực kỳ kiêng kỵ, mở miệng nói ra. Còn lại Bát Đại Thiên Kiêu cũng không có mở miệng, chỉ là ăn ý lấy ra vũ khí, sau đó đứng trung một châu ương trấn bên này cũng không chần chờ, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên đan dược nuốt xuống đem thương thế trên người đều trị hết về sau, lúc này mới đứng ở lý chính cương đắng người trước mặt. Cũng không có mở miệng, một giây sau Âu Dương trấn cùng Lý Chính Cương liền dẫn đầu giết đi lên, mười đại Kim Tiên Sơ Kỳ đại chiến Kim Tiên Trung Kỳ Hỗn Độn Hung Thú, mà bọn hắn đều không có lưu ý đến là, tại Hỗn Độn thế giới trên không đang có lấy một đôi mắt ngày tại nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Nếu là bị Âu Dương trấn bọn người nhìn thấy, chỉ sợ đều muốn ngoác mồm kinh ngạc, trước mặt Hỗn Độn Hung Thú ánh mắt bên trong thế mà ẩn chứa không thuộc về hung thú đồ vật, đó chính là linh trí. Kiệt kiệt tiệt, nhân loại ngu xuẩn tiên tiêu, nếu là đem các ngươi đều luyện hóa, như vậy ta liền có thể tấn thăng đến Đại La Kim Tiên chờ đến ta đột phá đến Đại La Kim Tiên, như vậy chính là ta tránh thoát cái này Hỗn Độn lồng giam thời điểm cùng lúc đó, tại một bên khác, Lỗ Nhất Đạo đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía chiến trường trung tâm tới gần, mà cảnh giới của hắn cũng đã tại một đường chém giết bên trong đột phá đến chân tiên hậu kỳ. Hỗn độn pháp tắc đối với những người khác mà nói có lẽ chính là có thể tăng lên cảm ngộ công pháp tốc độ độ vật mà tôi, nhưng là đối với hỗn độn thể tới nói lại là vật đại bổ, không chỉ có vững chắc cảnh giới hiệu quả, đồng thời còn có thể dẫn đến hỗn độn thể phát sinh không biết tên cải biến. Ầm. Kia là, Mạc Thi Vũ. Chương 175, Cứu Mạc Thi Vũ. Chương 175, Cứu Mạc Thi Vũ. Đáng chết, tại sao người khác lúc tiến vào không có gặp được thú triều? Ngược lại là chúng ta lúc tiến vào Liển Tao Ngộ Thú Triều. Mạc Thi Vũ cầm trong tay song kiếm, dốc hết toàn lực ngăn cản trước mặt Hồng Trần Tiên Hung thú, biểu lộ cực kỳ khó coi, cảnh giới của nàng bất quá là Hồng Trần Tiên sơ kỳ, trước mặt hỗn độn hung thú là Hồng Trần Tiên trung kỳ, nàng có thể không được dây coi như được là rất không tệ sự tình. Nguyên bản nàng tham gia hỗn độn lịch luyện chính là vì thu hoạch cơ duyên có thể trở nên càng thêm cường đại, quan trọng nhất là nàng tham dò được lịch đại tham gia hỗn độn thí luyện các đệ tử cũng chưa từng xuất hiện cái gì thưa vong, đồng thời đều thu được tăng lên rất nhiều, lúc này mới lựa chọn tham gia hỗn độn thí luyện. Nhưng không có nghĩ đến thế mà lại gặp được vạn năm đều không gặp được Hỗn Độn Hung Thú thú triều. Mặc dù Mạc Thi Vũ Uyên Cương coi là một thiên tài, tại Hỗn Độn Thánh Điệu bên trong cũng so với vị nổi danh, nhưng là tại Hỗn Độn Hung Thú trước mặt lại là không tính là cái gì, càng đừng đề cập Hỗn Độn Hung Thú muốn so sánh cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Rất nhanh, Mạc Thi Vũ liền rốt cuộc ngăn cản không nổi, chỉ có thể trợn mắt nhìn Hỗn Độn Hung Thú mở ra huyết bổn đại khẩu hướng phía nàng căn tới. Mà đúng lúc này, một đạo trường thương từ Hỗn Độn Hung Thú phía sau đánh tới, trực tiếp xuyên thủng Hỗn Độn Hung Thú đầu lâu, máu tươi lúc này tung tóe Mạc Thi Vũ một thân đợi đến Mạc Thi Vũ kịp phản ứng thời điểm. Trì Lập Ngô Nhất Đạo nhanh chóng hướng phía phương hướng của nàng đánh tới, nhưng là cũng không cùng Mạc Thi Vũ giao lưu, thu hồi hỗn độn tường về sau liền tiếp theo hướng phía phía trước đánh tới. Hắn có thể cảm giác được phía trước còn có rất nhiều hỗn độn thánh địa đệ tử ngay tại gặp hỗn độn hung thú tấn kích, mặc dù Ngô Nhất Đạo đối với người khác sinh tử không có hứng thú, nhưng tốt xấu trở thành hỗn độn thánh địa thánh tử, có thể cứu vẫn là cứu một cái đi. Là hắn. Mạc Thi Vũ thật lâu cuối cùng kịp phản ứng, nhìn xem Ngô Nhất Đạo đi xa bóng lưng, xa vào đến trong chòm mạc, nội tâm vừa khiếp sợ lại là thất bại. Khiếp sợ là Ngô Nhất Đạo thực lực cư nhiên như thế cường đại, thế mà tùy tiện đánh chết Hồng Trần Tiên trung kỳ hỗn độn hung thú. Mặc dù là đành lén, nhưng là chí ít cũng đã chứng minh Ngô Nhất Đạo thực lực chỉ sợ đạt đến Hồng Trần Tiên hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong. Thất bại chính là, Ngô Nhất Đạo thế mà đối với nàng vẫn là nhìn như không thấy, nàng thế nhưng là đại mỹ nữ ai, Ngô Nhất Đạo thật nội tâm cũng có bất kỳ cái gì động tâm sao? Nghĩ tới đây, Mạc Thi Vũ nhìn về phía Ngô Nhất Đạo đi xa bóng lưng hạ quyết tâm, Ngô Nhất Đạo, ngươi gây lên bản tiểu thư Dương Tú, bản tiểu thư nhất định phải đuổi tới ngươi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Ngô Nhất Đạo cũng không biết Mạc Thi Vũ nội tâm, hắn lúc này ánh mắt tràn đầy phía trước hỗn độn đám hung thú chỉ cần đưa chúng nó toàn bộ đều chém giết, Lô Nhất Đạo có lòng tin tuyệt đối đột phá đến Chân Tiên đỉnh phong, đồng thời đem Hỗn Độn Kinh hoàn thiện đến Tiên Tôn cấp bậc. Nhưng là không nghĩ tới lại có Kim Tiên trung kỳ Hỗn Độn hung thú, hiện tại ta còn không phải đối thủ, trước đột phá đến Chân Tiên đỉnh phong đi, đợi cho ta đột phá đến Chân Tiên đỉnh phong, như vậy tăng thêm lá bài tẩy trợ giúp vẫn là giải quyết được Kim Tiên trung kỳ Hỗn Độn hung thú. Lô Nhất Đạo nhìn xem đang bị 10 đại Kim Tiên sơ kỳ Thiên Kiêu Vây Công Hỗn Độn hung thú Mặc dù thiên kiêu số lượng nhiều một điểm, nhìn qua là bọn hắn chiếm cứ thượng phòng, nhưng chỉ có Lô Nhất đã biết, kỳ thật bọn hắn sa vào đến thế yếu bên trong, không được bao lâu liền sẽ bị hỗn độn hung thú trăm nhóm giết. Mặc dù ta rất muốn giúp Vật Đậu, nhưng là bằng vào ta hiện tại thế lực đi qua cũng không giúp được một tay, cho nên vẫn là mau chóng đột phá đến Chân Tiên đỉnh phong đi, mà lại ta cũng có thể cảm giác được mặt trên còn vẫn có một cái đại gia hỏa đang rình coi đâu. Lô Nhất đạo biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, thân có hỗn độn thể, hắn đối với hỗn độn thế giới bên trong khí tức cực kỳ mẫn cảm, cho nên tự nhiên cũng cảm giác được mặt trên còn vẫn có lấy một tôn đại gia hỏa ngay tại giòm ngó nơi này hết thảy, tùy thời mà động. Bằng vào ta thực lực bây giờ, trừ phi đột phá đến Kim Tiên kỳ, nếu không nói căn bản không phải phía trên con kia đối thủ, tìm một cơ hội, đem con kia Kim Tiên trùng kỳ hỗn độn hung thú chấm giết, từ đó đột phá đến Kim Tiên kỳ đi. Ngô Nhất Đạo nghĩ tới đây, nhanh chóng gia nhập vào chiến đấu bên trong. Theo Ngô Nhất Đạo gia nhập chiến đấu, phía dưới hỗn độn hung thú tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị Ngô Nhất Đạo tàn sát hầu như không còn. Cái này không nhỏ động tính tự nhiên cũng gây nên tới phía trên lý chính cường đám người chú ý, kẻ này đến cùng là ai? Lại có thực lực kinh khủng như thế. Bình thường chân tiên đỉnh phong hỗn độn hung thú thế mà không phải là hắn một chiêu chi địa. T Không nên, tại thánh địa trong có mặt mũi chân tiên cảnh cường giả ta đều hơi có nghe thấy, nhưng là vị này ta lại là chưa hề đều chưa nghe nói qua, thật sự là kỳ quái. Trước cố lên nha dựa theo tình huống trước mắt đến xem, phía dưới vị kia thiên kiêu đoán chừng rất nhanh liền đem phía dưới hỗn độn hung thú chém giết, đến lúc đó chính là thuộc về thắng lợi của chúng ta. Âu Dương trấn dứt lời, ánh mắt tràn đầy kích động, bổ về phía hỗn độn hung thú đại đao cũng càng thêm dùng sức bắt đầu, mặc dù cũng không có đối với hung thú tạo thành thương tổn quá lớn chính là. Cùng lúc đó, tại hỗn độn thế giới phía trên, hỗn độn hung thú chi vương nhìn thấy màn này, biểu lộ cũng vô cùng ngưng trọng khó nhìn lên. Thế nào khả năng chỉ là một cái chân tiên hậu kỳ, vì sao biểu hiện ra khủng bố như thế sức chiến đấu, không đúng, trên người hắn có hỗn độn thể. Hỗn độn hung thú chi vương cuối cùng đã nhận ra ngôi nhất đạo trên người hỗn độn thể, biểu lộ lộ ra vô cùng khó nhìn lên. Lúc này nó vô cùng muốn tự mình hạ chàng chém giết ngôi nhất đạo chấm dứt hậu họa, nhưng bộ phát toàn lực phía dưới lại là căn bản không thể rời đi tại chỗ, chỉ thấy nó trên thân chính khóa lại đạo đạo sít sắt, tại sít sắt phía trên khắc rõ kim sắc minh văn, rõ ràng là đem hỗn độn hung thú chi vương trấn đặt ở nơi này cấm chế. Đáng chết, còn thiếu một chút, chỉ cần nhiều một chút nhân tộc huyết khí, ta liền có thể phá tan cấm chế. Đột phá đến đại La Kim Tiên rời đi cái này hỗn độn lừng giang, là thật đáng chết. Hỗn độn hung thú chi vương trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhưng bộ pháp toàn lực đều không thể làm gì được trước mặt cấm chế, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt Ngô Nhất Đạo đem Kim Tiên cảnh phía dưới hỗn độn hung thú chém giết hầu như không còn. Mà theo Ngô Nhất Đạo đem Kim Tiên cảnh phía dưới hỗn độn hung thú chém giết hầu như không còn, cảnh giới của hắn cũng nước chảy thành sông địa đột phá đến chân tiên đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến Kim Tiên. Thấy thế, thế Ngô Nhất Đạo không có đang chần chờ, hướng thẳng đến phía trên Kim Tiên trung kỳ hỗn độn hung thú đánh tới chỉ có chém giết đối phương, cảnh giới của chính mình mới có thể đột phá đến kim tiên cảnh, mới có thể có thực lực chống đỡ phía trên con kia đại ra hỏa. Lý Chính Cương bọn người nhìn thấy màn này, biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ kích động, nếu là Ngô Nhất Đạo gia nhập vào chiến đấu bên trong, như vậy bọn hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm rất nhiều, rất nhanh liền có thể đem kim tiên trung kỳ hỗn độn hung thú giải quyết hết đi. Chỉ là đúng lúc này, kim tiên trung kỳ hỗn độn hung thú cũng giống là nhận lấy cái gì mệnh lệnh, một giây sau, trực tiếp tự bạo. Theo vang một tiếng, Khí tức kinh khủng trực tiếp đem Lý Chính Cương bọn người bao phủ lại, theo khí tức tán đi, thập đại Thiên Hưng Kiêu bên trong chỉ còn lại Lý Chính Cương cùng Lam Ngọc Điển còn sống, còn lại tám vị Thiên Hưng Kiêu đều tại Kim Tiên Trung Kỳ hôn độn hung thú tự bạo bên trong ngăn cản không nổi thân tử đạo tiêu. Trước 176, ta chính là hôn độn thánh địa thánh tử, nô nhất đạo. Trước 176, ta chính là hôn độn thánh địa thánh tử, nô nhất đạo. Thế nào biết? Rõ ràng đều có thể sống sót, rõ ràng lại kiên trì một hồi là được rồi, tại sao có thể như vậy? Lam Ngọc Điền nhìn qua trước mặt một màn, nhìn xem mới vừa rồi còn kề vai chiến đấu các bằng hữu toàn bộ đều chết tại trước mặt chính mình, trên mặt tràn đầy chất phác, ngự khí tràn đầy không thể tin được. Lý Chính Cương biểu lộ cũng cực kỳ khó coi, rất hiển nhiên không nghĩ tới hung thú thế mà lại tự bạo, phải biết đây chính là hung thú vậy. Sẽ chỉ tự chiến, thế nào có thể sẽ tự bạo đâu? Mà cách đó không xa vừa mới chạy tới nô nhất đạo biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn cũng coi là đã nhìn ra, tuyệt đối là có cái gì điều kiện vừa rồi con kia tự bạo kim tiên trung kỳ hỗn độn hung thú, mà lại làm không tốt chính là phía trên con kia đại ra hỏa. Nhưng mà hắn hiện tại căn bản không kịp nghĩ nhiều như thế nhiều, hắn có thể cảm giác được, theo Kim Tiên Trùng Kỳ hỗn độn hung thú tự bạo về sau, phía trên cái kia đại ra hỏa cũng bắt đầu động. Cẩn thận, các ngươi đi mau, chuyện thế tiếp không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Lỗ Nhất đạo biểu lộ cực kỳ khó coi, đi tới Lam Ngọc Điện cùng Lý Chính Cương trước mặt, tiện tay vung lên liền đem lúc trước hỗn độn hung thú tự bạo để lại hỗn độn pháp tắc hấp thu hầu như không còn. Ngươi là ai? Vì sao hỗn độn thánh địa bên trong chưa hề đều không có ngươi cái này một người tồn tại? Lam Ngọc Điển cùng Lý Chính Cương rất nhanh liền hấp thu bi thương cảm xúc, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo biểu lộ ngưng trọng nói dựa theo tình huống bình thường tới nói, hỗn độn thánh địa bên trong nổi danh thiên kiêu bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít đều biết, nhưng lại chưa hề đều chưa nghe nói qua Ngô Nhất Đạo cái này một hảo nhân vật tồn tại. Ngô Nhất Đạo nhẹ nhàng điệu lắc đầu, sau đó quay người nhìn về phía hỗn độn thế giới bầu trời, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nói: "Ta chính là hỗn độn thánh địa thánh tử, Ngô Nhất Đạo. Truyền kế tiếp không phải là các ngươi có thể tham dự, mau rời khỏi đi." Theo Ngô Nhất Đạo lời nói rơi xuống, Hỗn độn thế giới trên không truyền đến một đường kinh khủng garret, tất cả mọi người ở đây nội tâm trong chốc lát cảm thấy từ đáy lòng bất lực cảm giác tuyệt vọng, tựa như là ngày tận thế. Cái gì? Thế mà còn có? Lý Chính Cương biểu lộ vô cùng kinh hãi, nếu là nói kim tiên trung kỳ cấp bậc hỗn độn hung thú liền để bọn hắn bỏ ra bỏ ra cái giá nặng nề như thế, như vậy tiếp xuống con kia chỉ sợ bọn họ toàn bộ người cộng lại cũng không là đối thủ đi. Rất bình thường, dưới tình huống bình thường hung thú là tuyệt đối sẽ không tự bạo, vừa rồi con kia hung thú tuyệt đối là nhận lấy cái gì đồ vật khống chế, lúc này mới như thế dứt khoát quyết nhiên tự bạo. Lam Ngọc Điền biểu lộ cũng khó coi vô cùng. Tâm nàng hiện tại trạng thái đều vô cùng hỏng bét, đừng nói là sau màn hát thủ, liền xem như lại đến một con kim tiên sơ kỳ cấp bậc hỗn độn hung thú bọn hắn chỉ sợ cũng không là đối thủ. Nhưng vào lúc này, Lô Nhất Đạo lên tiếng lần nữa: "Các ngươi đi thôi, bảo vệ tốt Hỗn Độn Thánh Địa các đệ tử, chuyện kế tiếp giao cho ta." Theo Lô Nhất Đạo lời nói rơi xuống, khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra, để ngay tại cách đó không xa Lam Ngọc Điện cùng Lý Chính Cương trong chốc lát cảm giác chính mình như là sâu kiến, mà lại Lô Nhất Đạo khí tức còn không có dừng lại, còn tại không ngừng mạnh lên, rất nhanh liền từ chân tiên đỉnh phong đạp phá bình cảnh, chính thức đột phá đến kim tiên cảnh. Vô số chói mắt lộng lẫy quang mang từ Ngô Nhất Đạo trên thân hướng phía chúng quanh tán đi, để cho người ta nhịn không được sinh lòng cúng bái tri ý giờ này, khắc này, Lam Ngọc Điển cùng Lý Chính Cương chỗ nào còn có thể không rõ, trước mặt Ngô Nhất Đạo chỉ sợ thật là bọn hắn hỗn độn thánh địa thánh tử. Nghĩ tới đây, Lý Chính Cương cùng Lam Ngọc Điển cắn răng tiến lên đây. "Thánh tử, ngươi chưa chắc là con kia hỗn độn hung thú đối thủ, để chúng ta tới giúp ngươi đem." "Không cần, thực lực của các ngươi tham dự vào liền là chết, cho ta đi bảo vệ tốt các đệ tử đi." Theo Ngô Nhất Đạo lời nói rơi xuống, lại theo Ngô Nhất Đạo phất phất tay, Một giây sau Lam Ngọc Điện cùng Lý Chính Cương liền không bị khống chế bị bay đến Hỗn Độn Thánh Địa đệ tử trước mặt. Mấy Hỗn Độn Thánh Địa các đệ tử cũng nhìn thấy một màn này, nội tâm vô cùng nặng nề, muốn nói chút cái gì lại là căn bản nói không nên lời, dù sao Âu Dương trấn bọn hắn là vì bảo vệ bọn hắn mới chết. "Tốt, mọi người không muốn như đưa đám, bảo vệ tốt chính mình, chúng ta bây giờ có khả năng làm, chính là cho Thánh Tử đại nhân cổ lên." Lý Chính Cương hít sâu một hơi, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía mọi người ở đây nói. Mà ở đây Hỗn Độn Thánh Địa các đệ tử nghe được Lý Chính Cương nói cũng không khỏi chấn kinh lên, rất hiển nhiên là bởi vì Ngô nhất đạo Thánh Tử thân phận. Thế nào khả năng Ta không phải là nghe nói trở thành thánh tử muốn để hỗn độn trung vang trọn vẹn vang 9 lần sao? Lúc trước liền ngay cả thánh chủ đều chỉ là 8 vang mà thôi, thế mà thật sự có người có thể để cho hỗn độn trung vang 9 lần sao? T, nếu là đối phương là thánh tử, như vậy chúng ta có phải hay không liền được cứu rồi? Ta nhìn chư hẳn, thánh tử vừa mới đột phá đến kim tiên kỳ, mà lại hiện tại sau màn hấp thụ mới xuất hiện, lại thêm sau màn hấp thụ có thể điều khiển kim tiên trung kỳ hỗn độn hung thú tự bảo, thực lực tuyệt đối phải so kim tiên trung kỳ hỗn độn hung thú cường đại hơn nhiều. Ngậm miệng, chúng ta bây giờ có khả năng làm, chính là cho thánh tử đại nhân cố lên lúc cần thiết đi lên trợ giúp thánh tử. Cút sang một bên đi, liền ngươi điểm này tu vi, có thể trợ giúp đến thánh tử cái gì? Ở đây hỗn độn thánh địa các đệ tử nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ánh mắt bên trong đều tràn đầy lo âu và bất an, bọn hắn đều đang lo lắng Ngô Nhất Đạo có phải hay không là sau màn hấp thụ đối thủ. Duy chỉ có Mạc Thi Vũ nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ánh mắt bên trong mang tới có chút phức tạp. Nàng không nghĩ tới lần thứ nhất thích người lại là thánh tử, càng không nghĩ đến thánh tử hiện tại tao ngộ nguy hiểm, nàng chỗ yêu người tao ngộ nguy hiểm nàng lại là căn bản giúp không được gì. Nghĩ tới đây, Mạc Thi Vũ nhìn xem Ngô Nhất Đạo bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Thánh tử các hạ Nếu là ngươi có thể thắng lợi, ta nguyện ý trở thành ngươi nô tỳ. Nhưng Lã Ngô Nhất Đạo cũng không có biết phía dưới tình huống, hắn lúc này biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, con mắt chính nhìn chằm chằm hỗn độn thế giới trên không. Một giây sau, theo hỗn độn thế giới trên không tầng mây chậm rãi bị đuổi tán ra, một con cùng lúc trước Ngô Nhất Đạo bọn người gặp được hỗn độn hung thú khác biệt dị thú xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ gặp hắn trên thân tàn da cùng cái khác hỗn độn hung thú trên người chẳng lành khí tức khác biệt kim sắc quá mang, nhìn qua cực kỳ thần thánh, trí ít ở trong mắt người khác xem ra là như thế, nhưng là ở trong mắt Ngô Nhất Đạo lại không phải. Ở trong mắt Ngô Nhất Đạo, trên người của đối phương tràn đầy uy hiếp, nặng nề uy hiếp. Vừa rồi hỗn độn hung thú tự bạo hẳn là ngươi điều khiển a. Ngô Nhất Đạo cầm trong tay hỗn độn thương, nhìn xem trước mặt hỗn độn hung thú chi vương ngữ khí bình thản nói. Những người còn lại có lẽ đều không cho rằng hung thú biết nói chuyện, nhưng Ngô Nhất Đạo nội tâm lại là có một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là trước mặt hỗn độn hung thú chi vương biết nói chuyện. Quả nhiên, một giây sau, trên bầu trời hỗn độn hung thú chi vương dùng một loại cao ngạo ánh mắt nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, mở miệng. Chương 177. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 177. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhân loại, ngươi rất có ý tứ, nếu là chém giết ngươi Ta nhất định có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này." Hỗn độn hung thú chi vương nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, ánh mắt tràn đầy cao ngạo, tựa hồ cũng không cho rằng trước mặt Ngô Nhất Đạo là đối thủ của mình. Mà quan trọng nhất là, chỉ cần chính mình đem Ngô Nhất Đạo nuốt chửng lấy rơi, hay là nói đem hỗn độn thể nuốt chửng lấy rơi, như vậy tuyệt đối sẽ để chính mình hỗn độn hung thú huyết mạch đạt được chất xuất, từ đó đột phá đến đại la kim tiên, rời đi hỗn độn thế giới. Ngô Nhất Đạo nghe được hỗn độn hung thú nói sau, biểu lộ cũng vô cùng ngưng trọng lên, xem ra giữa bọn hắn là nhất định phải phân ra một cái người chết ta sống, mặc dù bản thân Ngô Nhất Đạo liền không cho rằng chính mình sẽ tha đối phương. Tay của đối phương bên trên lay dính Hỗn Độn Thánh Địa đệ tử máu tươi, hắn thân là Hỗn Độn Thánh Địa Thánh tử, tự nhiên là có trách nhiệm trợ giúp bọn hắn báo thù rửa hận. Nghĩ tới đây, Ngô Nhất Đạo nắm chặt trong tay Hỗn Độn Thường, Hỗn Độn Hung Thú Chi Vương cũng đã nhận ra Ngô Nhất Đạo ý đồ, nhưng lại cũng không hề để ý, dưới cái nhìn của nó, Ngô Nhất Đạo chỉ là vừa mới đột phá đến Kim Tiên mà thôi, cho dù có Hỗn Độn thể gia chỉ, nhưng là tại chính mình vị này uy tín lâu năm Kim Tiên đỉnh phong trước mặt lại thế nào có thể là đối thủ đâu. Cho nên khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo hướng chính mình đánh tới thời điểm, Hỗn độn hung thú chi vương nội tâm tràn đầy khí miệt, cũng không có để ở trong lòng, chỉ là tại Ngô Nhất Đạo hỗn độn thương đi vào đầu ngón tay của nó thời điểm, nó mới cuối cùng cảm giác được một thương này uy lực. Kia vô cùng cứng rắn nhục thể trực tiếp bị một thương xuyên thủng. Cái gì? Người đang giả heo ăn thịt hổ. Hỗn độn hung thú chi vương chỗ nào còn có thể nhìn không ra, chỉ sợ Ngô Nhất Đạo một mực tại giả heo ăn thịt hổ đâu, nhưng Ngô Nhất Đạo cũng sẽ không đần độn cùng nó giải thích, dẫn theo hỗn độn thương liền giết đi lên. Trong lúc nhất thời thế mà chiếm cứ thượng phong, trên thực tế, tại tiến đến đến hỗn độn thế giới, Hay là nói chém giết cái thứ hỗn độn hung thú thời điểm bắt đầu, Ngô Nhất Đạo liền đã nhận ra phía trên hỗn độn hung thú chi vương khí hơi thở, cho nên tận lực địa ẩn giấu đi thực lực của mình. Nếu không nói lấy hắn hùng Trần Tiên đỉnh phong tu vi chém giết một con chân tiên sơ kỳ hỗn độn hung thú chỉ cần một thương mà thôi. Mà sợ dĩ chém giết hỗn độn hung thú tốc độ như thế chậm, chính là muốn xem một chút hỗn độn hung thú chi vương muốn làm chút cái gì, lại là không nghĩ tới đối phương thế mà lại thao túng con kia Kim Tiên trung kỳ hỗn độn hung thú tự bảo. Cho nên bây giờ tại Ngô Nhất Đạo trong lòng mặc kệ đối phương muốn làm chút cái gì đều không có quan hệ gì với hắn. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là đem trước mặt Hỗn Độn Hung Thú Chi Vương chết giết. Đáng chết nhân loại, người muốn chết. Hỗn Độn Hung Thú Chi Vương bị Ngô Nhất Đạo mãnh liệt thế công đánh cho hỏa khí cũng lớn lên, ỷ vào kinh khủng lục thân hướng phía Ngô Nhất Đạo đánh tới, chỉ cần bị hắn đụng phải Ngô Nhất Đạo, như vậy Ngô Nhất Đạo không chết cũng bị thương. Nhưng là rất hiển nhiên Ngô Nhất Đạo cũng biết điểm này, ỷ vào phương diện tốc độ ưu thế để Hỗn Độn Hung Thú Chi Vương căn bản không tới gần được. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Ngô Nhất Đạo cũng đã nhận ra cái gì, biểu lộ lộ ra khó nhìn lên. Hỗn Độn Thương chỉ là đệ binh, mà Hỗn Độn Hung Thú Chi Vương thế nhưng là kim tiên đỉnh phong, chuyên tu nhập thân. Lục thân trình độ cứng cấp thậm chí muốn so nhị phẩm tiên khí kinh khủng, nếu là lâu trận, như vậy hỗn độn thương tất nhiên sẽ bị hỗn độn hung thú chi vương Lục thân cho vỡ nát. Nghĩ tới đây, Ngô Nhất Đạo biểu lộ, lộ ra cực kỳ năng nề, xem ra nhất định phải mau chóng tìm tới hỗn độn hung thú chi vương khiếu môn mới được, nếu không nói liền xem như đem hỗn độn hung thú chi vương toàn thân đều đâm đẩy lỗ thủng cũng không giết chết hỗn độn hung thú chi vương. Hỗn độn hung thú chi vương tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên tại cùng Ngô Nhất Đạo chiến đấu bên trong trên người khiếu môn bị ẩn tàng rất khá, liền xem như Ngô Nhất Đạo muốn tìm cơ hội đều căn bản tìm không thấy. Ngụy tới đây, Lô Nhất Đạo nội tâm rất nhanh liền có một cái điên cuồng lại kế hoạch to gan. Thánh tử, thật là lợi hại, thế mà chỉ dựa vào Kim Tiên Sơ Kỳ tu vi liền có thể đè ép Hỗn Độn Hung thú chi vương đánh. "Hề, đây chẳng phải là nói rõ chúng ta hẳn là được yếu?" Thánh tử cố lên, đánh chết hắn nha. Hỗn Độn Thánh địa các đệ tử nhìn thấy màn này đều vô cùng kích động hô lớn. Duy chỉ có Lam Ngọc Điền cùng Lý Chính Cương biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, các nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra được Lô Nhất Đạo trong tay Hỗn Độn thương phẩm giai không cao, nếu là còn như vậy tự tiếp tục, Lô Nhất Đạo không thể nhanh lên giải quyết hết được nhân, như vậy chỉ sợ Hỗn Độn thương cũng nhanh không kiên trì nổi. Mặc dù không biết Ngô Nhất Đạo trên thân còn có hay không khác vũ khí, nhưng nếu là Hỗn Độn Thương vỡ vụn, chỉ sợ Ngô Nhất Đạo hiện tại thật vất vả chiếm cứ ưu thế sẽ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hiện tại bọn hắn lực chú ý đều tập trung ở Ngô Nhất Đạo cùng Hỗn Độn Hung Thú Chi Vương đại chiến thời điểm, lại là thấy được Ngô Nhất Đạo một chút mất tập trung, trực tiếp bị Hỗn Độn Hung Thú Chi Vương đập vào trên mặt đất, tại chỗ không rõ sống chết. Nhất thời tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, rất hiển nhiên không nghĩ tới biến cố thế mà tới như thế nhanh. Mà Hỗn Độn Hung Thú Chi Vương thấy được Ngô Nhất Đạo bị chính mình trọng thương, lúc này cũng lo lắng không lên như thế nhiều, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Xử lý trước Ngô Nhất Đạo lại nói, chỉ cần Ngô Nhất Đạo vừa chết, những người còn lại đối với hắn mà nói coi như không lên cái gì uy hiếp. Ngay tại Hỗn Độn Hung Thú Chi Vương triệu lấy Ngô Nhất Đạo đánh tới thời điểm, lại la hoàn toàn không có lưu ý đến chính mình bước vào đến Ngô Nhất Đạo cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị trong bẫy. Ngay tại Hỗn Độn Hung Thú Chi Vương đi vào Ngô Nhất Đạo chúng quanh thời điểm, chỉ gặp lấy Ngô Nhất Đạo vì trung tâm, chúng quanh bạo phát đi ra mấy đạo co sáng, một giây sau liền đem Hỗn Độn Hung Thú Chi Vương cho thu vào trong đó. Mà trước kia nằm dưới đất Ngô Nhất Đạo cũng theo đó đổi lại một trận bọt biển biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Ngươi thời điểm nào bố trí trận pháp? Hỗn độn hung thú chi vương biểu lộ tràn đầy không thể tin được, nhưng là căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ gặp từ trong cổ sáng lan tràn ra mấy đạo xích sắt hướng phía hỗn độn hung thú chi vương xuống dưới. Thấy thế hỗn độn hung thú chi vương căn bản không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể nhanh chóng né tránh, hắn có thể phát giác được những cái kia xích sắt phía trên tồn tại khắc chế lực lượng của hắn, nếu là bị trói chặt lại, như vậy hắn liền sẽ bị triệt để không trụ. Mã Lam Ngọc Điền bọn người rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới, các nàng như thế lo lắng Ngô Nhất Đạo, lại là Ngô Nhất Đạo thiết hạ tới cả mấy. Nhưng là khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo không có việc gì về sau, các nàng cũng coi là thở dài một hơi. Theo sau nhìn về phía trong trận pháp, các nàng cũng vô cùng hiếu kỳ, nô nhất đạo đến cùng là thời điểm nào bố trí đến trận pháp, liền ngay cả các nàng đều không phát hiện được. Nhưng là rất hiển nhiên, nô nhất đạo hiện tại cũng không có giải thích thời gian, hắn lúc này đứng tại trong trận pháp, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem bốn phía nẻ tránh hỗn độn hung thú chi vương, quyết định trợ giúp hắn một chút. Nghĩ tới đây, nô nhất đạo hướng phía đối phương đánh tới, cả hai lại lần nữa chém giết ở cùng nhau, chỉ là nơi này là Ngô Nhất Đạo địa bàn, cho nên Ngô Nhất Đạo có phá lệ giá trị, tại trận pháp trợ giúp dưới, rất nhanh, hỗn độn hung thú chi vương liền bị xích sắt cho trói buộc chặt, căn bản không tránh thoát tới. Chương 178, chém giết hỗn độn hung thú chi vương, kinh cùng hỗn độn pháp tắc, tiền đế. Chương 178, chém giết hỗn độn hung thú chi vương, kinh cùng hỗn độn pháp tắc, tiền đế. Cái gì? Ngươi đến cùng là cái gì ngươi, thế mà có thể bố trí ra khủng bố như thế trận pháp, vẫn là tại ta không biết tình huống dưới. Lúc này hỗn độn hung thú chi vương cuối cùng ý thức được nô nhất đạo cường đại cùng bất phàm, loại kia nhân cách hóa trên mặt cũng dần dần nổi lên một trận không cách nào đè nén sợ hãi. Nhưng nô nhất đạo lại là nhẹ nhàng điệu lắc đầu, đi thẳng tới hỗn độn hung thú chi vương trước mặt, sạch sẽ lưu loát điểm một thương đem đối vương khiếu môn đâm xuyên. Theo khiếu môn bị đâm xuyên, cho dù hỗn độn hung thú chi vương nội tâm lại có ngập trời không cam lòng cùng lửa giận cũng chỉ có thể hóa thành một trận cho tán tiêu tán ra. Mà theo hỗn độn hung thú chi vương bị trảm giết, Ngô Nhất Đạo cũng phát giác được hỗn độn thế giới tựa hồ loang loáng phát sinh cái gì biến hóa. Chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng, một đường tối tăm mờ mịt quang cầu từ hỗn độn thế giới chỗ sâu bay ra, tại Ngô Nhất Đạo căn bản không có kịp phản ứng tình huống dưới liền tiến vào Ngô Nhất Đạo thể nội. Trong chốc lát chỉ gặp Ngô Nhất Đạo bên ngoài thân từng khúc băng liệt, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Thánh tử. Lúc này Lam Ngọc Điển đám người đi tới Ngô Nhất Đạo bên người đang nghĩ ngợi quan tâm Ngô Nhất Đạo lại là nhìn thấy màn này, trên mặt biểu lộ tràn đầy lo âu và bất an. Nếu là Ngô Nhất Đạo ở chỗ này xảy ra chuyện, chỉ sợ bọn họ đi ra cũng sẽ không nhiều dễ chịu. Nhưng Ngô Nhất Đạo lại là khoát tay áo, để bọn hắn đừng lo lắng. Các ngươi rời đi trước, ta cần luyện hóa một chút. Dứt lời, Ngô Nhất Đạo liền trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, cũng không thể chú ý bên trên như thế nhiều, liền bắt đầu luyện hóa thể nội hỗn độn pháp tắc. Không tệ, lúc trước tiến vào Ngô Nhất Đạo thể nội chính là hỗn độn thế giới hỗn độn pháp tắc. Chỉ là Ngô Nhất Đạo không có dự liệu được chính là, tại chém giết hỗn độn hung thú chi vương hậu thế mà có thể phản hồi như thế nhiều hỗn độn pháp tắc, cái này chỉ sợ đủ để cho Ngô Nhất Đạo lĩnh ngộ hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc đi, phải biết chỉ có tiến đế mới có thể nắm giữ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc. Mà bây giờ Ngô Nhất Đạo chỉ là kim tiên lại là nắm giữ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc, có thể thấy được Ngô Nhất Đạo tương lai tuyệt đối sẽ không bình thường đi nơi nào, mặc dù bây giờ cũng không phải rất bình thường chính là. Khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo bắt đầu tu luyện, Lam Điền Ngọc cùng Lý Chính Cương tự tác chủ trương liền đứng ở Ngô Nhất Đạo bên cạnh, cho Ngô Nhất Đạo hộ pháp. Các ngươi đều đi làm các ngươi chuyện nên làm đi. Thánh tử nơi này có chúng ta cho hắn hộ pháp là được rồi, còn có, ra ngoài về sau không muốn đem thánh tử tồn tại bộc lộ ra đi, biết sao? Lý Chính Cương biểu lộ vô cùng ngưng trọng nhìn về phía tất cả mọi người ở đây nói, mà bọn hắn tự nhiên cũng không độc, rất nhanh liền đoán được tại sao, vì sao bọn hắn tiến đến trước đó không biết thánh tử tồn tại, bây giờ mới biết, chỉ sợ sẽ là thánh tử muốn điệu thấp một điểm, hay là thánh địa muốn ẩn tàng thánh tử tồn tại, vì chính là để thánh tử điệu thấp phát dục chờ đến xuất thế chấn kinh toàn bộ thượng giới. Nhưng mặc kệ làm sao, bọn họ cũng đều biết, ra ngoài về sau không muốn bại lộ thánh tử tồn tại là được rồi. Ta đã biết, chúng ta tại Hỗn Độn Thánh Địa trong khoảng thời gian này căn bản không có chuyện phát sinh, các ngươi nói có đúng hay không? A, a đúng đúng đúng, không nghĩ tới lần này Hỗn Độn thí luyện cư nhiên như thế an toàn, ngay cả một con Hỗn Độn hung thú đều chưa từng xuất hiện, thật là quá đực rồi. Khô khụ, trên thực tế, ta là một cái mù lòa, có thỉnh thoảng tính chứng mất trí nhớ, tại Hỗn Độn thí luyện trong lúc đó chuyện ta đều quên, mà lại ta cũng không có thấy. Rất nhanh, ở đây Hỗn Độn Thánh Địa các đệ tử liền đều ho khan một tiếng, nhao nhao rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại Mạc Thi Vũ một người còn đứng ở nơi này, nhìn xem Ngô Nhất Đạo ánh mắt bên trong mang theo có chút đau lòng. Ngươi ở chỗ này làm gì?" Lam Điền Ngọc nhìn về phía Mạc Thi Vũ, không biết tại sao, nội tâm sinh ra một trận đối với Mạc Thi Vũ địch ý, nhưng Mạc Thi Vũ lại là nhẹ nhàng điệu lắc đầu, sau đó nhìn xem Ngô Nhất Đạo mở miệng nói ra, "Ta không làm gì sao, ta liền bộ dạng như vậy, nhìn xem Ngô Nhất Đạo liền tốt, chỉ cần hắn không có việc gì liền tốt." Lý Chính Cương cùng Lam Ngọc Điền nhìn nhau một cái, rất hiển nhiên cũng không biết Mạc Thi Vũ muốn làm chút cái gì, nhưng là nể tình Mạc Thi Vũ cũng không có quấy rầy đến Ngô Nhất Đạo nguyên nhân, cho nên hai người bọn họ cũng không có đem Mạc Thi Vũ cho đuổi đi. Mã Mạt thì vô cũng ngồi xổm ở cách đó không xa, chống đỡ đầu liền nhìn xem đang cố gắng luyện hóa hỗn độn pháp tắc bên trong lỗ nhất đạo. Lỗ nhất đạo vậy mà không biết chuyện bên ngoài, hắn lúc này tiến vào chính mình ý thức thế giới, hay là chân chính hỗn độn thế giới bên trong. Nhìn xem xung quanh sương mù mông lung hết thảy, lỗ nhất đạo biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, vươn tay ra nhẹ nhàng địa vớt ve một chút xung quanh, chỉ thấy xung quanh hỗn độn pháp tắc tràn vào đến trong cơ thể của hắn, khiến cho tu vi của hắn càng thêm tinh tiến. Cho nên, nơi này mới thật sự là hỗn độn thế giới sao? Nghĩ tới đây, lỗ nhất đạo không chần chờ nữa, Điên cuồng điệu hấp thu bắt đầu hỗn độn pháp tắc bắt đầu, theo hỗn độn pháp tắc không ngừng nhập thể, nô nhất đạo cảnh giới cũng đang không ngừng tiểu thăng. Kim tiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thẳng đến đỉnh phong mới ngừng lại được. Mà ở bên ngoài, Lam Ngọc Điền cùng Lý Chính Cương cùng Mạc Thi Vũ nhìn thấy màn này chấn kinh đến cái cằm đều muốn ngã xuống tới, có còn là người không? Tại như thế trong thời gian ngắn từ kim tiên sơ kỳ đột phá đến đỉnh phong, càng đừng đề cập trước đây không lâu mới đột phá đến kim tiên sơ kỳ, nếu là chuyển đổi xuống tới, như vậy nô nhất đạo tại lúc tiến vào đều đột phá trọn vẹn hai cái đại cảnh giới. Từ hồng chân tiên hậu kỳ đột phá đến kim tiên đỉnh phong, chỉ cái một bước bất tử bất diệt. Theo đột phá đến Kim Tiên đỉnh phong, Lô Nhất đạo bên ngoài thân bởi vì hấp thu hỗn độn pháp tắc mà băng liệt thân thể cũng bị chữa trị bắt đầu, đồng thời lộ ra càng thêm tinh xảo cường đại. Tại Lô Nhất đạo đột phá đến Kim Tiên đỉnh phong trong nháy mắt, Lô Hạo bên kia cũng áp chế không nổi cảnh giới, nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ say Tô tiểu nhân về sau, Lô Hạo lúc này mới biến mất không thấy gì nữa đợi đến hắn lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã đi tới Bổng Lai Tiên Đạo bên trong, hắn lúc trước ngay tại Bổng Lai Tiên Đạo bên trong bố trí tới tầng tầng đại trận, tại Bổng Lai Tiên Đạo bên trong đột phá đến tiên đế nói toàn bộ thượng giới cũng sẽ không phát giác được khí tức của chính mình mà liên tại Ngô Hạo xuất hiện tại Bồng Lai Tiên Đảo trong ngấy mắt, ngay tại cậu bắt đầu tu luyện Ngô Lập lại là đã nhận ra cái gì, mở mắt hơi kinh ngạc mà thầm nghĩ, kỳ quái, tại sao nội tâm của ta luôn có một loại cảm giác bất an, tựa như là có cái gì thật không tốt chuyện liền muốn phát sinh. Không chỉ là Ngô Lập, liền xem như dấu ở Bồng Lai Tiên Đảo chỗ Sono Kỳ Long cũng đã nhận ra cố khí tức này, hơi kinh ngạc, chỉ là không đợi hắn suy nghĩ, một giây sau, kinh khủng lôi kiếp liền tại Bồng Lai Tiên Đảo trên bầu trời tạo ra. Nhìn thấy cố này khí tức kinh khủng, Lô Kỳ Long cùng Ngô Lập đều khiếp sợ, cái này khí tức kinh khủng, đến cùng là cái gì người đột phá? chỉ là không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền thấy được trên bầu trời ngô hậu, sau đó một dây sao kinh cùng lôi tiếp chú xuống, đem ngô hậu thân ảnh bao phủ tại trong lôi tiếp. Chương 179, ra ngoài. Chương 179, ra ngoài. Mặc dù đầy trời lôi tiếp cực kỳ khủng bố, nhưng là trước mặt Ngô Hạo lại là căn bản không tính là cái gì, bây giờ Ngô Hạo mặc dù mới vừa mới đột phá đến Tiên Đế, nhưng bản thân thực lực lại là viễn siêu Tiên Đế. Lại thêm Ngô Nghị phàm kia biên hoang cổ thánh thể gia trì, dẫn đến Ngô Hạo nhục thân chi lực đã đủ để địch nổi chư thần. Cho nên rất nhanh Theo lôi kiếp đều tiêu tán, Lôi Hạo trên thân bạo phát đi ra vô số quan huy, để Lôi Hạo cả người nhìn qua lộ ra cực kỳ thần thánh. Mà rất nhanh, Lôi Hạo liền vững chắc tại Tiên Đế sơ kỳ, chỉ là tại Lôi Hạo vững chắc tại Tiên Đế sơ kỳ không bao lâu, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng lại lần nữa tràn vào đến Lôi Hạo thể nội, đem Lôi Hạo nhục thân đẩy lên một cái khác cường độ. Đây là, Nghị phàm hoang cổ thánh thể tiến giai đến tầng thứ 12 sao? Lôi Hạo nội tâm thầm nghĩ, chỉ sợ hiện tại chính mình nhục thân đều có thể địch nổi điệu thần đi. Tại tấn thăng đến Tiên Đế thời điểm Lôi Hạo cũng giống là giải tỏa xuống một cái giai đoạn, biết Tiên Đế chi hậu cảnh giới, Tiên đế chi hậu chính là thần thần, cảnh giới kia xưng là thần, cũng tỷ như nói ngày đó huyết đế chính là như thế, chỉ là hắn không có triệt để vững chắc xuống, nếu là vững chắc xuống mới có thể được xưng là thần. Chỉ là khi đó hắn sợ rằng sẽ tiến về thần giới, bây giờ thượng giới không thể thừa nhận thần tồn tại. Thần chi sau là chân thần, địa thần, thiên thần, thần vương, thần hoàng, thần tôn, sau đó mới là thần đế. Còn như chính mình tiên đế vạn đạo kinh thì là đủ để cho chính mình tu luyện tới thần đế phía trên, siêu việt hết thảy, khinh thường quần hùng, trở thành duy nhất chủ thể, danh xưng thiên đế. Cùng lúc đó, tại Ngô Nghị phàm bên kia, Tại đoạn Đức nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp Ngô Nghị Phàm thân thể tán phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, để Đoạn Đức trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nếu không có lấy Ngô Nghị Phàm lúc trước liền bố trí tới trận pháp chế lộc, chỉ sợ nơi này khí tức sớm đã đem Lâm Gia người hấp dẫn tới. Ta dựa vào, động tính như thế lớn sao? Đoạn Đức khắp khuôn mặt là chấn kinh, chính mình đều là chân tiên, lại là ngay cả ngăn cản Ngô Nghị Phàm khí tức đều làm không được, Ngô Nghị Phàm cảnh giới đến cùng là đạt đến kinh khủng bậc nào trình độ? Nghĩ đến cái gì, Đoạn Đức khắp khuôn mặt là kích động, Ngô Nghị Phàm càng cường đại, như vậy chính mình diệt đi Lâm Gia báo thù khả năng lại càng lớn đi. Mà đội thành bên ngoài một bên Ngô Nghị Phàm chậm rãi mở mắt, ở ngoài thân thể hắn kinh mạch bên trong vô số kim quang ngay tại rủ đậu, để Ngô Nghị Phàm hoàn cổ thánh thể triệt để vững chắc tại tầng thứ 12. Đây cũng là hoang cổ thánh thể kinh cùng sao? Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ tiên tôn phía dưới không địch thủ, chỉ là muốn đối phó lâm ra, còn xa xa không đủ. Ngô Nghị Phàm nội tâm thầm nghĩ, hoang cổ thánh thể 12 tầng đủ để cho chính mình tiên tôn phía dưới vô địch thủ, mà chính mình hiện tại tiên đạo cảnh giới tại chân tiên đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến kim tiên, hiện tại có thể nói là chính mình tiên đạo tu vi kéo chính mình sau chân. Đến nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên tiên đạo tu vi lại nói. Vừa mới đi tới đoạn đức nghe được Ngô Nghị Phàm tự lẩm bẩm, nội tâm một trận nhà rẽn, "Ca, ngươi có muốn hay không nghe một chút nhìn ngươi nói có đúng không lạ tiếng người? Không đủ ngàn tuổi chân tiên đỉnh phong, chuyến đi toàn bộ thượng giới đều sẽ trở nên khiếp sợ đứng lên đi. Nhưng bây giờ cũng không quản được như thế nhiều, rất nhanh đoạn đức liền tới đến Ngô Nghị Phàm trước mặt mở miệng nói ra, "Ca, đã ngươi hiện tại xuất quan, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là?" "Ừm, là thời điểm," nên để Lâm gia lại lần nữa sợ run. Ngô Nghị Phàm ánh mắt tràn đầy tự tin, "Là thời điểm, nên đi tổ mộ." cũng không biết có phải hay không nghiện, hiện tại Ngô Nghị phàm đối với trộm mộ chuyện này càng ngày càng cảm thấy hứng thú, chỉ có thể nói gần son thì đỏ, gần mực thì đen đi. Mà bây giờ Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, Ngô Lập cùng Ngô Kỳ Long thấy được Ngô Hạo đột phá đến Tiên Đế chi hậu, đều nhao nhao đi ra chúc mừng nói: "Chúc mừng Thái gia gia chủ nhân, lại đột phá tiếp." Cũng chính là ở thời điểm này, Ngô Lập mới phát hiện Ngô Kỳ Long tồn tại, biểu lộ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh chính là trấn kinh. Rất hiển nhiên không nghĩ tới chính mình tại Bồng Lai Tiên Đảo trong khoảng thời gian này thế mà còn có người khác tồn tại, càng không nghĩ đến lại là Thái gia gia linh sủng. Ngô Hạo một mặt bình thản, thở dài một hơi nói: bất quá là một lần nhỏ đột phá mà thôi, không đáng nhắc đến. Nghe được nô Hạo, nô Lập cùng nô Kỳ lòng khẽ miệng có chút khó nhúng, ngươi quản cái này gọi nhỏ đột phá. Bọn hắn đều cảm giác vừa rồi nếu là độ kiếp chính là bọn hắn, chỉ sợ chỉ cần chớp mắt thời gian liền sẽ bị lôi kiếp đánh thành tro cát bã. Chỉ là nô Lập cùng nô Kỳ lòng cũng không tiếp tục mà miệng, nô Lập lại là nhớ lại cái gì, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi không phải là hẳn là ra ngoài lịch luyện sao? Tại sao sẽ xuất hiện tại Bồng Lai Tiên Đạo nơi này? Khụ khụ, cái kia, thái gia gia, bên ngoài nhiều nguy hiểm, mà lại thiên phú của ta như thế tốt, nếu là ở bên ngoài xảy ra chuyện làm sao đây? Mà lại ta ta cảm giác tu vi quá yếu ớt, tại thượng giới không tính là cái gì, cho nên ta dự định cường đại tới đâu một điểm lại đi ra." Lôi lập ho khan một tiếng đè xuống chính mình xấu hổ, sau đó ngữ khí nghiêm túc nói, "Chỉ là hắn không nghĩ tới." Lôi Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói, "Hỗn náo, nếu là một mực đóng cửa làm xe, lại thế nào khả năng chân chính trưởng thành đâu? Ngươi cần lịch luyện, cần ra ngoài đi một chút, gặp được càng nhiều người mới có thể thu hoạch được trưởng thành. Thái gia gia hiện tại cho ngươi một mục tiêu, đó chính là tại vạn năm bên trong trở thành tiên vương, không đúng, là tiên hoàng, ngươi có gì dị nghị không?" Nghe được Lôi Hạo Ngô Lập cùng Ngô Kỳ lòng tròng mắt trừng đến tạt lớn, tràn đầy không thể tin được, vạn năm bên trong thành tiên hoàng. Người đặt bật hặc đầu. Không đúng, liền xem như bật hặc cũng làm không được. Ngay tại Ngô Lập còn dự định nói chút cái gì thời điểm, cũng là bị Ngô Hạo phất phất tay đưa ra đến Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài. "Tốt, đừng oán trách, lấy thiên phú của ngươi, vạn năm bên trong thành tiên hoàng vẫn có thể làm được, cố gắng đi thôi." Bây giờ Ngô Lập tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong cậu lấy trong khoảng thời gian này đã từ Hồng Trần Tiên Sơ Kỳ tấn thăng đến Hồng Trần Tiên Đỉnh Phong. Nhưng là dựa theo Ngô Hạo phỏng đoán, nếu là ở bên ngoài chỉ sợ Ngô Lập đã sớm đột phá đến Chân Tiên đỉnh phong, mà lại không đánh không giết liền muốn có thể trưởng thành, cái kia có thể được xưng là thiên mệnh chi từ sao? Ngay tại Ngô Hạo chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía một bên Ngô Kỳ lẩm nhẹ nói: "Ngươi từ khi xuất sinh đến nay ngay tại Bồng Lai Tiên Đạo bên trong đợi, lực duyệt cũng không tính là cao, cho nên ra ngoài bên ngoài đi một chút nhìn xem, trưởng thành một cái đi, nhưng là ta sẽ không để cho để ngươi trực tiếp vận dụng Tiên Đế hậu kỳ tu vi, ngươi sẽ tự luyện khí kỳ bắt đầu tăng lên, thẳng đến kinh nghiệm chiến đấu của ngươi tăng lên tới Tiên Đế hậu kỳ, tu vi của ngươi mới có thể khôi phục lại Tiên Đế hậu kỳ." Nô Kỳ Long hiện tại chính là chỉ có một thân tu vi nhưng căn bản không cùng chi thức đúng kinh nghiệm chiến đấu, cho nên Ngô Hạo dự định để Nô Kỳ Long ra ngoài bên ngoài chiến đấu, hắn sẽ đem Nô Kỳ Long tu vi phong ấn, thẳng đến Nô Kỳ Long có thể đem chính mình kinh nghiệm chiến đấu tăng lên tới tiên đế hậu kỳ đi. Nghe được Ngô Hạo, Nô Kỳ Long đang định biểu thị kháng nghị, nhưng lại không nghĩ tới Ngô Hạo chỉ là phất phất tay động tác liền để Nô Kỳ Long trên người tu vi tùy theo chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là tiên đạo tu vi, thậm chí là nhục thân cũng bắt đầu biến mất, cuối cùng nhất biến thành người bình thường. Mà lại Ngô Hạo cũng không có cho Nô Kỳ Long cơ hội phản bác trực tiếp phất phất tay liền đem nô kỷ lòng cho đưa ra ngoài. Thật là, cậu bắt đầu tính cái gì đâu, chém chém giết giết mới là đạo lý quyết định. Nô Hạo lẩm bẩm một câu, sau đó cũng biến mất theo không thấy, đến tận đây, Đồng Lai Tiên Đạo khôi phục được không cũng có một hai tình huống. Chương 180. Địa vị bất ổn. Đoạn Đức Bí ẩn. Chương 180. Địa vị bất ổn. Đoạn Đức Bí ẩn. Cái gì? Kia hai tên giá họa lại xuất hiện. Tại Lâm gia lại có hai tòa mộ huyệt bị Ngô Nghị phàm cùng Đoạn Đức trộn quang chi sau, Lâm Tử Khôn bên này cuối cùng nhận được tin tức, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới đối phương biến mất như thế lâu, đã xuất hiện liền trực tiếp mang đi hai tòa mộ huyệt vật bội táng. Đáng chết, tìm kiếm cho ta, mà lại bọn hắn tuyệt đối sẽ lại đối với chúng ta Lâm gia lão tổ mộ huyệt động thủ, cho ta mỗi một tòa mộ huyệt đều an bài một vị tiên vương trông coi, nếu là bọn hắn xuất hiện nhất định phải đem bọn hắn lưu lại cho ta. Lâm Tử Khôn đối lúc trước phụ thân để lại cho hắn tới thủ hạ phân phó nói, mà hắn vẻ mặt của chính mình cũng lộ ra cực kỳ khó coi. Chính mình bố trí như thế nhiều, thế mà còn là để bọn hắn tại Quang Minh chính đại tỉnh huống dưới đánh cấp hai vị lão tổ mộ huyệt, nếu là lại để cho bọn hắn đắc thủ, chính mình vẫn xứng trở thành Lâm gia thiếu gia chủ sao? Mà lại Lâm Tử Khôn cũng biết, tại chính mình tiếp thủ chuyện này về sau còn để Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức đắc thủ như thế nhiều lần, chỉ sợ trong tộc cũng có được không ít trưởng lão đối với mình như thế sinh lòng lợi toán giận. Mặc dù phụ thân là gia chủ, nhưng là Lâm gia cũng không phải là phụ thân độc đoán, cũng có được không ít người ước gì phụ thân xuống đài, sau đó trở thành Lâm gia gia chủ đâu. Chính mình tuyệt đối không thể để cho phụ thân thất vọng. Mà lúc trước phụ thân cho chính mình an bài một vị tiên tôn trưởng lão đi tới bên cạnh hắn mở miệng nói ra: "Tiếu chủ, hiện tại chúng ta trong tộc còn giữ lại lão tổ mộ huyết chỉ còn lại không tới trăm tòa, nếu là ít hơn nữa xuống dưới, chỉ sợ những cái kia lão gia hỏa sẽ đứng ra vạch tội gia chủ xuống đài. Nghe được trưởng lão, Lâm Tử Khôn nội tâm càng thêm bực bội, nhưng lại rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, thử lạnh một tiếng nói: "Ta nhớ được, chúng ta trong Lâm gia tiên hoàng cường giả có mấy trăm vị đi, đã như vậy, như vậy liền điều động tất cả tiên hoàng ẩn tàng đến lao tổ mộ huyệt chung quanh, nếu là đối phương dám đi đến, đến, như vậy liền để đối phương có đến mà không có về." Thế nhưng là, nếu là điều động như thế nhiều tiên hoàng cường giả, chỉ sợ trong tộc sẽ xuất hiện không nhỏ thành âm phản đối. Vị tiên trưởng lão có chút chần chờ nói, nhưng Lâm Tử Khôn ngữ khí càng thêm cứng rắn: "Hừ! Hiện tại cũng không phải bọn hắn có đáp ứng hay không sự tình, việc quan hệ chúng ta lâm ra mặt mũi, trừ phi bọn hắn muốn để chúng ta lâm ra mặt mũi mất hết, nếu không nói tuyệt đối sẽ không phủ định ta quyết sách, mà lại ta còn có gia chủ thủ dụ, ai dám không theo. Nghe vậy, vị Tiêu Tiên Tôn trưởng lão cũng không còn nói chút cái gì, quay người liền xuống dưới điều động. Tình huống cũng như vị Tiêu Tiên Tôn trưởng lão phán đoán, tại biết Lâm Tử Khôn thế mà muốn điều động tất cả tiên hoàng thời điểm, trong tộc Tiên Tôn các cường giả lúc này tụ tập bắt đầu. Học. Lâm Thiên Ân ngồi tại gia chủ vị bên trên, biểu lộ cực kỳ khó coi. Hắn đang định bế quan xung kích tiên đế đâu, cái mông đều không có ngồi ấm chỗ liền nhận được tin tức, ra đi họp. Gia chủ, việc này giao cho Tử Khôn thật có thể chứ? Thời gian đều đi qua trọn vẹn 5 năm lâu, lúc trước lời Thể Son sắc nói trong vòng 1 năm tuyệt đối có thể đem kia hai tên tặc tử bắt lại mang về, nhưng là bây giờ lại là để cho chúng ta lâm gia chiến tử lão tổ chết đều không được can bình, hơn nữa lúc trước chuyện cũng là Tử Khôn làm ra, có thể nói nếu không phải Tử Khôn, bây giờ căn bản sẽ không xuất hiện cái này việc sự tình, cho nên gia chủ ngươi dự định thế nào xử lý đâu? Đúng lúc này, ngồi tại Lâm Tiên Ân bên trái một vị trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy đối với Lâm Thiên Ân ác ý hắn là Lâm Thiên Ân đường đệ Lâm Thiên Vũ, lúc trước cùng một vị khác đường đệ Lâm Thiên Tần cùng Lâm Thiên Ân tranh đoạt vị trí gia chủ, lại là bởi vì Lâm Thiên Ân tiên phú càng hơn một bậc, cho nên thất bại. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hắn cùng Lâm Thiên Tần cũng đột phá đến Tiên Tôn đỉnh phong, đồng thời đối với vị trí gia chủ cũng sinh ra nhất định ý nghĩ. Lần này chuyện cho bọn hắn cơ hội, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha cơ hội này. Đúng thế. Thiên Ân, ngươi đây chính là bởi vì duyên cớ của chính mình cho nên dẫn đến chúng ta Lâm gia gặp to lớn như thế đại kích, ngươi khó tội trạng trách nhiệm, ngươi nhìn có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái công đạo đâu." Lâm Thiên Tần cũng đứng dậy, thử lạnh một tiếng nói. Những năm gần đây tại Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Thiên Tần âm thầm thao tác phía dưới, Lâm gia cũng đã âm thầm phân chia thành vì ba phe cánh chờ đến Lâm Thiên Ân kịp phản ứng thời điểm đã không có biện pháp. Nhưng là bởi vì cũng không có ảnh hưởng đến Lâm gia phát triển, cho nên Lâm Thiên Ân cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý tới chờ đến chính mình trở thành Lâm gia vị thứ nhất tiên đế, như vậy hết thảy phản đối chính mình thanh âm cũng sẽ tùy theo bị trấn áp lại là không nghĩ tới hiện tại thế mà lại xuất hiện cái này việc sự tình, nghĩ tới đây, Lâm Thiên Ân giết con trai của chính mình tâm đều có, nhưng bởi vì Lâm Tử Khôn là chính mình duy nhất dòng giỏi, đồng thời thiên phú cực giai, cho nên Lâm Thiên Ân lúc này mới hít sâu một hơi, cố nén xuống dưới xử lý Lâm Tử Khôn ý nghĩ. "Chư vị, ta cũng không cho rằng con ta có cái gì sai, kia là thuộc về con ta cơ duyên, hơn nữa là con ta xuất thủ trước bị thương nặng con ngồi, chỉ là kia hai cái tập tử may mắn nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi, còn ta chỉ là bảo vệ chúng ta Lâm gia tôn nghiêm, nếu là chúng ta chấp tay nhường cho, đó mới là để chúng ta Lâm gia mặt mũi mất hết. Còn như chuyện này, chỉ sợ cũng chưa chắc là bởi vì con ta nguyên nhân mà dẫn đến." Theo Lâm Thiên Ân đứng dậy, Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Thiên Tần không cam lòng yếu thế, cũng đứng dậy mở miệng nói ra. "Ngươi nói không phải là Lâm Tử Khôn trêu chọc ra, vậy ngươi nói là bởi vì cái gì duyên cơ đâu? Đối phương tổng sẽ không vô duyên vô cớ liền đối với chúng ta Lâm gia động thủ đi." Theo ta được biết, trong đó cái tên mập mặt kia, họ Đoản, Lâm Thiên Ân nói từng chữ từng câu. Lâm Thiên Vũ còn dự định nói chút cái gì, lại là con ngươi đột nhiên co rút lại, giống như là nhớ lại cái gì, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được. "Ngươi nói là đối phương họ Đoản?" Thế nhưng là lúc trước chúng ta không phải là làm được rất bí ẩn sao? Ngay cả một người sống đều không có lưu. Các ngươi còn nhớ cho chúng ta đối đoàn gia độc thủ, còn không phải bởi vì nghe nói đoàn gia trong tay nắm giữ món đồ kia, mà lại chúng ta tại thời điểm này cũng không có tìm được món đồ kia, nếu là đoàn gia dùng món đồ kia đem một chút huyết mạch cho đưa tiến đây." Lâm Thiên Ân cười lạnh một tiếng nói, đây là hắn cẩn thận điều tra phía dưới mới phát hiện tên của đối phương gọi đoàn đốc đâu. Theo Lâm Thiên Ân lời nói rơi xuống, tất cả Lâm gia cao tầng đều trầm mặc. Cho nên chuyện này cũng không phải là con ta đưa đến, mà là đối phương bản thân liền là hướng về phía chúng ta Lâm gia tới. Điều động trong tộc tất cả tiên hoàng cường giả đi lão tổ trong huyết mộ trấn thủ chính là hợp lý nhất ăn bài, bằng không đợi đến đối phương trưởng thành, như vậy chúng ta Lâm gia coi như an ổn không được nữa." Lâm Thiên Ân lúc này lại lần nữa nói, mà Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Thiên Tần cũng không có phản bác nữa, chỉ là nghĩ đến cái gì, Khí Sâu một hơi mở miệng nói ra: "Chuyện này ta không có ý kiến, nhưng là tất cả tiên hoàng cường giả không khỏi cũng quá là nhiều, đề nghị của ta là mỗi một tòa lão tổ mộ huyết đều phái một vị tiên hoàng cường giả trấn thủ là được, dù sao đối phương lúc trước mới chỉ là có thể từ tiên vương dưới tay bảo tẩu, hiện tại liền xem như cường đại tới đâu lại yêu nghiệt cũng không thể nào là tiên hoàng đối thủ đi." Nghe được Lâm Thiên Vũ, Lâm Thiên Ân nội tâm chần chờ một chút, nhưng rất nhanh vẫn gật đầu. "Tốt ta, đã như vậy, như vậy liền mỗi một tòa lão tổ mộ huyết đều phái ra một vị tiên hoàng cường giả trấn thủ, mau chóng đem bọn hắn băng thây vận đoạn, lấy bảo vệ ta Lâm gia tôn nghiêm." Chương 181. Đoạn Đức Bích Thương, Hỗn Độn Trung Nhận Chủ. Chương 181. Đoạn Đức Bích Thương, Hỗn Độn Trung Nhận Chủ. Một bên khác Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức còn không biết Lâm gia nhằm vào bọn họ đã phái ra tiên hoàng cấp bậc cường giả trấn thủ mỗi huyệt, nếu là lúc trước phái ra, như vậy Ngô Nghị Phàm chỉ sợ thật đúng là không có cách nào ứng đối chỉ có thể bày ra hoàng cổ thánh địa bối cảnh đến chấn nhiếp bọn hắn, nhưng nếu là hiện tại Ngô Nghị Phàm biết, sẽ chỉ ha ha một tiếng. Hoàng cổ thánh thể hoàn toàn thể cũng không phải là trường cho đẹp, một quyền trực tiếp vênh sát tiên hoàng không tính là vấn đề. Thánh tử, như thế nhiều tài nguyên, ngươi xem một chút có phải hay không hẳn là? Nhìn xem trước mặt số lượng cực kỳ khủng bố vật bồi táng, Đoạn Đức cũng quản không lên như thế nhiều, cười hắc hắc nói. Ngô Nghị Phàm thì là vung tay lên, trực tiếp mở miệng nói ra. Tùy ý chọn. Dù sao hiện tại Ngô Nghị Phàm cực kỳ giàu có, tài nguyên cái gì căn bản không thiếu. Dù sao lý bảng thiên thế nhưng là giao cho hắn đủ để cho hắn tiên đạo tu vi đột phá đến tiên đế cấp bậc tài nguyên, trộm mộ cũng không chỉ là vì tài nguyên, chỉ là vì thỏa mãn chính mình hậu thiên dưỡng thành hứng thú thôi, cái này trộm mộ thật sự chính là một kiện nấm mốc trôi qua. Nghe được Ngô Nghị Phàm, Đoạn Đức sắc mặt kích động, đem cẩn tài nguyên thu vào trong nhận chứa đồ, phản phất thấy được một cái cực kỳ quang minh tương lai đang theo lấy chính mình mắt. Tại đem tang vật chia cắt hoàn tất về sau, Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức mới bắt đầu phân tích tiếp xuống hành động. Chúng ta chọn vẹn 5 năm chưa từng xuất hiện, vừa xuất hiện liền đánh cấp chọn vẹn 2 tòa lâm gia lão tổ mộ huyệt, chỉ sợ lâm gia bên kia tiếp xuống hành động sẽ rất lớn, thậm chí có khả năng xuất động tiên tôn cấp bậc cường giả, cho nên tiếp xuống chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng lên đón tất cả khả năng. Ngô Nghị phàm biểu lộ ngưng trọng nói, đối đầu tiên hoàng hắn có thể một quyền đánh sát, nhưng đối đầu với tiên tôn, liền xem như hắn cũng chỉ có thể thảo đầu. Một bên đoạn Đức lại là khoát tay nào nói, không có chuyện gì, hiện tại thánh tử ngươi có giả vận huyền châu trợ giúp, liền xem như tiên tôn đều chưa hẳn có thể phát giác được thánh tử khí tức của ngươi, chúng ta cẩn thận một chút, thăm dò rõ ràng tình huống chung quanh là đủ. Nghe được Đoạn Đức nhắc lên Dạ Vận Huyền Châu, Ngô Nghị Phàm lúc này mới nhớ lại cái gì, trong lúc biểu lộ mang theo hiếu kỳ dò hỏi. "Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, cái này Dạ Vận Huyền Châu ngươi đến cùng là từ đâu tới đâu?" Ngô Nghị Phàm kỳ thật muốn hỏi rất lâu, dù sao có thể để cho Thái gia gia cũng vì đó tới cửa tới bảo vận, tuyệt đối đơn giản không đến đi đâu, nhưng là xuất từ với Đoạn Đức chi thủ, cái này khiến Ngô Nghị Phàm nội tâm đối với Đoạn Đức sinh ra thật sâu yếu kỳ. Nghe được Ngô Nghị Phàm hỏi thăm, Đoạn Đức biểu lộ cũng nặng nề bắt đầu, mang trên mặt một vòng không che giấu được bi thương, nhưng rất nhanh liền che giấu xuống tới, miễn cưỡng vui cười lấy mở miệng. "Cái này Đây là ta tại một lần trộm mộ thời điểm ngoài ý muốn tìm tới, không phải nói thánh tử ngươi cho rằng ta tại sao sẽ như thế thích trộm mộ đâu. Bộ dạng này sao? Thì ra là thế. Ngô Nghị Phàm tự nhiên là đã nhận ra Đoạn Đức là nói láo, nhưng cũng rất thức thời không tiếp tục hỏi thăm. Trải qua như thế nhiều chuyện, hắn sớm đã đem Đoạn Đức coi là chính mình hảo huynh đệ, Đoạn Đức không muốn nói hắn tự nhiên cũng sẽ không cư cầu, chỉ cần biết Đoạn Đức sẽ không hại chính mình chính là. Tốt tốt, thánh tử, ca, chúng ta nên hành động, ta đã không kịp chờ đợi trộm mộ đi. Đoạn Đức vội vàng mở miệng giật ra chủ đề, thấy thế Ngô Nghị Phàm cũng không có cự tuyệt. Hắn cũng không kịp chờ đợi muốn đến bên trên một trận chiến đấu chứng minh chính mình. "Tốt, chúng ta đi thôi." Cùng lúc đó, tại hỗn độn thế giới bên trong, theo ngôi nhất đạo cảnh giới từ Kim Tiên sơ kỳ tấn thăng đến đỉnh phong, toàn bộ hỗn độn thế giới cũng giống là phát sinh một loại náo loạn đạo biến hóa. Không đợi Lâm Chính vừa cùng Lam Ngọc Điền bọn người kịp phản ứng, một giây sau liền tự hỗn độn thế giới bên trong bị truyền tống ra. Tại trên quảng trường cắt trưởng lão còn không biết phát sinh cái gì sự tình. Sau đó liền thấy được hỗn độn trung tại nguyên chỗ nhanh chóng xoay tròn, theo sau liền bay lên, bản thân truyền ra trận trận động động động thanh âm, để hỗn độn thánh địa bên trong đệ tử cùng các trưởng lão đều cảm nhận được cái gì, khắp khuôn mặt lạ chấn kinh. Đây là đại đạo thanh âm. Mau mau, ngồi xuống cảm thụ đạo thanh âm này. Quân Tiêu Diêu một mặt chấn kinh, sau đó xuất hiện tại hỗn độn thánh địa trên không, mới mở miệng liền để thanh âm truyền khắp toàn bộ hỗn độn thánh địa. Kỳ thật không cần Quân Tiêu Diêu mở miệng, hỗn độn thánh địa các đệ tử cũng đã nhận ra âm thanh này bất phàm, nhao nhao ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cảm nội đại đạo thanh âm. Một giây sau, Tu độ thánh điệu tiên đế cấp bậc cường giả nhao nhao xuất hiện tại trên quảng trường, nhìn phía bầu trời phía trên hỗn độn chúng, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình, thế mà để hỗn độn chúng phát ra to lớn như thế động tĩnh, thậm chí ngay cả đại đạo thanh âm đều phát ra tới. Đại trưởng lão vô cùng nghiêm túc nói, cái gọi là đại đạo thanh âm, càng giống là một loại ban ân, tại đại đạo thanh âm phía dưới, tốc độ tu luyện hay là cảm ngộ tốc độ đều sẽ hiện ra vạn lần tăng lên. Có thể nói nếu là có thể nghe được đại đạo thanh âm, như vậy tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được mắt trần có thể thấy tăng lên, cho dù là tiền tôn thậm chí tiên đế cường giả. Tất cả mọi người ra cũng chỉ có thánh tử chưa hề đi ra, chỉ sợ chuyện này là thánh tử lẫm ra, dù sao có thể để cho hỗn độn trùng vang chín lần, ngoại trừ thánh tử bên ngoài ta cũng không nghĩ ra là ai làm ra động tĩnh. Cô Tiêu Diêu lúc này lưu ý đến trên quảng trường ra đệ tử ít đi rất nhiều, trong đó cũng bao gồm Ngô Nhất Đạo, nhưng là quân Tiêu Diêu cũng không cho rằng là ngoại trừ Ngô Nhất Đạo bên ngoài những người khác náo ra tới động tĩnh như vậy. Mà lúc này Ngô Nhất Đạo ngay tại hỗn độn thế giới bên trong, ở trước mặt của hắn chỉ gặp vô số kim sắc quang mang từ hỗn độn thế giới bốn phía bay ra, sau đó chậm rãi trước mặt Ngô Nhất Đạo ngưng tụ thành hình, biến thành một cái tiểu la lỵ chỉ là đệ Ngô Nhất Đạo không có nghĩ tới là, Tiểu La Lệ mở miệng một cái mắt, khi nhìn đến hắn về sau liền một mặt kích động nói: "Chủ nhân, là ngươi sao? Người cuối cùng trở về." "Ngô Nhất Đạo." Đối với trước mặt Tiểu La Lệ, Ngô Nhất Đạo biểu thị chính mình cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ cùng ký ức, thấy đều chưa thấy qua, mà lại chính mình cũng không phải La Lệ khống. "Khô khụ, tiểu cô nương, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhận lầm người, ta cũng không nhận ra ngươi." Ngô Nhất Đạo ho khan một tiếng, sau đó vô cùng nghiêm túc nói: "Nhưng lại trước mặt Tiểu La Lệ lại là không quan tâm, một mặt kích động nói: "Hỗn loạn tại đây đợi nhiều năm, cuối cùng đợi đến chủ nhân." Cung lên chủ nhân quý vị. Dứt lời, không đợi Ngô Nhất Đạo kịp phản ứng, một giây sau một quả cầu ánh sáng từ trước mặt Tiểu La Lệ thể nội bay ra, trực tiếp rơi xuống Ngô Nhất Đạo thể nội. Tại rơi vào đến Ngô Nhất Đạo thể nội trong nháy mắt, lỗ Nhất Đạo trong mắt cũng nhịn không được chừng lớn bắt đầu, hắn không nghĩ tới nơi này thế mà thu được Hỗn Độn Trung Trưởng không quyền, đồng thời còn biết, Hỗn Độn Trung phẩm giai lại là Tiên Đế khí phía trên, mà lại viễn siêu bình thường thần khí. Chương 182. Đại năng chuyển thế. Chương 182. Đại năng chuyển thế. Cho nên ngươi nói, ta là chủ nhân của ngươi, cũng chính là cái gì Hỗn Độn thần tôn chuyển thế? Nô Nhất Đạo nghe được trước mặt Tiểu La Lệ mở miệng, trong lúc biểu lộ mang theo một tia chần chờ, cho dù ai biết chính mình là một người khác chuyển thế nội tâm cũng sẽ không rất dễ chịu a. Nhưng lại trước mặt hỗn độn lại là liên tục gật đầu, tựa hồ không có phát giác được Nô Nhất Đạo dị thường, vô cùng nghiêm túc nói: "Không tệ, chủ nhân của ta ngươi vì đột phá đến thần đế, không tiếc để chính mình chuyển thế trùng tu, tại chuyển thế trùng tu trước đó đem ta lưu tại nơi này, nói ngươi sẽ tìm đến ta. Chuyện này, để cho ta trước hấp thu một cái đi, ta có chút không tiếp thụ được." Nô Nhất Đạo nội tâm có chút phất phả. Thở dài một hơi về sau liền để hỗn độn biến mất không thấy, mặc dù đạt được hỗn độn trùng, nhưng là Ngô Nhất Đạo nội tâm lại là từ đầu đến cuối không vui. Tâm niệm vừa động, sau đó liền để chính mình từ hỗn độn thế giới bên trong biến mất không thấy cho đến lúc đi ra, liền thấy một mặt kích động quân tiêu Diêu bọn người tiến lên đây. Một đường, cho nên ngươi đây là đạt được hỗn độn trung nhận chủ rồi. Ừm, thánh chủ, ta được đến hỗn độn trung nhận chủ, thánh chủ ngươi có thể cho ta nói một chút hỗn độn trung lại lý sao? Ngô Nhất Đạo chần chờ một chút, sau đó nhìn về phía quân tiêu Diêu mở miệng dò hỏi. Mà quân tiêu Diêu tại biết Ngô Nhất Đạo nhận chủ hỗn độn trung về sau, Khắp khuôn mặt là kích động, bọn hắn hỗn độn thánh địa từ khi khai sơn đến nay đều không ai có thể để hỗn độn chúng nhận chủ, liền xem như khai sơn tổ sư, cũng chỉ là để hỗn độn chúng tạm văng, đạt được hỗn độn chúng trợ giúp, lúc này mới khai sáng hỗn độn thánh địa mà thôi. Có thể nghĩ đạt được hỗn độn chúng nhận chủ nô nhất đạo tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ đạt tới làm cho cả hỗn độn thánh địa đều không thể tính ra trình độ. Cho nên đang nghe được nô nhất đạo nói sau, cô Tiêu Diêu biểu lộ đầu tiên là ngưng trọng, nhưng rất nhanh liền thở dài một hơi nói, cũng không tính là cái gì rất tốt lịch sự, đã ngươi muốn biết Như vậy ta cũng không để ý nói với ngươi một chút, nghe nói hỗn độn trùng chính là từ thượng giới bên ngoài rơi vào đến chúng ta thượng giới, mà chúng ta khai sơn tổ sư thì là khi lấy được hỗn độn trùng trợ giúp, lúc này mới thành lập hiện tại thánh địa. Mà lại hỗn độn trùng uy lực hoàn toàn không chỉ như thế, liền xem như ta, đều không có bạo phát đi ra hỗn độn trùng chân chính uy lực, nhưng là thân là hỗn độn trùng chủ nhân, ngươi hiện tại hẳn là có thể bạo phát đi ra hỗn độn trùng toàn bộ uy lực. Nghe được câu tiêu diêu, nô nhất đạo khỏe miệng có chút co lại, trên thực tế hắn môn nói đúng lắm, thánh chủ ngươi suy nghĩ nhiều. Lấy Ngô Nhất Đạo tu vi hiện tại thật đúng là không có cách nào bạo phát đi ra hỗn độn trung uy lực chân chính, nếu là bạo phát đi ra uy lực lớn một điểm, chỉ sợ Ngô Nhất Đạo sẽ bị trong nháy mắt rút sạch. Bất quá cũng may hỗn độn trung còn có dự bị ẩn tàng nguồn năng lượng, lại thêm hỗn độn trùng có khí linh, khí linh có thể chính mình điều khiển hỗn độn trùng, chỉ là bạo phát đi ra uy lực không bằng chủ nhân bạo phát đi ra toàn bộ uy lực tôi. Nhưng là cũng không biết lấy hỗn độn hắn thực lực có thể hay không giải quyết hết lúc trước phong ấn huyền thiên giới sau màn hạ thủ. Ngô Nhất Đạo nghĩ đến cái gì, biểu lộ lộ ra ngưng trọng lên. Từ thiên đạo trong miệng hắn biết đối phương ít nhất là thần, nhưng chính là không biết cụ thể cảnh giới. Ma Hỗn Độn chúng nói, chính mình tiếp trước là thần tôn, làm thần tôn vũ khí, Hỗn Độn trung phẩm giai tự nhiên là thần tôn khí, liền xem như không cũng có sự giúp đỡ của chính mình, Hỗn Độn trung cũng có thể bạo phát đi ra thần tôn cấp bậc sức chiến đấu. Lấy thần tôn tu vi, hẳn là đủ để giải quyết hết sau màn hắc thủ đi. Lô Nhất Đạo thầm nghĩ, không biết tại sao đột nhiên thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Quân Tiêu Diêu ôn quyền thở dài nói: "Thánh chủ, ta hơi mệt chút, nghĩ đi nghỉ trước một chút, liền đi trước một bước." Dứt lời, Ngô Nhất Đạo liền quay người rời đi ở phía dưới, Mạc Thi Vũ thấy được Ngô Nhất Đạo liền bộ dạng như vậy rời đi, nội tâm khó tránh khỏi có chút thất lạc, nhưng rất nhanh liền ngẩng lên tính tới. "Ngô Nhất Đạo, ta biết bởi vì ngươi, nhất định." Ngô Hạo. Lúc này Ngô Hạo nhìn xem phản hồi về tới 100 vạn tòa hỗn độn trùng sa vào đến trong tầm tứ, hắn cũng không nghĩ tới thế mà có thể phản hồi về đến hỗn độn trùng loại đồ chơi này, càng không nghĩ đến Ngô Nhất Đạo thế mà có thể để cho hỗn độn trùng nhận chủ. "Hệ thống, hợp thành 90 vạn tòa, lưu lại cho ta 10 vạn tòa không hợp thành." "Đinh, hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 9000 tòa hỗn độn trùng." Thần đế khí cấp bậc, Hỗn độn trung, thần tôn khí cấp bậc, luyện hóa hết thảy, ở trong chứa hỗn độn đại đạo hỗn độn thế giới, ở trong đó tu luyện có kỳ hiệu, đối với hỗn độn thể hiệu quả cản sâu, bên ngoài cực kỳ cứng rắn, liền xem như thần đế đều chưa hẳn có thể đánh nát. Hỗn độn trung, thần đế khí cấp bậc, luyện hóa hết thảy, ở trong chứa hỗn độn đại đạo hỗn độn thế giới, ở trong đó tu luyện có kỳ hiệu, đối với hỗn độn thể hiệu quả cản sâu, bên ngoài cực kỳ cứng rắn, liền xem như thiên đế đều chưa hẳn có thể đánh nát. Với ta mà nói tác dụng không lớn, nhiều lắm là liền có thể luyện hóa đồ vật cùng cản một chút địch nhân mà thôi, hay là 9000 cái thần đế thủ hạ cùng 10 vạn cái thần tôn thủ hạ. Nghĩ đến cái gì, Ngô Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng, đây chính là thần khí, mà đừng nói là thần khí, liền xem như tiên khí cũng sẽ có, có khí linh tồn tại, mà khí linh có thể nắm giữ lấy khí bản thân cấp bậc lực lượng, mặc dù không cách nào bạo phát đi ra toàn bộ uy lực chính là, mà lại khí linh không cách nào tự chủ hấp thu lực lượng khôi phục, chỉ có thể ở chủ nhân trợ giúp phía dưới khôi phục. Mặc dù nói lấy Ngô Hạo tu vi hiện tại, đừng nói là thần đế khí lực lượng, liền xem như thần tôn khí lực lượng hắn cũng không có cách nào có thể khôi phục, chỉ cần dám khôi phục liền sẽ trong nháy mắt đem Ngô Hạo cho hú làm. Nhưng, đây là hệ thống bát thượng, xuất sưởng kèm theo đầy lực lượng, nói cách khác hiện tại Ngô Hạo dưới tay tương đương với có 10 vạn cái duy nhất một lần thần tôn thủ hạ cùng 9 ngàn cái duy nhất một lần thần đế thủ hạ. Hiện tại ta, nói cách khác chỉ cần không phải thiên đế ra tay, đó chính là tuyệt đối an toàn. Ngô Hạo thỏa mãn gật đầu, liền xem như thần đế ra tay, hắn đều có thể dự vào hỗn độn trung số lượng đến tướng đối phương cho là chết. Nghĩ tới đây, Ngô Hạo liền an tâm địa ôm thê tử Tô Sảo Nhiên tiến vào trong lòng đẹp. Chỉ là Ngô Hạo cũng không biết đến là, tại thượng giới nơi nào đó, huyết đế chính mang theo hết nguyên bọn người tụ tập cùng một chỗ. "Phu thân, cho nên ngươi muốn rời đi sao?" Huyết Nguyên nhìn xem trước mặt Huyết Đế, nữ khí đầy vẻ không muốn. Mà Huyết Đế chỉ là cười cười, sau đó vớt ve một chút Huyết Nguyên đầu nói: "Ly biệt bản thân liền là trạng thái bình thường, ta hiện tại đã thành thần, thượng giới tự nhiên là dung không được ta, nhưng là trước lúc rời đi, ta biết chuẩn bị cho các ngươi tốt hết thảy, đến lúc đó, ta sẽ ở thần giới chờ các ngươi. Mà các ngươi, muốn đem chúng ta huyết hồn môn nhận quốc độ, cho từng cái thanh toán." Nói đến phía sau thời điểm, Huyết Đế trong giọng nói tràn đầy sắc ý, Huyết Nguyên mấy người cũng là như thế. Mà tại Huyết Thần trợ giúp phía dưới, Huệ Uyển cũng đã đột phá đến Tiên Đế, thậm chí ngay cả hoa trưởng lão mấy người cũng đã đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong. Trên người bọn họ sóng cả mãnh liệt khí tức cũng báo hiệu lấy thượng giới chỉ sợ phải tiếp tục sa vào đến gió tanh mưa máu bên trong. Chương 183. Đối đầu Tiên Hoàng, một quyền vành sát. Chương 183. Đối đầu Tiên Hoàng, một quyền vành sát. Quả nhiên, Lâm gia sớm đã có chuẩn bị. Cùng lúc đó, Ngô Nghị phàm bên kia lại lần nữa động thủ thời điểm Hắn cùng Đoạn Đức đều lộ ra cẩn thận rất nhiều, có phụ trợ lấy giả vận Huyền Châu trợ giúp, hai người tại Mộ Tiêu mộ huyệt trung quanh cẩn thận thăm dò hồi lâu, cuối cùng bị bọn hắn phát hiện một vị dấu ở trung quanh tiên hoàng trùng kỳ cựu giả. Cảm nhận được đối phương cảnh giới, Đoạn Đức biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Ngô Nghị phàm mở miệng dò hỏi: "Thánh tử, ngươi có năm chắc giải quyết hết đối phương sao?" "Vấn đề không lớn, một chiêu tiêu diệt hắn, nhưng nếu là tiêu diệt hắn nói tất nhiên sẽ dẫn tới cái khắc lâm gia cường giả chú ý, cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết hết chuyện nơi đây, trước thăm dò rõ ràng tình huống bên trong, bảo đảm tại động thủ về sau có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem trong huyệt mộ đồ vật mang đi." Ngô Nghị phàm gật đầu đáp ứng, hoàng cổ thánh thể 12 tầng cường đại đủ để nhẹ nhõm giải quyết hết tiên hoàng cường giả, nhưng nếu là động tĩnh của nơi này bạo phát đi ra, chỉ sợ lâm gia sẽ phái ra tiên tôn cường giả, đến lúc đó bị kéo ở nói sợ rằng sẽ sa vào đến khó mà lường được phiến phức bên trong. Nghe vậy Đoạn Đức cũng nhẹ gật đầu, ngay sau đó hai người liền có phụ trợ lấy ra vận huyền châu tiến vào trong huyền mộ, biết rõ ràng tình huống bên trong về sau liền chuẩn bị đầu thủ. Kỳ quái, tại sao luôn cảm giác có cố cảm giác không ổn? Dương Chấn Anh biểu lộ hơi kinh ngạc. Gia tộc phái hắn tới đây trấn thủ một đoạn thời gian lão tổ mộ huyệt, hắn cũng không cho rằng sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm, mặc dù nói chuyện lúc trước để người trong tộc tâm hoang sợ, nhưng này hai tên tiểu tặc cũng chỉ là từ tiên vương dưới tay đào đầu thôi. Nếu là đối đầu chính mình, đỉnh phá trời cũng chính là từ chính mình bên này đào đầu mà thôi, chẳng lẽ còn có thể diệt chính mình hay sao? Nghĩ tới đây, dừng chấn hai an tâm, cười lắc đầu. Nhưng làm một giây sau lại là cảm nhận được phía sau truyền đến một trận băng hàn chi ý, không kịp ngẫm nghĩ nữa, trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng phía phía sau đâm tới. Nô Nghị Phàm cũng không nghĩ tới phản ứng của đối phương thế mà như thế nhanh, nhưng chỉ hơi hơi nghiêng người liền né tránh công kích của đối phương, theo sau, trực tiếp một quyền đánh vào trên người của đối phương. Lực lượng kinh khủng trực tiếp làm cho đối phương vẹn vẹn chớp mắt công phu liền biến mất không thấy, trực tiếp bị đánh sa rơi. Mà liên tại đối phương bỏ mình trong nháy mắt, trong lâm già, Lâm Thiên Ân cũng không kịp bế quan, biểu lộ cực kỳ khó coi nói: "Không tốt, xảy ra chuyện." Cơ hồ là đồng thời, Nô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức cũng xông vào đến trong huyền mộ, Phong Quẩn Tàn Vân giống như đem vật bồi táng thậm chí liền y phục đều không có buông tha, dù sao cũng là tiên hoàng mặc quần áo thế nào có thể là phàm vật đâu. Ra tay tuyệt đối có người muốn. Nói thì chậm mà xẻ ra thì nhanh, vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Ngô Nghị Phạm cùng Đoạn Đức liền đem nguyên một tòa mộ về quét sạch sẽ xanh, lập tức lấy thật nhanh tốc độ thoát đi hiện trường. Chỉ là liền tại bọn hắn rời đi vài giây đồng hồ về sau, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng bao phủ mộ vật chung quanh, rõ ràng là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Lâm Thiên Ân. Bất quá liền xem như Lâm Thiên Ân tốc độ lại nhanh, cũng vẫn là không có đem Ngô Nghị Phạm cùng Đoạn Đức cho cả lại. Rồi đi Lâm Gia lão tổ mộ huyết về sau Ngô Nghị Phàm liền thôi động ra vận Huyền Châu đem bọn hắn hành tung cho che đậy bắt đầu, liền xem như Lâm Thiên Ân cũng căn bản không có cách nào phát hiện Ngô Nghị Phàm tâm tích của bọn họ. Đáng chết, hai cái này tiểu tặc, thế mà như thế nhanh liền đạt đến địch nội tiên hoàng trình độ sao? Lâm Thiên Ân sắc mặt đen nháy như nổi, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức thế mà như thế nhanh liền có thể chém giết tiên hoàng, mặc dù khả năng đánh lén nhân tố chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân, nhưng cũng đủ để nhìn ra được Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức yêu nghiệt. Cái này khiến Lâm Thiên Ân nội tâm lo lắng bắt đầu lo lắng. Như tự nói lần đầu gặp bọn hắn thời điểm thậm chí có thể tiện tay chém giết bọn hắn, không đến trăm năm liền đạt đến chém giết tiên hoàng, nếu là lại cho bọn hắn ngàn năm và năm, chẳng phải là liền ngay cả chính mình đều không phải là bọn hắn đối thủ rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Ân hít sâu một hơi, rất nhanh liền về tới trong Lâm gia tổ chức gia tộc đại hội. Theo Lâm Thiên Ân tin tức truyền xuống, Lâm gia một đám cấp cao tầng liền đều đi tới trong tộc đại điện bên trong, chỉ là bọn hắn biểu lộ đều cực kỳ khó coi, rất hiển nhiên sự tình vừa rồi bọn họ cũng đều biết. Chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng hẳn là biết đi, đoàn gia người đời sau tại ngắn như thế thời điểm liền đạt đến chém giết tiên hoàng trình độ. Nếu là lại cho hắn một chút thời gian, chỉ sợ rất nhanh chúng ta Lâm gia liền cũng không có cơ hội nữa. Kia bảo vật có thể để cho đối phương tại ngắn như thế thời điểm đột phá đến địch nội tiên hoàng trình độ, nếu là chúng ta Lâm gia nắm bắt tới tay, nói không chừng có thể vì chúng ta Lâm gia bồi dưỡng ra đến một tồn tiên đế. Cho nên, ta dự định mời được Như Phong Cắt cho chúng ta thôi diễn ra kia hai tên tiểu tử vị trí, ta nói cho hết lời, ai tán thành ai phản đối. Dứt lời, Lâm Thiên Ân đứng dậy nhìn về phía ở đây Lâm gia cao tầng, lực khí tràn đầy từ chối cho ý kiến. Nhưng Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Thiên Tần lại là đứng dậy chăm miệng một lời nói. Tuyệt đối không thể Trong tay chúng ta liên quan với kia hai tên đặc tử thông tin cơ ít, như tùy tiện đi để như phong các tôi diễn, chỉ sợ trả ra đại giới liền xem như chúng ta lâm gia đều khó mà tiếp nhận. Khó có thể chịu đựng lại như thế nào? Các ngươi cũng không nên quên đi, hiện tại chúng ta cùng đối phương chính là cục diện ngươi chết ta sống, nếu là không nói trước tại đối phương trưởng thành đem nó bóp chết rơi, như vậy cuối cùng nhất chết tuyệt đối là chúng ta lâm gia. Lâm Thiên Ân đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Thế thế, Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Thiên Tần chỉ là chần chờ một cái mắt, lập tức liền đáp ứng xuống, hoàn toàn chính xác, hiện tại là cục diện ngươi chết ta sống. Thừa dịp đối phương hiện tại vẫn chỉ là có thể chém giết tiên hoàng thời điểm ra tay phần thắng còn lớn hơn một điểm, nhưng nếu như chờ đến đối phương có thể chém giết tiên tôn thời điểm, như vậy bọn hắn lâm gia liền nguy hiểm. Tại tất cả mọi người đáp ứng sau, Lâm Thiên Ân liền đứng dậy, tiến về trong tộc bảo khố mang tới đầy đủ tài nguyên, lúc này mới khởi hành hướng phía trung vực như phong các phương hướng tiến đến. Lúc này Ngô Nghị Phàm bọn hắn còn không biết Lâm Thiên Ân đã tiến về như phong các, còn đang suy nghĩ lấy bước kế tiếp hành động đầu. Thánh tử, chúng ta bước kế tiếp phải làm thế nào hành động? Đoạn Đức nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái, mà Ngô Nghị Phàm lại là không chút do dự nói. Zen sắc khi còn nóng, nhiều trộm mấy cái lâm gia lão tổ mộ huyệt, sau đó cẩu bắt đầu phát dục, nếu không nói dựa theo lâm gia tình huống đến xem, lần tiếp theo an bài chính là tiên tôn cường giả. Được rồi, thánh tử, ta tất cả nghe theo ngươi. Đoạn Đức không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hai người liền hướng phía tòa tiếp theo lâm gia lão tổ mộ huyệt vị trí tiến đến, mà liền tại tòa kia mộ huyệt trung quanh, Lâm Tử Khôn chính mang theo 10 vị tiên hoàng cường giả cùng một vị tiên tôn cường giả tại phụ cận trấn thủ. Còn như hai vị khác tiên tôn thì là bị triệu hồi đến trong lâm gia, nghe nói là có chuyện cần yếu. Lúc này Lâm Tử Khôn lại là không hiểu run rẩy một chút tựa như là muốn phát sinh cái gì thật không tốt sự tình. Chương 184, oan gia ngõ hẹp. Chương 184, oan gia ngõ hẹp. Đáng chết. Bọn hắn thế mà lớn lên như thế nhanh, chẳng lẽ là bất hặc rồi. Lâm Tử Khôn Thu được tin tức thời điểm, biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ khó coi, đồng thời tại đáy mắt chỗ sâu cũng mang tới một vòng nồng đậm e ngại. Ngắn như thế thời gian liền siêu việt chính mình, thậm chí có thể chém giết tiên hoàng, phải biết liền xem như hắn cũng bất quá là đại la kim tiên đỉnh phong, tăng thêm đồng hậu dạy đặc nội tình mới có thể địch nổi yếu một điểm tiên vương mà thôi. Nếu là lại cho bọn hắn một chút thời gian, chẳng phải là có thể diệt đi toàn bộ Lâm gia? Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Khôn bọn người lại là đã nhận ra cái gì, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Không tốt, bọn hắn lại độc thủ, lần này không thể lại để cho bọn hắn trốn. Nghĩ tới đây, Lâm Tử Khôn liền ra lệnh một tiếng để bên người 10 tôn tiên hoàng cường giả cùng tôn này tiên tôn cường giả hướng phía Ngô Nghị Phàm cùng Đoàn Đức Vương hướng tiến đến. Ngô Nghị Phàm liền xem như lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một vị tiên hoàng đối thủ thôi, nếu là 10 tôn đâu, càng đừng đề cập còn có Tiên Tôn. Cho nên theo Lâm Tử Khôn, chỉ cần gặp được Ngô Nghị Phàm, như vậy Ngô Nghị Phàm nhất định phải chết mà đổi thành bên ngoài một bên, Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức tại dự theo lúc trước phương pháp nhanh chóng giải quyết hết Lâm Gia trấn thủ Tiên Hoàng cường giả đem bên trong vật bội táng đều cho thu lại sau liền dự định bằng nhanh nhất tốc độ rời đi phạm tội địa trường. Chỉ la liền tại bọn hắn ra ngoài đến mộ hệt một nháy mắt Ngô Nghị Phàm liền đã nhận ra cái gì, biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi. Không được. Dứt lời Ngô Nghị Phàm liền trực tiếp đấm ra một quyền, uy lực khủng bố thậm chí là để thượng giới không gian đều xuất hiện từng cơn sóng gợn, có thể thấy được Ngô Nghị Phàm thực lực cường đại. Theo Ngô Nghị Phàm đấm ra một quyền, một giây sau liền đánh trúng một vị vừa mới chạy tới Tiên Hoàng cường giả tối đỉnh, trực tiếp đem nó đánh sắt rơi. Ngươi đi mau, ngươi lưu tại nơi này sẽ chỉ ảnh hưởng đến ta." Ngô Nghị Phàm đưa lưng về phía Đoạn Đức, giọng nói vô cùng vì ngưng trọng nói Đoạn Đức cũng không có giả mồm, Ngô Nghị Phàm là thánh tử, Hoàng Cổ Thánh Địa tuyệt đối sẽ không nhìn xem Ngô Nghị Phàm xảy ra chuyện, hắn không giống, Hoàng Cổ Thánh Địa chưa chắc sẽ bảo vệ đến hắn. Ngay tại Đoạn Đức rời đi một mấy mắt, còn lại chín vị tiên hoàng cùng một vị tiên tôn cũng theo đó đến, chỉ gặp bọn họ biểu lộ cực kỳ khó coi, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế, một quyền oanh sát tiên hoàng Định Phong. "Tiểu tử, ngươi rất lớn là gan, bản tôn không giết hạ ngươi vô danh, đưa ngươi danh tự bảo lên." Lâm Trường Thanh, Tiên Tôn, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, khịt sâu một hơi về sau chậm rãi dò hỏi. Hắn tại dò xét màn màn, dù sao dựa theo tình huống hiện tại điên xem, Ngô Nghị Phàm thiên phú khủng bố như thế, lai lịch thế nào có thể sẽ đơn giản đâu. Nếu là Ngô Nghị Phàm lai lịch bất phàm, như vậy chỉ sợ bọn họ Lâm gia phải gặp tai ương. Bất quá rất hiển nhiên Ngô Nghị Phàm cũng biết ý nghĩ của đối phương, cười lạnh một tiếng nói: "Nhiều lời vô ích, ta là sẽ không theo người chết báo ra danh tự." Thật to gan, đã như vậy, như vậy liền chịu chết đi." Lâm Trường Thanh giận dữ hét, lập tức liền rút ra trường thương hướng Ngô Nghị Phàm đánh tới. Còn như còn lại 9 vị tiên hoàng cùng giả, thì là tự giác hướng phía Đào Tẩu đoạn được đuổi theo. Mặc dù đoạn đức nhìn qua kém xa Tích Tắc Ngô Nghị Phàm, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi, ai có thể cam đoan đoạn đức chưa trưởng thành lên thời điểm đâu. Thấy cảnh này, Ngô Nghị Phàm nội tâm cực kỳ sốt ruột, lại là căn bản thoát thân không ra, tiên hoàng định phong cùng Tiền Tôn Sơ kỳ mặc dù chỉ là cách một cái tiểu cảnh giới, nhưng là trên thực lực chênh lệch lại là ngày chênh lệch địa cách. Đối đầu ta còn dám thất thần, ta nhìn nguyên là một chết. Lâm Trường Thanh hừ lạnh một tiếng. Trường thương trong tay như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Ngô Nghị Phàm đánh tới, thấy thế Ngô Nghị Phàm cũng không có cách nào ẩn dấu đi, lấy ra một kiện Bắt Phẩm Tiên Tôn khí lúc này mới khó khăn lắm chặn lại Lâm Trường Thanh công kích. Mà Lâm Trường Thanh cũng khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm trong tay Bắt Phẩm Tiên Tôn khí thời điểm xác định Ngô Nghị Phàm lai lịch bất phàm, trong lòng cũng càng thêm kiên định muốn tiêu diệt Ngô Nghị Phàm ý nghĩ đây chính là Bắt Phẩm Tiên Tôn khí, bọn hắn Lâm gia thế nào có thể sẽ lấy ra làm vật bồi táng đâu, cho nên chân tướng chỉ có một cái, đó chính là đây là Ngô Nghị Phàm binh khí của chính mình nhất định phải diệt đi kẻ này, nếu để cho hắn chạy thoát nói chỉ sợ là ta Lâm gia tất nhiên sẽ vì vậy mà hủy diệt. Lâm Trường thanh nghĩ tới đây, trong tay thế công càng thêm mạnh lên, để Ngô Nghị phàm có chút chống đỡ không, rảnh, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì số tới. Con như một bên khác Đoạn Đức, không có chạy bao lâu liền bị Lâm Tử Khôn xuất lĩnh Lâm gia các cường giả cho đổi kịp bao vây lại. Nhìn thấy trước mắt một màn, Đoạn Đức nội tâm cực kỳ tuyệt vọng, chính mình mặc dù coi là một cái thiên kiêu, nhưng liền xem như lại thiên kiêu cũng không có khả năng tại chân tiên cảnh giới liền đánh thắng được tiên hoàng đừng nói là tiên hoàng, liền xem như đại la kim tiên Lâm Tử Khôn chính mình cũng không là đối thủ. Nghĩ tới đây, Đoạn Đức cắn răng một cái, liền dự định tự bạo. Nhưng vào lúc này, tựa hồ Lâm Tử Khôn bọn người chỗ không gian bị dừng lại, thậm chí ngay cả tiên hoàng cường giả đều không có phát giác được manh khoẻ. Một giây sau, Lý Chính Nhiên cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chỉ là nhìn thoáng qua Đoạn Đức liền đem nó mang đi, tốt xấu là bọn hắn hỗn độn thánh địa đệ tử, lại thêm là thánh tử tùy tùng, hắn tự nhiên cũng sẽ không chơ mắt nhìn xem Đoạn Đức chết đi. Tại đem Đoạn Đức cứu được sau, Lý Chính Nhiên đem nó bỏ vào một cái tương đối an toàn khu vực, lúc này mới quay người rời đi. Ngay tại Lý Chính Nhiên rời đi một mấy mắt, Đoạn Đức lúc này mới kịp phản ứng, nhìn về phía xung quanh một mặt kinh ngạc. Ai nha ma ơi, ta đây là tới chỗ nào? Sẽ không phải là nhào quỷ a. Nghĩ tới đây, Đoạn Đức nội tâm một trận e ngại, không sai, Đoạn Đức sợ quỷ, coi như hiện tại tu luyện đến chân tiên kỳ vẫn là sợ quỷ. Chỉ là rất nhanh Đoạn Đức nội tâm e ngại liền đè ép xuống, giống như là nghĩ đến cái gì, thay vào đó là lo lắng. Mặc dù không biết là ai cứu được ta, nhưng là thánh tử bên kia cũng không biết thế nào. Cùng lúc đó, Ngô Nghị phàm bên kia, Ngô Nghị phàm còn không biết Đoạn Đức ra sao, hắn lúc này ngay tại điện cổ tự hỏi phải làm thế nào chạy thoát. Rất nhanh, chỉ gặp Ngô Nghị Phàm trực tiếp thao túng bắt phẩm tiên tôn đỉnh bay đến Lâm Trường Thanh trên không, một giây sau vô số cực hàn chi khí liền từ bắt phẩm tiên tôn trong đỉnh tuôn ra. "Hừ, điêu trùng tiểu kỵ." Lâm Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên là đã nhận ra bắt phẩm tiên tôn trong đỉnh cực hàn chi khí chỉ có thể có thể thương tới tiên hoàn rồi, đối với chính mình tiên tôn mà nói không tính là cái gì, chính mình thậm chí đều không cần đạn. Chỉ là theo cực hàn chi khí che mất hắn một nháy mắt liên đới lấy ảnh hưởng cũng có thần trí của hắn. "Không được." Cũng chính là ở thời điểm này, Lâm Trường Thanh mới đoán được Ngô Nghị Phàm ý đồ. Vung tay lên trực tiếp xua tán đi trùng quanh cực hàn chi khí, chỉ là theo cực hàn chi khí bị đội tán ra, xung quanh nơi nào còn có ngưu nghị phàm thân hình đâu, thậm chí cả thiên không phía trên bắt phẩm tiền tôn đỉnh đều biến mất không thấy. Chương 185. Tôi diễn, trực tiếp bạo thể mà chết. Chương 185. Tôi diễn, trực tiếp bạo thể mà chết. Lâm gia chủ, nói một chút ngươi ý đồ đi đến đi. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Ân cũng đã mang tới đầy đủ tài nguyên đi tới Như Phong Các. Chỉ gặp Như Phong Các sứ giả ngồi trước mặt Lâm Thiên Ân, mặc trên người một kiện áo bào đen, thân thể biến mất tại bóng ma bên trong căn bản nhìn không ra giới tính. Mà Lâm Thiên Ân cũng không có để ý như thế nhiều, như phong các sứ giả mỗi một vị đều thần bí đến cực điểm, mà lại căn cứ giả sử, Như Phong các thậm chí ngay cả Nam đại thánh địa không e ngại. "Ta muốn thôi diễn hai người, đây là chân dung của bọn họ." Lâm Thiên Ân trực tiếp đẩy ra hai bức tranh giống, phía trên rõ ràng là Đoạn Đức cùng Ngô Nghị Phàm bộ dáng, đây chính là trong khoảng thời gian này Lâm gia thu thập được có quan hệ với Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức thông tin. Như Phong các sứ giả khi nhìn đến Đoạn Đức cùng Ngô Nghị Phàm chân dung về sau, liền nhẹ nói: "Lâm gia chủy hẳn là biết chúng ta Như Phong các quy củ đi, chỉ dựa vào chân dung liền muốn để chúng ta thôi diễn ra, cần trả giá đại giới cực kỳ đắt đỏ." mà lại chỉ ít cần 50 vạn cực phẩm tiên tinh. Nghe được sứ giả, Lâm Thiên Ân mặc dù trước kia liền chuẩn bị kỹ càng, nhưng trên mặt vẫn là khó tránh khỏi xuất hiện mất thường, chỉ là rất nhanh liền cắn răng gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, đối phương bây giờ có thể chém giết tiên hoàng cơ giả, các ngươi thôi diễn thời điểm nhớ lấy phải cẩn thận một điểm. Lâm Thiên Ân giống như là nhớ lại cái gì, nhấp nhợ. Nghe vậy như Phong Các sứ giả mặc dù nhìn không ra cái gì biểu lộ, nhưng ngữ khí lại là có thể rất rõ ràng nghe được khinh thường. Lâm gia chủ ngươi chỉ cần đem tiên tinh chuẩn bị là được, nếu là nói để chúng ta như Phong Các không tính toán ra được người còn căn bản không tồn tại đâu. Lâm Thiên Ân tưởng tượng cảm thấy cũng thế, dù sao như phong cách vì sao danh xưng toàn bộ thượng giới lớn nhất tình báo con bu non, ỷ vào chính là hắn kinh khủng thôi diễn năng lực. Nghĩ đến nơi này, Lâm Thiên Ân trên mặt phủ lên cười lạnh, Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức, như vậy ngươi nhất định phải chết. Mà rất nhanh, phụ trách tiếp đãi Lâm Thiên Ân tiền tôn đỉnh phong liền tới đến hắn trước mặt, đầu tiên là nhìn thoáng qua Đoạn Đức chân dung, sau đó liền nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn, mấy phút về sau mở mắt chậm rãi nói, vị này là bị diệt môn đoàn gia thiếu gia chủ Đoạn Đức, hiện tại chính ẩn nấp tại Nam vực huyện trung vực mặt trời lặn nhỏ vực cuối cùng trong thành. Trường giới không gian sao mà kinh khủng, nó lớn nhỏ viễn siêu hạ giới mấy lần, hắn chưa làm ngủ đại vực, mà ngủ đại vực phía dưới lại có 300 trung vực, 300 trung vực bên trong lại có 300 nhỏ vực, trong đó nhỏ vực đại tiểu tiện như là hạ giới đồng dạng lớn nhỏ. Nghe được đối phương, Lâm Thiên Ân nhẹ gật đầu, sau đó liền liên lạc trong tộc Tiên Tôn cường giả tiến về bắt vật đức. Tại thôi diễn ra đoạn đức vị trí về sau, vị Tiên Tôn cường giả tối đỉnh mới nhìn hướng về phía Ngô Nghị Phàm chân dung, nhìn thoáng qua về sau liền nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn. Chỉ là không bao lâu liền mở mắt, hơi kinh ngạc bắt đầu, nhịn không được mở miệng. Có ý tứ Thế mà gặp ta dựa vào minh diễn đều không thể suy tính ra người. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta làm thật. Dứt lời, một cái bát quái la bàn liền bị hắn lấy ra, lấy ra về sau chỉ gặp bát quái trên la bàn mặt chỉ tiêu điên cuồng chuyển động, ngay tại thôi diễn Ngưu Nghị phạm tình huống. Chỉ là rất nhanh, Tôn này Tiên Tôn Đỉnh Phong một mặt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không dám tin từng nói. Thiên mệnh người, không thể suy tính, đại khủng bố. Không. Không đợi Lâm Thiên Ân cùng Như Phong các sứ giả kịp phản ứng, một giây sau vị kia Tiên Tôn Đỉnh Phong cường giả liền ở trước mặt bọn họ trực tiếp bạo thể mà chết, chết không toàn thây, thậm chí ngay cả bát quái la bàn đều nổ tung. Lâm Thiên Ân cùng như Phong Các sứ giả đều nghe được Tôn này Tiên Tôn đỉnh phong nói tới, biểu lộ trong lúc nhất thời cực kỳ khó coi. Nhất là như Phong Các sứ giả, lúc trước hắn mới vừa vặn nói xong bọn hắn như Phong Các không tính toán ra được người còn không tổn tại đâu, một giây sau trực tiếp ba ba đánh mặt. Nhưng hắn cũng biết chuyện tầm quan trọng, chuyện này không phải là bọn hắn như Phong Các có thể nhúng tay, tốt nhất như vậy bỏ qua. Nghĩ tới đây, như Phong Các sứ giả trực tiếp nhìn về phía Lâm Thiên Ân, ngữ khí không giống lúc trước nhiệt tình. "Lâm gia chủ, việc này không phải chúng ta như Phong Các có thể can thiệp, cho nên mời trở về đi." Dứt lời, trực tiếp đem lúc trước Lâm Thiên Ân lấy ra tài nguyên cho đều thu xuống tới. Thấy thế Lâm Thiên Ân lúc này liền ngắt, "Không phải là, các ngươi đây cũng quá quá mức đi, đồ vật thu còn không làm việc. Chẳng lẽ liền không sợ truyền đi về sau ảnh hưởng đến các ngươi như phong các danh dự sao?" "Hừ, danh dự? Bởi vì duyên cớ của ngươi hại chết chúng ta như phong các một vị tiên tôn đỉnh phong khách hành, điểm ấy tài nguyên xem như là đền bù đã coi như là tiện nghi ngươi, chẳng lẽ ngươi còn dự định nói chút cái gì hay sao? Mà lại ta khuyên ngươi vẫn là mau trở về xử lý chuyện nhà của các ngươi đi." Sư giả dứt lời, liền trực tiếp đem Lâm Thiên Ân cho mời ra ngoài. Nghe vậy Lâm Thiên Ân biểu lộ cực kỳ khó coi, nhưng cuối cùng cũng không nói chút cái gì, đối phương nói đúng, việc cấp bách là về trước đi cùng tộc nhân thương nghị như thế nào giải quyết chuyện này. Cùng lúc đó, một bên khác Ngô Nghị Phàm đang chạy ra đi về sau cũng cuối cùng thở dài một hơi, biểu lộ cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới vận khí như thế không tốt, thế mà gặp tiên tôn, nhưng vẫn là ta cao hơn một bậc, trốn thoát, xem ra là thời điểm nên đem thể chất tăng lên tới hoàng cổ đạo thể. Đã hết, trước kia là đại đạo khai thiên thể, nhưng là rất nhiều sách phấn cảm thấy không dễ nghe, cho nên bắt đầu từ nơi này cải thành hoàng cổ đạo thể, xin hãy tha lỗi chỉ là không biết đoạn đức bên kia tình huống thế nào. Lúc này Ngô Nghị Phàm cuối cùng nhớ tới đoạn đức tồn tại, xuất ra thông tin tiên thạch liền liên lạc bắt đầu đoạn đức. Chỉ gặp từng giây từng phút trôi qua, Ngô Nghị Phàm nội tâm cũng dần dần bắt đầu lo lắng, nhưng cũng may cuối cùng nhất vẫn là tiếp thông, tại biết đoạn đức không có việc gì về sau, Ngô Nghị Phàm lúc này mới cuối cùng thở dài một hơi. "Tốt, ngươi bây giờ hướng phía thánh địa chạy trở về, ta cũng chạy trở về, chúng ta thánh địa tụ họp." Ngô Nghị Phàm dứt lời liền kết thúc thông tin, lập tức khởi hành hướng phía hoang cổ thánh địa phương hướng đối đến trở về. Mà đổi thành bên ngoài một bên đoạn đức nghe vậy cũng lập tức khởi hành từ phía hoang cổ thành địa phương hướng đối đến trở về. Con như lúc này Ngô Hạo bên này thì là mở mắt nhìn về phía trung đột phương hướng, ngay tại vừa rồi hắn đã nhận ra có người ngay tại thôi diễn Ngô Nghị phạm thông tin, bị hắn đã nhận ra, sau đó liền một cái ý niệm trong đầu nghiền chết. Mặc dù không biết tại sao nghị phạm như thế nhanh liền bị tiên tôn theo dõi, nhưng cái này phiên bản không khỏi cũng quá vượt mức quy định, ta thân là lão tổ, cản một chút rất hợp lý đi. Ngô Hạo nhẹ nhàng điệu lắc đầu, lập tức ôm Tô Sảo Nhiên lại lần nữa xa vào đến ngủ say bên trong. Chỉ là lúc này thượng giới đông vực ngũ hành thánh địa trong, trải qua lặn lội đường xa về sau, Lô Trần Hách cuối cùng đi tới ngũ hành thánh địa trong. Mà vừa vặn, lúc này ngũ hành thánh địa ngay tại khai tông thủ đô. Chương 186: Thiên mệnh chi tử đều là thánh tử. Chương 186: Thiên mệnh chi tử đều là thánh tử. Nhìn xem ngũ hành đồng hồ truyền ra vang chín lần, Lô Trần Hách sững sờ ngay tại chỗ, hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình thế mà có thể để cho ngũ hành chung vang bắt đầu chọn vẹn vang chín lần. Mà xuống một giây, cơ hồ là nháy mắt, ngũ hành thánh địa hộ tông đại trận trực tiếp mở ra bất kỳ cái gì tin tức đều không thể truyền đi. Liền ngay cả một con rồi cũng bay không đi ra đợi đến Ngô Chấn Ách kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp mấy vị cường giả xuất hiện ở trước mặt của hắn, đều là ngũ hành thánh địa các cao tầng. "Tiểu Hữu, ta nhìn ngươi có tiên đế chi tư, nhưng nguyện trở thành đệ tử của ta, bản tôn chính là tiên đế hậu kỳ cường giả, nếu là có thể trở thành đệ tử của ta, như vậy bản tôn cam đoan trong thời gian ngắn nhất trợ giúp ngươi đột phá đến tiên đế." Tân Tử Quân nhìn về phía Ngô Chấn Ách, ánh mắt bên trong mang theo ánh sáng, tựa như là một cái si hắn thấy được tuyệt thế loã thể đại mỹ nữ. Cái này tràn đầy xâm lược tính ánh mắt để Ngô Chấn Ách không khỏi nuốt nước miếng một cái, cái này không tốt lắm cảm giác là thế nào một chuyện bất quá chính mình bản thân đi vào ngũ hành thánh địa đều chỉ là vì bái sư mà thôi, chính mình tu luyện như thế lâu, vẫn luôn là chính mình sợ lấy đường tới đột phá, nếu là có một cái tiên đế sư tôn, như vậy đối với sự giúp đỡ của chính mình tuyệt đối rất lớn. Nghĩ tới đây, Ngô Chấn Ách ôm quyền thở dài nói, "Đệ tử Ngô Chấn Ách, bái kiến sư tôn." "Ha ha ha, tốt lắm, Ngô Chấn Ách đúng không? Lão phu Tần Tử Quân, chính là ngũ hành thánh địa thánh chủ, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là lão phu tọa hạ đệ tử thân truyền." Đang nghe được Ngô Chấn Ách đáp ứng sau, Tần Tử Quân cười trên mặt nếp vốn đều nhanh áp chế không nổi, nhìn qua tựa như là một đóa hoa quốc. Còn lại các trưởng lão khi nhìn đến Ngô Chấn Ách thế mà bị Tần Tử Quân cấp mất trong lúc nhất thời nội tâm đều cực kỳ phẫn nộ, nhưng thật lâu lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi, dù sao Tần Tử Quân chính là ngũ hành thánh thể, lại là tiên đế hậu kỳ tu vi, ngũ hành thánh địa người mạnh nhất, đích thật là không có người càng thêm phù hợp Tần Tử Quân chỉ đạo Ngô Chấn Ách tu luyện. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Lập bên kia, tại bị Ngô Hạo chạy ra về sau, Ngô Lập liền tự hỏi chính mình bước kế tiếp, dù sao không có kế hoạch nhân sinh, không đúng, là tiền sinh là tràn ngập nguy hiểm, tại không có kế hoạch tình huống dưới hắn không thích ra ải, vẫn là cần kế hoạch một chút, trước tìm một cái yếu nhỏ một chút tông môn điều tra một chút thượng giới tình huống đi. Nghĩ tới đây, Lô lập thở dài một hơi, lập tức liền ở chúng quanh tìm lên, đồng thời rất nhanh liền tìm được một cái thích hợp thế lực. Cùng lúc đó, huyền tiên giới. Theo thời gian trôi qua, Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ cũng cuối cùng đột phá đến hồng chân tiên, đồng thời một chiếc một sao phi thăng đến thượng giới bên trong. Nhìn xem Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ phi thăng, Lô Vạn Đạo vợ chồng ánh mắt tràn đầy phiền muộn, dù sao lần tiếp theo gặp mặt cũng không biết là thời điểm nào. Các ngươi đều tại hề bại cái gì đâu, nỗ lực a, mau chóng đột phá đến đại đế đỉnh phong sau đó phi thăng lên đi. Nhìn thấy đám người vô cùng sa sút khí tức, thân là gia chủ nô như Long đứng dậy, trên người đại đế hậu kỳ tu vi tùy theo bạo phát đi ra, giống như là đang khích lệ lấy ngô gia đám người. Sau đó, một giây sau Ngô Tề Thiên liền đứng dậy. "Cha, ngươi liền tiết kiệm một chút đi, vẫn là trước cố gắng tu luyện, đột phá đến đại đế đỉnh phong rồi nói sau. Chỉ gặp Ngô Tề Thiên đã đột phá đến đại đế đỉnh phong, vẫn là Ngô gia tại hạ giới hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Dù sao mặc dù bây giờ tất cả mọi người phục dụng tạo tiên đan, Nhưng tư chất vẫn còn có chút có chút chênh lệch, Lỗ Như Long là cực phẩm linh căn chỉ là bởi vì thiên phú của hắn tại Tạo Tiên Đan cải tạo phía dưới nhiều nhất chỉ có thể trở thành cực phẩm linh căn. Mà Ngô Tề Thiên là cực phẩm linh căn chỉ là bởi vì thiên phú linh căn nhiều nhất chỉ có thể đạt tới cực phẩm thôi. Khô khụ, tóm lại, mọi người cố gắng tu luyện, mau chóng phi thăng đến thượng giới đi, cũng không biết thượng giới Ngô thị thương hội khai sáng đến thế nào. Nghĩ đến nơi này, Lỗ Như Long ánh mắt một trận phiền muộn phức tạp, Ngô thị thương hội chính là tâm huyết của hắn, hắn tự nhiên là so bất luận kẻ nào đều hy vọng Ngô thị thương hội có thể trải rộng chư thiên vạn lần giới. Mà tại một bên khác, trung vực nơi đó chỉ gặp đạo đạo lôi kiếp không ngừng xuất hiện, oanh kích mục tiêu rõ ràng là Lâm Nhã Hoan. Tại đường viêm trợ giúp phía dưới, Lâm Nhã Hoan thiên phú đạt được trước nay chưa từng có tăng lên, tại ngắn như thế thời điểm liền từ chuẩn đế đỉnh phong trực tiếp tấn thăng đến hồng chân tiên, thậm chí muốn so nô như lăng bọn người nhanh hơn, có thể thấy được có kim thủ chỉ tình huống dưới Lâm Nhã Hoan có thể đạt tới cỡ nào yêu nghiệt tình huống. Thật không nghĩ tới chúng ta vạn hoa thánh địa cái thứ nhất phi thăng người lại là nàng. Cách đó không xa, Lâm Thiên Ý bọn người đứng trùng một chỗ, nhìn xem lôi kiếp phía dưới Lâm Nhã Hoan, biểu lộ vô cùng phức tạp. Phải biết thiên phú của bọn hắn nhưng là muốn so Lâm Nhã Hoan càng hay lắm hơn. Hiện tại cường đại nhất Lâm Thiên Ý cũng chỉ là khó khăn lắm đột phá đến đại đế hậu kỳ mà thôi, đại trưởng lão đứng ở một bên cũng nói theo. Bất quá bộ dạng này cũng tốt, chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa cũng coi như được là ngoại trừng nô ra bên ngoài cái thứ hai có người phi thăng đi lên thế lực, Thánh nữ lần này đi lên chính là vì chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa mở đường. Nghe vậy, Lâm Thiên Ý bọn người nhao nhao nhẹ gật đầu. Nhưng Lâm Nhã Hoan lại hoàn toàn không biết, nàng lúc này chính hết sức chăm chú tại phi thăng trong lôi kiếp, theo phi thăng lôi kiếp biến mất không thấy gì nữa, Lâm Nhã Hoan thân ảnh cũng biến mất theo không thấy, đã phi thăng thượng giới. Cùng lúc đó, thượng giới Tại Ngô Tiên Mịch phi thăng đi lên cơ hồ 1 giây sau, Lô Ma Vũ cũng theo đó phi thăng đi lên, nhìn xem đi theo chính mình đi lên muội muội, Ngô Tiên Mịch nhíu mày, nghĩ đến phải làm thế nào để muội muội tự động cùng chính mình tách ra đâu, lại là không nghĩ tới 1 giây sau Ngô Ma Vũ dẫn đầu nói: "Ca, chúng ta lúc ở hạ giới vẫn dính chung một chỗ, đôi này với chúng ta trưởng thành không phải là cái gì tuyệt tốt, không bằng chúng ta tại thượng giới tách ra như thế nào. Nói không chừng có thể để cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại đâu." Nghe được muội muội, nguyên bản Ngô Tiên Mịch liền làm xong dự định, nhưng lại không biết tại sao lúc này lại là có chút chần chừ. Nhưng rất nhanh, Ngô Tiên Mịch liền gật đầu cười. Vậy thì tốt, đã như vậy, như vậy chúng ta, đỉnh phong gặp, từng, đỉnh phong gặp. Lô Ma Vũ cười cười, lập tức quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy, mà Ngô Tiên Lịch thì là hướng phía Ngô Ma Vũ vương hướng ngược nhau tiến đến, hai người nhân sinh quý tích tựa hồ cũng theo đó đi ngược lại bắt đầu. "Em mờ, ngươi xác định nơi này chính là thượng giới có mặt mũi thế lực đi. Nếu là ngươi dám lừa ta, như vậy ngươi hẳn phải biết hậu quả." Lô lập trong tay cầm liên quan với toàn bộ thượng giới có tiên tôn cấp bậc trở lên cường giả trấn giữ thế lực tình báo, quay người nhìn về phía cách đó không xa một vị bị hắn đánh sưng mặt sưng mũi trung niên nhân mở miệng nói ra. Trung niên nhân giống như là nhớ tới không tốt hồi ức, liên tục gật đầu. Đại nhân, nơi này chính là liên quan với thượng giới toàn bộ thế lực tin tức, ta thật không dám lừa ngươi. Lúc này Tiên Vũ Tông tông chủ Lục Thiên Vũ nội tâm đều muốn chửi mẹ, nguyên bản hắn tại trong tông môn tu luyện được hảo hảo, đang định xung kích chân tiên kỳ đâu, nhưng không có nghĩ đến đột nhiên chạy tới một tên mao đầu tiểu tử hỏi chính mình muốn thượng giới tất cả có tiên tôn cấp bậc cường giả trấn giữ thế lực thông tin. Lục Thiên Vũ bản thân liền là người tầm cao khí ngạo, đâu chịu nổi loại này ủy khuất, lúc này liền muốn độc thủ. Sau đó, 2 phút rưỡi về sau liền bị Ngô Lập cho dọn dẹp tâm phục khẩu phục. Chương 187 Bái nhập thất huyền môn. Chương 187, Bái nhập thất huyền môn. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, không nên cao điệu, chỉ cần bái nhập đến một cái có tiên tôn trấn giữ thế lực là được, tiên đế cái gì, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Ngô Lập nhìn xem tình báo trong tay sa vào đến thật sâu trong trầm tư, mặc dù không biết Thái gia gia đến cùng là cái gì cảnh giới, nhưng tuyệt đối có thể khẳng định là muốn so cái gì tiên tôn cường đại hơn rất nhiều. Cho nên Ngô Lập cảm thấy hiện tại quan trọng nhất là tìm một cái không tính rất mạnh, nhưng lại có che chở chính mình năng lực tông môn cậu bắt đầu tu luyện. Dù sao Thái gia gia chỉ là không cho chính mình trong nhà tu luyện mà thôi cũng không có nói không cho chính mình tại tông môn bên trong tu luyện đi. Nghĩ tới đây, nô lập cảm thấy chính mình thật là một thiên tài. Mà rất nhanh, nô lập liền căn cứ trong tay tình báo tìm được một cái tương đối phù hợp mục tiêu thế lực. Thất Huyền Môn, môn chủ Mặc Cơ Nhân, tu vi Tiên Tôn đỉnh phong, làm việc cực kỳ vương vảng, điểm này ngược lại là theo ta không sai biệt lắm, mà lại Thất Huyền Môn tại thượng giới bên trong cực kỳ địa thấp, cực ít tham dự thượng giới cỡ lớn thế lực tổ chức trong hoạt động, trừ phi cần thiết cơ duyên, nếu không sẽ không xuất thủ. Không tệ, có thể bảo đảm chính là Thất Huyền Môn cũng không nhiều kỵ tử ra. Ta nếu là bái nhập đến Thất Huyền Môn bên trong có thể bảo đảm sẽ không chết tại Thất Huyền Môn cựu gia bên trong." Ngô Lập nhìn xem Thất Huyền Môn thông tin, sau đó thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức quay người nhìn về phía Lục Thiên Vũ, trong giọng nói mang tới một tia uy hiếp. "Sự tình hôm nay có thể hai người biết, cũng có thể chỉ có một người biết, ngươi hẳn phải biết thế nào xử lý a." Tiên Bối yên tâm, "Ta Lục Thiên Vũ ở đây lập xuống tiên đạo lời thề, nếu là đem tiền bối chuyện để lộ ra đi, nguyện bị thiên đạo hạ xuống vạn đạo lôi kiếp đánh sát." Lục Thiên Vũ vội vàng mở miệng nói ra, dù sao nếu là Ngô Lập không có ý định để hắn còn sống, cũng sẽ không nói loại lời này. Nghe vậy Ngô Lập mới lộ ra hài lòng biểu lộ. Không tệ, ngươi rất thứ thời, bản tôn cũng không phải cái gì lạm sát kẻ vô tội không nói đạo lý người, ngươi biết liền tốt, đã như vậy, vậy bản tôn trước hết đi rời đi." Ngô Lập dứt lời, sau đó liền quay người hướng phía Thất Huyền Môn phương hướng tiến đến. Chỉ còn lại Lục Tiên Vũ lưu lại tại nguyên chỗ đều muốn chửi mẹ, ngươi quản cái này gọi rằng đạo lý. Nhưng lại không có cách, dù sao đạo lý tại Ngô Lập nơi đó, hắn chỉ có thể nghe Ngô Lập giảng đạo lý. Cùng lúc đó, Thất Huyền Môn bên kia, tại Ngô Lập chạy đến thời điểm vừa vặn khai tông thu đồ. "Ai, vị huynh đệ kia, ngươi cũng là đến Thất Huyền Môn bái sư sao?" Ngay tại nô lập định tìm cái địa phương chờ đợi Thất Huyền Môn khai tông thu đồ thời điểm, chỉ gặp một cái vóc người thanh niên cường tráng người tới nô lập trước mặt, trong giọng nói mang theo một tia hỏi thăm. Nô lập cũng là không phải là cái gì cao lại người, khẽ gật đầu biểu thị ra hiệu. Ngược lại là người thanh niên kia nghe được nô lập cũng là đến bái sư học nghệ về sau, trên mặt lập tức mang tới một bộ kích động, sau đó đứng tại nô lập một bên nói liên miên lại nhải. Nô lập ngược lại là rất ít nói chuyện, tại cho biết tên họ về sau liền không còn nói chút cái gì. Mà từ người thanh niên trong miệng nô lập cũng biết đối phương gọi Trương Thiệt, chính là phụ cận trong thôn trang cô nhi, năm nay vừa vặn 8 tuổi rồi. Khi nhìn đến Thất Huyền Môn khai tông thu đồ về sau liền dự định đến đây bái sư. Nghe được Trương Thiết mới 8 tuổi, nô lập trong mắt cũng không khỏi địa trừng lớn bắt đầu, nhìn xem trước mặt thân cao 2m, so nô lập còn phải cao hơn một cái đầu thân cao cùng to con cơ bắp, ngươi quản cái này gọi 8 tuổi. Ngươi, ngược lại là có chút tiên duyên, bái nhập đến Thất Huyền Môn hẳn không phải là cái gì việc khó. Nô lập nhìn thoáng qua Trương Thiết, vẻn vẹn một chút liền có thể nhìn ra được đối phương tiên tư không thấp, bái nhập đến Thất Huyền Môn nên vấn đề không lớn. Nghe vậy Trương Thiết gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói. "Nô huynh ta nhìn ngươi khí vụ bất phàm, không giống phàm bối, cũng hẳn là người tu tiên đi." Thất huyền môn ngược lại là cũng sẽ tuyển nhận một chút tán tu, mà lại tán tu có thể bá nhập đến thất huyền môn tỷ lệ lớn một chút. Nếu là Ngô huynh ngươi không ngại, ta nguyện trở thành tiểu đệ của ngươi, không biết ngươi có thể ngật ý. Nghe vậy, nô lập vô ý thức liền muốn tự tuyệt, nhưng là nghĩ lại lại nghĩ tới, nếu là nhận lấy Trương Tiết trở thành thủ hạ, ngày sau gặp được chính mình không tiện chuyện lắm, có lẽ có thể để cho Trương Tiết đến động thủ, chính mình hệ số an toàn trực tiếp thật to biên độ tăng lên. Nghĩ tới đây, nô lập ho khan một tiếng, sau đó mới vẻ mặt thành thật nói: "Nhận lấy ngươi trở thành tiểu đệ cũng không phải cái gì không thể chuyện, nhưng là, đã trở thành thủ hạ của ta" Vậy ta để ngươi làm, cái gì ngươi nhất định phải làm cái gì, để ngươi hướng đông ngươi liền tuyệt đối không thể hướng tây, để ngươi giết người ngươi tuyệt đối không thể thả lử, nếu là ngươi có thể làm được, như vậy ta liền nhận lấy ngươi." Nghe vậy, Trương Thiệt trên mặt lóe lên một tia chần chờ. "Nô Vinh, ta sẽ không làm thương thiên hại lý việc. Yên tâm, bản tôn cũng là một cái tu sĩ chính đạo, tự nhiên là sẽ không làm thương thiên hại lý việc." Nghe được Nô Lập vẻ mặt thành thật hứa hẹn, nghe vậy Trương Thiệt không chần chờ nữa, gật đầu đáp ứng. Thấy thế Nô Lập mới lộ ra tối hài lòng biểu lộ, giết người phóng hỏa chính là lý phi vũ chỉ điểm, quan ta Nô Lập cái gì sự tình? Mà phía sau chuyện cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Ngô Lập trực tiếp bẩy ra siêu phẩm Tiên Phú, trở thành Thất Huyền Môn Thánh Tử, đồng thời trở thành mặc cư nhân đỗ đệ, còn như Trương Thiết thì là lấy Ngô Lập tùy tùng thân phận cũng tiến vào Thất Huyền Môn bên trong. Cho nên, Ngươi Hoang Cổ Thánh Thể như thế nhanh liền đến tầng thứ 12 rồi. Nghe được Ngô Nghị Phàm nói tới Hoang Cổ Thánh Thể đạt đến tầng thứ 12, Lý Bàng Thiên Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh cũng theo đó một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Phải biết liền xem như hắn, năm đó ở Tài Nguyên xung tốc tình huống dưới cũng là hao phí trọn vẹn trăm vạn năm mới đưa Hoang Cổ Thánh Thể tu luyện tới 12 tầng, thì càng đừng đề cập Hoang Cổ lạc thể. Trái lại Ngô Nghị Phàm đâu? cũng đến gần năm, đây cũng quá kinh khủng đi. Nghĩ tới đây, Lý Bàng Thiên nội tâm cũng bình thường trở lại, không hổ là có thể gây nên Hoang Cổ Trung Bang chín lần tuyệt thế thiên kiêu, quả nhiên không phải là chính mình có thể so sánh. Nơi này là có thể để cho Hoang Cổ Thánh thể tiến giai đến Hoang Cổ Đạo thể, Âu thể giai đoạn vật liệu, bằng vào chúng ta Hoang Cổ Thánh địa tình huống cũng chỉ có thể tập hợp đủ tiến giai đến Hoang Cổ Đạo thể, Âu thể giai đoạn tài nguyên, còn lại đường cần nhờ ngươi chính mình. Lý Bàng Thiên thở dài một hơi, theo sau liền đem Ngô Nghị Phàm cần có tài nguyên giao cho Ngô Nghị Phàm trong tay. Nghe vậy Ngô Nghị Phàm biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, gật đầu đón lấy. "Tốt, ngươi cùng Lâm gia hẳn là có ân oán đi." Phải chẳng cần sư Tôn ra tay giúp ngươi diệt đi Lâm gia? Lý Bảng Thiên đi lên cái gì, nhát nhợ. Nhưng Ngô Nghị Phạm lại là không chút do dự lắc đầu. "Sư Tôn, đệ tử chuyện liền để đệ tử đến giải quyết đi, chỉ là Lâm gia, còn không còn như cần sư Tôn ra tay." "Ừm, đã ngươi quyết định tốt, liền thế buông tay đi làm đi, phía sau có sư Tôn cho người chống đỡ." Lý Bảng Thiên vung tay lên, Ngô Nghị Phạm nội tâm một trận cảm động, mặc dù bản thân liền không cần Lý Bảng Thiên cho hắn chỗ dựa chính là đợi cho Ngô Nghị Phạm rời đi về sau, Lý Bảng Thiên mới không khỏi thở dài một hơi. Ai Không nghĩ tới có thể gây nên hoang cổ trùng vàng chín lần tuyệt thế thiên tài thế mà trưởng thành tốc độ nhanh như vậy, không đến trăm năm, liền có khinh thường toàn bộ thượng giới thực lực, hy vọng một ngày kia có thể nhìn thấy hắn đi đến kinh khủng vực nào trình độ. Chương 188. Hoàn toàn mới thiên mệnh chi tử, Lý Thiên Tà. Chương 188. Hoàn toàn mới thiên mệnh chi tử, Lý Thiên Tà. Cùng lúc đó, Huyền Thiên giới Thanh Liên Thánh Địa bên trong, toàn bộ thánh địa không khí lộ ra cực kỳ khẩn trương, trên mặt của mỗi người đều mang bất an lo lắng cảm xúc. Chỉ vì hôm nay vẫn là bọn hắn Thanh Liên Thánh Địa Thánh chủ Lý Thái Bạch phu nhân Ngô Tuyết vắng sạn suốt ngày mà tại phòng sinh trước đó, Lý Thái Bạch trong ngài thưởng vô luận như thế nào gặp được cái gì sự tình đều lộ ra bình tĩnh gương mặt cũng mang tới nồng đẫm bất an, mặc kệ cảnh giới như thế nào, tại đối mặt nữ nhân yêu mến thời điểm đều sẽ như thế. Theo trong phòng sinh truyền tới một tiếng to thanh thủy hải nhi khóc nỉ non âm thanh, Lý Thái Bạch cũng coi như là thở giải một hơi, hắn mặc kệ Hải Nhi như thế nào, chỉ cần thê tử không có việc gì là được. Chỉ là không đợi Lý Thái Bạch kịp phản ứng, một giây sau một cỗ nhàn nhạt uy áp từ trong phòng sinh truyền ra, để Lý Thái Bạch thậm chí là toàn bộ huyền thiên giới các cường giả đều như ngồi bàn chông, tựa như là cái gì đại khủng bố. Mà tại Thanh Liên Thánh Điệu trên không càng là xuất hiện vô số đạo sừng sững với trên bầu trời hư ảnh, chỉ là đều không ngoại lệ trên người của bọn hắn đều bao phủ một tầng sương mù mông lung màu đen khí tức, để cho người ta căn bản thấy không rõ chân thực hư ảo. Nhưng chỉ là đứng ở nơi đó liền có thể khiến người ta cảm thấy mạnh đến mức đáng sợ. Cố này động tĩnh, đến cùng là cái gì? Lý Thái Bạch nuốt nước miếng một cái, đem nội tâm bất an đè xuống dưới, nội tâm của hắn có cảm giác chỉ sợ là con trai của mình làm ra động tĩnh. Nhưng là còn không đợi hắn lại lần nữa làm chút cái gì, một giây sau liền thấy được nô hạo biểu lộ biểu lộng ngưng trọng xuất hiện tại phòng sinh trước đó. Gặp qua gia gia Lý Thái Bạch vội vàng hướng lấy Ngô Lập một mực cung kính nói, mà đứng tại Lý Thái Bạch phía sau Thanh Liên Thánh Địa các cường giả vội vàng một mực cung kính thở dài nói. Nhưng Ngô Hạo cũng không có quay người, chỉ là khoát tay áo, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm phòng sinh. Rất nhanh, Lý Thái Bạch bọn người liền thấy được bà đỡ ôm một đứa bé đi ra, khi nhìn đến phía ngoài Ngô Hạo thời điểm còn sửng sốt một chút, nhưng là nhận được Lý Thái Bạch ra hiệu về sau vẫn là đem Hải Nhi bản giao Ngô Hạo trong tay. Lý Thái Bạch cũng liền bận bịu đi tới Ngô Hạo trước mặt, nhìn về phía Ngô Hạo trong ngực Hải Nhi, chỉ gặp Hải Nhi sắc mặt hồng nhuận, lộ ra cực kỳ đáng yêu, chỉ là giữa lông mày tổn tại một viên mốt rồi, có vẻ hơi tằm mỹ. "Ra ra, là nhi tử ta không thích hợp sao? Không có cái gì, vấn đề không lớn." Lô Hạo nhìn chằm chằm trước mặt Hải Nhi, ngữ khí có chút bình thản nói, mà trong mắt hắn, Hải Nhi thông tin cũng theo đó nổi lên tính danh, tạm định mệnh cách, thiên mệnh chi tử, ma đế chuyển thế thiên phú, cực phẩm linh căn thể chất, huyền thiên ma thể. Ma đế sao? Chuyện chỉ sợ có chút phiền phức. Lô Hạo nội tâm thầm nghĩ, có thể được xưng là ma đế, trên cơ bản đều là cùng hung cực các chi đồ, lại thêm thượng huyền thiên ma thể, chỉ sợ cái này bên ngoại thái tôn tương lai thành tựu bất phàm. Mà một bên Lý Thái Bạch thì là đang nghe được con trai của mình không có việc gì về sau, Lúc này mới thở dài một hơi, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Ngô Hạo vẻ mặt thành thật nói: "Cha cha, đã ngươi hôm nay đều tới, như vậy không bằng liền để ngươi đến cho ta Nhi tử lấy một cái tên đi." Trên thực tế, liên quan với Nhi tử danh tự Lý Thái Bạch đã quyết định tốt, nhưng là làm sao hắn từ thê tử nơi đó nghe nói, nô gia bên trong Ngô Nghị phảng Ngô nhất đạo đám người danh tự đều là Ngô Hạo lấy, cho nên bọn hắn mới có thể có như thế chi yêu nghiệt thiên phú. Lý Thái Bạch tự nhiên là nghĩ con trai của mình thiên phú có thể cường đại một điểm, không cầu địch nổi Ngô Nghị phạm, chỉ cầu có thể so sánh người bình thường cường đại. Nghe vậy, Nô Hạo chờ một chút, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Trong đầu suy nghĩ hồi lâu về sau, Nô Hạo rất nhanh liền nghĩ đến một cái tên không tệ. Liên gọi hắn Lý Thiên Tà đi. Lý Thiên Tà? Là bởi vì hắn giữa lông mày viên kia nốt rồi sao? Lý Thái Bạch nghe vậy tối đầu tự hỏi, nhưng rất nhanh lên một chút đầu đáp ứng xuống. Cái tên này thật là muốn so chính mình lấy danh tự em hai, mà lại có Nô Hạo khí vận tăng thêm, nghĩ đến cái tên này có thể để cho con trai của mình đi được cao hơn càng xa đi. Mà đúng lúc này, Nô Tuyết Vánh cũng từ trong phòng sinh đi ra, khi nhìn đến Nô Hạo về sau trên mặt cũng là một trận khó mà che giấu kích động. Gia gia Ngươi đã đến? Ừm, cháu gái của ta ngày đại hỉ gia gia ta khẳng định phải đến xem một chút, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sớm một chút phi thăng đến thượng giới tới. Nô Hạo cười cười, đưa tay sờ một chút Ngô Tuyết vành đầu, sau đó liền biến mất không thấy. Một bên Lý Thái Bạch thì là ôm Lý Tiên Tà đi tới Ngô Tuyết vành trước mặt vừa cười vừa nói, "Tuyết vành ngươi mau nhìn, đây là con của chúng ta, gia gia đã cho hắn lấy một cái tên, liền gọi là Lý Tiên Tà." "Lý Tiên Tà sao? Cảm ơn ngươi, gia gia." Nô Tuyết vành nghe vậy, khẽ miệng nhịn không được cười lên một tiếng, từ đấy lòng nói mà đội thành bên ngoài một bên Ngô Hạo rời đi thanh liên thánh địa về sau cũng không có trước tiên trở lại trự giới, mà là đứng tại Huyền Thiên giới trên không nhìn xem Ngô gia phương hướng, nội tâm thầm nghĩ. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ ta tôn bối môn cái thứ nhất giǎng giỏi đều là thiên mệnh chi tử, cũng không biết Ngụy Khôn cùng Tề Thiên hai người này thời điểm nào thành ra làm nghiệp. Ngô Hạo nội tâm thầm nghĩ, cho tới bây giờ chính mình đã có chọn vẹn bảy cái thiên mệnh chi tử hậu bối cho chính mình gia chỉ trăm vạn lần phản hồi, càng đừng đề cập Ngô gia bên trong tộc nhân đều đạt đến kinh khủng mấy ngàn nhiều. Mà đúng lúc này, Ngô Hạo cũng nhớ tới tới cái gì, một bước rơi xuống, đi tới Ngô gia sau núi bên trong. Chỉ gặp lúc này Ngô gia sau trong núi, Ngô Hổ ngay tại ngủ say, khí tức trên thân đã tới gần với vững chắc tại Đại Đế đỉnh phong, ít ngày nữa liền có thể phi thăng. Tại Ngô gia kinh khủng tài nguyên tới tiêu phía dưới, Ngô Hổ tu vi chỉ có thể dùng bộ pháp thức tiến triển cực nhanh để hình dung. Ngô Hổ. Theo Ngô Hạo mở miệng, ngay tại ngủ say bên trong Ngô Hổ lúc này mới chậm rãi mở to mắt, khi nhìn đến Ngô Hạo thời điểm đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, trên mặt biểu lộ tràn đầy cuồng hỉ kích động. "Chủ nhân, ngươi trở về rồi." Ừm. Ngô Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu. Cái ngươi cựu vĩ linh hồn nhất tộc hẳn là có phi thăng đến thượng giới biện pháp đi, ngươi cần cái gì tài nguyên? Nô Hạo ý đồ đến là vì để cựu vĩ linh hồn phi thăng đến thượng giới đi, dù sao cựu vĩ linh hồn còn có trưởng thành không gian, đến lúc đó đi lên để nàng cho Ngô Kỳ Long làm bạn. Nghe vậy, nô hổ biểu lộ cũng theo đó nghiêm túc, không chút do dự nói: "Tâm đầu huyết, ta cần cường giả tâm đầu huyết." Chương 189. Cựu vĩ linh hồn tấn thăng chi pháp. Chương 189. Cựu vĩ linh hồn tấn thăng chi pháp. Tâm đầu huyết. Nô Hạo trên mặt một trận kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới cựu vĩ linh hồn tấn thăng chi pháp lại là loại này. Nghe vậy Ngô Hổ nhẹ gật đầu. "Không tệ, chúng ta Cửu Vĩ Linh Hổ nhất tộc lực lượng nơi phát ra với cái đuôi của chúng ta, mà Hồng Trần Tiên phía dưới, cái đuôi của chúng ta được xưng là linh đuôi, chỉ có 9 cái đuôi đều mở ra tình huống dưới mới có thể xưng là Cửu Vĩ Linh Hổ. Mà Cửu Vĩ Linh Hổ Đỉnh Phong chính là Đại Đế Đỉnh Phong, nếu là muốn tiến thêm một bước, liền cần để chúng ta cái đuôi tiến thêm một bước, tấn thăng đến tiên đuôi. Còn như như thế nào đem linh đuôi tấn thăng đến tiên đuôi, thì là cần hấp thu đại lượng tiên khí tiên tài địa bảo loại hình đồ vật, nhưng là thuận tiện nhất biện pháp chính là hấp thu cường giả tâm máu huyết. Bộ dạng này sao?" Những tư nguyên này hẳn là đầy đủ ngươi đem 5 cái đuôi chuyển biến trở thành tiên đuôi, ngươi lấy trước đi sử dụng chờ đến ngươi sử dụng hết về sau ta cho ngươi thêm." Lô Hạo dứt lời, liền vứt ra một cái nhận chữ vận, trong đó đều là phản hồi qua tài nguyên. Khi nhìn đến bên trong tài nguyên sau, Lô Hạo hô hấp cũng không khỏi điệu dồn dập lên, nhìn về phía Ngô Hạo không chút do dự đầu dạm xuống đất nói cảm tạ. "Đa tạ chủ nhân, nếu là chủ nhân cần ta làm ấm giường, cứ việc phân phó." "Nghĩ cái gì đâu, ta thế nhưng là có gia thất người, ngươi hảo hảo tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày phi thăng đi." Lô Hạo không có miệng tức giận nói, lập tức liền biến mất không thấy. Chỉ còn lại Ngô Hồ một người lưu lại tại nơi chốn, thực kỳ khó khăn đem ánh mắt bên trong yêu thương đè chế xuống dưới điểm này, Ngô Hạ vậy mà không biết, bất quá nếu là biết nói hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, tu vi cường đại đến trình độ nhất định tình huống dưới có thể không nhìn cách ly sinh sản sao? Thượng giới, tại về tới trong lâm gia, Lâm Thiên Ân liền không chút do dự đem tất cả mọi người cho tụ tập bắt đầu họp. "Đại ca, ngươi tự như phong cách bên trong trở về, có phải hay không nói rõ đại ca ngươi đã biết thân phận của người kia rồi?" Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Thiên Tần đồng loạt nói, dù sao tại biết người kia là đến từ với đoàn gia về sau, Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Thiên Tần cũng không thể chú ý bên trên như thế nhiều quan trọng nhất là trước đem đối phương diệt đi lại nói, coi như trở thành gia chủ việc, chỉ có thể tùy thời mà động. Nghe vậy Lâm Thiên Ân thở dài một hơi, sau đó biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói: "Chuyện này, chúng ta Lâm gia không thể lại so đo đi xuống." "Cái gì? Đại ca ngươi ý gì? Chẳng lẽ là muốn trơ mắt nhìn đối phương đến diệt đi chúng ta Lâm gia hay sao?" Nghe vậy, Lâm Thiên Vũ biểu lộ cực kỳ khó coi, đứng dậy nổi giận nói. Nhưng Lâm Thiên Ân nội tâm lại là cảm thấy một trận thật sâu cảm giác bất lực, hắn có thể thế nào xử lý đâu, liền ngay cả Tiên Tôn cường giả tối đỉnh chỉ là thôi diễn một chút đều có thể trực tiếp bạo thể mà chết. Rất nhanh Tất cả mọi người ở đây liền đều nghe được Lâm Thiên Ân tại Như Phong Các bên trong nghe được chuyện, trong lúc nhất thời đều sa vào đến trầm mặc. Nhưng rất nhanh, Lâm Thiên Vũ liền đứng dậy, thử lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy quả tường. "Ta Lâm Thiên Vũ, tuyệt không nhận mệnh, chúng ta tu tiên hạng người, thì sợ gì vừa chết, đã đối phương muốn diệt đi chúng ta Lâm gia, như vậy ta cũng sẽ tại hắn diệt đi Lâm gia trước đó, diệt đi đối phương." Dứt lời, Lâm Thiên Vũ liền quay người rời đi, Lâm Thiên Tần cũng là như thế. Rất nhanh, Lâm Thiên Ân liền khoát tay náo. "Các người đi ra ngoài trước đi, để cho ta một người yên tĩnh một chút." Rất nhanh, Lâm gia tộc điện bên trong liền chỉ còn lại đến Lâm Thiên Ân một người, chỉ gặp Lâm Thiên Ân biểu lộ ngưng trọng ngồi tại gia chủ chi vị bên trên, tự hỏi bước kế tiếp hành động. Không sai, hắn cũng tuyệt đối không nhận mệnh. Chỉ là liền ngay cả Tiên Tôn Đỉnh Phong thôi diễn đều sẽ bạo thể mà chết, hiện tại chính mình lại tìm không thấy đối phương, phải làm thế nào là tốt đâu. Ngay tại Lâm Thiên Ân bất đắc dĩ thời điểm, một đường thanh âm sâu kín sen lẫn cười lạnh truyền đến. Nhìn qua, ngươi thật giống như rất dáng vẻ khổ não, phải chăng cần ta trợ giúp đâu? Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Lâm Thiên Ân toàn thân tóc gáy dựng lên, giống như là cảm thấy lớn la uy hiếp. Ngươi là ai? Chỉ gặp Lâm Thiên Ân trước mặt không biết khi nào xuất hiện một đường toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen phía dưới thân ảnh, rõ ràng là huyết hồn môn phục sức. Ta là ai không trọng yếu, nhưng bây giờ trọng yếu là các ngươi Lâm gia tựa hồ gặp diệt tộc nguy cơ, mà ta có thể cấp cho các ngươi Lâm gia trợ giúp, thậm chí có thể để các ngươi Lâm gia khinh thường toàn bộ thượng giới. Nghe được đối phương, Lâm Thiên Ân cười lạnh một tiếng nói: "Ta thừa nhận các hạ rất cường đại, có thể thần không biết vị không hay xuất hiện trước mặt ta, chỉ sợ là một tôn tiên đế, nhưng là đạt tới khinh thường toàn bộ thượng giới trình độ. Các hạ là tại si tâm vọng tưởng đi." "A, là sao? Nếu ta là huyết hồn môn người đâu?" Nghe được đối phương, Lâm Thiên Ân con người đột nhiên giật lại, hắn thế nào khả năng không biết vết hồn môn đâu? Thời kỳ thượng cổ kém chút hủy diệt toàn bộ thượng giới kinh khủng tồn tại đoạn thời gian trước toàn bộ thượng giới các cường giả càng là bởi vì biết vết hồn môn tung tích dốc toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn là bị vết hồn môn người chạy thoát, cái này đủ để nhìn ra được vết hồn môn cường đại. Cái gì? Huyết hồn môn đạo trích nhóm lại dám như thế quang minh chính đại xuất hiện, hẳn là liền không sợ ta liên lạc năm đại thánh địa người ra tay với ngươi hay sao? Lâm Thiên Ân đứng dậy, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, cho dù đối phương là tiên đế, cho dù hắn không có phần thắng, hắn cũng nhất định phải ra tay, chỉ vì hắn là tu sĩ chính đạo. Nhưng nghe vậy, vết hồn môn trưởng lão lại là nhịn không được phá lên cười. Ha ha ha, ngươi nếu là muốn nói, vậy liền đi thôi, chỉ là ta không chắc thực bảo đảm chính là có thể hay không động thủ hủy diệt các ngươi lâm gia, ngươi biết ta có thực lực này có thể tại năm đại thánh địa người phát rắc được trước đó hoàn thành đây hết thảy, mà lại các ngươi lâm gia hiện tại cũng gặp phải hủy diệt tai ương. Hiện tại, bản tôn chỉ là cho ngươi một cái cơ hội mà thôi, để ngươi mang theo lâm gia sống sót, đồng thời trở thành thượng giới đỉnh cấp thế lực. Ngươi cũng không muốn lâm gia bị diệt rơi đi. Nghe được đối phương, Lâm Thiên Ân biểu lộ vô cùng khó coi, cắn răng nghiến lợi nói một tiếng hằn học. Nhưng là đã nhận ra tình huống hiện tại, cùng Lâm gia thật là muốn hủy diệt sự thật, Lâm Thiên Ân cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Ngươi dự định làm sao đây? Ta dự định làm sao đây? Ngươi đáp ứng trở thành ta huyết đồ, ta trợ giúp ngươi đột phá đến tiên đế, đồng thời giải quyết hết ngôi Lâm gia hiện tại phiền phức, nhưng là ta cần các ngươi Lâm gia thời điểm các ngươi Lâm gia có thể không chút do dự đứng ra. Huyết hồn môn trưởng lão không chút do dự nói, lập tức phát ra khí tức trên thân. Mà lại ngươi cũng đừng dự định phản bội ta, ta thế nhưng là tiên đế đỉnh phong, liền xem như Ngũ Đại Thánh chủ xuất hiện trước mặt ta cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Cái gì? Nghe được đối phương cũng cảm nhận được trên người đối phương khí tức, Lâm Thiên Ân biểu lộ, lộ ra cực kỳ chấn kinh, hắn không nghĩ tới đối phương lại là Tiên Đế cường giả tối đỉnh, phải biết hiện tại thượng giới thế, nhưng là liền ngay cả một tôn Tiên Đế đỉnh phong đều không có. Huyết Hồn môn trưởng lão cười lạnh một tiếng nói: "Nếu là ngươi chủ động cho chúng ta Huyết Hồn môn làm việc, đợi một thời gian, ngươi chưa hẳn không thể trở thành Tiên Đế cường giả tối đỉnh, mà lại nếu không phải là lần trước chúng ta Huyết Hồn môn môn chủ tạm thời đột phá, vô tâm ham chiến, chỉ sợ các ngươi thượng giới Tiên Đế các cường giả sớm đã bị ta Huyết Hồn môn môn chủ chém giết hầu như không còn." Lại từ huyết hồn môn trưởng lão trong miệng nghe được cái này khiếp sợ như vậy tin tức, trong lúc nhất thời Lâm Thiên Ân nội tâm bắt đầu kịch liệt dao động bắt đầu. Hồi lâu về sau, Lâm Thiên Ân chỉ có thể thở dài một hơi, nhìn về phía đối phương ngữ khí nghiêm túc nói: "Thuộc hạ Lâm Thiên Ân, bài tiến chủ nhân." Chương 190. Quyết định công pháp tốt xấu chính là người, không phải là công pháp. Chương 190. Quyết định công pháp tốt xấu chính là người, không phải là công pháp. Thời gian trong chớp mắt liền tốc độ ánh sáng của nhanh, rất nhanh liền đi qua trọn vẹn 8 năm lâu. Tại cái này thời gian 8 năm bên trong, Hạ giối Lý Thiên Tà theo thời gian trôi qua cũng đã trưởng thành một cái đẹp trai tiểu hỏa, chỉ là giữa lông mày nốt rồi lộ ra Lý Thiên Tà càng ngày càng tá mịn thôi. Mà liên tại cái này thời gian 8 năm bên trong, Lô Hạo cũng đã thuận lợi đem Lý Thiên Tà cần có công pháp cho thôi diễn ra Huyền Thiên Ma Công, Cựu Thiên Thập Địa, Duy Nga Độc Tôn, nếu có không theo, giết không tha. Đương nhiên, tại đem Huyền Thiên Ma Công giao cho Lý Thiên Tà trước đó, Lô Hạo còn có một sự kiện đi làm. Cùng lúc đó, Lô gia công pháp các bên trong đã tu luyện đến đại đế Ngô Chí Cường chính buồn bực ngán ngẩm địa soát lấy xuống ảnh, thẳng đến một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tại Ngô Chí Cường kịp phản ứng về sau, khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ. "Lão tổ, ngươi thế nào trở về rồi?" "Không có cái gì, chỉ là tại thượng giới tìm được vốn không tệ công pháp, thu nhận sử dụng đến công pháp các bên trong đi." Ngô Hạo khoát tay áo, liền đem Huyền Thiên Ma công giao cho Ngô Chí Cường, nhìn xem Huyền Thiên Ma công danh tự, Ngô Chí Cường sa vào đến trong trầm tư, kỳ thật hắn rất muốn nói lão tổ chúng ta Ngô gia thu nhận sử dụng công pháp ma đạo tựa hồ không phải là rất tốt chuyện đi, nhưng vẫn là rất nhanh liền đem Huyền Thiên Ma công cho thu nhận sử dụng đi vào đinh, chúc mừng tộc chủ đưa ra Huyền Thiên Ma công, đã phản hồi một vạn bản Huyền Thiên Ma công, xin hỏi phải chăng họ thành Hợp thành. Đinh, hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được công pháp Huyền Thiên đến Ma công. A, đúng, còn có một bản đâu? Lôi Hạo giống như là nhớ lại cái gì, lại lấy ra tới một bản, cái này khiến Ngô Chí Cường biểu lộ càng thêm rơi vào trầm tư, nhưng cuối cùng nhất chỉ có thể quy tội đến lão tổ không hổ là lão tổ, làm việc quả nhiên không phải chúng ta loại bọn tiểu đối này có thể hiểu đầu đạo. Mà Ngô Hạo thì là khi lấy được Huyền Thiên đến Ma công sau liền khởi hành đi tới Thanh Liên Thánh Địa bên trong. Lúc này Thanh Liên Thánh Địa bên trong, Lý Thái Bạch đang định chỉ đạo nhi tử tu luyện, hắn thời gian còn lại không nhiều lắm, hiện tại đã là đại đế Đỉnh Phong mà lại hắn sắp không áp chế được nữa đến lúc đó hắn liền sẽ phi thăng đến thượng giới đi, cũng không biết thời điểm nào mới có thể gặp lại vợ con, cho nên trước lúc rời đi hắn là khẳng định phải đem hết thảy chuyện đều cho sắp xếp cẩn thận. Chỉ là thế tử Ngô Tuyết Vánh Thiên Phú đồng dạng là kinh khủng, hiện tại cũng đã là đại đế hậu kỳ, đoán chừng không cần mấy chục năm cũng có thể phi thăng đi lên. Mà tại kia thời gian mấy chục năm bên trong, hắn cần thành lập Thanh Liên Tông đồng thời ổn định lại mới được. Ngay tại Lý Thái Bạch cùng Ngô Tuyết Vánh đang định chỉ đạo Lý Thiên Tà lúc tu luyện, lại là thấy được Ngô Hạo xuất hiện, trên mặt cũng không khỏi địa vui mừng đang định nói chút cái gì thời điểm, Ngô Hạo lại là khoát tay áo nói: Ta hôm nay là đến Chỉ đạo Thiên Tà tu luyện, chỉ đạo xong ta liền rời đi." Nghe được nô Hạo, Lý Thái Bạch còn không có kịp phản ứng, nhưng là Ngô Tuyết tránh lại là đối lấy nhi tử nói: "Nhanh cảm ơn ngươi ngoại thái công." "Đa tạ ngoại thái công." Lý Thiên Tà nghe vậy nghe lời mà đối với Ngô Hạo nói cảm tạ. Nô Hạo tiện tay rũa ra một chỉ, trực tiếp đem Huyền Thiên đến ma công truyền tụ đến Lý Thiên Tà trong góc. Chỉ là đang hấp thu Huyền Thiên đến ma công về sau, Lý Thiên Tà lại là chần chờ nói: "Ngoại thái công, giống như có chút không đúng, không phải là một cái hấp thu linh khí sao? Tại sao ta chỗ này là hấp thu ma khí?" Nghe vậy, Lô Tuyết Oánh cùng Lý Thái Bạch cũng không khỏi hơi sửng sở, nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Mà Ngô Hạo thì lại vẻ mặt thành thản nói, đó là bởi vì, thiên tà thể chất là huyền thiên ma thể. Cái này chính là thích hợp nhất tu ma thể chất. "Da da, tuyệt đối không thể, tu ma nói dễ dàng tính tình tà bạo, nếu là hơi bất lưu thần liền dễ dàng mất đi bản thân." Lô Tuyết Oánh cùng Lý Thái Bạch đều không chút do dự nói, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Nhưng Ngô Hạo lại là khoát tay áo, nhìn về phía bọn hắn giải thích nói, "Tu luyện công pháp ma đạo mặc dù dễ dàng mất khống chế, nhưng đó là bởi vì bọn hắn bản thân không thích hợp tu ma." lại thêm không có thích hợp công pháp. Mà tiên tà khác biệt, thân có huyền thiên ma thể, lại thêm thượng huyền thiên đến ma công trợ giúp, thiên tà không ra vạn năm liền không có thể trở thành tiên đế, hơn nữa còn là rất vững chắc cái chủng loại kia, cũng không cần lo lắng tiên tà biết mất khống chế cái gì. Nghe được nô hạo, Lý Thái Bạch cùng Nô Tuyết Vánh mặc dù có chút chần chờ dao động, nhưng cũng không gật đầu đáp ứng, mà là nhìn về phía Lý tiên tà nói: "Thiên tà, chuyện này cha mẹ giao cho ngươi tới làm lựa chọn." Nghe vậy, tiên tà cảm thụ được trong lõi huyền thiên đến ma công, tự nhiên cũng cảm giác được huyền thiên đến ma công bất phàm, một phen trầm trước về sau, tiên tà vẫn là nặng nề mà gật đầu đáp ứng. Ngoài thái công, ta lựa chọn tu luyện huyền tiên đến ma công. Tốt, nơi này là ngươi cần có tài nguyên, đầy đủ ngươi tu luyện tới đại la kim tiên. Lô Hạo cười cười, thỏa mãn gật đầu sau đem một cái nhẫn chứa vật giao cho Lý Thiên Tả trong tay. Tu tiên dùng chính là linh thạch tiên tinh, tu ma tự nhiên là dùng ma thạch ma tinh, bất quá bởi vì toàn bộ thượng giới cực kỳ bài xích ma đạo tu sĩ nhân, cho nên Ngô Hạo vẫn là hao phí rất lớn một phen công phu mới tìm được đầy đủ ma thạch ma tinh. Tại bàn giao một phen sau, Lô Hạo liền dự định rời đi, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, Ngự Khí nghiêm túc nói. Bởi vì huyền tiên ma thể nguyên nhân Cho nên tiên đạo công pháp không thích hợp tiên tà tu luyện, linh khí tiên khí tiến vào trong cơ thể của hắn sẽ chỉ bị thân thể của hắn cho bại xích ra. Cho nên các ngươi cũng đừng nghĩ lấy để tiên tà tu luyện tiên đạo công pháp, công pháp ma đạo mới là hắn đưa ra. Nhưng Ngô Tuyết thoánh lại là chần chờ nói: "Thế nhưng là ra ra, chính ma bất lưỡng lập, nếu là truyền đi tiên tà tu luyện công pháp ma đạo, ta lo lắng sẽ có người đối tiên tà đạo thủ." "Hừ, dám đối tiên tà đạo thủ." "Vậy trước tiên để bọn hắn đối lão phu đạo thủ, mà lại cầu thí chính đạo ma đạo, công pháp không có quyền lựa chọn, có thể quyết định công pháp tốt xấu chỉ có người tu luyện." Trong chư Tiên cũng không phải không có tồn tại tu luyện chính đạo công pháp làm lấy ma đạo việc xuất sinh, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần tiên tà lòng mang chính nghĩa, như vậy cái này huyền thiên đến ma công liền không phải là huyền thiên đến ma công, mà là huyền thiên đến chính công." Nô Hạo hừ lạnh một tiếng, không chút do dự nói. Nghe vậy, Nô Tuyết vành cùng Lý Thái Bạch đều hai mắt tỏa sáng, giống như là giải khai một loại nào đó hoang mang thật lâu nghi vấn, đối Nô Hạo ôm quyền thở dài nói: "Đa tạ gia gia, ta hiểu." "Tốt, vậy ta liền không quấy rầy các ngươi một nhà ba người, còn có các ngươi hai cái, mau chóng phi thăng đến thượng giới tới đi." Nô Hạo dứt lời, liền quay người rời đi đợi cho Ngô Hạo rời đi về sau. Nô Tuyết đánh mới đi đến được Lý Thiên Tà trước mặt vẻ mặt thành thật sờ lên đầu của hắn mới lên tiếng. "Thiên Tà, nghe được ngươi ngoại thái công nói không có, không muốn bởi vì người khác liền phủ nhận ngươi chính mình, ngươi là một người tốt, biết sao?" "Biết mẫu thân, Thiên Tà muốn làm một người tốt." Lý Thiên Tà quơ nắm tay nhỏ, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Chương 191. Nô Như Lăng phi thăng, thượng giới Ngô thị thương hội vẫn là đến ta mở ra xử lý. Chương 191. Nô Như Lăng phi, phi thăng, thượng giới Ngô thị thương hội vẫn là đến ta mở ra xử lý. Cùng lúc đó Lô gia bên trong, Ngô Như Long cùng Lô Tệ Thiên đang đứng tại mọi người trước mặt. "Phu thân, ngươi phi thăng sao?" Lô Càn Khôn đứng trước mặt Ngô Như Long, trong giọng nói tràn đầy phiền muộn, sau đó, một giây sau Ngô Như Long trực tiếp một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. "Ngươi phiền muộn cái gì đâu, khiến cho sinh ly tử biệt, mà lại lấy cấp ngươi tiên phú không được bao lâu cũng có thể phi thăng đến thượng giới đi." Ngô Như Long tức giận nói. Lô Càn Khôn thì là gãi đầu một cái trong miệng lẩm bẩm nói. "Ta đây không phải từ phim truyền hình phía trên nhìn thấy sao? Có thể nói, tại Ngô thị thương hội đẩy ra điện thoại về sau, huyền thiên giới phát triển càng thêm nhanh chóng bắt đầu." đã tới gần với Ngô Hạo kiếp trước khoa học kỹ thuật xã hội, chỉ là chế độ khác biệt thôi. "Tốt, ta cùng Tề Thiên chuẩn bị phi thăng đi lên, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi, đến lúc đó tại thượng giới còn có rất nhiều chuyện cần bận rộn đâu." Lộ Như long dứt lời, liền nhìn về phía bên cạnh Ngô Tề Thiên. 1 giây sau hai người liền biến mất theo tại Ngô gia bên trong chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Ngô gia bên ngoài. Theo hai người đem tự thân khí tức cho đều phóng xuất ra, rất nhanh hai người trên bầu trời cùng theo đó trở nên ồn ào quần quật bắt đầu. Đương nhiên Hai người cũng cực kỳ an ý không có đứng chung một chỗ, nếu không nói lôi kiếp uy lực biết càng lớn, đến lúc đó đừng nói là phi thăng, liền xem như có thể hay không sống sót đều là một sự kiện đâu. Kinh cùng lôi kiếp tại Nô Như Long cùng Nô Tề Thiên trước mặt căn bản không tính là cái gì, có vô số tài nguyên tiên tại địa bảo đánh xuống hùng hậu nội tình, lại thêm tiên binh trợ giúp, nếu là phi thăng không đi lên thì mới kỳ quái đâu. Mà rất nhanh, theo lôi kiếp tiêu tán, Nô Như Long cùng Nô Tề Thiên cũng biến mất theo tại huyền thiên giới, phi thăng đến thượng giới. Chỉ là hai người phi thăng về sau, liền thấy được đứng ở trước mặt Lô Hạo, khơi kinh ngạc nói: "Phụ thân gia gia, Ngươi là tới đón chúng ta sao? Không, ta chỉ là có chuyện cần giao cho các ngươi. Lô Hạo nhẹ nhàng điệu lắc đầu, trực tiếp đánh nạt Ngô Như Long cùng Ngô Tệ Thiên trái tim. Nhưng Lô Hạo cũng không hề để ý như thế nhiều, mà là trực tiếp đem chuyện nói ra. Ta cần các ngươi tại thượng giới khai sáng nô thị thương hội. Nô thị thương hội? Chuyện này không phải là giao cho Nghị Phạm sao? Ngô Tệ Thiên nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. Nhưng Lô Hạo lại là khoát tay nào nói, Nghị Phạm vô tâm kinh thường, chuyên tâm tu luyện, cho nên không có thời gian, các ngươi liền không đồng dạng, thời gian của các ngươi rất dư dả, cho nên liền giao cho các ngươi. Nghe được Lô Hạo Lỗ Đệ Thiên nhíu mày, nhưng Lỗ Như Long lại là thở dài một hơi. "Ta đã biết phụ thân giao cho ta đi." "Ừm, ngươi cần trợ giúp trực tiếp liên lạc Kháo Sơn Tông là được, hay là thôi động chiếc chúng này, đến lúc đó trong đó khí linh sẽ ra ngoài trợ giúp ngươi." Lỗ Hạo nhẹ gật đầu, lập tức liền đem Hỗn Độn Trùng lấy ra. Khi nhìn đến Hỗn Độn Trùng trong ngay mắt, Lỗ Như Long cùng Lô Tế Thiền cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn tự nhiên là cảm nhận được Hỗn Độn Trùng bất phàm, có thể nói đứng tại Hỗn Độn Trùng trước đó bọn hắn cũng cảm giác được chính mình như là sâu kiến bụi bặm đồng dạng nhỏ bé. "Phụ thân, không biết cái chúng này có thể bạo phát đi ra cường đại cỡ nào uy lực?" Lô Như Long có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, nhưng Ngô Hạo lại là khoát tay áo, dùng một loại cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra nhất trắc mức. "Hại, cũng không rất mạnh, chính là có thể để cho toàn bộ thượng giới không có người nào là đối thủ mà thôi." Ngô Hạo nói tới chính là lời nói thật, mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ không có cách nào cho hỗn độn trung bộ sung năng lượng, nhưng là hỗn độn trung kèm theo uy năng đủ để cho hỗn độn trung giải quyết hết toàn bộ thượng giới cường giả. Nghe vậy Lô Như Long cùng Ngô Tề Thiên cũng không khỏi điệu hít vào một ngụm khí lạnh. "Thật lâu, Lô Như Long ánh mắt bên trong tràn đầy dạ tâm, kích động nói: "Ta đã biết phụ thân Ta tuyệt đối sẽ để Ngô thị thương hội danh tự vang vọng toàn bộ thượng giới. Ừm, như thế rất tốt." Lô Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức liền quay người rời đi. Mà đợi đến Ngô Hạo rời đi về sau không lâu, Khảo Sơn Tông đệ tử liền tới đến Ngô Như Long cùng Ngô Tề Thiên trước mặt. "Hai vị hẳn là Ngô gia người đi, còn xin đi theo chúng ta tới đi." "Ừm." Ngô Như Long cùng Ngô Tề Thiên không chần chờ, rất nhanh liền đi theo đối phương rời đi, đi đến Khảo Sơn Tông. Thời gian tại trong lúc bất tri bất giác nhanh chóng cực nhanh, rất nhanh chính là 10 năm trôi qua. 10 năm này trong lúc đó, nô hạo cùng Tô Sảo Nhiên đem toàn bộ thượng giới đều cho du ngoạn một cái 7 8 phần, dù sao lấy nô hạo tu vi, người bình thường dốc cả một đời đều đi không đến địa phương nô hạo dễ dàng địa liền có thể đi đến. Cho nên tại 10 năm về sau, Tô Sảo Nhiên nhìn về phía nô hạo mở miệng nói ra: "Phu quân, chơi cũng chơi chán, chúng ta cũng là thời điểm cần phải trở về đi." "Ừm, đi thôi." Nô hạo gật đầu đáp ứng, lập tức mang theo Tô Sảo Nhiên hướng phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng tiến đến. Con như một bên khác, Lỗ Như Long tại Khảo Sơn tông trợ giúp phía dưới, cũng rất nhanh liền đem Ngô thị thương hội ngồi bắt đầu. Dựa vào mới lạ phương thức kinh doanh, lại thêm cực kỳ phong phú tài lực, cho nên Ngô thị thương hội rất nhanh liền trở thành huyền trung vực bên trong khổng lồ nhất thương hội. Nhưng Lô Như Long mục tiêu hoàn toàn không chỉ như thế, mục tiêu của hắn là trở thành thượng giới lớn nhất thương hội. Vẫn còn có chút phiền phức, những cái kia trung vực bên trong cường đại nhất thương hội phổ biến đều có tiên vương thậm chí là tiên hoàng tọa trấn, ta hiện tại dưới tay không có người có thể dùng được, nhất thời bán hội cũng không chen vào lò sát vách trung vực địa bàn. Xem ra vẫn là cần mau chóng thông báo tuyển dụng cường đại khách khanh đến tọa trấn mới được. Lô Như Long nội tâm thầm nghĩ, Mặc dù bây giờ đã trở thành huyền trung vực lớn nhất thương hội, nhưng này cũng chỉ là bởi vì có Khương Giá vị này, Đại La Kim Tiên đỉnh phong tọa trấn mới có thành tựu hiện tại. Mà rất nhanh, Nô Tề Thiên liền tới đến Ngô Như Long trước mặt, đệ trình lên bọn hắn Ngô thị thương hội năm nay doanh thu. "Phu thân, đây là chúng ta năm nay doanh thu lợi nhuận." "Ta đã biết." "Đúng, đi ra thời điểm giải xuống dưới ra ngoài, chúng ta Ngô thị thương hội tuyển nhận tiên vương cấp bậc hoặc là trở lên cấp bậc khách hành, đãi ngộ hội gặp mặt bàn bạc." Ngô Như Long phất phất tay để Nô Tề Thiên ra ngoài, nhưng là rất nhanh nghĩ đến cái gì, biểu lộ nghiêm túc nói. Nô Tề Thiên sững sốt một chút, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, Huyễn Trung vực phạm vi bên dưới, chỉ gặp Ngô Kỳ Long một thân chật vật xuất hiện, trên thân tràn đầy vết thương. Ta nhổ vào, "Chó chủ nhân, đã nói xong lịch luyện đâu, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi." Tại bị Ngô Hạo đuổi ra Đồng Lai Tiên Đảo về sau, Ngô Kỳ Long liền án chiếu lấy Ngô Hạo nói tới, bắt đầu từ số 0, từ luyện khí kỳ bắt đầu khiêu chiến. Ngay từ đầu thời điểm cũng đích thật là biết thủ thường, nhưng là tại chiến đấu dần dần tiến tướng, kinh nghiệm chiến đấu bị kéo lên về sau, đối thủ của hắn đẳng cấp liền thay đổi, trực tiếp từ luyện khí kỳ nhảy tới chân tiên, sau đó mới có thể xuất hiện bị chật vật truy sát, thẳng đến đi tới Huyễn Trung vực. Chớ mà kệ. Tuôn này chân tiên hẳn là nhất thời bán hội sẽ không đánh tới chờ ta khôi phục lại tiên đế chi hậu nhất định phải chính tay đâm hắn báo thù. Chước mắt quan trọng nhất là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lô Kỳ Long dứt lời, lập tức điều chỉnh một chút khí tức về sau mới lên đường hướng phía Huyền Trung vực trung ương tiến đến, mà cái hướng kia rõ ràng là Lô thị thương hội. Chương 192. Chính tiên hội cùng thôn ma phái. Chương 192. Chính tiên hội cùng thôn ma phái. Đã trở lại thượng giới, như vậy thế lực của ta cũng hẳn là một lần nữa khởi đầu đi lên. Tại cùng muội muội rời đi về sau Ngô Tiên Nịch liền tự lẩm bẩm: Suy nghĩ cũng không khỏi địa phiêu về tới kiếp trước đời trước của hắn rượi vào chính mình cùng thế tuyệt luân tiên phú từng bước một đăng lâm đến tiên đế, trong lúc này hắn cũng tạo dựng thế lực của chính mình, đó chính là Chân Tiên Hội. Chỉ là tại chính mình cùng thôn tiên ma đế Đồng Quy Vũ tận về sau, Chân Tiên Hội cũng theo đó giải tán, đây là Ngô Tiên Mịch tại phi thăng đến thượng giới về sau mới hiểu rõ đến. "Tôi được, ta Ngô Tiên Mịch có thể khởi đầu một lần Chân Tiên Hội tự nhiên là có thể khởi đầu lần thứ hai, mà lại ta lần này muốn để Chân Tiên Hội trở thành thượng giới thế lực cường đại nhất, không, có cái thứ hai." Sau khi nói đến đây, Ngô Tiên Mịch cảm giác chính mình nhiệt huyết sôi trào, cả người tựa như là muốn phát nổ. Nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, khí thế một yếu. MM vẫn là lão nhị tốt. Hắn nhớ tới tới Ngô gia, nhớ lại chính mình vị kia thần bí khó lường Thái gia gia, lấy đối phương thực lực, chỉ sợ chỉ cần nghĩ, toàn bộ thượng giới đều sẽ biến thành hắn độc đoán đi. Tôi tôi, đi trước thủ hạ đi, dựa vào lấy ta cao quý nhân cách cùng kinh khủng tiên phú, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới thủ hạ đi. Nghĩ tới đây, Lô Tiên Mịch rất nhanh liền biến mất tại chỗ. Mà tại một bên khác, chỉ gặp tại Ngô Ma Vũ chính nhìn xuống trước mặt mấy vị Hồng Trần tiên tu sĩ, biểu lộ cực kỳ cao lãnh nói: "Chúng ta làm chủ, ngày sau nhưng hứa các ngươi một tiên tôn chính quả." Ngươi là ai? Khẩu khí thật lớn, con hứa chúng ta tiên tôn chính quả. Ngươi sợ là không biết tiên tôn có bao nhiêu sao cường đại a? Mọi người cùng nhau xông lên. Cho nha đầu này một bài học. Trong chốc lát trước mặt 10 tôn Hồng Trần Tiên trung kỳ tu sĩ liền hướng phía Ngô Ma Vũ đánh tới. Thấy thế Ngô Ma Vũ chỉ là nhíu mày, nhưng cũng sớm làm xong động thủ chuẩn bị, dù sao nàng cũng không có ý định dựa vào chính mình cao quý nhân cách cùng kinh khủng thiên phú đến tin phục bọn hắn, có thể tin phục bọn hắn, chỉ có thực lực của mình. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi nhận rõ ràng theo ta trên lời đi. Dứt lời, Ngô Ma Vũ trực tiếp rút ra trường kiếm hướng bọn họ đánh tới. Mặc dù chỉ là Hồng Trần Tiên sơ kỳ, nhưng bởi vì Ngô Hạo cho công pháp thật sự là quá kinh khủng, cùng Ngô Ma Vũ bản thân Thiên Phú cũng là tốt nhất chi lưu, tại hạ giới đã xuống hùng hầu nội tình. Cho nên chỉ là giao thủ đại khái 3 phút, tất cả mọi người ở đây liền đều bị Ngô Ma Vũ đánh cho tới không có sức hoàn thủ. "Các ngươi, hiện tại như phụ." Ngô Ma Vũ cầm kiếm nhìn về phía trước mặt 10 tôn Hồng Trần Tiên trung kỳ, biểu lộ cực kỳ lãnh ngạo nói. Giờ khắc này, Ngô Ma Vũ trở nên hoàn hốt, phản phất giống như chính mình lại về tới kiếp trước tiên đế thời điểm, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, đem chuyện của kiếp trước cho lung lay ra ngoài. Hết thể uy hoàng đều đã quá khứ. Hiện tại quan trọng nhất là để chứng minh một lần nữa uy hoàng. Chúng ta, nguyện ý. Trước mặt 10 tôn Hồng Trần Tiên trung kỳ khẽ cắn môi, cuối cùng nhất chỉ có thể đáp ứng. Dù sao hiện tại tựa hồ chỉ có thể đáp ứng, không đáp ứng liền sẽ chết, mà lại Ngô Ma Vũ Thiên Phú cũng bố như thế, nói không chừng thật có thể đưa nàng nói tới hết thảy cho hoàn thành đâu. Đã các ngươi trở thành thủ hạ của ta, như vậy bắt đầu từ hôm nay, thế lực của chúng ta liền có danh tự, liền gọi là thôn ma phái. Đến tận đây, Chôn Ma phái chính thức thành lập, mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Tiên Lịch thì là tại Hào Tổn Tâm Cơ tìm về sau mới tìm được mười vị đại đế đỉnh phong tu sĩ để bọn hắn bái nhập đến chính mình dưới trướng, lúc này mới khó khăn lắm thành lập chính tiên hội. Chỉ là không biết, ngày sau Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ lẫn nhau phát hiện thân phận của đối phương về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình. Cùng lúc đó, Lô Kỳ Long cũng đã đi tới Ngô thị thương hội chung quanh, tại đi tới Ngô thị thương hội trùng quanh sau, Lô Kỳ Long lông mày liền không khỏi hơi nhíu lên. Nơi này, tựa hồ có chủ nhân huyết mạch khí tức. Thân là nô gia trấn tộc thần thú, Nô Kỳ Long tự nhiên có thể cảm nhận được nô hạo huyết mạch khí tức, lấy thuận tiện tại thượng giới gặp được nô hạo huyết mạch về sau cho một điểm bảo hộ. Mà rất nhanh, Nô Kỳ Long liền thuận kia cổ huyết mạch khí tức tìm được nô thị thương hội trước đó, vừa hay nhìn thấy nô thị thương hội thông báo tuyển dụng thông tin. Thông báo tuyển dụng tiên vương phía trên cung phụng, đại ngộ gặp mặt nói chuyện sao? Nô Kỳ Long nhìn xem phía trên thông báo tuyển dụng thông tin, tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh liền hai mắt tỏa sáng. Cái này không phải liền là phù hợp chính mình việc cần làm sao? Nếu là có người tới nô thị thương hội náo sự, như vậy chính mình liền có thể cùng đối phương đối luyện tăng lên chính mình kinh nghiệm chiến đấu con như tiên vương phía trên, mặc dù bây giờ chính mình bị Ngô Hạo phong ấn, nhưng tốt xấu đỉnh phong thời kỳ cũng là một tôn tiên đế hậu kỳ cường giả, chỉ cần ngày khác Ngô Hạo có thể giải mở chính mình phong ấn, đừng nói là tiên vương, liền xem như tiên đế chính mình đều có thể loạn giết. Nghĩ tới đây, Lô Kỳ Long liền một mặt thỏa mãn bước vào. Ngay tại Lô Kỳ Long đi vào không bao lâu, Lỗ Như Long liền nhận được tin tức, đi ra, chỉ là tại cảm giác được Lô Kỳ Long khí tức thời điểm, lông mày không khỏi nhíu. Vị này đạo hữu, ngươi bất quá là luyện hư mà thôi, chỉ sợ không thể đảm nhiệm chức vị này, cho nên vẫn là rời đi đi. Nô Như Long tự nhận là nói chuyện vẫn là rất khách khí, nhưng là đối diện Ngô Kỳ Long lại là không vui. Cái gì lời nói, cái gì nói đây là, chính mình không phải liền là bị phong ấn sao? Mà lại luyện hư kỳ thế nào rồi? Nhưng lại nghĩ đến trước mặt thế, nhưng là chủ nhân dòng dõi, chính mình những đắc tội không dậy nổi, lúc này mới ho khan một tiếng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Mặc dù ta hiện tại mới là luyện hư kỳ, nhưng đây là bởi vì tu vi của ta bị phong ấn, mà lại chủ nhân của ta Ngô Hạo, ngươi có thể liên lạc một chút nghiệm chứng thật giả." Nghe được Ngô Kỳ Long, Nô Như Long khẽ chau mày, mặc dù nội tâm có chút hoài nghi, nhưng vẫn là lấy ra thông tin Ngọc Thạch dự định liên lạc một chút phụ thân. Còn như tại sao không dùng tài cơ thì là bởi vì hiện tại thượng giới Ngô thị thương hội còn không có phát triển, khoa học kỹ thuật còn không có bộ phát đến có thể tại thượng giới vài giây đồng hồ liền liên lạc đạt được trình độ. Cần đợi cho ngày sau công phá mới có thể làm đến, mà ở trước đó, Ngô thị thương hội cần phải có lấy tuyệt đối tự vệ thực lực. Mà rất nhanh, ở xa Bồng Lai tiên đảo Ngô Hạo liền nhận được Ngô Như Long đưa tin, tại biết Ngô Kỳ Long tên kia thế mà chạy tới Ngô thị thương hội đi, thậm chí còn dự định trở thành Ngô thị thương hội cũng phụng, khóe miệng không khỏi co lại. Nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, thở dài một hơi nói: Không sai, tên điên là chúng ta Ngô gia trấn tộc thần thú, ngươi liền để hắn ở lại nơi đó là được rồi, còn như bổng lộc cái gì, liền không cần cho hắn, dù sao bản thân liền là chúng ta Ngô gia người." Dứt lời, Ngô Hạo liền kết thúc nói chuyện thông tin. Một bên Ngô Kỳ Long thì là tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Ngô Như Long, ánh mắt mong đợi nói: "Già sao? Ta đều nói là các ngươi Ngô gia trấn tộc thần thú đi." Ngô Như Long biểu lộ phức tạp, nhưng hồi lâu về sau vẫn là thở dài một hơi nói: "Gặp qua trấn tộc thần thú, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Ngô thị thương hội công vụ." "Ừm, đã như vậy." Vậy còn không mau đi tìm cho ta một chỗ để cho ta nghỉ ngơi? Trừ phi có cái gì các ngươi không giải quyết được bệnh nhân, nếu không nói cũng không để cho ta xuất thủ." Ngô Kỳ Long dứt lời, liền nhìn về phía Ngô Như Long. Ngô Như Long thở dài, lập tức phất tay để hạ nhân đến mang lấy Ngô Kỳ Long đi xuống, nếu là bọn hắn Ngô gia chấn tộc thần thú, như vậy chắc hẳn thực lực hẳn là thấp không đến đi đâu đi. Chỉ là nhìn xem Ngô Kỳ Long bộ này cực kỳ không đứng đắn dáng vẻ, Ngô Như Long thật rất hoài nghi cần hắn thời điểm có phải thật vậy hay không có thể phát huy được tác dụng. Chương 193: Bị tóm lên tới đoạn Đức, huyết tế. Chương 193: Bị tóm lên tới đoạn Đức Huệ tế, Lâm gia Điểu Lao, một thân vết máu đoạn đức bị trói lên, lộ ra cực kỳ chất vặn, khí tức trên thân cũng cực kỳ suy yếu đang cùng Ngô Nghị Phàm liên lạc xong không bao lâu, hắn liền khởi hành hướng phía hoang cổ thánh địa phương hướng đổi đến trở về, chỉ là còn không có chạy trở về, liền bị chạy tới Lâm gia cường giả bắt lại bắt đầu. Bị tóm lên đến về sau liền đối với hắn tra hỏi tròn vẹn 3 ngày 3 đêm, đồng thời để hắn đem món đồ kia giao ra. Chỉ là Dạ vận Huyền Châu đã sớm không ở trên người hắn, lại thêm đoạn đức cũng không phải loại kia lại bán đứng người khác người, cho nên Lâm gia cha hỏi hắn như thế lâu đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Mà đúng lúc này Một trận bước chân chậm rãi truyền đến, đợi cho Đoạn Đức mở mắt thời điểm, thình lình thấy được Lâm Tử Khôn chính ở trước mặt của hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn. "Đưa ngươi một cái khác đồng bọn nói ra đi, ta Lâm gia nói không chừng còn có thể cho ngươi một đầu xích lộ, nhưng ngươi nếu là không nói, liền thế thật không có bất kỳ cái gì chỗ trống, hẳn phải chết không nghi ngờ." Lâm Tử Khôn nhìn về phía Đoạn Đức, giọng nói vô cùng vì lãnh đạm nói. "Nhưng Đoạn Đức lại là tôi một búng máu cho Lâm Tử Khôn, chỉ là không có lan đến gần Lâm Tử Khôn, liền bị Lâm Tử Khôn tiên khí hộ thể ngăn cản xuống dưới. Ngươi đừng có năng động, ta là cái gì cũng sẽ không a a a a." Đoạn Đức nói đều không có còn nói xong, Lâm Tử Khôn liền nhấn xuống trong tay trang bị, trong chốc lát vạn quân lôi đỉnh rơi vào Đoạn Đức trên thân, để Đoạn Đức nhịn không được phát ra tới trận trận tiếng kêu thảm thiết. Thằng đến đi qua 5 phút, Lâm Tử Khôn lúc này mới ngừng lại, Đoạn Đức cũng đã bị giày vò đến không thành hình người. Hiện tại thế nào, có thể nói sao? Ta thao nghĩ à a a a a. Đoạn Đức lại lần nữa mạnh miệng, sau đó lại nên đón một phen sét đánh. Thấy thế Lâm Tử Khôn cũng biết từ Đoạn Đức trong miệng là hỏi không ra cái gì thông tin, cho nên quay người liền dự định rời đi. Chỉ là trước lúc rời đi đem trong tay trang bị giao cho Lâm gia người, mở miệng phân phó nói: "Cha tấn hắn." Thẳng đến hắn nói là dừng, nhưng điểm đến là dừng, không nên chết, giữ lại hắn còn hữu dụng chỗ đâu. Vâng, thiếu chủ. Đợi cho Lâm Tử Khôn ra về sau, chỉ gặp Lâm Thiên Ân đang đứng tại địa lao cổng, biểu lộ lộ ra u ám không rõ. Nhưng Lâm Tử Khôn lại giống như là không nhìn thấy, rất nhanh liền tới đến Lâm Thiên Ân trước mặt cung kính nói: "Phu thân, từng, tin tức thẩm vấn đến như thế nào?" Lâm Thiên Ân lúc này mới nhẹ gật đầu, chậm rãi hỏi: "Vẫn là không có bất kỳ thông tin, hắn từ đầu đến cuối không chịu bản giao ra người kia là cái gì người." Đã như vậy, vậy cái này sự kiện ngươi liền không cần quản, đi theo ta tới đi. Lâm Thiên Ân dứt lời, liền quay người rời đi. Lâm Tử Khôn mặc dù nội tâm hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi theo. Mà rất nhanh, Lâm Tử Khôn liền đi theo phụ thân đến đến một tòa tiểu thế giới trước đó. Nhìn xem trước mặt tiểu thế giới, không biết tại sao Lâm Tử Khôn nội tâm luôn có một loại loáng thoáng bất an cảm giác, nhưng lại nghĩ đến cái gì, cười khổ lấy lắc đầu. Phụ thân của mình thế, nhưng là tiên tôn đỉnh phong, chẳng lẽ còn có thể có người tại phụ thân của mình trước mặt để chính mình sa vào đến nguy hiểm sao? Nghĩ tới đây, Lâm Tử Khôn liền đi theo phụ thân tiến vào bên trong tiểu thế giới. Chỉ là khi tiến vào đến tiểu thế giới về sau, Lâm Tử Khôn sững sờ ngay tại chỗ chỉ gặp tại hắn cách đó không xa quỷ hai cố đã bị rút sạch một thân huyết khí kinh khủng thi thể, còn như khuôn mặt, Lâm Tử Khôn lại thế nào khả năng không biết đâu, rõ ràng là chính mình nhị thúc Lâm Thiên Vũ cùng tam thúc Lâm Thiên Thận. "Phu thân, đây hết thảy đến cùng là thế nào một chuyện?" Lâm Tử Khôn nuốt nước miếng một cái, nội tâm dần dần bắt đầu bất an. Phải biết chính mình mặc dù không phải là rất thích nhị thúc cùng tam thúc, nhưng bọn hắn hai cái tốt xấu đều là tiền tôn đỉnh phong, là lâm gia chí cường giả, thế nào có thể sẽ vô duyên vô cớ bỏ mình đâu. Mà lúc này Lâm Thiên Ân cũng ngừng lại bước chân của chính mình, đưa lưng về phía Lâm Tử Khôn, dùng một loại cực kỳ thong khổ ngữ khí nói: "Còn mỗi với ngươi tử, phụ thân chỉ có thể như thế làm, đây là bảo toàn chúng ta Lâm gia biện pháp duy nhất." "Ý gì?" Lâm Tử Khôn lúc này cũng ý thức được chuyện không thích hợp, quay người liền dự định đảo tẩu, nhưng nơi này là Lâm Thiên Ân tỷ mị chuẩn bị lồng giam, Lâm Tử Khôn chỉ là một cái đại la kim tiên thế nào khả năng có thể chạy thoát được đâu. Ngay tại Lâm Tử Khôn quay người dự định đảo tẩu trong nháy mắt, hai đạo huyết hồng sắc xích sắc từ tiểu thế giới hư không bên trong bắn ra, trực tiếp xuyên thủng Lâm Tử Khôn thân thể. "A a a, phụ thân, ngươi vì sao muốn như thế? Ta thế nhưng là con của ngươi." Lâm Tử không quay người nhìn về phía Lâm Thiên Ân, ý đồ tỉnh lại Lâm Thiên Ân tình thương của cha cùng Lương Chi. Nhưng lại rất đáng tiếc, Lâm Thiên Ân hiện tại đã không có đường rút lui, một giây sau huyết hồn môn trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở Lâm Thiên Ân trước mặt. Ngươi là ai? Kiệt kiệt tiệt, ta là ai? Ta là có thể trợ giúp phụ thân ngươi trở thành tiên đế ngươi, mà ba người các ngươi chính là phụ thân các ngươi trở thành tiên đế đã đạt chân. Huyết hồn môn trưởng lão giọng nói vô cùng vì âm trầm nói. Không sai, vì trợ giúp Lâm Thiên Ân đột phá đến tiên đế, huyết hồn môn trưởng lão sử dụng tà áp nhất huyết tế chi pháp, cần ba vị cùng Lâm Thiên Ân huyết thống thân cận nhất huyết mạch đến thi triển. Ba vị này chính là Lâm Tử Khôn cùng Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Thiên Tần. Mà muốn đem Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Thiên Tần cho lựa gạt đến trả hao phí Lâm Thiên Ân không ít công phu đầu, nhưng là may mà cuối cùng nhất vẫn là thành công. "Phụ thân, đây chính là Tà môn ma đạo, nếu là bị năm đại thánh địa biết, tuyệt đối sẽ đối với chúng ta Lâm gia tiến hành thanh toán." Lâm Tử Khôn còn tại đau khổ rã dữ rựa, tại mối liên tác dụng phía dưới, Lâm Tử Khôn một thân huyết khí đang lấy cực kỳ khủng bố tốc độ rơi xuống, cơ hồ là 1 phút một cái tiểu cảnh giới. Lâm Tử Khôn không đề cập tới năm đại thánh địa còn tốt, nhắc lên năm đại thánh địa Lâm Thiên Ân liền phấn nộ. Đủ rồi, cái gì cẩu thí năm đại thánh địa, chúng ta Lâm gia hiện tại cũng muốn bị tiêu diệt, đi tìm bọn họ bọn hắn cũng sẽ không ra tay, cho nên chúng ta Lâm gia hiện tại chỉ có thể tự cứu, chỉ có dựa vào huyết hồn môn, chúng ta Lâm gia mới có thể còn sống, mới có thể khinh thường toàn bộ thượng giới. Lâm Thiên Ân giận dữ hét. Mà theo Lâm Thiên Ân lời nói rơi xuống, Lâm Tử Khôn ánh mắt tràn đầy không thể tin được, tựa hồ không thể tin đội phụ thân của mình thế mà lại nói ra loại lời này. Sau đó một giây sau, Lâm Tử Khôn lực lượng bị tiêu ra máu liên cho đều hấp thu, trở thành một bộ quỷ trên mặt đất cả thi, theo sau hóa thành cho tản tiêu tán ra. Tại Lâm Thiên Ân phía sau Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Thiên Tần cũng là như thế. Trong tiểu thế giới lại là phát sinh khác biến hóa, theo Lâm Tử Khôn bỏ mình, một giây sau toàn bộ tiểu thế giới bầu trời đều biến thành một mảnh tinh hồng cảnh tượng. Không đợi Lâm Thiên Ân kịp phản ứng, một cỗ lực lượng liền từ bên trong tiểu thế giới tràn vào đến trong cơ thể của hắn, trợ giúp Lâm Thiên Ân trực tiếp đột phá đến Tiên Đế, đồng thời vững chắc tại Tiên Đế sơ kỳ. Cảm thụ được thể nội vô cùng cường đại lực lượng, Lâm Thiên Ân chỉ là cảm giác được vô cùng trầm mê trong đó, tựa như là một ý niệm có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhưng Lâm Thiên Ân biết, đây chỉ là chính mình bởi vì lực lượng tăng vọt mà nhất thời bán hội không có thích thứ nào rất thôi, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Tiên Đế muốn so Tiên Tôn đỉnh phong cường đại đến mức nào. Đây cũng là Tiên Đế lực lượng sao? Lâm Thiên Ân nắm chặt lại quả đấm của chính mình, khắp khuôn mặt là trầm mê biểu lộ. Mà đúng lúc này, một bên Huyết Hồn môn sứ giả mở miệng. "Hiện tại, ngươi đã trở thành Tiên Đế, nhớ kỹ ngươi chỗ hứa hẹn xuống tới hết thảy, nếu là vi phạm, ta không ngại thu hồi đợ cho ngươi hết thảy." Nghe vậy, Lâm Thiên Ân biểu lộ hơi nhíu, nhưng lại cực kỳ kiêng kỵ trước mặt Huyết Hồn môn sứ giả, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Nhưng lại lại nghĩ đến cái gì? Biểu Lộ vô cùng nghiêm trọng nói: "Chuyện còn chưa tới này kết thúc." Chương 195: Mạn Thiên Quá Hải, Thâu Thiên đón nhận. Chương 195: Mạn Thiên Quá Hải, Thâu Thiên đón nhận. "Viên Dương, ngươi đây là làm gì đi? Tìm ngươi cả buổi rồi." Ngô Nghị Phàm trở lại lâm gia thời điểm, liền có quen thuộc người hướng phía hắn chào hỏi. Thấy thế Ngô Nghị Phàm thì là khoát tay áo, một mặt bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng đừng để, dưới tay ta che chở lấy một cái môn phái nhỏ xẻ ra chuyện, dù sao lấy người thể tải, trừ tai họa cho người, ta giúp bọn hắn ra tay giải quyết phiền phức cũng là nên đi." Bộ dạng này, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Gần nhất gia chủ nói rõ lệnh cưỡng chế không được ra ngoài, người vi phạm sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Vị kia Lâm gia tử đệ cùng Ngô Nghị Phàm đánh xong trò hỏi về sau liền quay người rời đi, thấy thế, thế Ngô Nghị Phàm cũng coi là thở dài một hơi, cuối cùng là không có bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, liền xem như hắn cũng chưa chắc có năm chắc có thể từ trong lâm gia giết ra ngoài. Ma án chiếu lây rừng huyền dương ký ức, Ngô Nghị Phàm rất nhanh liền tìm được lâm gia địa lao vị trí đến, chỉ là không biết tại sao, hiện tại lâm gia địa lao thế mà giám thị thư giãn rất nhiều, nghĩ đến hẳn là cho rằng mở ra gia tộc đại trận, Ngô Nghị Phàm không cách nào tiến đến đi. Nhưng là tại địa lao bên cạnh còn có hai vị tiên vương trấn thủ, nô nghị phàm nếu là muốn đi vào đến địa lao bên trong đem đoạn đức cấp cứu đi, như vậy nhất định phải không náo ra cái gì động tĩnh đem bọn hắn giải quyết rơi mới được. Nghĩ tới đây, nô nghị phàm liền cảm giác được nhức đầu, hắn nam hiểu lẫn nhau, không am hiểu chỉ lấy. Nhưng là vì đoạn đức, không được cũng phải được. Ám khí. Trên người của ta tựa hồ không có cái gì ám khí, còn như trận pháp, ta cũng không phải rất quen, lại thêm trận pháp thôi động tuyệt đối sẽ gây nên lâm gia cường giả chú ý. Được rồi, vẫn là biện pháp đơn giản nhất, đánh lén một quyền đánh mất sự của bọn hắn trước đi. Một phen chần chờ về sau, Ngô Nghị Phàm vẫn là lựa chọn đơn giản nhất dứt khoát biện pháp. Chỉ gặp một giây sau Ngô Nghị Phàm liền hướng phía Địa Lao Phương hướng đi đến, biểu lộ còn lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Mà liên tại Ngô Nghị Phàm đi vào Địa Lao trước đó quả nhiên trực tiếp bị hai vị kia Địa Lao trông coi cho ngăn lại. Dừng lại, Địa Lao trông địa, người không phận sự miễn vào. Chỉ gặp trong đó một vị Tiên Vương cường giả biểu lộ nghiêm túc nói, nhưng Ngô Nghị Phàm lại là biểu hiện được càng thêm nghiêm túc. Ta thế nhưng là phụ mệnh đến đây Địa Lao đem đoạn đức mang đi, nếu là làm trễ nải sự tình, ngươi gánh chịu nỗi trách nhiệm này sao? Phụng mệnh của ai? Chúng ta nhưng không có nhận mệnh lệnh. Hai vị tiên vương cường giả hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhưng không có nhận mệnh lệnh, mà lại tiên vương tại trong lâm gia địa vị cũng không tính cấp, thì càng đừng đề cập là đoạn đức truyện, nếu là thật sự muốn đem đoạn đức cho mang đi, sợ rằng sẽ trước tiên nói cho bọn hắn mới đúng. Nhưng Ngô Nghị Phàm lại là một mặt nghiêm túc nói: "Thự như là, phục mệnh của ta." Hai vị tiên vương cường giả trong bất tri bất giác đã bị Ngô Nghị Phàm cho kéo gần lại khoảng cách, theo Ngô Nghị Phàm lời nói rơi xuống, một giây sau ầm ầm hai quyền bay ra. Hai vị tiên vương cường giả căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị Ngô Nghị Phàm cho kích trống tới. Giết nói khẳng định không phải là hiện tại giết Dù sao hai đạo tiên vương khí tức một khi biến mất, chỉ sợ Lâm Thiên Ân bên kia biết trước tiên phát ra được, đến lúc đó chính mình liền mọc cánh khó thoát. Tại để hai vị kia tiên vương ngủ về sau, Ngô Nghị Phàm bước nhanh đi vào đến trong địa lao. Khi tiến vào đến địa lao thời điểm liền trước tiên nghe được đoạn đức kêu rên chờ đến Ngô Nghị Phàm chạy đến thời điểm, chỉ gặp đoạn đức ngay tại cửa nhận sẽ đánh. Mà lúc trước Lâm Tử Khôn chỉ làm Lâm Gia Tử Đệ đang đứng ở một bên, khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm đến về sau mới ngừng lại được. Dương Huyền Dương, ngươi tới lao nơi này làm gì? Rất hiển nhiên vị này, Lâm Gia Tử Đệ cũng nhận biết Dương Huyền Dương. Cho nên cũng không có quá lớn hẳn trường, chỉ là không có nghĩ đến một giây sau trong mắt của hắn Dừng Huyền Dương liền đột thủ. "Ta tới làm gì? Ta tới cứu người." Theo Ngô Nghị Phàm lời nói rơi xuống, trực tiếp một quyền đưa đối phương tiến vào thoải mái dễ chịu trong giấc ngủ. Còn như một bên Đoạn Đức, thì là khi nhìn đến một màn này về sau cũng không khỏi chấn kinh lên, "Thế nào chuyện? Bọn hắn không đều là người Lâm gia sao? Đây là làm đấu tranh nội bộ rồi." Chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng, Ngô Nghị Phàm liền tới đến hắn trước mặt giải khai trên người hắn trói buộc. "Nhanh, theo ta đi. Ngươi là, thánh tử." Đoạn Đức một mặt chấn kinh, Không nghĩ tới thánh tử thế mà lại đơn thương độc mã xâm nhập quân địch chỉ vì nghĩ cách cứu viện chính mình, nhưng bây giờ ngâu nghĩ phạm lại là không thể chú ý bên trên như thế nhiều, mắt thấy Đoạn Đức còn tại bước bước lại lại, chỉ có thể trước tiên đem Đoạn Đức đánh ngất xỉu đi qua. Một giây sau nâng lên đến Đoạn Đức liền hướng ra phía ngoài tiến đến, có Dạ vận Huyền Châu trợ giúp, cho nên liền xem như đã đột phá đến Tiên Đế Lâm Thiên Ân cùng Tiên Đế Đỉnh Phong huyết hồn môn trưởng lão đều không có phát giác được không thích hợp. Chỉ là tại 2 phút rưỡi về sau, Lâm Thiên Ân cuối cùng đã nhận ra không thích hợp, trở nên chợt chợn lên có coi. Không được. Dứt lời liền biến mất ở tại chỗ lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tại địa lao bên trong, chỉ kiến giải trong lao đoạn đứt thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ma huyết hồn môn trưởng lão cũng theo đó xuất hiện trước mặt Lâm Thiên Ân, khi nhìn đến huyết hồn môn trưởng lão thời điểm, Lâm Thiên Ân cực kỳ tức giận nói: "Thế nào chuyện? Tại sao liền ngay cả ngươi cũng không có phát giác được không thích hợp?" Có ý tứ, xem ra trên người của đối phương có một kiện đũ để cho tiên đế đều không phát hiện được khí tức gần ngất chí bảo, nhưng là không nên vội vã, đối phương hẳn là còn không có đi xa, ta có thể phát giác được khí tức của bọn hắn còn còn sót lại nơi này." Huyết hồn môn trưởng lão trong giọng nói tràn đầy hứng thú 1 giây sau nhắm mắt lại, mấy giây về sau liền chậm rãi mở ra. Tìm tới ngươi." Dứt lời, huyết hồn môn trưởng lão liền hướng phía Ngô Nghị Phàm cùng Đoạn Đức rời đi phương hướng tiến đến, thấy thế Lâm Thiên Ân không có bất kỳ cái gì chần chừ, vội vàng đi theo. Dù sao hiện tại Ngô Nghị Phàm chính là tâm kết của hắn, nếu là không giải quyết được Ngô Nghị Phàm, như vậy hắn liền xem như đi ngủ đều ngủ không đến. Cùng lúc đó, vừa mới rời đi lâm gia không lâu, Ngô Nghị Phàm chính thở dài một hơi, cho rằng chính mình đã an toàn thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì, biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi bắt đầu. Không được! rút lời trong náy mắt, Ngô Nghị Phàm khiêng bên trên đoạn đức liền hướng phía Hoang Cổ Thánh Địa phương hướng tiến đến, hắn hiện tại nhưng không có biện pháp đối đầu tiên tôn, thì càng đừng đề cập là tiên tôn đỉnh phong. Mặc dù Ngô Nghị Phàm đã tiến cấp tới Hoang Cổ Thánh thể tầng thứ 12, có tiên hoàng cấp bậc thực lực, nhưng là tại tiên đế trước mắt vẫn không tính là cái gì, chỉ là trong náy mắt, Huyết Hồn môn trưởng lão liền đuổi kịp Ngô Nghị Phàm. Có ý tứ, Hoang Cổ Thánh thể, vẫn là nói, sắp biến thành Hoang Cổ đạo thể rồi. Huyết Hồn môn trưởng lão nhìn xem Ngô Nghị Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi ngẫm, vẻn vẹn một chút liền đệ Ngô Nghị Phàm như bị sét đánh, đứng tại chỗ căn bản không thể động đậy chương 196, một quyển này sẽ rất đẹp trai. Chương 196, một quyển này sẽ rất đẹp trai. Tiên đế. Ngô Nghị Phàm nội tâm chìm đến đáy cốc, rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại là tiên đế, mà lại kinh hãi nhất chính là, đây là huyết hồn môn tiên đế, huyết hồn môn phục sức tự nhiên là bị Ngô Nghị Phàm khắc sâu vào đến trong xương tủy. Chỉ là Ngô Nghị Phàm rất hiếu kỳ, truy kích chính mình không phải là Lâm gia người sao? Tại sao sẽ là huyết hồn môn trưởng lão? Một giây sau, Ngô Nghị Phàm liền đạt được đáp án, chỉ gặp Lâm Thiên Ân xuất hiện tại huyết hồn môn trưởng lão trước mặt. Lâm gia chủ, không nghĩ tới ngươi thế mà đầu nhập vào huyết hồn môn. Ngô Nghị Phàm nhìn về phía Lâm Thiên Ân, trong lúc biểu lộ mang theo tràn đầy sát khí, nếu là lúc trước có thể tha Lâm gia một mạng, như vậy hiện tại liền tuyệt đối không có khả năng tha Lâm gia. Dù sao huyết hồn môn đối thượng giới tạo thành to lớn như thế tổn thương, nếu là bị thượng giới thế lực biết, chỉ sợ không cần hắn ra tay, thế lực khác đều sẽ hận không thể xuất thủ trước diệt đi Lâm gia. Nghe vậy, Lâm Thiên Ân ánh mắt đỏ bừng, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ánh mắt bên trong sát khí không thể so với Ngô Nghị Phàm nhìn về phía chính mình sát khí ít. Cái này đều muốn chết ngươi, nếu không phải là ngươi, ta Lâm gia cũng sẽ không đầu nhập vào huyết hồn môn, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Lời nói giơi xuống, Lâm Thiên Ân liền dự định động thủ đi đầu chu sát rơi Ngô Nghị Phàm, hắn thấy, chỉ cần Ngô Nghị Phàm chết mất, như vậy hắn lâm gia đầu nhập vào huyết hồn môn chuyện liền sẽ không bị thế lực khác biết. Chỉ là ngay tại Lâm Thiên Ân dự định động thủ thời điểm, Huyết Hồn Môn trưởng lão lại là ngăn cản hắn. Lâm Thiên Ân ánh mắt tràn đầy không hiểu, lại là không nghĩ tới Huyết Hồn Môn trưởng lão trực tiếp mở miệng. Từ một nơi bí mật gần đó chôn tránh vị kia, ra đi. "Ừm, phát hiện ta rồi." Lúc trong bóng tối Ngô Hạo hơi kinh ngạc, hắn chính là đi ngang qua. Sau đó gặp Ngô Nghị Phàm chuyện bên này, liền ôm xem trò vui tâm tính sang xem một chút, chỉ là không có nghĩ đến huyết hồn môn đi tới thế mà phát hiện chính mình. Nghĩ tới đây, Lô Hạo đang định hiện thân thời điểm, chốn ở một bên khác Lý Chính Nhiên hiện thân, Lô Hạo giờ mới hiểu được, lúc đầu đối phương không phải là đang gọi chính mình. Bất quá nghĩ đến cũng là, mặc dù cảnh giới của chính mình mới chỉ là Tiên Đế trung kỳ mà thôi, nhưng Tiên Đế Vạn Đạo Kinh cũng không phải cái gì rác rưởi công pháp, ẩn nấp công năng đơn giản không nên quá tốt, đừng nói là Tiên Đế, liền xem như thần đều chưa hẳn có thể phát hiện Ngô Hạo tồn tại. Tại Lý Chính Nhiên hiện thân về sau, Ngô Nghị Phàm biểu lộ cũng hơi đổi. Chính nhân trưởng lão." Lý Chính Nhân khẽ gật đầu, một giây sau liền nhìn về phía Lâm Thiên Ân cùng hết hồn môn trưởng lão, giọng nói vô cùng vì bình thản. "Không nghĩ tới các ngươi huyết hồn môn người thế mà còn dám tại thượng giới làm việc, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta năm đại thánh địa lại lần nữa liên thủ đối phó các ngươi huyết hồn môn sao? Còn có ngươi, Lâm gia chủ, lại dám đầu nhập vào huyết hồn môn, ngươi đã rơi vào ma đạo, thượng giới sẽ không còn có ngươi Lâm gia chô dung thần." Ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Ta Lâm gia sắp hủy diệt, bị các ngươi hoang cổ thánh địa người cho hủy diệt, ta Lâm gia chỉ là đang tìm kiếm tự cứu tôi, có gì không thể? Nếu là chính đạo gì ta Như vậy nhập ma đạo cũng chưa hẳn không thể. Lâm Thiên Ân nhìn về phía Lý Chính Nhiên biểu lộ cực kỳ phẫn nộ, giờ phút này hắn chỗ nào còn có thể nhìn không ra, nô nghị phàm là hoàng cổ thánh địa người đâu, mà lại địa vị còn không thấp, thậm chí có thể để cho một tôn tiên đế bảo hộ. Lý Chính Nhiên chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, người đáng thương tất có đáng thương chỗ, đây là Lâm Thiên Ân lựa chọn, như vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tôn trọng, sau đó tự mình đưa Lâm gia toàn bộ dưới người đi. Ta đã liên lạc thánh chủ bọn hắn, chỉ sợ thánh chủ bọn hắn rất nhanh liền sẽ đến, các ngươi bây giờ rời đi có lẽ còn kịp. Lý Chính Nhiên giọng nói vô cùng vì bình thản. Phàn Phật tự như là đối với hết thảy trước mặt đều cực kỳ không thèm để ý, nhưng trên thực tế, lý chính nhiên nội tâm đều hoảng đến một nắm. Hắn có thể phát giác được hắn căn bản không phải trước mặt huyết hồn môn trưởng lão đối thủ, có khả năng làm chính là hù dọa đối phương, làm cho đối phương rời đi, còn như liên lạc thánh chủ, mặc dù liên lạc, nhưng liền xem như thánh chủ là tiên đế hậu kỳ, chạy tới nơi này cũng cần thời gian nhất định ở trước đó, hắn không xác định chính mình phải chăng có thể chịu đựng được, được. Mà đúng lúc này, huyết hồn môn trưởng lão lại là cười ha ha. "Vậy ngươi liền muốn nhìn một chút, là các ngươi thánh chủ tới trước vẫn là ta xử lý trước ngươi, sau đó mang theo phía sau cổ này hoàng cổ đạo thể đi." Huyền hồn môn trưởng lão dứt lời, liền dự định trực tiếp động thủ đem Ngô Nghị Phàm cho mang đi, đây chính là hoàng cổ đạo thể, nếu là có thể mang về, như vậy đối với thánh tử tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Cùng lúc đó, nút trong bóng tối bên trong nô hậu cảm giác một phen cách đó không xa khí tức, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngô Nghị Phàm là thiên mệnh chi tử, nô hậu có thể xác định hắn sẽ không chết, nhưng Lý Chính Nghiên cùng Đoạn Đức liền không xác định dựa theo tình huống trước mắt đến xem, trừ phi Lý Chính Nghiên tự chiến, nếu không nói căn bản trèo chống không đến Lý Bàng tiến đến. Nghĩ tới đây, một giây sau nô hậu mở miệng. "Đủ rồi." Theo nô hậu lời nói rơi xuống, Tất cả mọi người tùy theo cứng đờ, Ngô Nghị Phạm ánh mắt càng là sáng lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới tràn đầy chờ mong. Ma huyết hồn môn trưởng lão thì là sắc mặt chấn động vô cùng, rất hiển nhiên, không nghĩ tới còn có cao thủ, phải biết chính mình thế, nhưng là tiên đế Đỉnh Phong, liền xem như cùng là tiên đế Đỉnh Phong cũng không thể giấu ở chính mình trung quanh đi. Lâm Thiên Ân cùng Lý Chính Nhiên thì là biểu lộ ngưng trọng, không biết người tới là địch là bạn. Một giây sau, khi nhìn đến là Ngô Hạo về sau, Ngô Nghị Phạm cùng Lý Chính Nhiên biểu lộ tràn đầy kích động. Ngô Nghị Phạm tự nhiên là biết Ngô Hạo cường đại, còn như Lý Chính Nhiên thì là lúc trước thời điểm cũng thấy được Ngô Hạo cường đại, mặc dù không biết Ngô Hạo là cái gì cảnh giới, nhưng là đối phó trước mặt huyết hồn môn trưởng lão hẳn là dư giải. Một giây sau, Ngô Hạo liền xuất hiện ở Ngô Nghị Phàm trước mặt, huyết hồn môn trưởng lão tại cảm nhận được Ngô Nghị Phàm khí tức về sau, biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi bắt đầu. Thâm bất khả trắc, đây là hắn đối với Ngô Hạo duy nhất cái nhìn, đứng trước mặt Ngô Hạo, thậm chí để hắn sinh ra ảo giác Ngô Hạo muốn so chính mình ra môn chủ còn cường đại hơn, nhưng này thế nào khả năng, chính mình môn chủ thế nhưng là vạn năm về sau liền phi thăng. Nhưng bây giờ cũng không phải chần chờ thời điểm, trước kia chỉ có một cái lý chính nhiên thời điểm hắn còn có thể dây lý chính nhiên đem ngưu nghị phàm cho mang đi, dù sao một tôn hoàng cổ đạo thể nếu là có thể hấp thu, chỉ sợ hắn cũng có thể thành thần. Hiện tại lại nhiều ra một cái nô hạo, liền xem như hắn cũng không có nắm chắc, nếu là bị nô hạo lốt ở, Lý Bàng Thiên bọn người mang theo hoàng cổ chung chạy đến, liền xem như hắn cũng muốn trả giá giá cao thảm trọng mới có thể rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, huyết hồn môn trưởng lão quay người liền muốn đạo tẩu, nhưng nô hạo đã đều đứng ra, như vậy liền sẽ không để hắn rời đi. Đối ta Thái Tôn có ý tưởng còn muốn còn sống rời đi. Nam mơ Theo nô hạo lời nói rơi xuống, một giây sau, nô hạo nhìn về phía Ngô Nghị Phàm mở miệng nói ra: "Một quyển này, ngươi nhìn kỹ, sẽ rất đặc chai." Chương 197, Một quyển trấn kinh tự giới. Chương 197, Một quyển trấn kinh tự giới. Không đợi Ngô Nghị Phàm biết thái ra ra ý tứ, một giây sau liền thấy được nô hạo nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khí tức cả người trong chớp mắt ngắn ngủi phát sinh biến hóa. Đây là thiên đế quyền khí tức. Ngô Nghị Phàm nội tâm vô cùng kinh hãi phải biết thiên đế quyền thế nhưng là hắn sợ trưởng cho hay, vì sao thái gia gia cũng đã biết, hơn nữa nhìn đi lên muốn so chính mình thi triển thiên đế quyền cường đại hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ Ngô Nghị Phàm cũng biết không phải là truy vấn thời điểm, cho nên liền nhìn xem nô hạo đấm ra một quyền, trực tiếp trúng đích cách đó không xa ngay tại bọn chạy huyết hồn môn trưởng lão. Mà huyết hồn môn trưởng lão cảm nhận được một quyền này tính khủng, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Không không không, ngươi chỉ là thượng giới tu sĩ, thế nào khả năng có như thế thực lực khủng bố? Không. Chỉ tới kịp rơi xuống một câu, huyết hồn môn trưởng lão liền trực tiếp bị nô hạo cho một quyền đánh sát, thậm chí ngay cả một chút xíu cơ hội phản kháng đều không có. Cái này khiến Ngô Hạo cũng hơi có vẻ kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là ít nhất phải 3 quyển mới có thể đem huyết hồn môn chủ lão cho huynh sát đầu, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chính mình có chút đánh giá thấp thực lực của mình. Mà theo Ngô Hạo oanh ra một quyển này, khí tức kinh khủng cũng làm cho thượng giới các cường giả nhao nhao trở nên khiếp sợ bắt đầu, một mặt kinh hồn không chừng nhìn về phía Ngô Hạo bọn người vị trí. Khí tức thật là khủng bố, không phải là tiên đế phía trên nhân vật. Thế nhưng là, tại thượng giới bên trong cũng không có người đột phá đến tiên đế phía trên, theo ta được biết chỉ có một người đột phá đến tiên đế phía trên, đó chính là huyết hồn môn môn chủ. Cái gì? Cho nên bên kia là huyết hồn môn môn chủ náo ra tới động tĩnh. Nếu thật là huyết hồn môn trưởng lão náo ra tới động tĩnh, không có ý tứ, ta lựa chọn đầu hàng. Vô số tiên đế cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, đều nhao nhao vì đó không dám động đậy bắt đầu, liền xem như quân tiêu diêu bọn người cảm giác được, tại cỗ khí tức kia trước đó, bọn hắn như là sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu. Lúc này quân tiêu diêu bọn người biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, nhìn về phía cái hướng tiến nội tâm đã chìm vào đến đáy cốc bên trong. Đã, đến không cách nào vãn hồi tình trạng sao? Quân tiêu diêu nội tâm vô cùng trầm thấp, tự lẩm bẩm, nhưng lập tức rất nhanh liền nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Ngô Nhất Đạo chố bế quan phương hướng, một đường đã triệt để nắm giữ hỗn độn trung, mà hỗn độn trung thế nhưng là liền ngay cả ta đều không thể phát huy ra hắn toàn bộ uy năng kinh khủng chí bảo, nếu là một đường có thể phát huy ra đến, nói không chừng có thể cùng huyết đế tách ra vứt tay. Nghĩ tới đây, quân Tiêu Diêu nội tâm cũng mới thở giải một hơi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, còn lại ba đại thánh địa bên trong, bọn hắn thánh chủ đều biểu lộ ngưng trọng, cũng không biết nghĩ đến chút cái gì. Còn như Lý Bảng Thiên bên kia, thì là mang theo hoàng cổ trung đội vàng địa chạy tới hiện trường, sau đó liền thấy Ngô Hạo một quyển Hoành Sát huyết hồn môn trưởng lão một màn, cả người đều kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Nếu là nói lúc trước vẫn là có một chút xíu hoài nghi Ngô Hạo thực lực, như vậy hiện tại liền thật triệt triệt để để tin tưởng Ngô Hạo là một cái cường giả tuyệt thế, một quyển này là hắn dốc cả một đời đều không thể đạt tới độ cao, mà lại lý Bàng Tiên loáng thoáng cảm giác được, liền xem như có hoang cổ trùng che chở, một quyển này cũng đồng dạng có thể đem chính mình cho hoành sát rơi. Con như Lý Chính Nhiên cùng Lâm Thiên Ân đều thì là đều ngẩn ở đây tại chỗ, nhất là Lâm Thiên Ân, nội tâm giống như là một nháy mắt liền từ phía trên đường rơi xuống đến địa ngục. Vừa rồi hắn còn đang vị liễn có thể vì chết thảm nhị đệ tam đệ cùng nhi tử báo thù rửa hận, Lâm gia có thể trở thành thượng giới đỉnh cấp thế lực mà kích động, bây giờ lại thấy được chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ dựa tại Ngô Hạo một quyền phía dưới bị đánh cho ngay cả cặn bã đều không thừa thời điểm, chờ mặc. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy Lâm Thiên Ân thân thể còn tại run rẩy không ngừng, rất hiển nhiên, hắn sợ sai lầm của hắn quyết định đưa đến Lâm gia xa vào đến vạn kiếp bất phục trình độ. Nghĩ đến chính mình hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ về sau, Lâm Thiên Ân cũng không chút do dự giận dữ hét: "Lý Tiên Ngối, ai làm lấy chịu, chuyện hôm nay Lâm gia người toàn bộ đều biết, ta nguyện lấy cái chết tạ tội." Hy vọng ngươi có thể bừng tha lâm ra." Dứt lời, Lâm Thiên Ân liền ngay trước mặt Lý Chính Nhiên trực tiếp tự bạo bỏ mình. Nhìn xem một màn này, Lý Chính Nhiên đám người nội tâm không có bất kỳ cái gì động dụng, thế gian này đều muốn phân ra tới một cái đúng sai, nếu là chết liền cũng có thể triệt tiêu hết thảy, kia rất nhiều người chẳng phải là có thể vì muốn bị. Mà Ngô Nghị Phàm cũng từ Ngô Hạ một quyền này bên trong cảm ngộ đến không ít, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. "Thánh tử, không biết lâm gia xử trí như thế nào?" Thẳng đến Lý Chính Nhiên đi vào trước mặt hắn, Ngô Nghị Phàm lúc này mới kịp phản ứng, biểu lộ hơi thêm suy tư, sau đó liền khoát tay đáp nói: Lâm Thiên Ân làm gia chủ, thế mà cùng huyết hồn môn cấu kết ở cùng nhau, như vậy rất khó bảo đảm trong lâm gia những người khác có thể hay không cũng biết chuyện này, cho nên ngươi hẳn phải biết như thế làm đi. Ta đã biết, thánh tử. Lý chính nhiên cũng không có ngoài ý muốn, dù sao bản thân liền là không chết không thôi tử hận, nếu là ngô nghị phạm phía sau là một cái thường thường không có gì lạ thế lực, chỉ sợ bị lâm gia biết đến một nháy mắt sớm đã bị tiêu diệt đi. Lại thêm lâm gia thế mà cùng thượng giới địch nhân, huyết hồn môn cấu kết ở cùng nhau. Diệt đi Lâm già cũng là không phải là cái gì quá làm cho người ta không thể nào tiếp thu được sự tình đợi cho Lý Chính Nhân rời đi về sau. Lý Bàng Tiên lúc này mới đi tới trước mặt của bọn hắn, trước tiên cũng không có quan tâm Ngô Nghị Phàm, mà là đi tới Ngô Hạo trước mặt một mực cung kính nói một tiếng: "Ngô tiền bối." "Ừm, đứng dậy đi." Ngô Hạo khẽ gật đầu, Lý Bàng Tiên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Hồi lâu về sau vẫn là nhịn không được dò hỏi: "Ngô tiền bối, không biết cảnh giới của ngài là, không đáng giá nhất tới, chỉ là một cái nho nhỏ tu sĩ mà thôi." Ngô Hạo hứng hờ địa khoát tay náo, giọng nói vô cùng vì bình hẳn: rất hiển nhiên là không có ý định nói ra. Trên thực tế, nô hậu cảm thấy chính mình nói ra lý Bảng Thiên cũng sẽ không tin tưởng, người tin tưởng một cái tiên đế trung kỳ có thể một quyền lãnh sát tiên đế đỉnh phong. Nói nhảm đâu đi. Cho nên vì phiền toái không cần thiết, không nói là lựa chọn tốt nhất đã nô hậu không có ý định nói, như vậy lý Bảng Thiên tự nhiên cũng sẽ không lại truy vấn, mà là giật ra chủ đề. Nếu là tiền bối có thời gian, hoan nên tiền bối đến chúng ta hoang cổ thánh địa làm khách. Kia là tự nhiên, tùy ý không bây giờ ngày. Nhưng lại để lý Bảng Thiên không có nghĩ tới là, nô hậu thế mà hiện tại liền gật đầu đáp ứng. Thấy được lý Bảng Thiên kinh ngạc, nô hậu hơi nhướng mày có chút hứng hồ nói: "Xem ra, tựa hồ Lý Thánh chủ không phải là rất nhớ ta đi làm khách. Thế nào biết đâu, đã nô tiền bối hiện tại liền có rảnh, như vậy còn xin nô tiền bối đi theo ta tới đi." Lý Bảng Tiên rước lời, liền trực tiếp mang theo Ngô Hạo rời đi, tựa hồ quên đi còn ở nơi này Ngô Nghị Phàm. Ngô Nghị Phàm, so. Thế giới cô lập ta mặc hắn chế nhạo. Chương 198. Giao cho Ngô Nghị Phàm giải quyết liền có thể. Chương 198. Giao cho Ngô Nghị Phàm giải quyết liền có thể. Trên đường, Lô Hạo rất hiển nhiên có thể nhìn ra được Lý Bảng Tiên đang suy nghĩ cái gì. Trên mặt một bộ trầm chờ xoắn xuýt bộ dáng, nhưng cuối cùng không hỏi ra miệng đến, đến thời gian Lý Bảng Tiên tự nhiên sẽ mở miệng. Cùng lúc đó, hoang cổ thánh địa bên trong, tại muốn đem Ngô Hạo cho đưa đến hoang cổ thánh địa làm khách thời điểm, Lý Bảng Tiên liền đem chuyện này cáo chi hoang cổ thánh địa các trưởng lão, nhưng là cũng không có cáo chi Ngô Hạo thân phận, chỉ nói là Ngô Hạo là một vị cực kỳ cao quý khách nhân, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. "Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng đi, đợi chút nữa thánh chủ liền sẽ mang một vị họ Ngô khách nhân trở về, thánh chủ chưa hề đều không phải là cái gì làm loại người." đã đều như thế nói, như vậy chỉ sợ vị khách nhân kia thân phận cực kỳ cao quý, chúng ta vạn vạn không nên đắc tội. Hoang Cổ Thánh Địa đại trưởng lão Lục Cửu Uyên nhìn xem trước mặt Hoang Cổ Thánh Địa các cao tầng, biểu lộ ngưng trọng nói. Hoang Cổ Thánh Địa các trưởng lão tự nhiên là biết chuyện này tính nghiêm trọng, cho nên nhao nhao nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, Lục Cửu Uyên đã nhận ra cái gì, nhìn về phía Hoang Cổ Thánh Địa cách đó không xa, mở miệng nói ra. Thánh chủ bọn hắn trở về. Cùng lúc đó, tại Hoang Cổ Thánh Địa cách đó không xa, Lý Bàng Tiên chính cười ha hả nói với Ngô Hạo. Ngô tiền bối, phía trước chính là ta Hoang Cổ Thánh Địa, tiền bối không cần phải khách khí. Hoang cổ thánh địa là chính mình nhà là được rồi. A, thật sao? Đã như vậy nói vậy ta có thể xin các ngươi ra ngoài sao? Mẹ. Lý Bàng Tiên nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, không phải là, hắn liền khách khí khách khí, nô hậu thế nào tưởng thận. Nhưng là cũng may nô hậu rất hiển nhiên cũng không có ý nghĩ này, dù sao hoang cổ thánh địa cùng Bồng Lai Tiên Đảo so ra, thật chính là kém quá nhiều. Tốt, đùa giỡn với ngươi đâu, mà lại ngươi hoang cổ thánh địa cũng so ra kém nhà ta. Đang nghe được nô hậu nói sau, Lý Bàng Tiên lúc này mới thở giải một hơi. Hắn thật đúng là lo lắng nô hậu trực tiếp cưỡng ép chiếm đoạt hoang cổ thánh địa đâu, nhưng là không biết tại sao, đang nghe đợi phía sau một câu thời điểm cảm giác có chút đăm tâm. Hắn hoang cổ thánh địa thế nhưng là thượng giới số 1 số 2 tốt địa hình, liền ngay cả cái khác bốn đại thánh địa địa hình cũng không dám nói so ra mà vượt hắn hoang cổ thánh địa, lại bị nô hậu đồng lai tiên đạo đánh cho không còn hình dáng. Chỉ là không đợi lý bảng tiên mở miệng, một giây sau, Lục Cửu Uyên liền xuất lĩnh lấy hoang cổ thánh địa các trưởng lão xuất hiện trước mặt nô hậu. Khi nhìn đến nô hậu thời điểm đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, nhìn về phía nô hậu cùng kính nói: Hoang Ninh Ngô tiền bối đến ta Hoang Cổ Thánh địa làm khách. Tốt, không cần như thế đại trật tầm, dù sao cũng sẽ không lưu lại thời gian bao nhiêu. Ngô Hạo khoát tay áo, biểu lộ cực kỳ bình thản, giống như là đối với cái này chẳng cảnh tập mãi thành thói quen, dù sao thực lực càng cường đại, tâm tính liền sẽ càng bình tĩnh, không dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng. Cố này tâm tính để Lý Bảng Tiên cùng Lục Cửu Uyên cũng vì đó kinh ngạc một chút, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, liền tranh thủ Ngô Hạo nghênh đón đến Hoang Cổ Thánh địa bên trong. Tại ngồi xuống về sau, Ngô Hạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhìn về phía Lý Bảng Tiên nhẹ nói: "Nói một chút đi, ngươi mục đích là cái gì?" Ngươi hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ liền mời ta đến các ngươi hoang cổ thánh địa làm khách đi. Nghe vậy, Lý Bàng Tiên đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng lại rất nhanh liền kịp phản ứng, có chút hàm được nói. Xem ra không thể giấu giếm được nô tiền bối con mắt, không sai, ta đích xác là có chuyện nhờ với tiền bối. Lý Bàng Tiên biểu lộ cực kỳ chăm chú, nhìn về phía Ngô Hạo, nói từng chữ từng câu. Ta nghĩ mời Ngô tiền bối, ra tay duyệt đi hết hồn môn. Ở một bên Lục Cửu Huyền mặc dù không biết phát sinh cái gì sự tình, nhưng nội tâm lại là khiếp sợ không gì sánh nổi, lúc trước hắn còn tưởng rằng Ngô Hạo chỉ là giống như Lý Bàng Tiên cường đại tiên đế hậu kỳ cường giả. Cho nên lúc này mới đối với Ngô Hạo như thế tất cung tất tính, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ bộ dáng không phải vậy. Dù sao huyết hồn môn thế nhưng là lần trước thánh chủ tập kết toàn bộ thượng giới lực lượng đều không thể hủy diệt được tồn tại, hơn nữa còn là huyết đế không có hoàn toàn thức tỉnh tình huống dưới, hiện tại huyết đế chỉ sợ là khôi phục lại đỉnh phong đi. Lý Bàng Tiên đã nói trước mặt Ngô Hạo có thể diệt đi huyết hồn môn, như vậy liền tuyệt đối có diệt đi huyết hồn môn tự lực. Nghĩ tới đây, Lục Cửu Yên cũng đứng người lên đối Ngô Hạo thở dài nói: "Mới Ngô tiền bối, ra tay diệt đi huyết hồn môn." Còn như các trưởng lão khác nhỏ Khi nhìn đến nhà mình thánh chủ cùng đại trưởng lão đều bày ra tới này loại tư thái sau, cũng đều không chút do dự đứng dậy. Mấy Ngô tiền bối, ra tay duyệt đi huyết hồn môn. Lại là không nghĩ tới, Ngô Hạo một giây sau nhẹ nhàng địa phất phất tay, một cú cường đại lực lượng liền thao túng Lý Bảng Thiên bọn người đứng dậy, phải biết hôm nay ở đây trưởng lão trí ít đều là tiền tôn cấp bậc tồn tại, cũng là bị Ngô Hạo dễ dàng như thế khống chế thằng người, thậm chí Lý Bảng Thiên đều cảm thấy không cách nào chống cự. Trải qua một màn này về sau, lục cửu liên bọn người chỗ nào còn có thể không rõ ràng, trước mặt Ngô Hạo tuyệt đối là mạnh đến mức đáng sợ tồn tại đâu. Các ngươi không cần phải lo lắng quyết hồn môn là nhất định sẽ bị giật mất, nhưng không phải là ta giật đi." Lô Hạo nhẹ nhàng nói, nhưng Lý Bảng Thiên lại là có chút chần chờ, vội vàng truy vấn: "Không phải là tiền bối, như vậy sẽ là ai chứ? Ngươi cứ nói đi, tự nhiên là các ngươi Hoang Cổ Thánh Địa thánh tử." Lô Hạo khẽ nhấp một miếng trà nói. Nghe được Lô Hạo, bao quát Lý Bảng Thiên ở bên trong, tất cả Hoang Cổ Thánh Địa các trưởng lão đều kinh hãi bắt đầu. Thế nhưng là, nô tiền bối, nghị phàm hắn hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đem Hoang Cổ Thánh thể tiến giai đến Hoang Cổ Lạc thể, liền xem như tiến giai đến Hoang Cổ Lạc thể, cũng không phải là đối thủ của huyết đế. Huyết đế hiện tại thế nhưng là thần Nói đến phía sau thời điểm, Lý Bàng Tiên trong giọng nói mang tới một tia thật sâu kính sợ, dù sao thượng giới chính là xuất hiện qua năm Tôn Tiên Đế đỉnh phong, đó chính là năm đại thánh địa các lão tổ. Tại kia về sau, liền không còn xuất hiện tiên đế cường giả tối đỉnh, tựa như là hết thời rồi. Tiên tâm đi, nếu là Nghị Phàm không phải là đối thủ, ta tự nhiên sẽ ra tay, chỉ là huyết hồn muốn thôi, ta trở tay liền có thể giết đi, giữ lại bọn hắn chỉ là vì lịch luyện hắn thôi. Chuyện này, ngươi không cần nói cho Nghị Phàm biết, hắn tự nhiên sẽ biết đến. Nghe Ngô Hạo trong giọng nói nhẹ nhàng cùng không đem huyết hồn môn để ở trong mắt, Lý Bàng Thiên bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là hồi lâu về sau, vẫn đột đầu, lựa chọn không còn nhúng tay đến huyết hồn môn bên trong chuyện tới. Bọn hắn chỉ là muốn nói, lần này huyết hồn môn xem như đại họa lâm đầu, mà rất nhanh, Lý Bàng Thiên lại nghĩ tới tới một chuyện khác, biểu lộ vô cùng ngưng trọng lên, nhìn về phía Ngô Hạo dò hỏi: "Tiên bối, ta còn có một chuyện hỏi tham." "Hỏi đi, ta muốn biết, như thế nào đột phá đến tiên đế đỉnh phong." Chương 199. Thượng giới cũng bị phong ấn. Chương 199. Thượng giới cũng bị phong ấn. Theo Lý Bảng Tiên lời nói rơi xuống, ở đây hoang cổ thánh địa cát trưởng lão đều hướng phía Lô Hạo quăng tới kỳ vọng ánh mắt. Dù sao nếu là không cách nào đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong, như vậy Tiên Đế hậu kỳ chính là bọn hắn đường đỉnh điểm. Nghe vậy, Lô Hạo biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, trên thực tế, tại hắn phi thăng đến thượng giới thời điểm cũng đã nhận ra điều này, đồng thời thật đúng là tìm được có chút may mắn. Nhưng bây giờ còn không phải ngã bài thời điểm. Hiện tại còn không phải thời điểm chờ đến thời cơ thành thục các ngươi liền có thể đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, lúc kia cũng nhanh môn tới. Nô Hạo vẻ mặt thành thật nói, dù sao hiện tại thiên mệnh chi tử đều xuất hiện, đột phá đến tiên đế đỉnh phong tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện kỳ quá đi, mà lại dựa theo trước mắt tiến độ, không được bao lâu. Nghe vậy, Lý Bàng Tiên đám người sắc mặt đều xuất hiện một vòng thất lạc, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì, dù sao hiện tại dù sao cũng so lúc trước tốt, tối thiểu có một cái hy vọng đi. Tốt, thời gian cũng không sớm, ta dự định nghỉ ngơi, các ngươi hẳn là có sắp xếp nơi tốt đi, mang ta đi đi. Nô Hạo đứng dậy ngáp một cái nói, thấy thế Lý Bàng Tiên cũng không chần chờ nữa, phân phó một vị tiên đế trung kỳ trưởng lão mang theo Nô Hạo đi xuống đợi cho Nô Hạo rời đi về sau. Lục Cửu Yên mới đi đến Lý Bàng Tiên trước mặt, biểu lộ ngưng trọng hỏi: "Thánh chủ, vị này là?" "Vị này, vị này là thánh tử lão tổ." Nghe được Lý Bàng Tiên, Lục Cửu Yên đầu tiên là kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng là rất nhanh liền tiếp nhận chuyện này. Dù sao bọn hắn hoang cổ thánh địa thánh tử yêu nghiệt như thế, có một cái rất lợi hại lão tổ rất hợp lý đi. "Tốt, Ngô Tiền Bối tại chúng ta hoang cổ thánh địa làm khách trong khoảng thời gian này, phải tất yếu chiêu đãi tốt Ngô Tiền Bối, nếu là Ngô Tiền Bối muốn nữ nhân, cũng đem chúng ta hoang cổ thánh địa xinh đẹp nhất nữ nhân cho hắn đưa lên, biết sao?" Lý Bàng Tiên nhìn về phía Lục Cửu Yên lại lần nữa bàn giao nói. "Nghe vậy, Lục Cửu Uyên hơi có vẻ chần chừ, nếu là đối phương không đáp ứng đâu? Không đáp ứng? Nô Tiền Bối cường đại như thế xuất khí, có thể bị Nô Tiền Bối coi trọng, là phúc khí của các nàng. Lý Bàng Tiên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Hạo thì là tại vị trưởng lão kia cùng đi phía dưới đi tới một tòa biệt viện bên trong. Nếu là Nô Tiền Bối có chỗ nhu cầu, trực tiếp nói cho ta liên tốt. Ừm. Đợi cho vị trưởng lão kia rời đi về sau, Ngô Hạo biểu lộ mới ngưng trọng lên, hắn đang điều tra thời điểm loáng thoáng biết thượng giới người vì sao không cách nào đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong. Trượng giới có vẻ như cũng cùng Huyền Thiên giới, bị phong ấn bắt đầu, cũng không biết đến lúc đó nghị phàm bọn hắn muốn thế nào đột phá phong ấn. Ngô Hạo thầm nghĩ, kỳ thật hiện tại hắn đại khái có thể trực tiếp triệu hoán đi ra cựu phẩm thần đế khí trực tiếp phá vỡ thượng giới phong ấn, nhưng kể từ đó, đối với Ngô Nghị phàm đám người lịch luyện liền không tồn tại nữa. Mà lại Ngô Hạo cũng không biết có thể hay không bởi vì chính mình phá vỡ thượng giới phong ấn biết dẫn đến một loạt hiệu ứng hồ điệp, cho nên liền dự định không xuất thủ, dù sao đối với cục diện bây giờ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ừm. Cái gì tình huống? Tiện trưởng lão thế mà chết rồi. Cùng lúc đó, tại huyết đế chốn cấu tạo huyết giới bên trong, Huyết đế đã nhận ra cái gì, mở to mắt, biểu lộ có chút khó coi nói: "Mà tại hắn trước mặt, Huyết Nguyên cũng có chút khiếp sợ nói: Thế nào khả năng, phụ thân, Tiền trưởng lão không phải là tại trợ giúp của ngươi phía dưới đều đột phá đến Tiên đế đỉnh phong sao? Toàn bộ thượng giới không có nhiều người có thể tổn thương đến Tiền trưởng lão đi. Chưa hẳn, kia Ngũ đại thánh chủ liên thủ phía dưới vẫn có thể chém giết Tiền trưởng lão." Huyết đế nhẹ nhàng điệu lắc đầu, hắn tự nhiên là biết năm đại thánh địa kia năm thanh trùng có bao nhiêu sao lợi hại, lúc trước chính mình đã nửa bước đăm thẫn, nhưng là tại Ngũ đại thánh chủ tăng thêm kia năm thanh trùng đã kích phía dưới, dù là hắn cũng bị đánh cho chật vật đạo đầu. Chỉ là rất nhanh, Huyết Đế liền không còn để ý, hiện tại hắn cũng không phải ngũ đại thánh chủ cộng lại liền có thể lĩnh nổi, thần thực lực đã cùng tu tiên kém nhiều lắm, có thể nói chỉ cần Huyết Đế nghĩ, liền xem như vô số tiên đế đứng trước mặt của hắn hắn đều có thể một chiêu miêu sát, đương nhiên, nô hạ ngoại trừ, ta sẽ ở trước khi rời đi, giúp các ngươi đột phá đến tiên đế đỉnh phong chi cảnh, mà các ngươi cần phải làm chính là, để một phương thế giới này trở thành chúng ta huyết hồn môn phân giới. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, liền không còn có người có thể đột phá đến tiên đế đỉnh phong chi cảnh. Huyết Đế đối Huyết Nguyên bọn người mở miệng nói ra, mà Huyết Nguyên thì là có chút hiếu kỳ, mặt lộ vẻ vẻ chờ chờ. Vẫn là nhịn không được mở miệng dò hỏi. "Phụ thân, ta rất hiếu kỳ, vì sao tại thượng giới không cách nào đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong rồi?" Hoa trưởng lão mấy người cũng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, Huyết Đế chỉ là chần chờ một cái trước mắt, nhưng rất nhanh liền mở miệng giải thích, dù sao hắn sắp liền muốn rời khỏi thượng giới, phi thăng đến thần giới đi, nói cho bọn hắn cũng không sao. "Huyết hồn môn là ta một tay sáng lập, các ngươi hẳn là biết chuyện này đi." Nhưng trên thực tế, chỉ là thượng giới Huyết hồn môn là ta thành lập, tại thần giới mới là chúng ta Huyết hồn môn tổng bộ, ta chẳng qua là đạt được hắn chỉ dẫn, hắn ban ân, lúc này mới có bây giờ thành tựu. Nói đến phía sau thời điểm, Huyết đế biểu lộ lộ ra cực kỳ điên cuồng, nhưng trong điên cuồng nhưng lại mang theo một tia thành kính. Hắn liền xem như tại thần giới cũng là chí cao vô thượng tồn tại, mà chính là hắn chọn chúng ta, ta mới có thể từ một kẻ phàm nhân nghịch thiên cải mệnh, có hiện nay hết thảy. Từ Huyết đế trong miệng, huyết nguyên mấy người cũng hiểu được Huyết đế quá khứ, Huyết đế bản danh chương vô sinh, vốn chỉ là một giới không linh căn phàm nhân, đau khổ tìm kiếm tiên duyên không có kết quả, từ bỏ về sau tiến vào một ngọn núi trong động, ở trong đó phát hiện huyết hồn môn thượng cổ tế đàn đi vào trong tế đàn chương vô sinh đạt được huyết thần chỉ dẫn, đạt được hắn ban ân, lúc này mới có thể đặt chân tiên duyên, thành tựu tiên độ của tất cả mọi thứ ở hiện tại. Mà lúc trước cũng chính là huyết thần thi triển lực lượng đem thượng giới tiên lộ cho chặt đứt, để thượng giới sinh linh không cách nào đột phá đến tiên đế đỉnh phong, chỉ có huyết hồn môn người mới có thể đột phá. Từ lúc kia bắt đầu, Trương Vô Sinh lợi dụng huyết đế chi danh tại thượng giới nhanh chóng quật khởi, vẻn vẹn thời gian vạn năm liền tu luyện đến tiên đế đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến thần. Cũng chính là vào lúc đó, năm đại thánh địa người nhìn không được, xuất lĩnh lấy thượng giới các cường giả đối huyết hồn môn khởi sướng tới tổng tiến công, có thể nói trận chiến kia đánh cho thiên bang địa liệt, toàn bộ thượng giới vô số cường giả chết tại một trận chiến kia bên trong, bao quát tiên tôn tiên đế Mà tại một trận chiến kia về sau, huyết hồn môn bại lui biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thượng giới nguyên khí đại tường, liền xem như ngũ đại thánh chủ cũng tại một trận chiến kia về sau không lâu liền biến mất không thấy. Cho nên, các ngươi phải cố gắng để thượng giới trở thành chúng ta huyết hồn môn phân giới, rõ chưa? Huyết đế nhìn về phía huyết nguyên bọn người vô cùng nghiêm túc nói, huyết nguyên mấy người cũng cảm giác được nội tâm một trận nhiệt huyết dâng trào, nhẹ gật đầu liền đáp ứng xuống. Vâng, phụ thân môn chủ. Chương 200. Lâm Tử Hinh cùng Lô Động Phi Thăng, đoàn ra quá khứ. Chương 200. Lâm Tử Hinh cùng Lô Động Phi Thăng, đoàn ra quá khứ. Cùng lúc đó, huyền thiên giới Trải qua một đoạn thời gian mài liên về sau, Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động cũng lục tục tu luyện đến đại đế đỉnh phong, liền đợi đến phi thăng đi lên. Mà Ngô gia những người khác cũng đã phi thăng đến thượng giới đi, liền chỉ còn lại Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động. "Nương, đi thôi, phụ thân đã đợi chúng ta rất lâu." Ngô Động đi vào Lâm Tử Hinh trước mặt, trầm rãi nói. Lâm Tử Hinh thì là quay đầu nhìn thoáng qua sinh sống thật lâu Ngô gia, nhu thủy thánh địa cùng huyền tiên giới, lần này từ biệt, có lẽ ngày khác sẽ không lại gặp. Nhưng rất nhanh Lâm Tử Hinh liền lại nghĩ tới cái gì, nhìn nói với Ngô Động: "Đi thôi, chúng ta đi trước thăm hỏi một chút người bà ngoại, cùng người bà ngoại cáo xong đường về sau." Chúng ta lại đi thôi. Dù sao Phi Thăng có nhiều thời gian, mà xuống một lần gặp mặt, cũng không biết là thời điểm nào sự tình, mà lại Lâm Thủy Nhu hiện tại mới chỉ là đại đế hậu kỳ mà thôi, đoán chừng còn rất dài một đoạn thời gian mới có thể phi thăng. Nhìn thấy Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động đến, Lâm Thủy Nhu trên mặt cũng đầy là hưng phấn. "Thư Hinh, Động Nhi, các ngươi đã tới?" Nương bà ngoại. Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động trước sau hướng Lâm Thủy Nhu vẫn ăn nói. Lưu ý đến Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động biểu lộ hơi có vẻ nghiêm trọng, kết hợp với một chút cảnh giới của các nàng Lâm Thủy Nhu đại khái cũng biết bọn hắn là tới làm gì. Cho nên, "Các ngươi đây là Phi Thăng sao?" Ừm. Tu vi sắp không áp chế được nữa, đoán chừng mấy ngày nay liền phi thăng. Lâm Tử Hinh nhẹ gật đầu, biểu lộ có chút phức tạp. Lâm Thủy Nhu lại là khoát tay áo, đầy vô tình nói: "Làm cái gì nha, khiến cho cùng sinh ly tử biệt, mẹ ngươi ta cũng không phải phi thăng không được, mà lại ngươi còn nhớ rõ giấc mộng của ngươi sao? Đi lên về sau nhớ kỹ đem ta Nhu Thủy Thánh địa pháp dương công đại. Ta biết, nương ngươi cũng muốn nhanh lên tu luyện, chúng ta đến lúc đó thượng giới gặp lại." Lâm Tử Hinh cười một cái nói. Sau đó người một nhà lại tại cùng nhau 3 ngày, sau đó, ngày thứ 3 thời điểm Lâm Tử Hinh liền cùng nô động cùng nhau phi thăng đến thượng giới đi. Nhìn thấy các nàng biến mất đang tiếp dẫn hào quang bên trong, Lâm Thủy Nhu nội tâm vô cùng phiền muộn. Xem ra, ta cũng phải nỗ lực, cũng không thể ném đi nửa nhị mặt. Dứt lời, Lâm Thủy Nhu liền xoay người lại tiếp tục tu luyện, lên, nàng bản thân tiên phú không kém, chỉ là bởi vì huyền thiên giới đế đạo pháp tắc bị phong ấn, lúc này mới phí thời gian như thế thời gian dài rồi. Bây giờ thọ nguyên còn đầy đủ, thiên phú vẫn còn, như vậy đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà đổi thành bên ngoài một bên tự giới, Ngô Nghị Phàm cũng đã mang theo Đoạn Đức về tới Hoang Cổ Thánh Điệu Đạo Trưởng của chính mình bên trong. Tại về tới đạo trưởng, Ngô Nghị Phàm đem Đoạn Đức đem thả xuống tới về sau, Đoạn Đức lúc này mới du du nhiên điệu tỉnh lại, nhưng là tại tỉnh lại về sau phản ứng đầu tiên là cảnh giác, vô cùng cảnh giác. Khi nhìn đến trung huynh là hắn vô cùng hoàn cảnh quen thuộc về sau, lúc này mới cuối cùng thở dài một hơi. Tỉnh. Một bên Ngô Nghị Phàm ngay tại luyện hóa thể nội tiến vật, trợ giúp chính mình hướng Hoang Cổ đạo thể phương hướng tiến thêm một bước, tại phát giác được Đoạn Đức tỉnh lại sau quay đầu nhìn về phía Đoạn Đức mà miệng. Mà Đoạn Đức khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm về sau đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền một mặt cảm động hướng phía Ngô Nghị Phàm lên tới. Ô ô, ta liền biết thánh tử ngươi tuyệt đối sẽ tới cứu ta, ta thật sự là quá cảm động. Nhìn thấy đoạn đức hướng chính mình đánh tới, một mặt khóc ròng ròng dáng vẻ, Ngô Nghị Phạm lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó một bàn tay đem đoạn đức cho đập bay ra ngoài. Đi cho đi, lão tử là thắng. Hắc hắc, lão đại, có thể còn sống nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt rồi. Đoạn đức sờ lên có chút phát sưng mặt ngượng ngùng cười một cái nói. Ngô Nghị Phạm lại là tức giận nói, "Tốt, chuyện của Lâm gia đã giải quyết xong, Lâm gia bởi vì cùng huyết hồn môn cấu kết, cho nên bị thánh chủ phái người đi tiêu diệt." Đang nghe được Lâm gia bị diệt mất về sau, đoạn đức nụ cười trên mặt chợt cứng lại tại tại chỗ, hồi lâu về sau hai hàng thanh lệ không khỏi chảy xuống, trong miệng tự lẩm bẩm, "Diệt tốt." Diệt to lắm. Bầu không khí liền bộ dạng như vậy sa vào đến quỷ dị đồng dạng trong chơn mạc, hồi lâu về sau Đoạn Đức mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Nghị Phạm ngữ khí vô cùng khẩn thiết nói: "Thánh tử, ngươi nguyện ý nghe một chút chuyện xưa của ta sao?" Ngay sau đó, không đợi Ngô Nghị Phạm mở miệng, Đoạn Đức liền phối hợp bắt đầu kết thúc bắt đầu. Lúc trước, có một cái gọi là Đoàn gia gia tộc, không phải là rất mạnh, chỉ là có tiên hoàng đỉnh phong cường giả thủ hộ lấy, mà tại Đoàn gia bên trong có một kiện từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống chí bảo, một viên đen nhánh hạt châu, nghe nói có thần kỳ công hiệu, có thể khám phá hết thảy, gia thiên hoán nhật công năng. Bởi vì món kia chí bảo Đoàn gia sa vào đến nguy cơ to lớn bên trong, bị Lâm gia theo dõi. Thừa dịp bóng đêm thời điểm, Lâm gia đối đoàn gia phát động tập kích, Lâm gia không ai có thể ngăn cản, chỉ có thể nên đón nhận diệt tuyệt kết cục, nhưng dù vậy, Lâm gia cũng không có đạt được đoàn gia chí bảo. Chỉ vì đoàn gia gia chủ tại Lâm gia phát động tập kích thời điểm, dung nha mình chí bảo đem vừa mới trưởng thành không bao lâu đoàn gia thiếu gia chủ cho đưa ra ngoài. Ta đến nay còn nhớ rõ lão đầu tử nói với ta cuối cùng nhất một câu, đó chính là: "Mang lên hạt châu rời đi vô biên vực, trừ phi đột phá đến tiên đế, nếu không không muốn tù lao." Nhưng là, ta hận Ta biết dựa vào lấy thiên phú của ta đời này chỉ sợ đều không thể tu luyện tới tiên đế, cho nên ta chỉ có thể tìm kiếm chỗ dựa, núi dựa cường đại, để câu một buổi sáng một ngày diệt đi lâm ra cho ta đoàn gia báo thù. Mà ở trước đó, ta cùng lâm gia báo thù biện pháp duy nhất chính là tại gia vận huyền châu trợ giúp phía dưới tại lâm gia lão tổ trong huyệt mộ chôn mộ, bằng này đến buồn nôn người lâm gia. Thằng đến quen biết thánh tử đại nhân ngươi, ta lúc này mới đại thổ đến báo, cảm ơn ngươi thánh tử đại nhân, bắt đầu từ hôm nay, ta đoạn đức chính là người của ngươi, ngươi để cho ta lên núi đao xuống biển lửa ta đều không chối từ, liền xem như ngươi muốn ta hoa quốc, ta cũng sẽ tượi quần xuống ngoan ngoan dâng lên. Ngô Nghị phàm thừa nhận, nghe được đoạn đức phía trước nói thời điểm vẫn là vì đoạn đức cảm thấy thương tâm khổ sở, nhưng là hiện tại, hắn chỉ là muốn cho đoạn đức đến bên trên hai đao. Biểu hiện trên mặt tức giận nói, "Cút sang một bên, bản thánh tử không thích nam nhân, thích nữ nhân, đối ngươi hoa cúc không có hứng thú." Hắc hắc, ta đây không phải biết thánh tử đại nhân ngươi không có hứng thú, cho nên lúc này mới lên tiếng đi, đoạn đức lúc này mới có chút ngượng ngùng nói. Mà tại một giây sau, nhìn thấy cái gì đồ vật bay tới, hắn vô ý thức vươn tay ra vừa tiếp xúc với, thấy là một cái nha hà châu, đoạn đức sững sờ ngay tại chỗ, chính là giả vận huyền châu. Ngụy tới đây, Đoạn Đức ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Nghị Phạm, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Ngô Nghị Phạm thì là ho khan một tiếng sau mới vô cùng nghiêm túc nói: "Đây là ngươi đoản ra đồ vật, ngươi phục hưng đoản ra, cái này đồ vật tự nhiên là tốt nhất chứng kiến chi vật, đoản ra bởi vì giả vận Huyền Châu mà hủy diện, tự nhiên cũng có thể bởi vì giả vận Huyền Châu mà giành lấy của số mới. Bản thánh tử nhưng không có chiếm lấy thủ hạ đồ vật ý nghĩa, cho nên, lấy về đi." Nhưng Ngô Nghị Phạm cũng không có nói chính là, hiện tại cái này đồ vật cho hắn tác dụng không lớn đi, đợi đến Hoang Cổ Thánh thể tiến giai trở thành Hoang Cổ đạo thể, như vậy tại thượng giới bên trong hắn liền không có bao nhiêu đối thủ mà Ngô Nghị Phàm có thể phát giác được, Già Vận Huyền Châu đối với tiên đế phía trên cường giả tựa hồ tác dụng không lớn, cho nên liền lựa chọn còn cho đoạn đức. Nhưng là đoạn đức không biết, biểu lộ cực kỳ cảm động, đem Già Vận Huyền Châu thu hồi đến nhận chữ vật về sau, mới nhìn hướng về phía Ngô Nghị Phàm vô cùng nghiêm túc nói: "Thánh tử, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta đại ca." Ngô Nghị Phàm cười cười, đang muốn nói chút cái gì thời điểm, nhưng một giây sau lại là cảm nhận được cái gì, biểu lộ hối đổi, thân hình đột nhiên hướng phía Hoang Cổ Thánh địa bên ngoài tiến đến đoạn đức không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng đi theo. Chương 201. Một nhà lại lần nữa đoàn tụ. Chương 201, một nhà lại lần nữa tổn tụt. Cùng lúc đó, tại Nam vực Huyền Thiên giới Phi Thăng Chi Địa bên trong, theo một trận hào quang hiện lên, một giây sau, Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động thân ảnh liền chậm rãi từ hư chuyển thực, cuối cùng nhất mới biến thành người sống sờ sờ. "Nương, thượng giới quả nhiên là muốn so chúng ta Huyền Thiên giới cường đại rất nhiều." Tại đi tới thượng giới về sau, Ngô Động liền đã nhận ra thượng giới không gian muốn xóa so hạ giới kiên cố hơn nhiều, có thể nói tại hạ giới hắn có thể dễ dàng sẽ rách không gian, nhưng là đi vào thượng giới về sau, đừng nói là sẽ rách, liền xem như dốc hết toàn lực đều chưa hẳn có thể để cho không gian phát sinh ba động. Mà lại quan trọng nhất là liền xem như nhất là cẩn cối thượng giới nam vực, cũng muốn so hạ giới trung vực linh khí nồng đậm nhiều. "Tốt, chúng ta đi trước nô gia bên trong chờ đợi đi, đoán chừng phụ thân ngươi chẳng mấy chốc sẽ tìm tới." Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Hinh dứt lời, liền dự định mang theo Ngô Động tiến về Khảo Sơn Tông, sau đó lại tiến về Bồng Lai Tiên Đạo. Chỉ là rất nhanh, Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động đều đã nhận ra cái gì, nhìn về phía hướng tây bắc hướng, chỉ gặp một giây sau, một thân ảnh liền xuất hiện ở Lâm Tử Hinh trước mặt của các nàng. "Nàng dâu, ta nhớ ngươi muốn chết." Ngô Nghị phàm xuất hiện. Sau đó trực tiếp đem Lâm Tử Hinh ôm đến chính mình trong ngực, dù sao đã lâu không gặp, tại tưởng niệm tác dụng phía dưới, bây giờ gặp mặt tự nhiên là cực kỳ vui vẻ cùng kích động. Cho nên Ngô Nghị Phàm liền cùng Lâm Tử Hinh ngay trước nô động hung tại, trực tiếp hôn lồng nhiệt lên, cái này khiến nô động lộ ra cực kỳ xấu hổ, thẳng đến ho khan một tiếng, Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh lúc này mới kịp phản ứng, nhìn về phía nô động ánh mắt bên trong tràn đầy ấy nãy. Không có ý tứ, Động Nhi, quên ngươi còn ở nơi này. Ngô Nghị Phàm có chút này nói, nhưng là theo nô động, càng giống là trách móc, tức giận đến nô động nghiến răng, không được, chính mình cũng nhất định phải tìm một cái nạng dâu. Mà liên tại Ngô Động đang định nói chút cái gì thời điểm, Đoạn Đức cuối cùng khoan thai tới chậm, đối Ngô Nghị Phàm hô lớn: "Thánh tử, ngươi chạy như thế nhanh làm sao? Ta đều nhanh không đuổi kịp." Hai vị này là? Tại đến về sau, Đoạn Đức lúc này mới lưu ý đến trước mặt Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động, thấy được Ngô Nghị Phàm ôm Lâm Tử Hinh sau, Đoạn Đức trên mặt càng lạ lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi thiếu. Khụ khụ, Đoạn Đức, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là thê tử của ta, Lâm Tử Hinh, vị này là con của ta, Ngô Động." Ngô Nghị Phàm ho khan một tiếng, lúc này mới cho Đoạn Đức giới thiệu nói: "Nàng dâu Vị này là ta tại Hoang Cổ Thánh địa bên trong tiểu lệ, gọi Đoạn Đức. Tẩu tử tốt, chất tử tốt. Đoạn Đức đối Lâm Tử Hinh cùng Nô Động chào hỏi, mà Lâm Tử Hinh cùng Nô Động thì là nhẹ gật đầu giúp cho đáp lại. Tại một phen hàn huyên về sau, Nô Động mới nhìn hướng Ngô Nghị Phạm cùng Lâm Tử Hinh nói: "Cha, mẹ, ta nghe nói ra ra tại thượng giới nam vực cũng khai sáng nô thị thương hội, chúng ta đi nô thị thương hội rồi nói sau. Còn có loại sự tình này." Ngô Nghị Phạm mở to hai mắt nhìn, rất hiển nhiên hắn là bây giờ mới biết chuyện này, cái này khiến Nô Động cảm giác được có chút bất đắc dĩ, không phải là tốt xấu là người một nhà, phụ thân là thật không có chút nào để bụng. Tại biết về sau, Ngô Nghị phàm vung tay lên. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi tìm người già gia tụ một cái đi. Theo Ngô Nghị phàm vung tay lên, một giây sau liền trực tiếp mang theo đoàn đức bọn người biến mất không thấy. Chỉ la liền tại bọn hắn biến mất về sau, Kháo Sơn Tông đệ tử mới khoan thai tới chậm, đồng thời đi tới thời điểm một mặt mập mờ. Người đâu, ta như thế đại nhất người đâu. Cùng lúc đó, Lô thị thương hội. Nhanh lên, đánh cho ta bắt đầu, nhanh lên mạch lên. Lô Cản Côn nhìn xem trước mặt Ngô Kỳ Long, trên mặt biểu lộ tràn đầy chỉ trích giàn sắt không thành thép. Lúc này Ngô Kỳ Long thì là toàn thân đều là thương thế, đang không ngừng bị đánh mã luận. Còn như tại Lô Kỳ Long đứng trước mặt thì là Ngô Hạo sở thiết định ra tới một cái bóng mờ, có tiên đế sơ kỳ cấp bậc thực lực. Lô Kỳ Long thương thế trên người chính là Ngô Hạo lưu lại. Ngô Hạo ý nghĩ là, Lô Kỳ Long nếu không muốn ra ngoài, như vậy liền để chính mình hư ảnh bị hắn luyện một chút đi, đã có thể lưu tại Ngô thị thương hội trong, lại có thể mạch lên, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng Lô Kỳ Long đều mươn khóc, hắn một cái tiên đế hậu kỳ, thời điểm nào nhận qua loại này quy cước, nếu không phải đối thủ là Ngô Hạo, hắn đã sớm diệt đối phương. Kỳ thật liền xem như Ngô Hạo Nếu có thể đánh thắng được hắn, hắn cũng sẽ đem nô hạo cho diệt đi đúng lúc này. Ngay tại giám sát nô kỳ long mạnh lên, Ngô Cản Khôn đột nhiên đã nhận ra cái gì, lông mày không khỏi nhíu một chút, nhưng là rất nhanh liền chuyển biến trở thành kinh hỉ, một giây sau liền hướng phía Ngô thị thương hội bên ngoài tiến đến, chỉ để lại nô kỳ long dây truyền ở chỗ này. "Uy, ngươi đang làm gì?" "Dẫn ta đi, đừng lưu lại ta một người." Nô kỳ long nhìn thấy Ngô Cản Khôn rời đi, trên mặt kinh hảng đều muốn biểu lộ ra, vội vàng hô lớn, dù sao phía sau nô hạo hư ảnh chỉ chịu người nhà họ Ngô khống chế. Theo nô Cản Khôn rời đi, nô kỳ long phía sau nô hạo hư ảnh cũng theo đó chậm rãi đi lại. Nô Kỳ Long, ngươi không được qua đây. Cùng lúc đó, Nô Cản Khôn bên kia tại gia về sau liền thấy được đứng tại Nô thị thương hội trước đó Ngô Nghị Phàm phàn ra, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động, tiến lên cho Nô Cản Khôn một cái to lớn ôm đây là Nô Cản Khôn tại phi thăng về sau lần thứ nhất nhìn thấy con trai của mình đâu. Nhi tử, đã lâu không gặp. Phu thân, ta cũng giống vậy. Tại một phen hàn huyên về sau, Ngô Nghị Phàm mới nhìn hướng về phía Nô Cản Khôn vẻ mặt thành thản nói, "Phu thân, ta dự định cùng tự hình các nàng trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian." "Tốt lắm, có thể trở về liền trở lại đi, nhà mãi mãi cũng hoang nền các ngươi." Lô Càn khôn tự nhiên là không có bất kỳ cái gì vấn đề, nhưng một bên Ngô Độc lại là nhìn một chút xung quanh, sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Da da, thái gia gia đâu? Người thái gia gia?" Hắn đi sát vách vực tìm nhân tuyển thích hợp. Lô Càn khôn sửốt một chút, như nói thật nói. Dù sao bọn hắn Ngô thị thương hội bây giờ tại Viễn Trung vực đã không có tiến bộ không gian, như vậy tiếp xuống chính là cần tiến về các vực mở Ngô thị thương hội. Chỉ là các vực trước kia liền có thương hội tồn tại, nếu là Ngô thị thương hội tiến về, đó chính là cùng bọn hắn tranh đoạt địa bàn, chỉ sợ đến lúc đó khó tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu, nhưng Ngô Như Lăng không có cái nào Đây đều là nhất định phải kinh lịch truyện. Ta, vậy chúng ta về trước đi Bổng Lai Tiên Đạo rồi nói sau." Ngô Nghị Phàm lúc này chậm rãi nói, đối với gia gia Ngô Như Long an toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng, dù sao thái gia gia như thế sâu, hẳn là tại gia gia trên thân lưu lại che chở thủ đoạn. Nghe vậy Ngô Cẩn Khôn liền dẫn Ngô Nghị Phàm bọn người đi đến truyền tống trận hướng Đồng Lai Tiên Đạo đuổi đến trở về, chỉ là Ngô Cẩn Khôn tựa hồ quên đi, Lô thị thương hội trong còn có một đầu vô tội rồng ngay tại gặp đánh đập. Ngô Kỳ Long, Ngô Cẩn Khôn, ta bên trên chương 8, chương 202. Ngươi là có hay không chuẩn bị đậu thủ? Chương 202, ngươi là có hay không chuẩn bị lộ thủ. Cùng lúc đó, Ngô Như Long bên kia. Tại Ngô thị thương hội tại huyện trung vực ổn định lại sau, Ngô Như Long tiện tay tiến về tới gần huyện trung vực cái khác vực phát triển thị trường, mà Ngô Như Long chọn trúng cái thứ nhất phương tiện là Hoàng Nguyên vực. Chỉ vì Hoàng Nguyên vực thực lực cùng huyện trung vực thực lực chênh lệch không nhiều, người mạnh nhất chỉ có Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Mà vì lý do an toàn, cho nên Ngô Như Long liền tại Khương Dạ cùng đi phía dưới đi tới Hoàng Nguyên vực đồng thời đã hoàn thành Ngô thị thương hội thành lập, cái này tự nhiên cũng gây nên tới Hoàng Nguyên vực bạn thủ thương hội bất mãn. Lớn mật, huyện trung vực thế mà đưa tay rời khỏi chúng ta Hoàng Nguyên vực đến rồi. Hoa Nguyên vượt bạn tổ lớn nhất thương hội, Địa Long thương hội tròng, Địa Long thương hội hội trưởng Thái Chính Khôn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, đứng ở trước mặt hắn Địa Long thương hội các cao tầng cả đám đều cúi đầu, hiện tại chính là Thái Chính Khôn phẫn nộ thời điểm, không ai dám mở miệng, sợ trạm Thái Chính Khôn dụ dọa. Kít sâu một hơi về sau, Thái Chính Khôn mới tỉnh táo lại, mở miệng nói ra: "Điều tra rõ ràng Kiêu Ngô thị thương hội lai lịch không có. Hội trưởng, đây là Ngô thị thương hội chỗ rửa cùng lai lịch." Nghe vậy, rất nhanh liền có Địa Long thương hội cao tầng cầm một phần tư liệu giao cho Thái Chính Khôn trong tay. Lật ra tư liệu, khi nhìn đến Ngô thị thương hội chỗ rửa cùng Lai Lịch về sau, Thái Chính Khôn biểu lộ, lộ ra cực kỳ khó coi. Khảo Sơn Tông Tông chủ Khương Giá cùng đi tới, mà Ngô thị thương hội hội trưởng Ngô Như Long chỉ là một cái hồng trần tiên trung kỳ. Nhìn xem phía trên tư liệu, Thái Chính Khôn nội tâm tràn đầy không thể tin được, dù sao Khương Giá hắn tự nhiên là biết đến, Đại La Kim Tiên đỉnh phong siêu cấp đại năng, liền xem như hắn cũng không dám đắc tội. Nhưng là cường đại như thế Khương Giá lại là bồi theo Ngô Như Long cùng nhau đi vào Hoàng Nguyên vực, lại thêm trên đó viết Khương Giá đối với Ngô Như Long cực kỳ cung kính, lúc này mới Thái Chính Khôn nội tâm càng thêm kiếp sợ. Mà đúng lúc này, Địa Long thương hội phó hội trưởng Mã Miệp Hội trưởng, nô thị thương hội hội trưởng có phải hay không là Khương gia đẩy ra khôi lỗi? Dù sao Khương gia làm người cực kỳ cẩn thận, nói không chừng chính là muốn mượn khôi lỗi đến dò xét một chút ngọn nguồn đâu. Có nhất định khả năng, nhưng là khả năng không lớn, dù sao căn cứ ta hiểu rõ Khương gia Trô Khảo Sơn Tông trong ngày thường đều không có tham dự vào thương hội loại hình trong khi hành động. Thái Chính Khôn biểu lộng ngưng trọng nói, hồi lâu về sau mới nhìn hướng về phía ở đây một thủ hạ phân phó nói: "Đi nói cho nô thị thương hội, ta, Thái Chính Khôn chuẩn bị 3 ngày về sau tiến về hắn nô thị thương hội làm khách, hy vọng bọn họ chuẩn bị sẵn sàng." Thái Chính Khôn chuyến này là vì giò xét một chút Ngô Thị Thương hội ngọn nguồn, nếu là thật sự chính là Khương Dạ ở sau lưng một tay được hiện, hắn không ngại để phía sau người ra tay đem Khương Dạ đuổi đi ra. Không sai, Thái Chính Khôn không phải là Địa Long Thương hội chủ nhân, hắn chỉ là bị Địa Long Thương hội chủ nhân đẩy ra tới làm khôi lỗi thôi, mà Địa Long Thương hội chủ nhân chân chính là Hoàng Nguyên vực người mạnh nhất, Đại La Kim Tiên đỉnh phong nguyên chính. Hội trưởng, ngươi nếu là tiến về Ngô Thị Thương hội, muốn hay không cáo tri nguyên đại nhân? Nghe được Thái Chính Khôn muốn đi trước Ngô Thị Thương hội đơn đao đi gặp, Địa Long Thương hội các cao tầng nhao nhao mở miệng quyền. Nhưng Thái Chính Khôn lại là khoát tay áo, đầy vô tình nói: Hiện tại còn không cần Nguyên đại nhân ra tay, ta dù sao cũng là một tôn đại la kim tiên, nếu là Khương gia muốn động thủ với ta, ta còn là có thể ngăn cản một hai, đến lúc đó Nguyên đại nhân lại ra tay cũng không muộn. Tốt, tất cả đi xuống đi. Thái Chính Khôn khoát tay náo, liền để ở đây các cao tầng đều rời đi, rất nhanh nơi này liền chỉ còn lại Thái Chính Khôn cùng phó hội trưởng Nhiếp Long đợi cho tất cả mọi người rời đi về sau, Nhiếp Long mới đi đến Thái Chính Khôn trước mặt, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng nói: "Hội trưởng, ngươi nói Ngô thị thương hội vào cuộc có thể hay không phá đi kế hoạch của chúng ta?" "Không biết, nhưng tất cả những thứ này cần phải đi cùng Ngô thị thương hội đụng chút mặt mới có thể biết." Hai chính khuôn biểu lộ ngưng trọng nói, ánh mắt chỗ sâu giống như là đang tính toán lấy cái gì. Cùng lúc đó, tin tức rất nhanh liền truyền đến Ngô Như Long bên kia, tại biết chuyện này về sau, Lỗ Như Long liền để Khương Giá đi tới trước mặt hắn. "Khương Giá, nếu là ngươi cùng Hoàng Nguyên vực người mạnh nhất đánh nhau, phần thắng có thể có bao nhiêu?" Lỗ Như Long nhìn về phía Khương Giá, biểu lộ chăm chú dò hỏi. Mà Khương Giá lại là khoát tay áo, theo sau rũi ra một ngón tay. "Một chiêu là đủ. Một chiêu." "Không tệ, Hoàng Nguyên vực người mạnh nhất chính là một cái tên là Nguyên Chính Gia Họa, là một tôn đại La Kim Tiên đỉnh phong, nếu là lúc trước thực lực chúng ta chỉ sợ là thế lực ngang nhau." nhưng là hiện tại ta tại chủ nhân trợ giúp xuống dưới đột phá đến tiên vương, kia nguyên chính cũng không phải là đối thủ của ta. Nói đến phía sau thời điểm, Khương Giá biểu lộ cực kỳ kích động, tại truyền tống trận kiến tạo không bao lâu về sau, Lô Hạo liền trợ giúp hắn đột phá đến tiên vương sơ kỳ, cái này khiến Khương Giá nội tâm vô cùng kích động. Cho tới bây giờ hắn mới có thể khẳng định Lô Hạo tuyệt đối là tiên vương phía trên tồn tại, dù sao tiên vương cũng không có cách nào trợ giúp người khác đột phá đến tiên vương đi. Nghe vậy, Lô Như Long lúc này mới nói tiếp: "Đã như vậy, như vậy 3 ngày về sau ngươi liền bội cùng ta nghênh đón Điệp Long Thương hội hội trưởng, nếu là nguyên chính động thủ, như vậy ngươi liền giết hắn đi." Vâng, hội trưởng." Khương Giác gật đầu đáp ứng, nô hậu đại ân đại đức hắn không thể bạc đáp, mà bây giờ trợ giúp nô hậu Nhi Tử Long như Long rất hiển nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Mà thời gian rất nhanh cũng liền đi tới ngày thứ 3, Thái Chính Khôn lựa chọn đơn nào đi gặp, đợi cho Thái Chính Khôn đến thời điểm, Lỗ Như Long cùng Khương Giác cũng đã chờ đợi đã lâu. "Ngươi, hẳn là địa Long Thương hội hội trưởng, Thái Chính Khôn đi, lần thứ nhất gặp mặt, rất vinh hạnh nhận biết ngươi." Lỗ Như Long đứng dậy cùng Thái Chính Khôn lên tiếng chào hỏi, như thế để Thái Chính Khôn kinh ngạc một chút, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Như Long thế mà lại như thế đối đãi chính mình. Dù sao hiện tại chính mình thế, nhưng là Ngô thị thương hội thế lực đối địch người. Chỉ là rất nhanh Thái Chính Khôn liền kịp phản ứng, cười một cái nói: "Ngươi hẳn là Ngô hội trưởng đi, hữu nương đại danh, mà khắc vị này là Kháo Sơn tông tông chủ Khương Giá tiền mới đi." Khương Giá nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Thái Chính Khôn cũng không có sinh khí, dù sao tiền bồi có tiền bồi phong cách, rất hợp lý đi. "Tốt, trước nhập tọa đi, hết thảy đều tại trên bàn cơm nói đi." Theo lốt như long mở miệng, Thái Chính Khôn lúc này mới ngồi xuống. Mà liên tại Thái Chính Khôn ngồi xuống về sau, cũng không hề động đũa, trực tiếp lựa chọn tiến vào chủ đề. "Ngô hội trưởng, ta muốn biết Các ngươi phải chăng chuẩn bị động thủ? Ngô Như Long, Khương Giá, không đợi Ngô Như Long cùng Khương Giá mở miệng, Thái Chính Quân liền tiếp theo nói: "Ta muốn biết, các ngươi phải chăng có cùng nguyên chính ý động thủ? Phải chăng có hay không luận tốn hao cái gì đại giới cũng phải làm cho Ngô thị thương hội chiếm lấy Hoàng Nguyên vực quyết tâm?" Chương 203: Thái Chính Quân là người một nhà. Chương 203: Thái Chính Quân là người một nhà. Lời này của ngươi là ý gì? Ngô Như Long nhíu mày, cho phía sau Khương Giá một ánh mắt, Khương Giá cũng làm xong động thủ chuẩn bị. Nghe vậy Thái Chính Quân sắc mặt vô cùng nghiêm túc, một phen châm trực về sau lại tiếp tục dò hỏi: Ta có thể tin tưởng ngươi sao?" Ngô hội trưởng nghe được Thái Chính Khôn, Ngô Như Long cùng Khương Giã liếc nhau một cái, tựa hồ Thái Chính Khôn có không muốn người biết tình huống. "Nghe tới đây," Ngô Như Long ho khan một tiếng, sau đó mang tới một bộ tiêu chuẩn thương nhân thức tiểu dung trầm rãi nói, "Ta không chắc thực bảo đảm ngươi có thể hay không tin tưởng ta, nhưng là ta có thể cùng ngươi cam đoan hôm nay ở chỗ này nói không có người thứ tư biết. Đã như vậy, vậy ta muốn hỏi các ngươi một chút, có nguyện ý hay không theo ta làm một cái giao dịch?" Thái Chính Khôn nhìn nói với Ngô Như Long, mang trên mặt một tia kiên định. Mà Ngô Như Long thì là lông mày nhíu lại. "A, nói nghe một chút." Đó chính là, ngươi giúp ta diệt trừ Nguyên Chính, ta đem Điệp Long Thương hội chắp tay mừng cho, từ hôm nay từ nay về sau ta Thái Chính Khôn cam nguyện vị ngươi sử dụng. Để Ngô Như Long cùng Khương Giã không có nghĩ tới là, Thái Chính Khôn nói ra giao dịch thì ra là như vậy tử, cái này khiến Ngô Như Long cùng Khương Giã hơi kinh ngạc bắt đầu. Dù sao dựa theo lúc trước bọn hắn chỗ điều tra đến Điệp Long Thương hội cùng Nguyên Chính quan hệ trong đó liền như là đế vương cùng thần tử, Nguyên Chính là đế vương, Điệp Long Thương hội là thần tử. Mà lại dựa theo bọn hắn điều tra, Điệp Long Thương hội cùng Nguyên Chính ở giữa cũng không có cái gì ân oán mới đúng nha. Giống như là đoán được Ngô Như Long cùng Khương Giã ý nghĩ. Thái Chính Khôn cười khổ một tiếng nói: "Các ngươi hẳn là rất hiếu kỳ ta tại sao muốn nói ra loại này giao dịch đúng không? Ta Địa Long Thương hội cùng Nguyên Chính không có ân oán, vì sao muốn đối Nguyên Chính động thủ? Trên thực tế, Địa Long Thương hội cùng Nguyên Chính đích thật là không oán không kỷ, cùng Nguyên Chính có thủ, là ta, còn có ta Địa Long Thương hội phó hội trưởng." Từ Thái Chính Khôn trong miệng, Lỗ Như Long cùng Khương Già cũng coi là biết phát sinh cái gì sự tình, chuyện nguyên nhân gây ra tại cực kỳ lâu trước đó, khi đó Nguyên Chính còn không phải Hoàng Nguyên Bực người mạnh nhất, mà Địa Long Thương hội cũng không tồn tại, Thái Chính Khôn cũng chỉ là đến từ với một cái tiểu gia đình. Sau đó Thái gia bị Nguyên chính cho tiêu diệt, chỉ còn lại Thái chính Khôn may mắn sống tiếp được, đồng thời trở thành Nguyên chính Tân Vũ, tạo dựng Địa Long Thương hội, nghĩ đến lặng lẽ mạnh lên sau đó lại vì gia tộc bảo thủ. Mà Nhiếp Long cũng là như thế, đây là tại tạo dựng Địa Long Thương hội về sau Thái chính Khôn ngẫu nhiên hiểu rõ đến đâu? Vì bảo thủ, hai người cùng đi tới. Cho nên, ta muốn hỏi một chút, nô hội trưởng ngươi là có hay không đáp ứng giao dịch với ta một chút. Dù sao ngươi hẳn là cũng không muốn hao phí quá lớn khí lực đi. Thái chính Khôn nhìn về phía Ngô Như Long, biểu lộ vô cùng nghiêm túc dò hỏi. Mà Ngô Như Long còn chưa mở lời, Một bên Khương Giá lại là lộ ra một vòng cười lạnh chi ý nói: "Thái hội trưởng, ta rất hiếu kỳ, như lời ngươi nói Phó hội trưởng Nhiếp Long phải chằng có thể tin tưởng đâu. Kia là tự nhiên, dù sao lúc trước Nhiếp gia bị diệt môn chuyện này ta cũng có hiểu biết." Thái Chính Quân khôn không chút nghĩ ngợi nói, nhưng lại rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, biểu lộ có chút khó coi nói: "Khương Tiền bối ngươi là muốn nói Nhiếp Long lại bán đứng ta hay sao? Nhiếp Long theo ta tình như thủ tốc, căn bản không thể lại bán ta." Nghe vậy Khương Giá chỉ là lắc đầu, sau đó bình thản nói: Biết người biết mặt không biết lòng, không muốn ngươi cảm thấy Nhiếp Long sẽ không bán đứng ngươi liền sẽ không bán ngươi, rất nhanh ngươi liền biết Nhiếp Long có thể hay không bán đứng ngươi rồi. Theo Khương Giá lời nói rơi xuống, một giây sau một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp rơi vào Ngô thị thương hội phía trên. Tại cảm nhận được cỗ uy áp này về sau, Thái Chính Quân biểu lộ tùy theo khó coi, đi theo Nguyên Chính bên người như thế nhiều năm, hắn thế nào khả năng chưa quen thuộc cỗ uy áp này đâu, rất hiển nhiên chính là Nguyên Chính. Chỉ là hắn không phải là nói cho tất cả mọi người đừng nói cho Nguyên Chính chính mình tiến về Ngô thị thương hội chuyện này sao. Nghĩ tới đây, Thái Chính Quân nội tâm không khỏi trầm xuống. Xem ra Diệu Long trong thương hội mặt có Nguyên Chính nằm vùng người, mà đúng lúc này, Ngột Như Long mở miệng. Thái hội trưởng, không biết chúng ta giao dịch vẫn là không giữ lời. Nghe vậy Thái Chính Khôn hơi sửng sở, nhưng lại rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng mở miệng. Tự nhiên là giữ lời, chỉ là Nguyên Chính dù sao cũng là một tôn đại La Kim Tiên đỉnh phong, các ngươi có thể đối phó được không? Từ hôm nay tình huống đến xem, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được, trước mặt Ngột Như Long cùng Khương Giá không phải là Khương Giá chủ đạo, mà là Ngột Như Long chủ đạo. Cái này khiến nội tâm của hắn có một cái to gan suy đoán, đó chính là Ngô Như Long phía sau có một cái rất cường đại thế lực, cường đại đến liền ngay cả Khương Giả cũng cực kỳ e ngại, đương nhiên, còn có một cái khả năng, đó chính là Ngô Như Long bản thân liền là một cường giả, cường đại đến có thể để cho chính mình nhìn không ra tu vi thật sự của hắn. Đã như vậy, như vậy cái này nguyên chính cũng xuất hiện, lại vừa vặn hôm nay cùng nhau giải quyết đi. Ngô Như Long dứt lời chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía đối diện thái chính khuôn mở miệng nói ra: "Đi thôi thái hội trưởng, để chúng ta ra ngoài biết một chút cái này Hoàng Nguyên vực người mạnh nhất đi." Cùng lúc đó, tại Ngô thị thương hội bên ngoài, Chỉ gặp Nguyên Chính đứng tại không trung khinh thường lên trước mặt Ngô thị thương hội, mà đứng tại bên cạnh hắn rõ ràng là lúc trước Thái Chính Khôn trong miệng nói tới tuyệt đối sẽ không phản bội hắn Nhiếp Long. Chỉ gặp lúc này Nhiếp Long chính một mặt đĩnh hót nói: "Nguyên tiền bối, Thái Chính Khôn chính là đi tới Ngô thị thương hội trong, mà lại hắn dự định cùng Ngô thị thương hội liên thủ đến xử lý ngươi. Việc này ta lát nữa chắc chắn có chỗ định đoạn, ngược lại là ngươi, không phải là Thái Chính Khôn tâm phúc sao? Tại sao lại phản bội hắn đâu?" Nguyên Chính nhìn về phía một bên Nhiếp Long, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, mà Nhiếp Long hơi sợ sở, vội vàng nói: "Ta chỉ là không muốn chết mà thôi." Cùng nguyên tiền bối ngươi đối nghịch hẳn phải chết không nghi ngờ, ta chỉ là vì ta Điệp Long Thương hội suy nghĩ thôi. Ngươi, rất tốt, nếu là Thái Chính Khôn thật phản bội ta, như vậy, ngươi chính là Điệp Long Thương hội mới hội trưởng. Nghe vậy, Miệp Long khắp khuôn mặt lạ cuốn hỉ, hắn làm hết thệ không phải liền là bởi vì trở thành Điệp Long Thương hội hội trưởng sao? Phải biết hắn nhưng là sen lẫn trong Kim Tiên Đỉnh Phong rất nhiều năm, sở dĩ không cách nào đột phá đến Đại La Kim Tiên chính là bởi vì tài nguyên không đủ, nếu là trở thành Điệp Long Thương hội hội trưởng, như vậy tài nguyên khẳng định là đầy đủ đến lúc đó hắn liền có thể thuận lợi đột phá đến tâm tâm cùng nhau đọc Đại La Kim Tiên, thoát khỏi tọa nguyên hầu như không còn nguy hiểm. Thái hội trưởng, thật xin lỗi, ta không có như vậy đâu, ta quả nhiên vẫn là muốn sống sót." Nhiếp Long nội tâm thầm nghĩ, mà đúng lúc này, tại ngút như long xuất lĩnh dưới, Thái Chính Quân cùng Khương Giã tùy theo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thái Chính Quân thì là khi nhìn đến đứng tại Nguyên Chính bên cạnh Nhiếp Long thời điểm, biểu lộ cứng ở tại chỗ, hắn có thể trở thành Địa Long Thương hội hội trưởng, hiện tại thế nào khả năng còn không đoán ra được, Nhiếp Long đây là phản bội chính mình đâu. Chương 204. Đập phát chết luôn Nguyên Chính, Nhiếp Long biết sai. Chương 204. Đập phát chết luôn Nguyên Chính, Nhiếp Long biết sai. Nhiếp Long, ngươi tại sao muốn bán ta?" Thái Chính Quân hít sâu một hơi, Nhìn về phía Nhiếp Long, ánh mắt cùng trong giọng nói tràn đầy sát ý hắn thái chính khôn cuộc đời thống hận nhất người khác phản bội hắn, Nhiếp Long thân là tâm phúc của hắn hẳn phải biết phản bội kết cục của hắn mới đúng đối diện Nhiếp Long nghe được thái chính khôn, trên mặt cũng không khỏi điệu lóe lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh liền nhớ tới tới cái gì, hừ lạnh một tiếng nói: "Hội trưởng, không đúng, hiện tại phải gọi ngươi thái chính khôn, chúng ta đều là nguyên tiền bối thủ hạ, ngươi đã phản bội nguyên tiền bối, như vậy ta liền có cùng nguyên tiền bối nói ra được tất yếu. Đừng bảo là cái gì phản bội không phản bội, ta chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi." Hừ Tút rất chờ sau đó, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thông khổ." Thái Chính Khôn vô cùng phẫn nộ nói, lúc này Nhiếp Long trong lòng của hắn đã là một người chết. Nghe vậy Nhiếp Long nội tâm cũng cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, chính mình bên cạnh thế nhưng là Nguyên Chính, Đại La Kim Tiên đỉnh phong siêu cấp cường giả, liền xem như đối diện Ngô thị thương hội có cường giả, vậy cũng chỉ là một cái ngang tay hạ chẳng. Nếu là Thái Chính Khôn đối với mình như thế đối thủ, Nguyên Chính còn có thể bỏ mặc không quan tâm hay sao? Mà đúng lúc này, Nguyên Chính cuối cùng mở miệng, nhìn về phía Thái Chính Khôn ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. "Chính Khôn, ngươi Đây là muốn phản bội bản tọa hay sao? Mặc dù giọng nói vô cùng vị bình thản, nhưng Thái Chính Khôn chính là đã hiểu, sát ý không sai, nguyên chính trong giọng nói mang theo một tia sát ý, đây chính là Thái Chính Khôn đi theo Nguyên Chính bên người nhiều năm đối với Nguyên Chính nhận biết. Nếu là lúc trước Thái Chính Khôn có lẽ sẽ bởi vì Nguyên Chính cường đại mà không dám cùng Nguyên Chính ngạ bài đồng thời ngoan ngoãn quỳ xuống đến tìm kiếm Nguyên Chính xin lỗi, nhưng bây giờ hắn không sợ. Tại biết Ngô thị thương hội cường đại sau, Thái Chính Khôn đối với Nguyên Chính nhận mạ liền đạt đến cực hạn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn vì chính mình gia tộc báo thù. Nghĩ tới đây, Thái Chính Khôn cười lạnh một tiếng nói, "Phản bội." Nói thế nào phản bội? Ta bạn thân mục đích đúng là chạy xử lý ngươi đi, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ 3000 vạn năm trước đó thái gia đâu. Còn nhớ rõ chết thảm tại ở dưới tay ngươi 3.563 miệng thái gia hoàn thuần đâu. Nghe được thái chính khôn, nguyên chính lông mày không khỏi nhíu một chút, giống như là sa vào đến cái gì trong trầm tư, nhưng rất nhanh biểu lộ liền khó coi. Ngươi là năm đó thái gia người? Không tệ, ta chính là thái gia gia chủ thái hứa khôn nhi tử thái chính khôn. Nếu không phải là năm đó ta ở bên ngoài du lịch, chỉ sợ cũng phải chết tại trên tay của ngươi, nhưng là trời không tuyệt ta thái gia, để cho ta sống tiếp được. Cho nên hiện tại ta Thay thế 3,563 miệng người Thái gia hướng người báo thủ. Sau khi nói đến đây, Thái chính khôn biểu lộ chỉ có thể dùng nghiến răng nghiến lợi để hình dung, nhìn về phía Nguyên chính ánh mắt tràn đầy đỏ bừng, tràn đầy sát ý nghe vậy Nguyên chính hừ lạnh một tiếng. "Thế nào, ngươi chính là một tôn đại La Kim tiên sơ kỳ mà tôi, chẳng lẽ lại còn là đối thủ của ta hay sao? Còn có ngươi, Khương gia, ngươi là dự định theo ta khai chiến hay sao?" Nói đến phía sau thời điểm, Nguyên chính nhìn về phía đứng tại Ngô Như Long phía sau Khương gia, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý, nếu là Khương gia gật đầu đáp ứng, như vậy hắn không ngại đem Khương gia cũng lưu tại nơi này. Hắn đối với sát vách huyền trung vực địa bàn thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, nếu không phải là Kiên kỵ Khương gia, chỉ sợ sớm đã động thủ. Hiện tại Khương gia đưa tới cửa, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nghe vậy, Khương gia cười cười, sau đó lắc đầu nói: "Không không không, khai chiến ngược lại tính không lên, ta chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi." Nghe được Khương gia, Môn Chính cùng Nhiếp Long giữa lông mày không khỏi nhíu chặt, bọn hắn đều rất hiếu kỳ đến cùng là cái gì người mới có thể điều động tướng gia. Nhưng là không chờ bọn họ suy nghĩ, Lô Như Long liền nhịn không được. "Khương Tiền bối ngươi cùng bọn hắn phế cái gì nói, trực tiếp động thủ đi." "Vâng, hội trưởng Theo nốt như long mở miệng, thương giá nhất thời cũng động. Thời khắc này Nguyên Chính mặc dù vẫn là rất hiếu kỳ Khương gia tại sao lại nghe theo một cái tiểu tiểu hồng Trần Tiên mệnh lệnh, nhưng cũng nghĩ không được như thế nhiều. Mặc dù hắn có lòng tin đem cùng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong Khương gia bắt lại đến, nhưng này cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ, cho nên Nguyên Chính cũng không có vết lở, đi lên liền dùng toàn lực của chính mình, không có nâng tay. Mà đối diện Khương gia cũng là như thế. Hạo Nhất Trưởng. Theo Khương gia ngưng tụ ra một cái cự đại trường ấn, Nguyên Chính biểu lộ chợt một chút liền thay đổi, khiếp sợ không gì sánh nổi sợ hãi nói: "Không, Khương gia ngươi không phải là Đại La Kim Tiên đỉnh phong." Ngươi là Tiên Vương? Thời điểm nào đột phá đến Tiên Vương? Điểm này ta cảm thấy liền không có tất yếu giải thích cho ngươi đi, ngoan ngoãn lên đường đi." Khương Giả cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động trưởng ấn cũng theo đó đánh ra, Tiên Vương sơ kỳ một kích toàn lực có thể nói là có thể sử dụng hủy thiên diệt địa để hình dung, cái này khí tức kinh khủng làm cho cả Hoàng Nguyên vực các cường giả đều khiếp sợ, nhao nhao hiếu kỳ đến cùng là cái gì người trêu chọc phải cường đại như thế tiền bối. Mà tại Nguyên Chính phía sau nhiếp Long sững sờ ngay tại chỗ, mặc dù hắn cũng không có cảm nhận được Khương Giả đến cùng là cái gì cảnh giới, nhưng là dựa theo tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ Khương Giả muốn mạnh hơn Nguyên Chính nhiều hơn. Không không không, đây tuyệt đối không phải thật sự, bọn hắn không đều là Đại La Kim Tiên đỉnh phong sao? Nguyên chính thế nào khả năng không phải là đối thủ của Khương gia đâu? Nhiếp Long không dám tin tưởng thẩm nghĩ, sau đó, một giây sau liền bị trước mặt vô tình một màn cho tàn phá hắn tất cả huyễn tưởng. Tại Khương gia không có nương tay một trưởng phía dưới, cho dù Nguyên chính đem hết tất cả vô liếng, thậm chí liên tiếp nộ tung phát tinh huyết nhân đốt tu vị đều dùng đến, nhưng vẫn là một chút xíu dùng đều không có, trực tiếp bị Khương gia cho một trưởng oanh thành tạt bả. Cho đến hiện tại, Nhiếp Long chỗ nào còn có thể nhìn không ra, chính mình đây là đứng sai đội nữa nha. Mà đúng lúc này, Thái chính Khôn tùy theo xuất hiện trước mặt Nhiếp Long. Nhìn xem trước mặt đằng đằng sát khí Thái chính Khôn, Nhiếp Long cũng nhịn không được nữa, quỳ xuống khóc ròng ròng nói: "Hội trưởng, đều là lỗi của ta, đều là ta không tốt, ta chỉ là bị nguyên chính bức cho bách mà thôi, ta thật biết sai, van cầu người tha ta một mạng đi, ta nguyện ý lập xuống thiên đạo lời thề vĩnh viễn hiệu trùng với ngươi." Nghe vậy, Thái chính Khôn biểu lộ bình thản, khe khẽ khẽ lắc đầu. "Nhiếp Long, ngươi là thủ hạ của ta, đi theo bên cạnh ta nhiều năm." Cho nên ta còn là tương đối rõ ràng ngươi bây giờ suy nghĩ hết thảy, ngươi không phải vì ngươi làm hết thảy đều cảm thấy hối hận, ngươi chỉ là bởi vì biết ngươi phải chết, cho nên sợ hãi. Yên tâm đi, đi theo bên cạnh ta nhiều năm, ta sẽ không để cho ngươi đi được quá dễ dàng. Không không không. Hộ trưởng, van cầu ngươi. Không muốn. Nhiếp Long vô cùng sợ hãi, nhưng hai chính khôn lại thế nào nói đều muốn so với hắn đại nhất cái cảnh giới, toàn lực ra tay phía dưới Nhiếp Long một cái Kim Tiên đỉnh phong căn bản ngăn không được, tựa như là đại la Kim Tiên đỉnh phong nguyên chính ngăn không được Tiên Vương sơ kỳ khưng dã. Ta đem nhiếp Long cho huynh choáng đồng thời phế bỏ tu vi về sau, Thái Chính Khôn mới đi đến Lô Như Long cùng Khương Giá trước mặt một mặt cảm kích nói: "Đa tạ Ngô hội trưởng cùng Khương tiền bối ra tay trợ giúp ta giải quyết hết muộn chính, ta cho hứa hẹn hết thảy ta nhớ được trở về đến đi về sau ta liền sẽ tuyên bố địa Long Thương hội thay tên trở thành Nô thị Thương hội." "Ừm, kia bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta Nô thị Thương hội Hoàng Nguyên vực phân hội hội trưởng." Lô Như Long nhìn thoáng qua Thái Chính Khôn, sau đó vô cùng nghiêm túc nói: "Vâng, hội trưởng." Chương 205. Thái Chính Khôn bảy miêu tình kế. Chương 205. Thái Chính Khôn bảy miêu tình kế. Ngay tại rời đi thời điểm, Thái Chính khuôn mặt lộ vẻ vẻ chờ, nhưng rất nhanh liền kiên định xuống tới, nhìn về phía Ngô Như Long khí nghiêm túc dò hỏi: "Hội trưởng, ta nghĩ hỏi thăm một chút ngươi muốn đem Lô thị thương hội làm được cái gì quy mô?" Nghe vậy Ngô Như Long đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh liền không chút do dự nói: "Trở thành toàn bộ thượng giới lớn nhất thương hội." Thái Chính khuôn sắc mặt một trận kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Như Long giá tâm thế mà như thế lớn, nhưng rất nhanh liền lại lần nữa dò hỏi: "Muốn trở thành toàn bộ thượng giới lớn nhất thương hội, như vậy liền muốn có cùng toàn bộ thượng giới là địch thực lực, chúng ta Lô thị thương hội coi là thật có đối địch với thượng giới thực lực sao?" Thái chính quân tự nhiên là biết toàn bộ thượng giới bao lớn, bọn hắn Nam vực coi là càn quỗi, nhưng dù vậy vẫn là có không ít địa phương có tiên tôn thậm chí là tiên đế tồn tại, thì càng đừng đề cập cái khác Nam vực. Nghe vậy Ngô Như Long khoát tay nào nói: "Thực lực vấn đề ngươi không cần phải lo lắng, ta tự nhiên sẽ giải quyết, ngược lại là ngươi, muốn nói chút cái gì hay sao?" Đã Ngô Như Long đều như thế nói, Thái chính quân khôn cũng không chần chờ nữa, nhẹ gật đầu tiếp tục nói: "Kia là tự nhiên, nếu là chúng ta Ngô thị thương hội muốn trở thành thượng giới lớn nhất thương hội, như vậy tự nhiên là muốn đem thương hội bao trùm đến thượng giới mỗi một vực." Căn cứ theo ta hiểu rõ thượng giới hết thảy có chọn vẹn 45 vật vực, trong đó tiên đế cường giả đạt đến kinh khủng hơn 200 tôn, tiên tôn cường giả mấy vạn, tiên hoàng cùng tiên vương càng là nhiều vô số kể. Đã như vậy, như vậy chúng ta Ngô thị thương hội muốn trở thành thượng giới thế lực lớn nhất, chỉ có hai cái biện pháp. Nghe được Thái Chính Khôn, Lỗ Như lông nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy có chút đạo lý. Ngươi nói có hai cái biện pháp, vậy không bằng nói nghe một chút. Thái Chính Khôn khẽ gật đầu. Biện pháp thứ nhất, chính là chúng ta Ngô thị thương hội bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối, làm cho cả thượng giới thương hội đối với chúng ta thần phục, sau đó đạt tới thống trị thượng giới mục đích. Nghe được biện pháp thứ nhất, nô Như Long một trận trầm tư, hắn biết phụ thân hẳn là có trấn áp toàn bộ thượng giới thực lực, nhưng vấn đề là phụ thân chính là một đầu cá ướm muối, lừa nhác xuất thủ loại kia. Dùng phụ thân nói tới nói chính là, hắn làm hết thảy đều là bởi vì không muốn dính qua nhiều nhân quả. Mà ngoại trừ phụ thân bên ngoài, cũng chỉ có trấn tộc thần thú Nô Kỳ Long có thể có làm cho cả thượng giới đều khiếp sợ thực lực, nhưng vấn đề là hiện tại Nô Kỳ Long bị phụ thân phong ấn, cũng không biết thời điểm nào mới có thể khôi phục đến tiên đế hậu kỳ. Cho nên kế hoạch này trong thời gian ngắn căn bản không làm được. Ngươi nói có hai cái biện pháp, kia cái thứ hai đầu. Nghe vậy Thái Chính khôn khẽ gật đầu. Ta trong khoảng thời gian này cũng quan sát một chút chúng ta Ngô thị thương hội vận doanh phương thức, phát hiện Ngô thị thương hội vận doanh phương thức muốn so thượng giới đại đa số thương hội vận doanh phương thức mới lạ, lại thêm chúng ta Ngô thị thương hội có thượng giới cũng không có đồ vật, điện thoại. Mà khắc ta cũng phát hiện điện thoại di động tín hiệu có thể vượt qua không gian trận pháp lại phối hợp cơ trạm hình thức để đạt tới liền xem như cách mặt khắc một vực đều có thể tại trong vài giây thu được tin tức thần kỳ công năng. Cho nên chỉ cần cải tiến một chút điện thoại, lại thêm bao trùm phạm vi lớn không gian trận pháp cùng cơ trạm, như vậy điện thoại di động tín hiệu có thể bao trùm toàn bộ thượng giới, mặc dù thượng giới bên trong cũng có một nửa sinh linh đều là tu tiên giả. Nhưng còn có một nửa kia đều là phàm nhân. Điện thoại đối với phàm nhân mà nói chính là bọn hắn không thể chỉ nhộm tiên khí. Cho nên chúng ta chỉ cần đưa điện thoại di động ném ra bên ngoài, mà khắc tìm thượng giới lớn nhất tòa báo để bọn hắn cáo chi thượng giới thương hội cùng chúng ta Ngô thị thương hội hợp tác, chúng ta có thể đem điện thoại di động quyền kinh doanh giao cho bọn hắn, mà chúng ta Ngô thị thương hội chỉ cần rút ra nhất định chích phần trăm. Như vậy chúng ta Ngô thị thương hội liền có thể tại vô hình ở giữa trở thành thượng giới lớn nhất thương hội, nhưng dáng vẻ như vậy tệ nạn chính là chúng ta Ngô thị thương hội phải có lấy chí tiến đế hậu kỳ cấp bậc chiến lược tọa trấn, nếu không nói không cách nào ngăn trở đối với chúng ta Ngô thị thương hội mơ ước người. Dù sao căn cứ theo ta hiểu rõ, thượng giới bên trong không ít thương hội phía sau đều có tiên đế hậu kỳ cường giả cái bóng, thậm chí liền ngay cả năm đại thánh địa đều có bọn hắn cho nâng đỡ thương hội. Cho nên đây là ta không đề nghị, nếu là không có đầy đủ thực lực. Nghe được Thái Chính Khôn hai cái đề nghị, Lỗ Như Long xa vào đến trầm tư về sau, theo sau chậm rãi nói, đã như vậy Như vậy liền khai thác biện pháp thứ hai đi, thượng giới như thế lớn, bánh gạ tổ là chúng ta Ngô thị thương hội ăn không hết, đã như vậy nói liền thế đem một điểm phân đi ra. Nếu là bọn họ dám đến, ta không ngại để bọn hắn biết cái gì gọi chân chính thống khổ. Ngô Như Long cũng không có quên trên người chính mình còn có phụ thân ban cho thần khí đâu, liền xem như trong đó khí linh đều có thể giết mặc toàn bộ thượng giới, mặc dù Ngô Như Long cũng không có thí nghiệm qua, nhưng là phụ thân đã đều thế nào nói, hắn thân là nhi tử liền sẽ không đi hoài nghi. Dù sao, nô hạo thế, nhưng là chưa hề đều không có nói quá láo. Nghe được Ngô Như Long Thái Chính Khôn nội tâm không khỏi khiếp sợ, chấn kinh về sau chính là sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới Ngô Như Long thế mà thật sự có lấy như thế gan to, đây chính là phải có lấy cùng thượng giới La Địch Dũng khí mới có thể đi làm. Nhưng rất nhanh, hắn liền kích động lên, hắn đã loáng thoáng thấy được một cái tương lai huy hoàng đang hướng phía chính mình mắt, nếu là Ngô thị thương hội trở thành thượng giới lớn nhất tương hội, như vậy chính mình cái này ban đầu nguyên lão chẳng phải là có thể trở thành người được lợi lớn nhất. Nghĩ tới đây, Thái Chính Khôn hô hấp không khỏi dồn dập lên, mà đúng lúc này, Lỗ Như Long mở miệng. "Thái Chính Khôn, ta đem chuyện này giao cho ngươi toàn quyền đi xử lý, như thế nào?" "Vâng." Hộ trưởng Thái Chính khôn nhẹ gật đầu, ôm vô cùng ngưng trọng tâm tình tiếp xuống cái này đánh nặng. Lúc trước tại Ngô thị thương hội tiến vào bọn hắn hoàng nguyên vực thời điểm, hắn liền đã nhận ra Ngô thị thương hội bất phàm, đồng thời cũng cầm tới qua điện thoại di động của bọn hắn dự định mở ra điều tra, nhưng là tại điện thoại bên trong lại là tồn tại bảo hộ chất pháp, liền xem như hắn cũng căn bản không cách nào nhìn trộm ra trong điện thoại di động ẩn chứa ảo diệu. Dù sao đây chính là Ngô Hạo tự tay thiết kế, đừng nói là đại la kim tiên liền xem như tiên vương thậm chí là tiên đế đều không thể sửa chữa ra, đây chính là Ngô Hạo cường đại đang cùng Ngô Như Long cáo xong đường về sau, Thái Chính Quân liền mang theo Đá Hôn Mê Nhiếp Long đi đợi cho Thái Chính Quân rời đi về sau. Ngô Như Long mới nhìn hướng về phía Khương Giả chậm rãi nói: "Khương Tiền Bối, chúng ta trở về đi, Hoàng Nguyên vực chuyện giải quyết hết, như vậy tiếp xuống nên đón chúng ta Ngô thị thương hội chính là một cái quang minh tương lai." Nhưng lúc này, Khương Giả cũng không khỏi địa có chút hoài nghi. "Hội trưởng, Ngô Tiền Bối thật sự có thực lực cường đại như vậy sao?" Chương 206. Riêng phần mình ngày mai. Chương 206. Riêng phần mình ngày mai. Đó là ngươi không biết phụ thân cường đại, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, cũng chính là phụ thân tính cách cùng thế không chênh thôi, nếu không, toàn bộ thượng giới đã sớm đều trở thành ta Ngô gia đùa đoán. Lỗ Như Long trong giọng nói tràn đầy đối với Ngô Hạo tín tưởng, dù sao từ xuất sinh đến bây giờ phụ thân liền không có để hắn thất vọng qua. Nghe vậy, Khương Giác cũng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ngô Hạo đối với hắn có ơn tri ngộ, hắn có khả năng làm chính là dốc hết toàn lực trợ giúp Ngô Hạo nhi tử đi hoàn thành tâm nguyện của hắn. "Tốt, chúng ta đi về trước đi, chuyện nơi đây giao cho Thái chính Khôn đến xử lý là được, chúng ta cần phải làm, liền làm mau chóng đưa điện thoại di động lựa sản xuất ra." Rõ. Cùng lúc đó, tại Bồng Lai Tiên Đảo về sau, Ngô Cản Khôn người một nhà tập hợp một chỗ vượt qua một đoạn tương đối thời gian tươi đẹp. Mà cái này kỳ thật cũng là bọn hắn Ngô Cản Khôn Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động lần đầu tiên tới Bồng Lai Tiên Đảo, trong đó khủng lỗ có thể nói liền xem như để Hồng Trần Tiên đến hành tẩu đều cần chí ít 25 năm mới có thể hành tẩu hoàn tất ở trên đảo còn có rất nhiều Ngô Hạo cho bọn hắn lưu lại cơ duyên bí cảnh cái gì, cho nên kỳ thật Ngô Nghị Phàm toàn gia đại khái có thể trực tiếp lưu tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong tu luyện, nhưng đôi này với Ngô Nghị Phàm tới nói kỳ thật chính là một loại hạn chế. Không có chém chém giết giết nhân sinh kinh lịch xem như cái gì tiên mệnh chi tử. Cho nên tại ở chung một đoạn thời gian về sau, Ngô Nghị Phàm mấy người cũng chuẩn bị rời đi. Nhi tử, cho nên các ngươi đây là muốn đi rồi sao? Lô Cản Khôn nhìn xem trước mặt Ngô Nghị Phàm một nhà, trong lúc biểu lộ mang theo một tia không bỏ nói. Nghe vậy Ngô Nghị Phàm nhẹ nhàng gật gật đầu. Thái gia gia lưu lại cho ta khảo nghiệm ta vẫn chưa xong đâu, đợi cho ta diệt đi huyết hồn môn về sau đoán chừng mới có thể có an ổn xuống thời gian đi. Mà lúc này một bên Lâm Tử Hinh cùng Lô Động cũng mở miệng. Cha, ta cũng dự định rời đi. Ta đáp ứng mẫu thân của ta muốn để nàng phi thăng đi lên thời điểm Đem Nhu Thủy Thánh địa chuyện sắp xếp cẩn thận, không đúng, thượng giới chỉ có Nhu Thủy Tông, cho nên ta muốn đi ra ngoài. Gia gia, cha mẹ, ta cũng dự định ra ngoài lịch luyện, để ở nhà mặt sẽ chỉ làm ta tốc độ đột phá chậm lại. Châm MacArthur Low, nô can khôn mới thở dài một hơi nói, "Bất dịu, đều bận dịu điểm tôi lắm, nhưng ta hi vọng các ngươi gặp được phiền phức thời điểm không muốn một người che giấu, ít nhất phải để cho ta biết." Từng, Ngô Nghị Phàm ba người nặng nề mà nhẹ gật đầu, theo sau Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh lại hàn huyên một phen. Mặc dù bọn hắn thời gian chung đụng rất ngắn, khoảng cách cũng theo đó càng ngày càng xa, nhưng là bọn hắn tâm khoảng cách lại là đang không ngừng tới gần. Thời gian cũng không để cho bọn hắn trở nên xa lãnh, mà là để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Nhìn xem bọn hắn đều rời đi, Lô Càn Khôn thở dài một hơi, xem ra chính mình người phụ thân này cũng muốn mạnh lên. Mà đúng lúc này, âm ầm lôi tiếp tại Đồng Lai Tiên Đảo bên trong rơi xuống, Lô Càn Khôn nhìn về phía lôi tiếp phương hướng, hồi lâu về sau mới tự lẩm bẩm. Tại nãi cũng đột phá đến chân tiên sao? Ta cũng muốn thêm chút sức, sớm ngày đột phá đến chân tiên. Nghĩ tới đây, Lô Cản Khôn liền tùy theo hướng Lô Thị Thương Hội phương hướng đổi đến trở về, chỉ có đem Lô Thị Thương Hội hết thảy đều cho an ổn xuống, như vậy hắn mới có thể đưa ra thời gian tới tu luyện. Cùng lúc đó, hỗn độn thánh địa bên trong, Lô Nhất Đạo tại một phen lắng đọng về sau, cuối cùng cũng hiểu rõ. Ta hiểu, ta hiểu, tiếp trước của ta theo ta kiếp này cũng không có quá lớn liên quan, ta là ta, hỗn độn thần tôn là hỗn độn thần tôn, cho dù ta là hỗn độn thần tôn chuyển thế chi thân, nhưng bởi vì kinh nghiệm của ta khác biệt, như vậy dẫn đến ta tạo thành cùng hỗn độn thần tôn khác biệt cá thể. Theo Lô Nhất Đạo đem hết thảy đều cho nghĩ rõ ràng, một giây sau, trong cơ thể hắn khí tức tùy theo hồng thủy thiết áp, trực tiếp từ Kim Tiên đỉnh phong đột phá đến Đại La Kim Tiên, đồng thời trực tiếp đột phá đến đỉnh phong mới ngừng lại được. Toàn bộ Hỗn Độn Thánh địa đều bị Ngô Nhất Đạo cái này động tĩnh khủng lồ cho quá nhiều, nhao nhao nhìn về phía Ngô Nhất Đạo chỗ đạo trưởng, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm Mạc Ti Vũ. Cái hướng kia là một đường đột phá đến Đại La Kim Tiên rồi. Không được, ta phải cố gắng, nếu là muốn trở thành nữ nhân của hắn, điểm thứ nhất chính là muốn đạt tới có thể đứng ở bên cạnh hắn trình độ. Mạc Thế Vũ tu luyện dục vọng trực tiếp bị kích thích, một giây sau trực tiếp từ Hồng Trần Tiên đỉnh phong đột phá đến Chân Tiên kỳ, mặc dù khoảng cách đại La Kim Tiên vẫn là cực kỳ xa xôi, nhưng cũng coi là tiến lên một bước, không phải là sao. Cùng lúc đó, Quân Tiêu Diêu cũng mang theo Thánh Địa Cắt trưởng lão đi tới Ngô Nhất Đạo Đạo Kiếp Hiên Trường. Nhìn xem lôi kiếp phía dưới Ngô Nhất Đạo, Quân Tiêu Diêu nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha ha, ta hỗn độn thánh địa thánh tử có thành tựu thần chi tư. Ngay tại độ kiếp Ngô Nhất Đạo không biết tại sao đột nhiên không giải thích được hắt xì hơi một cái, nhưng là cũng không hề để ý, hắn nguyên bản liền cường đại đến đáng sợ, hiện tại càng là có hỗn độn trùng trợ rút, đừng nói là tiến đế liền xem như nhìn xem cũng chỉ có thể không công mà lui. Rất nhanh, Lộ Nhất Đạo liền thuận lợi hoàn thành độ kiếp, cảnh giới tùy theo vững chắc tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Tại độ kiếp thành về sau, Lộ Nhất Đạo cũng đã nhận ra cách đó không xa quần tiêu Diêu bọn người, nội tâm cũng theo đó nhớ lại chính mình lúc trước hứa hẹn, sau đó, tùy theo đi vào quần tiêu Diêu trước mặt đưa tay thở dài nói: "Bái kiến Thánh chủ cùng chư vị trưởng lão." Ha ha ha, một đường, ngươi bây giờ thế nhưng là gánh vác lấy chúng ta toàn bộ thánh địa tương lai, cho nên không cần đối với chúng ta đi lớn như thế lễ. Quan Tiêu Diêu cười cười, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ánh mắt bên trong tràn đầy hài lòng, thực lực cường đại bề ngoài xuất khí tiên phú kinh khủng còn lễ độ như vậy mạo thánh tử đã không thấy nhiều. Nghe vậy Ngô Nhất Đạo khẽ gật đầu, sau đó mới nhớ tới mục đích của chính mình, mở miệng nói ra: "Thánh chủ, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một người." "Cứ nói đừng ngại." Hiện tại Quan Tiêu Diêu chính là tâm tình cực kỳ vui mừng thời điểm, cho nên vung tay lên nói. Ngô Nhất Đạo lúc này mới lên tiếng: "Ta nghĩ hỏi thăm một chút, Chân tử An hướng đi." "Chân tử An chính là huyền thiên giới hỗn độn đại đế bảng danh." Mà tại Hỗn Độn Đại Đế trong truyền thừa Ngô Nhất Đạo cũng từng biết Trần Tử An chính là quân Tiêu Diêu đệ tử, cho nên lúc này mới hướng quân Tiêu Diêu hỏi thăm về đến Trần Tử An hướng đi. Dù sao chính mình đáp ứng Hỗn Độn Đại Đế muốn trợ giúp hắn tìm kiếm bản thân, mà quân Tiêu Diêu thân là Trần Tử An sư tôn, chỉ sợ hẳn phải biết Trần Tử An tin tức mới đúng. Mà đang nghe được Trần Tử An danh tự về sau, quân Tiêu Diêu biểu lộ chợt cứng ở tại chỗ, rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới biết từ Ngô Nhất Đạo trong miệng lại lần nữa nghe được cái này để chính mình vừa yêu vừa hận đệ tử danh tự. Chương 207 Bất Chu Sơn. Chương 207 Bất Chu Sơn. Ngươi nói ngươi đạt được tự sao truyền thừa? Nghe được Ngô Nhất Đạo đạt được Trần Tử An truyền thừa, Quân Tiêu Diêu không khỏi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc, dù sao chính mình thế, nhưng là hoàn toàn không biết chính huynh đệ tử còn có lưu truyền thừa chuyện này. Ngô Nhất Đạo khẽ gật đầu. Ngươi đã đạt được tự sao truyền thừa, lại thế nào khả năng không biết đạo tử sao hướng đi đâu? Quân Tiêu Diêu lại là to mò hỏi, mà Ngô Nhất Đạo khẽ lắc đầu, biểu lộ mang theo một tia ngưng trọng. Ta cũng không biết, hỗn độn đại đế ký ức xuất hiện có chút rối loạn, cho nên ta cũng không biết hắn đi chỗ nào. Ta ngược lại thật ra biết cuối cùng nhất xuất hiện ở nơi nào. Quan Tiêu Diêu biểu lộ ngưng trọng nói, theo sau nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ gặp ở nơi đó đứng vững vàng một tòa liền xem như cách vô tận không gian đều có thể nhìn thấy núi cao nguy nga. "Đúng thế, Bất Chu Sơn." "Không tệ, từ sao cuối cùng nhất nói với ta chính là tiến về Bất Chu Sơn lịch luyện, sau đó liền đi vào âm tẫn, liền xem như hồn đăng đều báo chỉ một cái cực kỳ yếu ớt trạng thái, chỉ có thể biết hắn cũng không có vấn lạc, nhưng cũng không biết hướng đi của hắn." Quan Tiêu Diêu nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục nói, "Chúng ta cũng từng tiến về Bất Chu Sơn tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy, từ sao, tựa như là mất tích bí ẩn." Sau khi nói đến đây, Quân Tiêu Diêu ngữ khí tràn đầy phiền muộn, đã từng Trần Tử An cũng là để hỗn độn chúng tám vang lên thế tại, chính mình cũng cố ý để Trần Tử An trở thành hỗn độn thánh địa đời tiếp theo thánh chủ. Nhưng là không nghĩ tới Trần Tử An bên ngoài gia tìm kiếm đột phá tiên đế cơ duyên thời điểm ngoài ý muốn mất tích, đến nay cũng không biết đi hướng. Nghe vậy, Lô Nhất Đạo cũng không chần chờ quá lâu, rất nhanh liền nhìn về phía Quân Tiêu Diêu ôm quyền thở dài nói: "Thánh chủ, ta nghĩ ta có thể muốn rời đi thánh địa một đoạn thời gian." Quân Tiêu Diêu khẽ chau mày, hồi lâu về sau mới mở miệng dò hỏi: "Không đi không được sao?" "Không đi không được, ta đáp ứng Trần Tử An muốn tìm tới hắn bản tôn hạ lạc, mà lại" Còn có sự tình khác muốn đi làm. Lỗ Nhất Đạo ngữ khí vô cùng chăm chú. Cái gì sự tình? Quân Tiêu Diêu hiếu kỳ hỏi. Ta lúc ở hạ giới đã từng bái nhập đến một cái thế lực bên trong, kia phe thế lực đối ta chiếu cố nhiều hơn, ta đã từng đáp ứng bọn hắn, đợi cho ta phi thăng về sau lại trợ giúp bọn hắn thành lập một cái tông môn. Lỗ Nhất Đạo cũng không có quên đáp ứng Vũ Thánh nạp chuyện, hắn muốn để Thiên Võ Tông danh tự vang vọng toàn bộ thượng giới. Nghe vậy Quân Tiêu Diêu chỉ là xoắn xuýt một chút, sau đó liền vung tay lên nói thẳng. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì sự tình, Thánh địa mãi mãi cũng là ngươi chỗ dựa. Có cái gì sự tình trực tiếp báo ra chúng ta hỗn độn thánh địa danh tự là đủ. Vâng, thánh chủ. Lô Nhất Đạo ông quyền, nữ khí vô cùng chăm chú nghiêm túc nói. Dứt lời, Lô Nhất Đạo liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi, hắn muốn đi trước Bất Chu Sơn, tìm tới Hỗn Độn Đại Đế Hạ Lạc, đồng thời thành lập thượng giới Tiên Võ Tông. Nhìn xem Lô Nhất Đạo rời đi, ở đây Hỗn Độn Thánh Địa các cao tầng biểu lộ đều là không bỏ, đại trưởng lão Càng là đi tới Quân Tiêu Diêu trước mặt mở miệng nói ra. Thánh chủ, coi là thật muốn để thánh tử một người rời đi hay sao? Quân Tiêu Diêu chỉ là nhìn xem Lô Nhất Đạo rời đi bóng lưng, Hồi lâu về sau mới thở dài một hơi chậm rãi nói, "Không cho lại như thế nào? Ngươi phải biết lấy Thánh tử Thiên Phú cũng không phải chúng ta một cái Hỗn Độn Thánh Địa có thể áp chế được, mà lại hiện tại liền xem như chúng ta Hỗn Độn Thánh Địa Chấn Tông Thần khí đều nhận Thánh tử là chủ. Ngươi cũng không phải không biết Hỗn Độn Trung Uy lực chân chính cường đại cỡ nào, nếu là bạo phát đi ra chỉ sợ có thể phá hủy chúng ta toàn bộ thượng giới. Cho nên vừa rồi Thánh tử cũng không phải là cùng chúng ta thương lượng, chỉ là cáo chi chúng ta một tiếng thôi, chúng ta có khả năng làm chính là đáp ứng, để Thánh tử nhớ kỹ chúng ta hôm nay phần ân tình này." Nghe vậy đại trưởng lão Tần Thần cùng cũng không khỏi địa bắt đầu trầm mặc, thật lâu mới mở miệng. "Thánh chủ, ta hiểu. Cũng không biết thánh tử có thể cho chúng ta sáng tạo cái gì kinh hỉ, chúng ta tìm không thấy Trần Tử An, không có nghĩa là thánh tử tìm không thấy, có hỗn độn trùng chợ rút, nói không chừng thánh tử thật có thể tìm tới đâu." Nghĩ tới đây, con tiêu Diêu ánh mắt bên trong cũng không khỏi mang lên vẻ mong đợi. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Nhất Đạo thì là không biết đạo quân phong đang suy nghĩ trong lòng, nội tâm nghĩ đến chính là trước thành lập Thiên Võ Tông vẫn là lúc trước hướng Bất Chu Sơn tìm kiếm Trần Tử An. "Được rồi, trước thành lập Thiên Võ Tông đi." Tìm kiếm Trần Tử An cũng không phải là nhất thời bán hội liền có thể hoàn thành chuyện, ngược lại là sư tôn bọn hắn, lấy thiên phú của bọn hắn chỉ sợ rất nhanh liền có thể phi thăng đi. Lô Nhất Đạo nghĩ tới đây, liền hướng phía Nam vực bay đi. Thành lập Thiên Võ Tông chuyện này, hắn không có ý định để Hỗn Độn Thánh Địa hỗ trợ, hắn dự định chính mình tự thân đi làm, chỉ là hắn hiện tại chính là một cái đại la kim tiên định phong mà thôi, tại lớn như vậy thượng giới bên trong cũng không tính được cái gì cùng giá. Liên tiếp như dốc hết toàn lực, không thêm bên trên Hỗn Độn chúng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Tiên Vương trung kỳ tách ra vượt tay, dù sao Hỗn Độn thể cường hắn chính là cái gì đều hiểu một điểm vượt cấp chiến đấu cái gì không phải là chuyên nghiệp. Cùng lúc đó, tại Nam vực, Ngô Nghị Phàm, không đúng, là Lâm Nhã Hoan đang bị ba vị chân tiên sơ kỳ tu sĩ truy sát. "Sư tôn, ngươi nói ta hẳn là làm sao đây?" Cảm giác sắp bị đuổi kịp. Lâm Nhã Hoan nhìn xem phía sau khoảng cách chính mình càng ngày càng gần ba tôn chân tiên sơ kỳ tu sĩ cùng bọn hắn cực độ vẻ mặt bị uội, cảm giác đều muốn nhanh phun ra. Nàng có thể nghĩ đến nếu là bị đuổi kịp nói chính mình biết luân lạc tới cỡ nào thê thảm hạ trạng. "Chạy trước, hiện tại ta cũng vô pháp cho ngươi cái gì tốt trợ giúp, chỉ có thể nghe theo mệnh trời." Tại trong giới chỉ đường viêm biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ khó coi, mà ba vị chân tiên sơ kỳ tu sĩ sở dĩ truy sát Lâm Nhã Hoan thì là bởi vì lúc trước Lâm Nhã Hoan tại bí cảnh bên trong tìm được một gốc tam phẩm tiên thảo, gây nên tới ba người ngắc ngế. Lại thêm Lâm Nhã Hoan bản thân tư sắc cũng cực kỳ tốt, lúc này mới xuất hiện bị đuổi giết một màn. Mà Lâm Nhã Hoan mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là làm sao đường viêm chỉ có thể cho Lâm Nhã Hoan trên tu hành chỉ đạo, lại thêm về thời gian ngắn ngủi, cho nên Lâm Nhã Hoan cũng mới khó khăn lắm tu luyện tới hồng chẩn tiên đỉnh phong mà thôi. Chỉ là bởi vì đường viêm nắm giữ công pháp chiến kỵ thân pháp loại hình đồ vật tương đối cao giai, này mới khiến Lâm Nhã Hoan có thể tại 3 tồn chân tiên sơ kỳ truy sát bên trong tiên chỉ nổi thôi. Nhưng dựa theo trước mắt xu thế đến xem, Lâm Nhã Hoan thể nội tiên lực chỉ sợ sắp không chống đỡ nổi nữa, bị đối địch nói sẽ chỉ là một con đường chết. Tiên tử dừng lại đi, nếu là ngươi dừng lại đem tiên thảo giao cho chúng ta đồng thời để chúng ta dễ chịu trở thành chúng ta độc chiếm, chúng ta không ngại lưu ngươi một mạng. Cầm đầu tu sĩ si đối Lâm Nhã Hoan hô lớn, nhưng Lâm Nhã Hoan cái này bản thân đem trong trắng đem so với cái gì đồ vật đều muốn nặng nữ nhân lại thế nào có thể sẽ nghe bọn hắn nói dừng lại đâu. Các ngươi nằm mơ đi. Ta cho dù chết, chết bên ngoài, trước mặt các ngươi tự bảo cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi các ngươi. Chương 208, anh hùng tiểu mỹ nhân, khuôn sáo cũ kỳ bạn. Chương 208, anh hùng tiểu mỹ nhân, khuôn sáo cũ kỳ bạn. Rất nhanh, Lâm Nhã Hoan liền tiên lực hầu như không còn, bị ba tôn chân tiên sơ kỳ tu sĩ cho bao vây lại. Nhìn xem bọn hắn đem chính mình vây quanh, Lâm Nhã Hoan biểu lộ cũng từ khó coi chuyển biến trở thành tuyệt vọng, nàng Lâm Nhã Hoan một thế anh danh, chẳng lẽ hôm nay liền muốn ngã tại đây sao? Kiệt kiệt tuyệt, tiên tử, ngươi liền theo chúng ta ca ba cái đi, chúng ta ca ba cái đồ chơi rất lớn. Sống rất tốt, nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái đến tại chỗ bay lên. Trong đó một cái vóc người cùng kính chân tiên sơ kỳ nhìn xem Lâm Nhã Hoan luyện chuyển dáng người, nhịn không được nuốt nước miếng một cái sắc mị mị nói, "Trêu đến Lâm Nhã Hoan một trận hắc hàn. Sư tôn, thật không có cách nào sao?" Lâm Nhã Hoan cùng Đường Viêm âm thầm được rẽ. Mà trầm mặc hồi lâu, Đường Viêm mới chậm rãi thở dài một hơi nói, "Ta ngược lại thật ra biết một loại công thuật, có thể để ngươi cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn từ Hồng Trần Tiên Đỉnh Phong tấn thăng đến chân tiên sơ kỳ, nhưng nếu là thời gian dài sử dụng nói có lẽ đối với ngươi căn cơ sẽ có ảnh hưởng." Sư tôn đã không có thời gian xoán suất như thế nhiều, nếu là lại tiếp tục xoán suất, chỉ sợ ta liền muốn viết gì chốc ở đây rồi." Lâm Nhã Hoan vội vàng nói. Thấy thế Đường Viêm cũng đã không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn đem cấm thuật truyền thụ cho Lâm Nhã Hoan, khi hiểu được cấm thuật cường đại cùng tệ nạn về sau, Lâm Nhã Hoan cũng không có bất kỳ cái gì chần chừ, liền muốn thi triển đi ra cấm thuật. Mà đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt Lâm Nhã Hoan, chính là Ngô Nhất Đạo. Theo Ngô Nhất Đạo xuất hiện, mọi người ở đây đều bị giật nảy mình, nhất là Lâm Nhã Hoan, chỉ vì liền ngay cả Đường Viêm đều không có phát giác được Ngô Nhất Đạo xuất hiện. Nhã Hoan cẩn thận, phía trước vị cường giả này rất hung bố, ta nhìn không thấu hắn. Nói đến phía sau thời điểm, Đường Viêm Nội Tâm cũng vô cùng sợ hãi, phải biết hắn kiếp trước thế nhưng là Tiên Vương Định Phong cường giả đỉnh cao, mặc dù bây giờ chỉ là một cái chuẩn đế đỉnh phong, nhưng nhãn lực độc đáo vẫn là tồn tại, bình thường cường giả vẫn có thể nhìn thấu. Lại nhìn không thấu Nô Nhất Đạo, có thể thấy được Nô Nhất Đạo cường đại. Mà đúng lúc này, Nô Nhất Đạo mở miệng. Ba vị, lấy nhiều khi ít khi dễ một cái nữ tử tự tựa hồ không phải là cái gì chuyện của ta. Tiên bối, chúng ta sai, chúng ta bây giờ liền lăn. Theo Nô Nhất Đạo lời nói rơi xuống, Kia bà tiên chân tiên sơ kỳ tu sĩ liền trực tiếp dọa đến chạy trối chết, tu tiên giới vị kia cường giả không phải nhân tình, trước mặt Ngô Nhất Đạo rất hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc, hiện tại không lăn chẳng lẽ lại trở chết. Mà tại kia bà tiên chân tiên sơ kỳ tu sĩ rời đi về sau, Ngô Nhất Đạo liền quay người nhìn về phía Lâm Nhã Hoan, đang định nói chút cái gì thời điểm, Lâm Nhã Hoan liền ôn quyền tở dài cảm tạ nói: "Đa tạ tiên bối xuất thủ tương trợ, tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyên đời sao làm châu làm ngựa hồi báo, cáo tử." Dứt lời Lâm Nhã Hoan liền quay người dự định rời đi, lại là trực tiếp bị Ngô Nhất Đạo đè lại bả vai không thể động đậy. Tiền đối nhưng còn có sự tình. Lâm Nhã Hoan quay đầu nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, trên mặt gạt ra một bộ miễn cưỡng vui cười biểu lộ. Chỉ gặp Ngô Nhất Đạo mang trên mặt một bộ biểu tình tự tiếu phi thiếu, trừ khiếu Lâm Nhã Hoan nội tâm chận chận bất an, trước mặt tiền bối hẳn không phải là coi trọng chính mình tư sắc sau đó muốn ép buộc muốn chính mình đi. Con như trong giới chỉ đường viện thì là bởi vì sợ bị Ngô Nhất Đạo cho nhìn ra, cho nên đã có đầu rút cổ lên, căn bản không dám mở miệng. Mà lúc này Ngô Nhất Đạo cuối cùng mở miệng. "Tốt, ta cứu được là có chuyện muốn bàn giao với ngươi, ta cần ngươi vì ta quản lý một cái thế lực." Nghe vậy, Lâm Nhã Hoan sững sờ ngay tại chỗ, chính mình chính là một cái hùng trần tiên đỉnh phong thật có thể để chính mình quản lý tốt thượng giới thế lực. Giống như là đoán được Lâm Nhã Hoan ý nghĩ, Ngô Nhất Đạo mới giải thích nói: "Yên tâm, ta sẽ ở trong khoảng thời gian này trợ giúp ngươi đột phá đến Kim Tiên, ta chỉ cần ngươi tại Nam vực vì ta tiếp dẫn Huyền Thiên giới phi thăng đi lên Tiên Võ tông người tiến vào Tiên Võ tông là đủ." Nghe được Ngô Nhất Đạo, Lâm Nhã Hoan hơi sửng sở, thật lâu mới cuối cùng mở miệng: "Huyền Thiên giới? Tiền bối ngài cũng là Huyền Thiên giới người sao?" "Ừ, ngươi là Huyền Thiên giới người." Nghe vậy Ngô Nhất Đạo khẽ chau mày, còn Như Lâm Nhã Hoan thì là tại nhìn kỹ một chút Ngô Nhất Đạo về sau. Lúc này mới giống như là nhớ lại, một mặt kích động nói: "Ngài là Ngô Nhất Đạo Ngô Tiền buổi sao? Người biết ta?" Ngô Nhất Đạo có chút hiếu kỳ, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, giống như nhận biết chính mình cũng không phải cái gì ly kỳ chuyện đi, dù sao lúc trước chính mình thế nhưng là phá vỡ huyền thiên giới đế đạo pháp tắc người, đồng thời trở thành huyền thiên giới cái thứ nhất ở trước mặt tất cả mọi người trước đột phá đến đại đế đồng thời phi thăng người. Hiện tại huyền thiên giới khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cực kỳ khủng bố, Lâm Nhã Hoan có thể biết tướng mạo của chính mình cũng không phải cái gì chuyện rất kỳ quái. Mà tại biết Ngô Nhất Đạo ý nghĩ về sau, Lâm Nhã Hoan thì là biểu thị đại lực trợ giúp Dù sao Ngô Nhất Đạo thế nhưng là cứu được chính mình, mặc dù chính mình đem hết toàn lực cũng có thể giết ra ngoài, nhưng tóm lại là muốn bao nhiêu tạ Ngô Nhất Đạo. "Tốt, chúng ta đi thôi, trước tìm một cái thích hợp địa chỉ đem tiên võ tông cho xác định được." Ngô Nhất Đạo dứt lời, liền trực tiếp mang theo Lâm Nhã Hoan tại huyền thiên giới phi thăng chi địa trùng quanh tìm kiếm thích hợp tiên võ tông rơi chỉ chi địa. Chỉ là Ngô Nhất Đạo không có phát giác được chính là, Lâm Nhã Hoan ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong không biết thời điểm nào mang tới một tia liền ngay cả Lâm Nhã Hoan chính mình đều không nhất định biết đến tình cảm, đợi cho nảy mầm thời điểm chỉ sợ cũng ngay cả Lâm Nhã Hoan chính mình đều khắc chế không được. Một bên khác, tại giải quyết rơi nguyên chính cùng Diệp Long về sau, Thái Chính Khôn liền về tới Địa Long Thương hội trong, đồng thời đem Địa Long Thương hội cho thay tên trở thành Ngô Thị Thương hội. Mà chuyện quan trọng nhất là đem Ngô Thị Thương hội tìm kiếm hợp tác đồng bạn tin tức cho tung ra ngoài. Chỉ gặp tại Thái Chính Khôn trước mặt ngồi trước kia Địa Long Thương hội các cao tầng, mà nét mặt của bọn hắn đều cực kỳ khó coi, chỉ vì tại trở về về sau Thái Chính Khôn liền đem bọn hắn cho tụ họp lại, đồng thời nói muốn đem Địa Long Thương hội nhập vào đến Ngô Thị Thương hội trong. "Chư vị, ta nói kể xong, ai tán thành ai phản đối?" Thái Chính Khôn đứng dậy nhìn xuống trước mặt các cao tầng chậm rãi nói, "Ta phản đối." chỉ gặp một kim tiên đỉnh phong cao tầng không chút do dự nói, sau đó liền trực tiếp bị Thái Chính Khôn một bàn tay cho phiến thành xương máu. Bất thình lình một màn cũng làm cho ở đây các cao tầng nhao nhao e ngại bắt đầu, dù sao Thái Chính Khôn dù sao cũng là địa long trong thương hội mặt người mà nhất, nếu là muốn đại khai sát giới, chỉ sợ bọn họ cộng lại đều không phải là đối thủ của Thái Chính Khôn. Hội trưởng, không phải chúng ta không ngần ý, chỉ là chúng ta địa long thương hội không phải là nguyên tiền bối phụ thủ sao? Nếu là chúng ta nhập vào đến Ngô thị thương hội, nguyên tiền bối biết chỉ sợ sẽ không tha chúng ta. Một vị cao tầng khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nhưng Thái Chính Khôn lại là hướng hờ địa khoát tay áo nói, Các ngươi không cần phải lo lắng chuyện này, Hoàng Nguyên vực đã đã không còn nguyên chính người này. Dứt lời, Thái Chính Khôn liền đem lúc trước tại Ngô thị thương hội trong chuyện xảy ra cho toàn bộ nói ra, nghe vậy, ở đây các cao tầng khắp khuôn mặt là không thể tin được, nội tâm kinh hãi không thôi. Chương 209, Tu Tiên Nhật báo. Chương 209, Tu Tiên Nhật báo. Thế nhưng là hội trưởng, mặc dù Nguyên chính chết rồi, chúng ta thật sự có tất yếu nhập vào đến Ngô thị thương hội trong sao? Lại có cao tầng tỏ mặt hỏi. Nghe vậy Thái Chính Khôn chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Điểm ấy các ngươi liền không hiểu được, các ngươi gần đây cũng hẳn là điều tra một chút Ngô thị thương hội đi. Tự nhiên biết Ngô thị thương hội phát họa ra tới một cái tương lai kinh khủng cỡ nào huy hoàng, tương lai thượng giới nhất định là Ngô thị thương hội thiên hạ, chúng ta Điệu Long thương hội hiện tại nhập vào đến Ngô thị thương hội trong chính là lựa chọn chính xác nhất. Thế nhưng là, như thật dựa theo hội trưởng biện pháp của ngươi đi làm, như vậy chúng ta chỉ sợ cũng muốn đối mặt với toàn bộ thượng giới cường giả, nói không chừng tiên đế cấp bậc cường giả đều sẽ nhịn không được động thủ, chúng ta thật chịu nổi. Điểm ấy cấp ngươi liền không hiểu được đi, Ngô thị thương hội không phải chúng ta đưa ra làm chủ, chúng ta chỉ là một cái làm công người, nếu là thật sự trêu chọc đến toàn bộ thượng giới các cường giả, Như vậy cũng là ngôn hội trưởng chuyện, chúng ta chỉ cần phụ trách đi chấp hành là được, mà lại liền xem như ngôn thị thương hội bị gián mất, chúng ta cũng có thể chỉ lo thân mình, dù sao chúng ta tu vi thấp, sẽ không có người để ý chúng ta loại này sâu kiến. Nghe được Thái Chính Khôn, ở đây các cao tầng đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, gọi thẳng hội trưởng Cao Minh đối mặt như thế ca ngợi, Thái Chính Khôn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tóm lại, đây là một trận đánh cược, nếu là ngôn thị thương hội thật có thể trở thành thượng giới lớn nhất thương hội, như vậy chúng ta cũng coi như được là nguyên lão cấp bậc nhân vật, đến lúc đó chúng ta đái nộ có thể kém đến đi đâu. Cho nên, đi liên lạc tu tiên tòa báo đi. Đem Lô thị thương hội tìm kiếm hợp tác đồng bạn chuyện truyền đi. Tu Tiên Tòa báo chính là toàn bộ thượng giới lớn nhất tòa báo, có thể nói mỗi một cái vụ chuyện đều biết đến nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, nếu không phải cực kỳ chuyện trọng đại, thí dụ như việc quan hệ tiên đế loại hình, Tu Tiên Tòa báo sẽ chỉ đăng làm một chuyện. Nhưng mà chỉ cần nộp tiền, vẫn có thể tại Tu Tiên Tòa báo bên trên đăng muốn tung ra ngoài tin tức. Nhưng vào lúc này, lại có Địa Long thương hội cao tầng xách ra vấn đề mới. Nhưng mà hội trưởng, nếu là cái khác vực thương hội cũng không nguyện ý cùng chúng ta Ngô thị thương hội hợp tác thế nào xử lý đâu? Tốt vấn đề, như vậy đến lúc đó chúng ta chỉ có thể ở mỗi một cái vực bên trong khởi đầu một cái nô thị thương hội, không cho bọn hắn một chút xíu đường sống." Thái Chính Khôn sau khi nói đến đây, khắp khuôn mặt là lãnh ý, hắn có thể từ hạng người vô danh đi đến hiện tại một bước này, toàn bộ nhờ tâm ngoan thủ lạn. "Rõ." Rất nhanh, chuẩn bị xong hết thảy Thái Chính Khôn liền khởi hành hướng phía Tu Tiên Tỏa Báo Nam vực Hoàng Nguyên vực phân xã tiến đến, đồng thời tại cáo chi thân phận của mình về sau, rất nhanh liền liên lạc đến phân xã xã trưởng. "Thái hội trưởng, ngươi nói là, muốn đăng nô thị thương hội muốn tại thượng giới mỗi một vực tìm khắp tìm hợp tác đồng bạn tin tức này?" Hoàng Nguyên vực tu tiên tòa báo xã trưởng Thạch Hào nghe được Thái Chính Quân, khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tí tượng. Nghe vậy Thái Chính Quân nhẹ nhàng gật gật đầu. "Không tệ. Chờ một chút, ta trước vớt vớt." Cái này khiến Thạch Hào có chút lý giải không được nữa, thật lâu mới cuối cùng hiểu rõ, nhìn về phía Thái Chính Quân mở miệng nói ra. "Hiện tại, nói đúng là các ngươi Điệp Long Thương hội nhập vào đến Lô thị Thương hội trong rồi." "Ừm." Nhìn thấy Thái Chính Quân vân đạm phong khinh bộ dáng, như thế để Thạch Hào có chút cả sẽ không, dù sao Điệp Long Thương hội lúc trước thân là hoàng nguyên vực lớn nhất thương hội, Thái Chính Quân thân là hội trưởng tự nhiên là cùng Thạch Hào quan hệ cực kỳ giao hảo. Cho nên Thạch Hào tự nhiên cũng đã biết Điệu Long Thương hội phía sau chủ nhân là Nguyên Chính. Nghe đến đoán được Thạch Hào ý nghĩ, Thái Chính Khôn nhẹ nói: "Điểm này ngươi không cần phải lo lắng, Nguyên Chính đã chết mất, làng nô thị thương hội ra tay." Nghe vậy, Thạch Hào đầu tiên là sửng sở, lập tức lắc lắc Thái Chính Khôn bả vai an ủi: "Chúc mừng Thái lão đệ ngươi đại thủ đền báo." Thân là Tri Tâm Hạo Hữu, Thạch Hào tự nhiên là biết Thái Chính Khôn một ý chuyện. Nghe vậy Thái Chính Khôn cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tại không có báo thù trước đó hắn thực sự muốn báo thù, tại báo thù hoàn thành về sau phát hiện tựa hồ cũng bất quá như thế. Mà Thạch Hào rất nhanh liền biểu lộ ngưng trọng nói: Thái Lao để ta biết ngươi hẳn là cũng có thể đoán được nếu là đem tin tức này cho tung ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ thượng giới đều sẽ gây nên đến to lớn rung chuyển, đến lúc đó chỉ sợ không thiếu tiên tôn thậm chí là tiên đế cường giả đối Ngô thị thương hội độc thủ, ngươi xác định Ngô thị thương hội thật có thể chịu nổi. Thái Chính khôn nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đây là một trận đánh cược bằng hữu của ta, nếu rằng Ngô thị thương hội có thể tất cánh, chống đỡ được thượng giới tất cả mọi người, như vậy ta thân là Ngô thị thương hội nguyên lão cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt. Nếu là thất bại, đối với ta mà nói cũng không tính được cái gì tổn thất, dù sao ta không phải là Ngô thị thương hội chủ nhân, bọn hắn liền xem như muốn tìm cũng chỉ có thể đi tìm Ngô thị thương hội chủ nhân. Nghe vậy Thạch Hào đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả. Ha. ha ha ha, không hổ là Thái lão đệ, đã ngươi nghĩ đến như thế chủ đáo, vậy ta lại ngăn cản nói liền có vẻ hơi không biết tốt xấu. Chỉ là ta lại nói ở phía trước, mặc dù chúng ta quan hệ rất tốt, nhưng ngươi cũng biết muốn tại tu tiên nhật báo bên trên đăng toàn bộ thượng giới đều có thể nhìn thấy tin tức, cần hao phí tài nguyên chỉ sợ không phải số ít. Nói đến phía sau thời điểm, Thạch Hào ngữ khí dần dần nghiêm túc lên, nếu là muốn đăng có thể để cho toàn bộ thượng giới đều nhìn thấy tin tức, chỉ sợ trả giá tiên tinh không phải là điệu Long thương hội có thể chịu đựng nổi. Nhưng hai chính không chỉ là khoát tay áo, sau đó mới lây ra một cái nhẫn chữ vật mở miệng nói ra. Ta tự nhiên là biết quý củ, nô hội trưởng đã đem tiên tinh cho ta, nơi này là 100 vạn cực phẩm tiên tinh, đầy đủ đăng 10 ngày đầu để đi. Tu tiên nhật báo phía trên có 10 cái khu vực nhưng đăng có thể để cho toàn bộ thượng giới đều nhìn thấy tin tức, trong đó căn cứ tin tức dễ thấy lớn nhỏ trình độ có khác biệt giá cả, quý nhất đầu để khu vực đăng tin tức 1 ngày cần thu phí trọn vẹn 10 vạn cực phẩm tiên tinh, liền xem như tiên tôn đều có chút khó có thể chịu đựng. Nếu không phải là Ngô Hạo có tiền, chỉ sợ còn chưa hẳn có thể trải qua được nô như long như thế tạo đâu. Nghe được Thái Chính Khôn, Thạch Hạo cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể tiện tay xuất ra 100 vạn cực phẩm tiên tình, xem ra cái này Ngô thị thương hội không phải là cái gì bình thường thế lực, Thái lão đệ ngươi đây coi như là ôm vào đuổi, ngày khác nếu là bay lên cũng không nên quên ta. Yên tâm đi Thạch Lạc Ca, ta sẽ không quên ngươi đối ta ân chi ngộ, ta có thể trợ giúp ngươi nói nhất định sẽ giúp giúp ngươi." Thái Chính Khôn cười cười, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. "Được rồi, chuyện ta đã nhớ kỹ, đoán chừng nhanh nhất 3 ngày về sau liền có thể cho ngươi đăng đi lên, ngươi đi về trước đi." "Ừm." Nhìn thấy Thái Chính Khôn quay người rời đi, Thạch Hào nhìn chằm chằm thái chính khôn rời đi, bóng lưng biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, nội tâm không biết nghĩ đến chút cái gì, nhưng hồi lâu về sau vẫn lắc đầu một cái, quay người liền đem chuyện này cho báo lên đi lên, dù sao có tiền không kiếm vương bát đản, chỉ bất quá Thạch Hào cũng có thể phòng luận đến, tin tức này nếu là đăng ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ thượng giới đều sẽ vì vậy mà nghênh đón to lớn rung chuyển. Chương 210, Thượng giới chấn động. Chương 210, Thượng giới chấn động. Cái gì? Lô thị thương hội là cái gì thế lực? Lại dám để chúng ta trở thành bọn hắn bán ra thương. Cái này Lô thị thương hội thật to gan. Chẳng lẽ lại liền không sợ chúng ta hợp nhau tấn công? Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này Ngô thị thương hội đến cùng có bao nhiêu sao thực lực cường đại, chính là một cái tôm tép nhãi nhép thôi, nếu là chúng ta không trở thành Ngô thị thương hội bán gia thương bọn hắn lại có thể thế nào đâu. Theo tin tức bị đăng đi lên, tình huống cũng đúng như Cùng Thái Chính Khôn dự đoán như vậy, căn bản không người nào nguyện ý trở thành Ngô thị thương hội bán gia thương. Dù sao bọn hắn trước kia chính là riêng phần mình chỗ vực lớn nhất thương hội, phía trên lại không có người khác để ép, hiện tại thế nào có thể sẽ bởi vì Ngô thị thương hội một câu liền chủ động trở thành Ngô thị thương hội tiểu đệ đâu. Hội trưởng không có người liên lạc chúng ta thế nào xử lý đâu. Thời gian nhoáng một cái liền đi qua trọn vẹn 3 ngày, trong thời gian này cũng không có người đến liên lạc Thái Chính Khôn, như thế tại Thái Chính Khôn trong dự liệu. Chỉ gặp Thái Chính Khôn đứng dậy chậm rãi nói: "Không quan trọng, ta đi liên lạc hội trưởng, là thời điểm nên tiến hành xuống một giai đoạn." Cùng lúc đó, Huyền Trung vực bên trong, Ngô Như Long cùng Khương Giá cũng đã nhận được tin tức này, nhưng bọn hắn đều cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì khác thường. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai, trải qua một ngày đi đường Thái Chính Khôn cũng tới đến Ngô thị thương hội trước mặt, đi tới Ngô Như Long trước mặt. "Hội trưởng, từng, đứng lên đi." Lô Như Long nhẹ nói, nghe vậy Thái Chính Khôn đứng dậy biểu lộ nghiêm túc nói: "Hội trưởng, ta là bởi vì tại Tu Tiên Nhật báo bên trên đăng đề cái Khắc vực thương hội trở thành chúng ta Ngô thị thương hội bán ra thương chuyện này mà đến, một năm về sau, nếu là không còn Khắc thương hội liên lạc chúng ta, như vậy chính là thời điểm nên khai thác tiếp theo giai đoạn." Tiếp theo giai đoạn? Lô Như Long có chút hiếu kỳ, hắn còn tưởng rằng Thái Chính Khôn là để hắn ra tay trấn áp toàn bộ thượng giới thương hội đâu. Không tệ, trên thực tế ta cũng không có ý định dựa vào một cái tin tức liền để toàn bộ thượng giới thương hội đều trở thành chúng ta Ngô thị thương hội bán ra thương. Dù sao bọn hắn trước kia đều là các nơi hoàng đế, nếu là thêm gia đến chúng ta Ngô thị thương hội để ép bọn hắn, cho dù ai cũng sẽ không đáp ứng. Mà lúc này ở đây chúng ta chỉ cần đợi cho 1 năm về sau lại tại tu tiên nhật báo bên trên đăng một thì tin tức, chiêu mộ các vực tu sĩ khởi đầu Ngô thị thương hội, đồng thời truyền ra tin tức, chúng ta Ngô thị thương hội cung cấp che chở, nếu người nào dám động thủ, như vậy chúng ta liền diệt đi mấy cái lớn một chút thương hội là đủ. Đến lúc đó chúng ta Ngô thị thương hội sẽ ở các vực đánh ra tên danh. Đồng thời bởi vì thực lực cường đại nguyên nhân, cái khắc thương hội không dám mắt sáng khoa trương địa đối với chúng ta Ngô thị thương hội đồng thủ, lại thêm chúng ta Ngô thị thương hội nắm giữ đồ vận, không ra trăm năm liền sẽ trở thành thượng giới lớn nhất thương hội. Nói đến phía sau thời điểm, Thái Chính côn ngữ khí cũng đầy lạ kích động. Nghe vậy, Ngô Như Long cùng sa vào đến trong trầm tư, hồi lâu về sau cuối cùng mở miệng đáp ứng xuống. "Ta đã biết, đây là tiên tin, chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách là đủ." Đạt được Ngô Như Long mệnh lệnh về sau, Thái Chính côn nhận lấy tiên tin về sau mới xuống dưới bắt đầu chuẩn bị xuống một giai đoạn truyện, một năm về sau, hoặc là Ngô thị thương hội trở thành thượng giới lớn nhất thương hội hoặc là trở thành trong dòng sông lịch sử một hạt bụi đợi cho thái chính khôn xuống dưới về sau. Một bên Khương Giá mới mở miệng dò hỏi. "Ngô hội trưởng, ngươi xác định thật có thể chống đỡ được toàn bộ thượng giới cơ giả?" Nghe vậy Ngô Như Long cũng không có nói chút cái gì, mà là khai thác hành động tự tế, trực tiếp lấy ra một ngụm hỗn độn trung mở miệng dò hỏi. "Hiện tại Khương Tiền bối ngươi cảm thấy thế nào?" "T, có, tuyệt đối có." Tại Ngô Như Long lấy ra hỗn độn trung trong ngay mắt, Khương Giá liền đã nhận ra hỗn độn trùng phía trên khí tức kinh khủng, không nói khoa trương chút nào, hắn có thể cảm giác được một ngàn ửng cái, một vạn ửng cái, hắn cộng lại chỉ sợ đều sẽ bị hỗn độn trùng cho trấn sát đến. Cho nên không cần phải lo lắng, chúng ta Ngô thị thương hội sẽ trở thành thượng giới lớn nhất thương hội, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nếu là có người khô dự, như vậy liền thuận tay diệt đi đi. Ừm, ta đã biết hội trưởng. Thương gia lúc này cũng đã nhận được lòng tin tuyệt đối, nhẹ gật đầu, đi theo Ngô thị thương hội hỗn, chính mình tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà thời gian rất nhanh cũng theo đó đi qua một năm, tình huống cũng đúng như cùng thái chính khôn dự đoán như vậy, căn bản không có người tìm đến Ngô thị thương hội hợp tác, chỉ là đem Ngô thị thương hội trở thành một chuyện cười mà thôi. Nhìn thấy thái chính khôn đến lần nữa, Thạch Hào nhịn không được thở dài một hơi nói, "Thái lão đệ, Ngươi đây là thân hộ tiền mua bán đây này. Thạch Lão ca ngươi không cần nhiều lời, ta lần này tới là có khách chuyện. Thái Chính Khôn cũng không hề để ý, trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói ra. Nghe vậy, Thạch Hào biểu lộ cũng không khá lắm nhìn, chau mày mở miệng. Thái lão đệ ngươi xác định, bộ dạng này chỉ sợ thật không có đường quay về. Thạch Lão ca ngươi biết, ta từ khi đi lên con đường này không có ý định quay đầu. Thái Chính Khôn lắc đầu, biểu lộ cực kỳ bình thản. Thấy thế Thạch Hào cũng chỉ có thể đáp ứng xuống, tại Thái Chính Khôn đưa trước tiên tin về sau, 3 ngày về sau, tin tức này tự nhiên cũng theo đó truyền khắp toàn bộ thượng giới mà cũng đúng như cùng thái chính khôn dự đoán như vậy, có không ít người tìm tới Huyền Trung vực bên kia tới. Ngươi nói là, ngươi đến từ với sát vách Trung Nguyên đồ sao? Ngô Như Long cùng Khương Giã nhìn xem trước mặt Đại La Kim Tiên tu sĩ, biểu lộ chăm chú nghiêm túc dò hỏi. "Không tệ, Lục Tử Bảy xưng hô ta là lục tử bảy là được, ta lần này tới chỉ là nghĩ hỏi thăm, nếu là cho các Ngân Ngô thị thương hội mở phân hội, các Ngân Ngô thị thương hội sẽ hay không cam đoan ta an toàn?" Lục Tử Bảy nhìn về phía Ngô Như Long, biểu lộ nghiêm túc dò hỏi. Nghe vậy Ngô Như Long không có bất kỳ cái gì chần chừ, gật đầu ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: Chúng ta Ngô thị thương hội sẽ không chủ động đi khi dễ người khác, nhưng cũng sẽ không bị người khác khi dễ, nếu là người khác khi dễ chúng ta Ngô thị thương hội người, như vậy liền muốn làm tốt bị diệt mất chuẩn bị. Tốt, đã như vậy, vậy ta Lục Tử bảy nguyện ý cho các ngươi Ngô thị thương hội tại Trung Nguyên vực mở phân hội. Lục Tử bảy giờ đầu đáp ứng xuống, nữ khí vô cùng chăm chú. Như thế để Ngô Như Long có chút hiếu kỳ Lục Tử bảy bắt đầu, nhưng chung quy là không có quá nhiều hỏi thăm, hắn không có tìm hiểu người khác tư ẩn yêu thích. Tốt, đây là chúng ta Ngô thị thương hội thương phẩm, ta sẽ để cho chuyên gia dạy ngươi thế nào sử dụng, như thế nào tiêu thụ, như thế nào kiến thiết cơ trạng cũng không gian truyền trống trợ. Ngô Như Long phất phắt tay, liền để chuyên gia mang theo lục tự bảy lần đi. Bởi vì Thái Chính Khôn kế hoạch, cho nên Ngô Như Long liền chuyên môn tại Ngô thị thương hội trong triệu tập không ít người, mục đích đúng là vì cho đến đây nhận lời mời trở thành bọn hắn Ngô thị thương hội phân vực bán gia thương đám người giảng giải Ngô thị thương hội vận doanh phương thức đương nhiên, điện thoại cái gì đều là từ viện trung vực bên này chế tắc tốt, chỉ cần tại cái khắc vực kiến thiết tốt cơ trạm cùng không gian truyền tống trận là đủ. Tơ ét, không gian truyền tống trận mục đích là để tín hiệu truyền tâu được nhanh một điểm. Chương 211, Thượng giới Tiên Võ Tông thành lập. Chương 211, Thượng giới Tiên Võ Tông thành lập. Không thể Nơi này không thể tốt hơn. Nhìn xem trước mặt Ngô Ngạn núi lớn, Lô Nhất Đạo lộ ra hài lòng biểu lộ. Mã Lâm Nhã Hoan đứng tại Ngô Nhất Đạo phía sau, nhìn xem Ngô Nhất Đạo bóng lưng trong lúc nhất thời cũng không khỏi điệu nhập thần, thẳng đến Ngô Nhất Đạo gọi nàng nàng mới phản ứng được. "Uy, ngươi thế nào rồi?" Nhìn xem Lô Nhất Đạo biểu lộ cái gì, Lâm Nhã Hoan ho khan một tiếng, sau đó khoát tay ảo nói, "Không có việc gì, nô tiền bối ngươi nói đi." "Vậy thì tốt, bắt đầu từ hôm nay nơi này chính là Thiên Võ Tông thượng giới tông bộ, mà ngươi sẽ là Thiên Võ Tông tông chủ, trong đoạn thời gian này ta lại trợ giúp ngươi đem Thiên Võ Tông nâng đỡ bắt đầu." Lô Nhất Đạo chậm rãi nói, nghe vậy Lâm Nhã Hoan chân mày hơi nhíu lại. "Ngô Tiền Bối, ta chẳng lẽ cả một đời đều muốn làm Thiên Võ Tông tông chủ sao? Không, ta đưa cho ngươi chức trách chỉ là để ngươi duy trì tốt Thiên Võ Tông và chuyện thằng đến hạ giới Thiên Võ Tông người phi thăng đi lên là được, ngươi hẳn phải biết hạ giới Thiên Võ Tông tông chủ gọi cái gì danh tự đi, đợi cho hắn phi thăng đi lên, ngươi đem Thiên Võ Tông giao cho hắn quản lý là đủ." Lô Nhất Đạo lắc đầu, hắn hiểu được Lâm Nhã Hoan chỉ là bởi vì muốn tìm một người cho hắn tạm thời quản lý Thiên Võ Tông, dù sao sư tôn cũng không biết thời điểm nào mới có thể phi thăng đi lên. Nghe vậy Lâm Nhã Hoan lúc này mới thở dài một hơi. Nàng thế nhưng là có mục tiêu của chính mình, nếu là một mực lưu tại Thiên Võ Tông, như vậy khi nào mới có thể đứng tại ngôi nhất đạo bên người đâu? "Tốt, ngươi đi trước phụ cận tìm kiếm một chút đại đế cấp bậc cường giả đến chúng ta Thiên Võ Tông làm trưởng lão đi." Lô Nhất Đạo khoát tay nào nói, dù sao vừa mới cất bước, tự nhiên là không thể yêu cầu xa vời tu vi quá cao tu sĩ đến bọn hắn Thiên Võ Tông đảm nhiệm trưởng lão. Nghe vậy Lâm Nhã Hoan liền rời đi đi tìm tu sĩ bắt đầu, mà Lô Nhất Đạo thì là đi tới ngọn núi lớn kia trước đó, nhẹ nhàng rơi xuống một trường liền đem kéo dài mấy vạn dặm núi lớn cho san thành bình địa. Cái này động tĩnh khủng lồ tự nhiên là để phụ cận không ít phàm nhân gọi thẳng thần thích, cấp tu sĩ biểu lộ thì là lộ ra ngưng trọng vô cùng, dù sao kéo dài mấy vạn dặm núi lớn vẻn vẹn một kích liền bị san thành bình địa, cái này chí ít cần hồng trần tiên cấp bậc thực lực mới có thể làm đến. Nô nhất đạo vậy mà không biết phụ cận chuyện, tại đột phá đến đại La Kim tiên về sau thể nội hỗn độn thể đối với lực lượng pháp tắc vận dụng cũng có cấp độ càng sâu càng ngộ, chỉ gặp nô nhất đạo nhắm mắt lại, xung quanh vô số bụi đất tùy theo cuồn cuộn bắt đầu. Theo nô nhất đạo suy nghĩ trong lòng, từng tòa cung điện dưới khống chế của hắn dần dần thành hình, hướng phía hạ giới tiên võ tông bộ dáng phát triển mà đi. Đương nhiên, khẳng định là muốn xóa hạ giới Thiên Võ Tông càng thêm hào hùng khí thế. Rất nhanh thời gian liền đi qua trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, tại Ngô Nhất Đạo ngày đêm không nghỉ nỗ lực dưới, thượng giới Thiên Võ Tông kiến trúc cũng dần dần hoàn thành. Như vậy tiếp xuống chính là hộ tông đại trận, ta không thể thời gian dài lưu tại Thiên Võ Tông bên trong, mặc dù có thể để thánh chủ bọn hắn hỗ trợ chiếu cố một phen, nhưng chung quy là cần Thiên Võ Tông càng thêm cường đại mới được. Hỗn độn thể đặc tính chính là cái gì đều sẽ một điểm, đương nhiên, cũng có thể là thiên mệnh chi tử đặc tính, cho nên Ngô Nhất Đạo tại trên trận pháp mặt tạo nghệ tự nhiên là không cạn, bây giờ đã là tiên giai ngũ phẩm trận pháp sư. Tiên giai ngũ phẩm trận pháp sư có khả năng bố trí trận pháp liền ngay cả đại La Kim Tiên đều có thể đỡ được dựa theo Ngô Nhất Đạo phòng đoán quy hoạch đi xem, đầy đủ để Tiên Võ Tông chống nổi giai đoạn trước phát dục giai đoạn. Nghĩ tới đây, Ngô Nhất Đạo vung tay lên, vô số tiên giai trận thạch liền từ hắn trong nhận chứa đồ hướng phía Tiên Võ Tông các nơi bay đi, tại trận thạch rơi xuống về sau, Ngô Nhất Đạo lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra bà khối trận cơ. Cái gọi là trận pháp chính là trận cơ cùng trận thạch tạo thành đại trận, trận cơ cùng loại với đế vương, trận thạch chính là thần tử, trận cơ có thể điều động tất cả trận thạch, hợp lý quy hoạch trận thạch lực lượng để đạt tới bảy trận người mục đích. Nỗ nhất đạt mục đích là tại Thiên Võ Tông bố trí 3 môn trận pháp, theo thứ tự là tụ linh trận, Huyền Vũ trận cùng Bạch Hổ trận. Tụ linh trận tên như ý nghĩa chính là tụ tập thiên địa linh lực đến để Thiên Võ Tông tu luyện hoàn cảnh trở nên càng tốt hơn mà Huyền Vũ trận chính là hộ trận, tại mở ra thời điểm có thể triệu hoán Huyền Vũ hư ảnh để ngăn cản công kích. Còn như Bạch Hổ trận, Bạch Hổ chính là thiên địa một trong tứ thánh rất thánh, mở ra thời điểm sẽ ở Thiên Võ Tông phía trên triệu hoán đi ra một con Bạch Hổ hư ảnh đánh tan địch nhân. Thời gian rất nhanh liền đi qua trọn vẹn 1 năm lâu. Cái này tại thời gian 1 năm bên trong, Lô Nhất Đạo cũng dần dần đem 3 môn hộ tông đại trận cho bố trí xong, tại đem tiên tinh rót vào trong đó sau, theo từng đạo hào quang chói sáng từ 3 khối trận cơ bên trong hướng phía Thiên Võ tông bốn phía tản đi. Mà Lô Nhất Đạo cũng nghe đến tại Thiên Võ tông dưới mặt đất truyền đến từng đợt như có như không tiếng gầm, giống như là trong đồn đại Bạch Hổ thanh âm cùng Huyền Vũ thanh âm, cái này cũng liền mang ý nghĩa Huyền Vũ trận cùng Bạch Hổ trận bố trí xong. Nếu là đứng tại Thiên Võ tông trên bầu trời hướng phía phía dưới nhìn lại, có thể nhìn thấy Thiên Võ tông trùng quanh từng đạo điểm sáng chợt lóe lên, tất cả điểm sáng liên tuyến bắt đầu rõ ràng là Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hình dạng. Các đem ba môn trận pháp bố trí xong sau, Lộ Nhất Đạo cũng mãn ý gật gật đầu, ngoại trừ Bạch Hổ trận cần chủ động thôi phát bên ngoài, Tú Linh trận cùng Huyền Vũ trận đều là thời khắc ở vào bắt đầu dùng trận thái. Chỉ cần kiểm chắc đến có địch ý công kích hướng phía Thiên Võ Tông đánh tới, như vậy Huyền Vũ trận liền sẽ chủ động đem công kích ngăn cản xuống tới. Tiếp xuống chính là chờ đợi Lâm Nhã Hoan đem Cắt Trường lão cho mang về, như vậy Thiên Võ Tông liền có thể chính thức khai tông. Lộ Nhất Đạo thầm nghĩ, một cái hợp cách tông môn cần phải có lấy luyện đàn phòng, Đoán Khí phòng cùng trận pháp phòng cái này ba loại cơ sở tồn tại, tại Lâm Nhã Hoan rời đi thời điểm chính mình cũng làm cho hắn lôi kéo được cái này ba loại nghề nghiệp tu tiên giả vì đến Lâm Nhã Hoan hoàn hẳn phải biết như thế làm đi. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, ngay tại Ngô Nhất Đạo Âm trầm suy tư thời điểm, bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, nhìn về phía Thiên Võ Tông bên ngoài, rõ ràng là đã nhận ra Lâm Nhã Hoan mang theo một đám đại đế cấp bậc trưởng lão trở về. Cùng lúc đó, Thiên Võ Tông bên ngoài, Lâm Nhã Hoan mang theo phía sau hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả trở về, khi nhìn đến rực rỡ hẳn lên Thiên Võ Tông thời điểm, Lâm Nhã Hoan cũng không khỏi mà kinh ngạc một chút, rất hiển nhiên không nghĩ tới tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong Ngô Nhất Đạo thế mà có thể để cho Thiên Võ Tông biến thành hiện tại cái bộ dạng này. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Kỳ thật cũng không phải chuyện rất kỳ quái, dù sao liền ngay cả sư tôn đều nói ngô nhất đạo là liền ngay cả hắn đều nhìn không thấu tồn tại. Mà đi theo Lâm Nhã Hoan phía sau mười mấy tên đại đế cảnh cường giả khi nhìn đến trước mặt khí thế rộng rãi Thiên Võ Tông thời điểm, cũng nhịn không được hít vào mấy miệng hơi lạnh, dù sao bọn hắn đều là bị Lâm Nhã Hoan cho lựa gạt, dùng thực lực áp bách, tới, cho nên kỳ thật cũng không có đối với Thiên Võ Tông tồn tại quá nhiều chờ mong. Nhưng bây giờ khi nhìn đến Thiên Võ Tông về sau, bọn hắn cải biến nội tâm ý nghĩ, giống như, bãi nhập đến dáng vẻ như vậy Thiên Võ Tông bên trong cũng không phải cái gì chuyện không tốt. Chương 212 Là thời điểm để các ngươi biết cái gì gọi là lão. Chương 212, là thời điểm để các ngươi biết cái gì gọi là lão. Là ta hồ đồ rồi, xem ra còn cần trong Thiên Võ Tông tăng thêm một cái tông môn lệnh bài phân biệt trận pháp mới được. Cho tới bây giờ, Lô Nhất Đạo mới nhớ tới chuyện này, dù sao nếu là không có tông môn lệnh bài phân biệt trận pháp, chẳng phải là bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện vào đi Thiên Võ Tông rồi. Nhưng bây giờ cũng không phải soán suất cái này thời điểm, việc cấp bách là trước đem thư vị trưởng lão cho giám xếp lại lại nói. Nghĩ tới đây, Lô Nhất Đạo một bước rơi xuống, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Võ Tông bên ngoài. Ngô Nhất Đạo đột nhiên xuất hiện đem ngoại trừ Lâm Nhã Hoan bên ngoài hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả dọa nhẹ một cái. "Ngô tiền bối, ta mang theo các trưởng lão trở về." Đang nghe được Lâm Nhã Hoan đối với trước mặt Ngô Nhất Đạo sưng hô về sau, ở đây đại đế cảnh các cường giả cũng đã biết trước mặt Ngô Nhất Đạo thân phận, chính mình người. Nhưng Ngô Nhất Đạo cũng không có đáp lại Lâm Nhã Hoan, ngược lại để Lâm Nhã Hoan có chút thất lạc, chỉ gặp Ngô Nhất Đạo đánh giá đứng tại Lâm Nhã Hoan phía sau đại đế cảnh các cường giả, có 32 vị, phụ trách tiên võ tông ngắn hạn chấp hành hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại cái này 32 vị đại đế cảnh cường giả nhìn qua cái gì lĩnh vực đều có cũng không cần đến Ngô Nhất Đạo lại đi tìm các đại đế cảnh cường giả đến Thiên Võ Tông bên trong dung lắm trưởng lão. Nghĩ tới đây, Ngô Nhất Đạo vung tay lên, đối Lâm Nhã Hoan phía sau đại đế cảnh các cường giả liền bắt đầu chính mình lần lư. "Chư vị, ta biết các ngươi cũng đều là vô cùng muốn bái nhập đến ta Thiên Võ Tông, ta Ngô Nhất Đạo cũng rất cảm tạ sự gia nhập của các ngươi, bắt đầu từ hôm nay, mọi người chính là đồng liêu, các ngươi toàn tâm toàn ý cho chúng ta Thiên Võ Tông làm việc, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Những đan dược này liền xem như là ta cho các ngươi nhập tông lễ, chỉ cần nuốt xuống liền có thể để các ngươi vô điều kiện đột phá một cái tiểu cảnh giới, hạn mức cao nhất vị hồng chân tiên." Lô Nhất Đạo rứt lời, tâm niệm khống chế phía dưới chỉ gặp 32 viên thuốc trực tiếp bay tới kêu 32 vị đại đế cảnh cường giả trước mặt, tại cảm nhận được đan dược cường đại về sau, ở đây đại đế cảnh các cường giả đều kinh hãi bắt đầu. Một giây sau, liên đều không chút do dự đối ngô nhất Đạo mang ơn. "Đa Tạ tông chủ, chúng ta từ hôm nay, từ nay về sau ca nguyện vì tông môn ném đầu lâu vậy nhiệt huyết." "Ai, ta không phải là tông chủ, vị này mới là tông chủ." Đang nghe được ở đây đại đế cảnh cường giả, Lô Nhất Đạo liền ngay cả bận bịu phủ nhận bắt đầu, để hắn đánh nhau còn có thể, nhưng là để hắn quản lý một cái tông môn, còn không bằng để hắn đi đánh nhau đâu. Mà kêu 32 vị đại đế cảnh cường giả nghe vậy biểu lộ cũng có chút chấn kinh, dù sao Lâm Nhã Hoan tại đem bọn hắn cho mang về thời điểm nhưng không có nói nàng chính là tông chủ. Mặc dù Lâm Nhã Hoan thực lực cũng rất tốt, tại một năm này thời điểm cũng từ Hồng Trần Tiên Đỉnh phong đột phá đến Chân Tiên sơ kỳ, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ vẫn là không bằng Ngô Nhất Đạo. Tiên Ngô tiền bối ngoài là chỉ gặp một vị râu dài hoa âm lão giả nhìn về phía Ngô Nhất Đạo tò mò dò hỏi, nghe vậy Ngô Nhất Đạo suy tư trong đáy mắt, mới chậm rãi nói: "Ta sao, ta là Thiên Võ Tông danh dự trưởng lão, trừ phi Thiên Võ Tông xuất hiện diện tông cấp bậc nguy cơ, nếu không nói ta sẽ không xuất thủ." đang nghe được Ngô Nhất Đạo nói sau, ở đây đại đế cảnh các cường giả mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng vẫn là tiếp nhận chuyện này, dù sao quan hệ không sâu tốt hơn cái gì quan hệ đều không có chứ. "Tốt, chư vị trưởng lão theo ta cùng nhau tiến vào Tiên Võ Tông đi." Ngô Nhất Đạo khoát tay áo, lập tức liền vung tay lên đem ở đây các trưởng lão đưa vào đến Tiên Võ Tông bên trong, đem bọn hắn an bài vào riêng phần bình phong tọa bên trong đợi cho sắp xếp xong xuôi bọn hắn về sau, đứng tại Ngô Nhất Đạo bên người liền chỉ còn lại Lâm Nhã Hoan một người. Chỉ gặp Lâm Nhã Hoan nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ánh mắt ảm đạm cũng rõ, hồi lâu về sau vẫn là thở dài một hơi nói, "Ngô tiên đối" Ngươi cái này muốn rời đi sao? Lâm Nhã Hoan đã làm tốt chuẩn bị, dù sao tình huống hiện tại xem ra, Thiên Võ Tông hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, Ngô Nhất Đạo rời đi cũng không phải cái gì chuyện rất kỳ quái. Nhưng Ngô Nhất Đạo chỉ là lắc đầu, lập tức nhẹ nói, "Còn không phải thời điểm, ta biết trong Thiên Võ Tông nghỉ ngươi 10 năm, 10 năm này thời điểm ta lại trợ giúp Thiên Võ Tông các trưởng lão đều đột phá đến Hùng chân tiên, sẽ giúp giúp ngươi đột phá đến Chân tiên đỉnh phong. Làm xong đây hết thảy ta mới có thể rời đi." Nghe được còn có thể cùng Ngô Nhất Đạo đợi cùng một chỗ chọn vẹn 10 năm, Lâm Nhã Hoan nội tâm không biết tại sao một trận mừng thầm. Chỉ là một giây sau, Nô Nhất Đạo tiếp tục mở miệng, cho nàng nặng nhẹ một kích. Ngược lại là ngươi trong giới chỉ vị kia, không có ý định ra gặp một chút sao? Nghe được Nô Nhất Đạo, Lâm Nhã Hoan Nội tâm một trận lu buột, không đợi nàng kịp phản ứng, một giây sau Đường Viêm thân ảnh liền tùy theo chậm rãi nổi lên. Quả nhiên vẫn là không gạt được tiền bối ngươi. Chỉ gặp Đường Viêm trên mặt một trận cười khổ. Theo sau đối Nô Nhất Đạo ôn quyền tở dài nói, "Tại hạ Đường Viêm, bái kiến Nô tiền bối." Nghe được Đường Viêm danh tự, Nô Nhất Đạo trên mặt cũng lóe lên một tia trầm tư, hồi lâu về sau mới kinh ngạc nói, "Ngươi gọi Đường Viêm? Vạn Hoa Thánh Địa khai sơn lão tổ?" Không tệ, Ta chính là Vạn Hoa Thánh Địa Khai Sơn lão tổ, không nghĩ tới tiền bối thế mà biết Lão phu, ngược lại là lão phu vinh hạnh." Đường Viêm kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh liền gật đầu nói. Nghe vậy, Lộ Nhất Đạo nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Nhã Hoan dò hỏi: "Ngươi không có ý định giải thích một chút sao?" Thấy thế, Lâm Nhã Hoan cũng biết giấu giếm không nổi nữa, thở dài một hơi sau liền đem hết thảy đều cho êm tai nói. Nghe được Lâm Nhã Hoan kinh lịch, Lộ Nhất Đạo cũng hơi kinh ngạc một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Hắn có thể nhìn ra được Đường Viêm không đơn giản, nhưng liền xem như lại không đơn giản cũng so ra kém hắn. Tại biết Lâm Nhã Hoan đáp ứng muốn vì Đường Viêm tái tạo nhục thân sau, Ngô Nhất Đạo không chần chờ quá lâu liền đem chuyện này cho đáp ứng xuống. Dù sao hiện tại Lâm Nhã Hoan dù sao cũng là Tiên Võ Tông tông chủ, cũng coi như được là thủ hạ của hắn, chính mình trợ giúp Lâm Nhã Hoan vì nàng sư tồn tái tạo nhục thân cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Còn nữa, chính là lấy Ngô Nhất Đạo thực lực bây giờ trợ giúp một cái chuẩn đế đỉnh phong tái tạo nhục thân cũng không phải là cái gì rất khó khăn chuyện, tái tạo nhục thân mà thôi, liền xem như Kim Tiên kỳ cường giả cũng có thể làm đến. Nhưng phàm là tu luyện tới Kim Tiên kỳ cường giả, chỉ cần thần hồn bất diệt, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tái tạo nhục thân, đương nhiên Dưới tình huống đó tái tạo gia nhập thân không thể so với ban đầu nhục thân cường đại chính là mà lại tái tạo nhục thân về sau trên việc tu luyện hạn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nếu là không có ngoại ý muốn nói chỉ sợ sẽ không có quá lớn tiến bộ. Cho nên phần lớn cường giả tại chỉ còn lại thân hồn về sau sẽ không lựa chọn trực tiếp tái tạo nhục thân, mà là tại có đặc biệt thiên tài địa bảo trợ giúp phía dưới tái tạo nhục thân, dưới tình huống đó mới có thể đệ tử thân tiên phú đạt được chướng đường, thậm chí là nâng cao một bước, chương 213. Tái tạo nhục thân. Chương 213, tái tạo nhục thân. Đa tạ tiền bối, nếu là tiền bối nguyện ý, ta nguyện trở thành tiên võ tông đại trưởng lão. Vị Tiên Võ tông yên trước ngựa sau, đang nghe được Ngô Nhất Đạo muốn vì chính mình tái tạo nhục thân về sau, Đường Viêm khắp khuôn mặt là vẻ kích động, dù sao nếu là dựa vào Lâm Nhã Hoan đến giúp đỡ chính mình tái tạo nhục thân, chỉ sợ là ngày tháng năm nào đều chưa hẳn có thể tập hợp đủ cần có thiên tài địa bảo. Mà không biết tại sao, tại phi thăng đến thượng giới về sau, Đường Viêm ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối có một nỗi nhàn nhạt cảm giác bất an, tựa như là có cái gì rất trọng đại chuyện sắp phát sinh. Một bên Lâm Nhã Hoan đang nghe được Ngô Nhất Đạo nói sau, Nội tâm cũng không khỏi đất là chính mình sư tôn cao hứng trở lại, dù sao cũng là chính mình sư tôn, có thể sớm ngày tái tạo nhục thân chính mình, cái này đệ tử tự nhiên là cũng vui vẻ gặp hắn thành. Tốt, đã như vậy, liền thế tốc chiến tốc thắng đi. Ngô Nhất Đạo khoát tay áo, lập tức liền lấy ra cần có thiên tài địa bảo, lấy Ngô Nhất Đạo nội tình, tồn tại một chút xíu tái tạo nhục thân thiên tài địa bảo tự nhiên là lại hợp lý, nhưng mà sự tình. Mà Đường Viêm khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo lấy ra thiên tài địa bảo thời điểm, cũng nhịn không được hít vào mấy cái hơi lạnh. Chơi ạ, kia là cựu truyện hoàn hồn mục. Nghe đồn rằng có thể tại tái tạo nhục thân về sau để Tiên Phú nâng cao một bước kinh khủng thiên tài địa bảo. T, liền ngay cả Bích Nguyệt Hoàng Hôn thủy đồ có trở một chút, kia là Tiên Tiên Liên Ngẫu. Nhìn xem Đường Viêm biểu lộ, Ngô Nhất Đạo cũng có chút kinh ngạc, mở miệng nói ra. Những vật này rất chân quý sao? Ta chỗ này còn nhiều. Lời này vừa nói ra, Đường Viêm nhất thời trầm mặc, là hắn không biết tự lượng sức mình, xem ra Ngô Nhất Đạo muốn so phòng đoán cường đại hơn rất nhiều. Tình huống xác thực như thế. Dù sao Đồng Dạng Kiếp trước chỉ là một cái Tiên Vương đỉnh phong mà thôi, có khả năng nhìn thấy thiên tài địa bảo tự nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Ngô Nhất Đạo chính là Hỗn Độn Thánh Địa Thánh Tử. Chỉ là Tiên Vương đỉnh phong tại một phương thánh địa trong căn bản không tính là cái gì, chớ nói chi là liền ngay cả Tiên Vương đỉnh phong đều cực kỳ để ý thậm chí là không có được thiên tài địa bảo, đối với Hỗn Độn Thánh Địa tới nói căn bản không tính là cái gì. Mà Đường Viêm cũng không chần chờ nữa, trực tiếp chui vào đến Cựu Truyền Hoàn Hồn mộ bên trong, mà Ngô Nhất Đạo cũng không chần chờ, trước sau đem Bích Nguyệt Hoàng Hôn Nước cùng Tiên Tiên Thần Mê dung nhập vào Cựu Truyền Hoàn Hồn mộ bên trong. Tại Bích Nguyệt Hoàng hôn nước cùng Tiên Tiên thần nghệ chậm rãi dung nhập vào Cửu chuyển hoàn hồn mục về sau, Cửu chuyển hoàn hồn mục B ngoài cũng theo đó một trận biến hóa, Đường Viêm cũng theo đó sa vào đến một cái viễn hoặc khó hiểu trạng thái bên trong. Ngô Nhất Đạo nhìn thấy màn này về sau quay người nhìn về phía Lâm Nhã Hoan mở miệng nói ra: "Ngươi sư tồn tái tạo nhục thân cần ước chừng thời gian 1 năm, 1 năm về sau lại tới là được, ta bố trí ở chỗ này xuống tới đại trận thủ hộ, trong vòng 1 năm không người có thể tới gần." Nghe vậy Lâm Nhã Hoan nhẹ nhàng gật gật đầu, dù sao tái tạo nhục thân cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, lại thêm Ngô Nhất Đạo cũng không phải rất yêu bức cái chủng loại kia cường giả. Tự nhiên là làm không được một ý niệm liền trợ giúp đường viêm tái tạo nhục thân, trong vòng 1 năm có thể hoàn thành tái tạo nhục thân liền xem như rất không tệ sự tình. Lô Nhất Đạo vì chính mình làm như thế nhiều chuyện, chính mình phải làm thế nào báo đáp hắn đâu, không bằng lấy thân báo đáp a. Nghĩ tới đây, Lâm Nhã Hoan biểu lộ không khỏi một trận đỏ bừng, rất hiển nhiên là muốn đến cái gì để cho người ta biết chuyện xấu hổ. Nhưng vào lúc này, Lô Nhất Đạo lại tiếp tục nói: "Đem các trưởng lão cho tụ tập lại đi, ta có chuyện muốn tuyên bố." Lô Nhất Đạo dứt lời liền trực tiếp rời đi, Lâm Nhã Hoan vươn tay ra muốn nói lại tôi, chung quy là không có nói ra. Hiện tại rất hiển nhiên còn không phải thời điểm, Lâm Nhã Hoan Nội tâm thầm nghĩ chờ đến chính mình cường đại tới đâu một điểm, lại có lực lượng một điểm rồi nói sau. Mà rất nhanh, toàn bộ Thiên Võ Tông các trưởng lão liền đều tại Lâm Nhã Hoan hiệu triệu phía dưới đi tới tông môn đại điện bên trong, thấy được ngồi tại vị trí tông chủ bên trên Ngô Nhất Đạo. Ngô trưởng lão. Đến các trưởng lão khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo về sau đều một mực cung kính thở dài nói. Nghe vậy Ngô Nhất Đạo trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, khoát tay áo liền ra hiệu bọn hắn tất cả ngồi xuống đến, đợi cho ở đây các trưởng lão đều ngồi xuống về sau mới chậm rãi mở miệng nói ra. Mọi người tại nửa tháng về sau đem hết thảy đều chuẩn bị ký cảng, ta Thiên Võ Tông tại nửa tháng về sau khai tông thu đồ, mặc khác, ta biết trong Thiên Võ Tông nghỉ ngơi thời gian 10 năm, 10 năm về sau tông môn liền giao cho Lâm Nhã Hoan tới quản lý. Tại 10 năm này thời điểm, các ngươi có cái gì trên việc tu luyện chuyện đều có thể hướng ta hỏi ý kiến. Nghe được nô nhất đạo, ở đây các trưởng lão biểu lộ cũng hơi biến đổi, biểu lộ có chút phức tạp, không biết nghĩ đến chút cái gì. Nhưng vào lúc này, một vị trưởng lão đứng dậy tò mò hỏi. "Nô trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, ngài nói tới đều chỉ là" Theo vị trưởng lão này lời nói rơi xuống, Còn lại trưởng lão cũng không khỏi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo. Thấy thế Ngô Nhất Đạo biểu lộ cực kỳ bình thản, chậm rãi nói: "Ta ý tứ tự nhiên là ta về mặt tu luyện cái gì đều hiểu một điểm, không nói tinh thông, chí ít hiểu sơ, chỉ đạo các ngươi một chút hẳn là không có vấn đề quá lớn." Nghe vậy, ở đây các trưởng lão cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, dù sao Ngô Nhất Đạo nói thật sự là quá phế lối, rất nhiều người rúc cả một đời đều chưa hẳn có thể tại một con đường bên trên có thành tựu, mà Ngô Nhất Đạo đâu, thế mà khẩu xuất của ngôn nói đều hiểu. Cái này khiến ở đây các trưởng lão đều khó tránh khỏi cảm thấy Ngô Nhất Đạo có chút quá phế lối, nhưng là ngại với Ngô Nhất Đạo thực lực. Khương Khương nói chung quy là không có nói ra, mà Ngô Nhất Đạo cũng không thèm để ý, thời gian tự nhiên sẽ nghiệm chứng hết thảy. Khoát tay áo về sau Ngô Nhất Đạo liền để ở đây các trưởng lão xuống dưới chuẩn bị, rất nhanh hiện trường liền chỉ còn lại Lâm Nhã Hoan một người. Lâm tông chủ, tiếp xuống Tiên Võ Tông coi như cần ngươi tới quản lý, ta hy vọng tại nửa tháng chi hậu Tiên Võ Tông khai tông thu đồ thời điểm có thể thu đến hạt giống tốt, không, cầu số lượng, chỉ cầu chất lượng. Đây là Hỗn Độn Trung, ngươi có thể đem hắn đứng ở Tiên Võ Tông sơn môn trên quảng trường, Hỗn Độn Trung biết phân biệt ra được tu sĩ tiên phú, đạt tới hai tiếng đệ tử tại thu nhập đến Tiên Võ Tông bên trong. Hai tiếng vì ngoại môn đệ tử 3 4 vang vị nội môn đệ tử, 5 6 vang làm đệ tử thân truyền. Lô Nhất Đạo biểu Lão Nghiêm tức nói, dứt lời liền nhìn thấy một ngụm tiểu trung từ ngũ nhất đạo trong lòng bàn tay chậm rãi nổi lên, rõ ràng là hỗn độn trung nguyên, đây cũng không phải là là hỗn độn trung bản thể, mà là Lô Nhất Đạo tại triệt để trưởng khống hỗn độn trung về sau tại hỗn độn trung phía trên chia ra tới một ngụm hỗn độn trung phút, chỉ là có dám đường tư chất công hiệu, cũng không có chân chính hỗn độn trung cường đại. Mà Lâm Nhã Hoan nghe vậy nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, "Lô tiền bối, ta sẽ không để cho người thất vọng." "Ừm, cố lên nha, 10 năm này bên trong, ta sẽ để cho ngươi đột phá đến chân tiên đỉnh phong." Rất nhanh, Lâm Nhã Hoan liền đi xuống, mà Lô Nhất Đạo đợi cho Lâm Nhã Hoan rời đi về sau mới nhớ lại cái gì, lấy ra chính mình Hỗn Độn Thương thầm nghĩ, là thời điểm nên đem Hỗn Độn Thương phẩm giai tăng lên một chút, nếu không nói gặp được Tiên Vương nói chỉ sợ Hỗn Độn Thương sẽ ở trong khoảnh khắc bị vỡ nát. Lô Nhất Đạo thầm nghĩ, lúc trước bởi vì vấn đề thời gian lại thêm tác giả quên đi, cho nên cũng không có tới được đến đem Hỗn Độn Thương luyện hóa tăng lên một chút, hiện tại nhiều tới, Lô Nhất Đạo tự nhiên là sẽ không lại lựa chọn coi nhẹ vấn đề này. Chương 214, Tiên Vương khí Hỗn Độn Thương, Khí Linh. Chương 214, Tiên Vương khí Hỗn Độn Thương, Khí Linh đang cùng Lâm Nhã Hoan phân phó một tiếng sau, Ngô Nhất Đạo liền tiến vào trong đạo trưởng của chính mình bắt đầu chuẩn bị hỗn độn thương luyện hóa tần năng. Tại đem cần có khoáng vật thiên tài địa bảo lấy ra sau, Ngô Nhất Đạo hít sâu một hơi, chậm rãi vươn lòng bàn tay, một giây sau hỗn độn trùng tùy theo được triệu hoán ra. Rất nhanh, hỗn độn trùng liền tại Ngô Nhất Đạo khống chế phía dưới chậm rãi biến lớn, cuối cùng đạt đến 5 mét độ cao. Mà liền tại hỗn độn trùng được triệu hoán ra trong ngay mắt, khí linh cũng bị đi theo ra, lênh lỏi đi tới Ngô Nhất Đạo trước mặt mờ miệng dò hỏi: "Chủ nhân, ngươi đây là làm gì? Cần ta trợ giúp sao?" "Ừm, ta cần trợ giúp của ngươi." tiếp xuống ngươi trợ giúp ta khống chế hỏa hầu, ta cần đem hỗn độn thương phẩm giai tăng lên một chút. Lô Nhất Đạo biểu lộ trong chú, theo sau liền đem trại rộng khe hở hỗn độn thương lấy ra. Mà Hỗn Độn khi nhìn đến Lô Nhất Đạo trong tay hỗn độn thương về sau một trương vấn nộn khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền tụ xuống, lộ ra cực kỳ thụ thương nói: "Ô ô ô, chủ nhân đây là có tân hoàn, không muốn người ta sao?" Nghe được hỗn độn, Lô Nhất Đạo đau cả đầu, hỗn độn trung cường đại như thế, hắn tự nhiên là sẽ không không muốn hỗn độn trùng, nhưng là, hắn cũng vô pháp dùng hỗn độn trùng đến đánh nhau, dù sao hắn càng thêm thích dùng thương. Rất khó tưởng tượng dùng chung người khô đã thời điểm đến cùng là ra sao tình huống. A Thu, đến cùng là ai đang nghi ta? Chẳng lẽ là nàng dâu nhớ ta? Một bên khác ngay tại Bất Chu Sơn phía trên bí cảnh bên trong tu luyện Ngô Nghị phàm đột nhiên mở mắt, hít sì hơi một cái hơi kinh ngạc mà thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, hắn hiện tại thể nội dược lực luyện hóa 78 phần, lại có thời gian 10 năm liền có thể triệt để luyện hóa, đến lúc đó hắn liền không còn là Hoang Cổ Thánh thể, mà là Hoang Cổ Thánh thể phía trên Hoang Cổ Đạo thể. Hỗn Độn nghe lời, ngươi là ta đồ vật, tự nhiên là sẽ không không muốn ngươi, nhưng ngươi là ta áp đáy hòm á chủ bài. Cho nên không tất yếu tình hồn dưới, ta sẽ không dùng ngươi, Hỗn Độn Thương chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi, ta chân chính thích dùng vẫn là ngươi." Nô Nhất Đạo vội vàng trấn an nói, dù sao còn cần Hỗn Độn chúng đến giúp đỡ chính mình ổn định hỏa hầu tăng lên, Hỗn Độn Thương phẩm giai đầu đang nghe được Nô Nhất Đạo an đuổi sau, Hỗn Độn lúc này mới nín khóc mà cười. "Hắc hắc, ta liền biết chủ nhân là thích nhất ta, đã như vậy, vậy ta liền trợ giúp chủ nhân ngươi đi." Theo Hỗn Độn đáp ứng, Nô Nhất Đạo cũng không chần chờ nữa, khống chế Hỗn Độn trùng chậm rãi bay đi, một giây sau theo Nô Nhất Đạo triển khai trong lòng bàn tay đến, liền thấy được một đoạn tiên hỏa xuất hiện tại Nô Nhất Đạo trong lòng bàn tay. Nô Nhất Đạo khống chế phía dưới, tiên hỏa tùy theo bay vào đến hỗn độn trung bên trong. Mà hỗn độn thương cùng luyện hóa tấn cấp cần có khoáng vật thiên tài địa bảo cũng tại Nô Nhất Đạo khống chế phía dưới bay vào đến hỗn độn trung bên trong, trong chốc lát hỗn độn thương liền bị hòa tan, cùng vô số tiên giai thiên tài địa bảo dung hợp ở cùng nhau, biến thành một đoàn chất lỏng, đó chính là phôi thai. Tại tiên hỏa bên trong, hỗn độn tân hình tùy theo nổi lên, đồng thời bắt đầu nắn bóp đoàn kia phôi thai, rất nhanh một đạo trưởng thương hình dạng liền bị hỗn độn cho bóp nhét ra. Nhưng tất cả những thứ này cũng còn không có kết thúc, tại tiên hỏa thiêu đốt phía dưới, Trường thương tùy theo càng ngày càng cứng ngắc, càng lúc càng lớn đúng lúc này, tại Ngô Nhất đạo chúa đạo trưởng phía trên, cuồn cuộn lôi kiếp cũng tại lấy cực nhanh tốc độ tạo ra, dù sao tiên khí chính là ẩn chứa khí linh, mà khí linh liền tương đương với một cái sinh mệnh, nhưng phẩm là tiên khí xuất hiện, đều cần trải qua lôi kiếp tẩy lễ mới có thể coi là một kiện hợp cách tiên khí. Cái này động tĩnh khủng lồ tự nhiên là để Thiên Võ tông các trưởng lão đều lưu ý đến, đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Ngô Nhất đạo chúa đạo trưởng. T, thật là khủng khiếp động tĩnh, đây tuyệt đối là đại đế phía trên cường giả mới có thể náo ra tới động tĩnh, mà lại chỉ sợ còn không phải hùng trận tiên. Các người nói sẽ không phải là Ngô trưởng lão đột phá a. Dù sao dựa theo ta đối với Ngô trưởng lão hiểu rõ, chỉ sợ Ngô trưởng lão đột phá, Lôi Kiếp cũng liền cùng cái này không sai biệt lắm đi. Không đúng, các ngươi nhìn, kia là một cây thương. Theo một vị trưởng lão mở miệng, một giây sau tất cả trưởng lão liền thấy được một thanh trường thương từ Ngô nhất đạo trong đạo trưởng bay ra, phi phù ở trên bầu trời. Tại trường thương xuất hiện về sau, Lôi Kiếp cũng theo đó ầm ầm địa rơi xuống. Mà Ngô nhất đạo đối với chính mình đoán khí năng lực tự nhiên là có hiểu biết, cho nên cũng không có quá lớn lo lắng, chỉ gặp vô số lôi đình rơi vào trường thương phía trên đều không thể đem trường thương hủy đi. Ngược lại là để trưởng thương uy áp trở nên càng khủng bố hơn bắt đầu. Cho dù là cách khoảng cách mấy vạn dặm ở đây các trưởng lão đều cảm thấy một trận vô cùng hít thở không thông cảm giác các bác, rất khó tưởng tượng, kia rốt cuộc là bực nào kinh khủng vũ khí, chỉ dựa vào khí tức đều để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như bị đâm một chút, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Mà tại mọi người vô cùng ngưng trọng ánh mắt bên trong, lôi kiếp cùng theo đó chậm rãi tiêu tán ra, trưởng thương cũng tại lôi kiếp tiêu tán về sau bay trở về đến Ngô Nhất Đạo trong đạo trưởng. Thấy thế các trưởng lão cũng không còn quan tâm chuyện này, khi lấy được Ngô Nhất Đạo đưa tặng cho bọn hắn đang giở sau. Bọn hắn liền không chút do dự nuốt xuống tới bắt đầu luyện hóa đột phá. Cho nên trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là trong thời gian ngắn nhất đột phá, tốt nhất có thể đợi tại trong vòng nửa tháng, nếu không nói bỏ qua thu đồ điển lễ, chỉ sợ bọn họ sẽ vô cùng hối hận. Còn như Lâm Nhã Oan thì là tại nhận được Ngô Nhất Đạo mệnh lệnh về sau liền tiến về tu tiên nhật báo đàng thiên võ tông thu đồ ti tức, dù sao hiện tại thiên võ tông còn không có phát triển, cho nên đang tại huyền trung vực có thể nhìn thấy trình độ là đủ, cho nên tự nhiên cũng không có thấy một màn này. Mà tại Ngô Nhất Đạo bên kia, hỗn độn thương tại độ kiếp hoàn thành về sau liền bay trở về đến Ngô Nhất Đạo trong tay. Đang nắm chắc Hỗn Độn Thương trong náy mắt, Lô Nhất Đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu đã đem Hỗn Độn Thương cho Tấn Thăng đến Tiên Vương khí trình độ, đầy đủ chính mình sử dụng đến Tiên Vương đỉnh phong, phía sau đợi đến cảnh giới lại lần nữa tăng lên thời điểm lại đem Hỗn Độn Thương cho luyện hóa Tấn Thăng đến chính mình cần trình độ là đủ đúng lúc này, Hỗn Độn cũng theo đó xuất hiện. Trước mặt Lô Nhất Đạo làm lúng nói: "Chủ nhân, ngươi lần tiếp theo thời điểm chiến đấu, cũng không nên quên ta, người ta rất lâu chưa từng đánh nhau bao giờ, ngửa tay lắm đây." "Tốt tốt tốt, ta quên ai cũng sẽ không quên nhỏ Hỗn Độn, lần tiếp theo ta nhất định sẽ để nhỏ Hỗn Độn ngươi ra đánh nhau." Lô Nhất Đạo cười cười Sau đó giờ soạn một chút hỗn độn đầu nói, dù sao nếu không phải hỗn độn, chỉ sợ dựa vào chính mình chỉ có thể đem hỗn độn thương tấn thăng đến tiên giai ngũ phẩm trình độ mà tôi. Đối với chính mình mà nói tăng lên không lớn đối mặt với Ngô Nhất Đạo vất vè, hỗn độn lộ ra cực kỳ hài lòng, hài lòng trở về, nhưng thật lâu mới nhớ lại cái gì, chui ra nói. Đúng rồi chủ nhân, nói cho ngươi một sự kiện, ta cũng không nhỏ. Dứt lời, hỗn độn như một làn khói liền biến mất không thấy. Nghe vậy Ngô Nhất Đạo đầu tiên là sửng sợ, nhưng lập tức mặt mơ đỏ lên bắt đầu, lại nói, khí linh còn sẽ có lớn nhỏ cái này khái niệm sao? Còn có hỗn độn nói tới lớn nhỏ đến cùng chỉ là cái gì? Chương 215 Hỗn Độn Thương Khí Linh, Tiên Võ Tông Thủ Đồ. Chương 215 Hỗn Độn Thương Khí Linh, Tiên Võ Tông Thủ Đồ. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Đúng lúc này, theo trước mặt một chớp lập loé, một giây sau một đường thần cao 1.8, dáng người vô cùng uyển chuyển, tóc dài mái tóc dài màu tím nữ tử liền xuất hiện ở nô nhất đạo trước mặt. Nô nhất đạo đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, mở miệng nói ra: "Ngươi, hẳn là Hỗn Độn Thương Khí Linh đi. Dù sao mỗi một kiện tiên khí đều sẽ có khí linh tồn tại, trừ phi chủ nhân không muốn, tận lực xóa bỏ, nếu không nói đều sẽ có khí linh tồn tại." Nhưng mà bởi vì khí linh có thể phụ trợ chủ nhân chiến đấu, cho nên ngoại trừ đồ đần bên ngoài, nếu không nói đều sẽ bảo lưu lấy khí linh tồn tại. "Không tệ, chủ nhân, ta chính là hỗn độn tướng khí linh, còn xin chủ nhân vì ta mệnh danh." Khí linh đối Ngô Nhất Đạo nửa quỷ nói. Nghe vậy Ngô Nhất Đạo sa vào đến trong trầm tư, nguyên bản hắn là dự định trực tiếp để hắn gọi là hỗn độn, nhưng bây giờ hỗn độn trùng khí linh cũng gọi là hỗn độn, nếu như bị tên kia biết trời mới biết biết náo thành cái gì bộ dạng đâu. Cho nên một phen trầm tư về sau, Lô Nhất Đạo mới nhìn hướng về phía khí linh trầm rãi nói: "Đã như vậy, như vậy bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền gọi Tử Linh." Mái tóc màu tím, lại thêm là khí linh, gọi là Tử linh, rất hợp lý đi. Nhưng là Tử linh cũng không thèm để ý những này, đang nghe được Lô Nhất Đạo nói về sau sắc mặt vô cùng kích động, nửa khẽ cảm kích nói: "Thuộc hạ Tử linh, đa tạ chủ nhân. Tốt, ngươi về trước đi hỗn độn thương bên trong đi, ta cần ngươi thời điểm tự nhiên sẽ đệ ngươi ra." Lô Nhất Đạo khoát tay nào nói: "Hiện tại chính mình cũng không dùng được đối phương, hơn nữa đối với phương thân là khí linh, nếu là một mực dừng lại ở bên ngoài nói biết tiêu hao lực lượng, cho nên vẫn là lưu trong hỗn độn thương tốt một chút đối với Ngô Nhất Đạo, Tử linh tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, thân thể nhoáng một cái liền tùy theo tiến vào hỗn độn thương bên trong. Mà Ngô Nhất Đạo thấy thế cũng đem Hỗn Độn Thương Thu vào bên trong nhận chức vật. Thời gian cũng tại hắn tăng lên Hỗn Độn Thương phẩm giai thời điểm tùy theo đi qua nửa tháng có thừa, tiếp xuống khai tông tu đô. Nghĩ tới đây, Ngô Nhất Đạo tâm niệm vừa động, một giây sau liền tùy theo xuất hiện ở Thiên Võ Tông Sơn môn tu đô quảng trường trước đó. Chỉ gặp lúc này Thiên Võ Tông Sơn môn tu đô trên quảng trường người đông nghìn nghìn, ngược lại là khiến Ngô Nhất Đạo rất ngạc nhiên một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Mặc dù Thiên Võ Tông theo Ngô Nhất Đạo không tính là cái gì, nhưng là đối với Huyền Trung vực tới nói đã coi như là rất không tệ thế lực, đối với phàm nhân mà nói càng là cao không thể chạm thế lực. Lại thêm lên trời Võ Tông chung quanh cũng không có cái khác thế lực, cho nên tại Thiên Võ Tông thu đồ tin tức truyền đi về sau không ít phàm nhân cùng tán tu liền tới đến Thiên Võ Tông dự định bái nhập đến Thiên Võ Tông bên trong. Lúc này Ngô Nhất Đạo cũng không có xuống dưới, dù sao hắn chỉ là phía sau cho Thiên Võ Tông chỗ dựa, sẽ không thu đồ cùng quản lý Thiên Võ Tông, cho nên hôm nay thu đồ sẽ chỉ giao cho Lâm Nhã Hoan bọn người xử lý. Mà trong đoạn thời gian này, Lâm Nhã Hoan cũng đã dần dần thích ứng chính mình tông chủ cái thân phận này, đồng thời hết thảy đều tận tâm tận lực, mọi chuyện rằng cứu tự thân đi làm, rất nhanh liền chinh phục 32 vị trưởng lão. Mà trong đoạn thời gian này, có 5 vị đại đế đỉnh phong cấp bậc trưởng lão tại Luyện Hóa Ngô nhất đạo tặng cho đan dược sau tấn thăng đến Hồng Trần Tiên Sơ kỳ. Bọn hắn lúc này đều tại tụ tập tại Sơn Môn thu đồ trên quảng trường nhìn chăm chú lên đến bãi sư đáng người. "Tông chủ, coi là thật muốn để Hỗn Độn chúng đặt tới 2 tiếng người mới có thể để cho hắn bái nhập đến chúng ta Thiên Võ Tông bên trong sao?" Trớ Vũ Điển trưởng lão đứng tại Lâm Nhã Hoan bên cạnh, biểu lộ có chút chần chờ mở miệng nói ra. Bọn hắn đã đứng ở chỗ này không sai biệt lắm một giờ, cũng nhìn thấy không sai biệt lắm trong vòng 1 canh giờ có chí ít 300 vị bãi sư người đưa tay đặt tại Hỗn Độn chúng phía trên, sau đó Chỉ có số rất ít là người có thể để cho hỗn độn trùng một vang, càng nhiều hơn chính là không để cho hỗn độn trùng vận động. Nghe vậy, Lâm Nhã Hoan thở dài một hơi, biểu lộ nghiêm túc nói: "Đây là Ngô trưởng lão yêu cầu, chúng ta Tiên Võ tông phát triển chiến lược là chỉ cầu chất lượng, không cầu số lượng. Căn cứ Ngô trưởng lão nói, có thể để cho hỗn độn trùng 2 tiếng người đều là có thể thành tiên tồn tại, 3 vang 4 vang thấp nhất đều là đại la kim tiên, 5 vang 6 vang trí ít đều là tiên tôn." Nghe được Lâm Nhã Hoan, ở đây 31 vị các trưởng lão cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn chưa hề cũng không nghĩ tới hỗn độn trùng công hiệu cư nhân như thế thần kỳ, thậm chí ngay cả có tiên tôn chi tứ thiên phú đều có thể khảo thí ra. Theo Lâm Nhã Hoan lời nói rơi xuống, bọn hắn đều hiếu kỳ thiên phú của chính mình, đến cùng có thể để cho hỗn độn trùng nhiều ít vang. Nhưng ít ra hẳn là đều có hai tiếng đi, dù sao hiện tại cũng là đại đế, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian đột phá đến hồng trần tiên thậm chí là chân tiên cũng không phải vấn đề. Lúc này Lâm Nhã Hoan cũng có chút rối rắm, nô nhất đạo định ra tới quy củ là Thiên Võ Tông mỗi 10 năm khai tông thu đồ một lần, mỗi lần tiếp tục một tuần lễ dựa theo trước mắt xu thế đến xem, bọn hắn Thiên Võ Tông sẽ không phải không thu được đệ tử đi. Dù sao có chút thiên phú trên cơ bản đều bị những tông môn khác cho mua chuột tiến vào. Ngay tại Lâm Nhã Hoan lo lắng thời điểm, một giây sau, cuối cùng xuất hiện vị thứ nhất để hỗn độn chung hai tiếng đệ tử, kia là một vị nhìn qua ước chừng tại 30 tuổi trung nhân nhân. Mà đối phương trên mặt cũng đầy là biểu tình khiếp sợ, thậm chí đều kích động bắt đầu ca lăm. "Ta, ta, ta thật có thể gia nhập vào, này Thiên Võ Tông sao?" Khụ khụ, kia là tự nhiên, ngươi có thể để cho hỗn độn trùng hai tiếng, tự nhiên là có thể gia nhập đến ta Thiên Võ tông bên trong, báo lên danh hào của ngươi đi." Lâm Dịch Vũ trưởng lão cũng kích động muốn khóc lên, cuối cùng có người có thể vượt qua, nếu là không có người vượt qua nói hắn đều muốn đau đầu. "Thiên, tiên nhân, ta gọi Trịnh, Trịnh Ngọc Cương." Mà theo Trịnh Ngọc Cương vượt qua về sau, phía sau người tựa như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc, trên cơ bản mỗi 1 giờ đều sẽ xuất hiện một cái hai tiếng đệ tử, còn như ba văng bốn văng lên đệ tử, trên cơ bản đều là 2 giờ rưỡi mới có thể xuất hiện một cái. Còn như năm vương sáu vương cấp bậc thân truyền đệ tử, tựa như là bị ngăn cách, căn bản không có xuất hiện. Thẳng đến ngày thứ 3. Ba ngày này thời gian bên trong, Lâm Nhã Hoan bọn người đang ngó chừng tu đồ quảng trường, sợ lọt cái gì thiên tài, không sai, chính là sợ lọt năm vương sáu vương cấp bậc thiên tài. Tại biết năm vương sáu vương cấp bậc cần sáng tạo đệ tử thế, nhưng là có chí ít tiên tôn cấp bậc thiên phú sau, 31 vị trưởng lão cũng bắt đầu vận sức chờ phát động bắt đầu, nếu là có thể nhận lấy một vị tiên tôn chi tư đệ tử làm đồ đệ, như vậy bọn hắn liền có thể nói ra chặng bước. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất là chỉ cần đệ tử của bọn hắn tu luyện tới tiên tôn, như vậy còn có thể quên đi bọn hắn những sư phụ này hay sao? Nếu là tiên tôn ra tay, như vậy bọn hắn chí ít cũng có thể tu luyện tới tiên vương đi. Ngay tại các trưởng lão đều vẫn sức chờ phát động thời điểm, vị thứ nhất hỗn độn trung năm vương người xuất hiện. "Đoét, mọi người trong nhà quỷ cầu lễ vật, thu nhập thật sự là quá kém, liền xem như một ngày canh năm đều nhanh ăn không nổi cơm, các ngươi cũng không muốn nhìn thấy tác giả đi ăn xin đi, cho mọi người quỷ cho quỷ cho quỷ trưởng 216. Biểu hiện dị thường nhiệt tình các trưởng lão. Chương 216, biểu hiện dị thường nhiệt tình các trưởng lão. Cái gì? Thế mà xuất hiện năm vương nên nói có ít nhất tiên tôn chi tứ thiên phú. Ta dựa vào, vị này đệ tử, ta muốn, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Theo vị thứ nhất có thể để cho hỗn độn trung năm vang lên đệ tử xuất hiện, nhất thời 31 vị trưởng lão đều kích động, nhao nhao hướng phía vị kia đệ tử tiến đến. Mà vị kia đệ tử rất hiển nhiên cũng chưa từng gặp qua chiến trận này, trong lúc nhất thời gần trướng đến đứng tại chỗ không dám động đậy, nhưng là tại biết trước mặt các trưởng lão đều là bởi vì thiên phú của chính mình cực kỳ xuất chúng mới tới, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Thế nào, ngươi không đi sao? Cách đó không xa, Lâm Nhã Hoan chính nhìn xem một màn này, Lỗ Nhất đạo trợ xuất hiện tại bên cạnh của nàng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nghe vậy Lâm Nhã Hoan nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ánh mắt đạm đạm không rõ. Chỗ sâu tràn đầy Ngô Nhất Đạo không thấy được yêu thương, hồi lâu về sau thở dài một hơi nói: "Ta cũng nghĩ, nhưng là ta bây giờ còn có lấy ta chính mình muốn làm chuyện, nếu là nhận lấy tới một cái đệ tử, như vậy ta cần đối với hắn phụ trách, sẽ chỉ làm ta không cách nào hoàn thành ta muốn hoàn thành chuyện mà tôi. Cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tâm tưởng sự thành." Không biết có phải hay không là bởi vì hai người đều là từ Huyền Thiên giới phi thăng đi lên Dương Cổ, cho nên Ngô Nhất Đạo đối với Lâm Nhã Hoan phá lệ chiếu cố. Vô vô Lâm Nhã Hoan bả vai liền quay người rời đi. Nghe vậy Lâm Nhã Hoan nhịn không được thở dài một hơi, nhìn xem Ngô Nhất đạo ánh mắt tràn đầy ưu hoán, gia hỏa này thật sự chính là một cái du mục đầu, cũng không biết ngoại trừ chính mình bên ngoài còn ai vào đây thích hắn đâu. Nhưng mà liền chính mình thích hắn tựa hồ cũng là chuyện không tồi, tối thiểu sức cạnh tranh nhỏ một chút. Cho nên, ngươi cũng dự định rời đi thánh địa ra ngoài lịch luyện sao? Cùng lúc đó, hỗn độn thánh địa bên trong, Mạc Thi Vũ chính quỳ trên mặt đất, mà trước mặt của nàng thình lình ngồi một vị hỗn độn thánh địa trưởng lão. Nếu là quân Tiêu Diêu nói tất nhiên có thể nhận ra được vị trưởng lão này chính là hỗn độn thánh địa bên trong số rất ít tiên đế trưởng lão, chớ lại ý, tu vi tại tiên đế chu kỳ mà tại Hỗn Độn Thánh Địa bên trong cũng số người cực ít mới biết được Mạc Thi Vũ là chớ lại ý trưởng lão nữ nhi, lúc trước Mạc Thi Vũ muốn rượi vào lấy thực lực của mình tại Hỗn Độn Thánh Địa bên trong lấy ra một phen thành tựu, cho nên cũng liền che giấu thân phận của mình. Nếu là Lâm Canh Hành biết Mạc Thi Vũ thân phận, chỉ sợ cũng không dám như thế gióng trống khua chiêng điệu theo đổi Mạc Thi Vũ, mặc dù Lâm Canh Hành tu vi muốn so Mạc Thi Vũ cao, nhưng là làm sao thân phận chênh lệch liền quan tại đó. Lại thêm Lâm Canh Hành sư tôn cũng chỉ là một cái thật đơn giản tiên tôn trưởng lão mà thôi, tại chớ lại ý vị này tiên đế trước mặt căn bản coi như không lên cái gì. Ừm, phụ thân. Ta dự định rời đi thánh địa ra ngoài đi một chút nhìn xem, đôi này với ta tu luyện nói không chừng có nhất định trợ giúp. Mạc Thi Vũ nhìn về phía phụ thân ngữ khí mang theo một tia chần chừ, nhưng rất nhanh vẫn là nặng nề mà gật đầu. Thân là phụ thân, chớ lại ý thế nào khả năng nhìn không ra con gái của chính mình đây là có tâm sự đâu, cũng không biết cái này tâm sự là tốt hay xấu, nhưng chính mình cũng không có khả năng đem Nữ Nhi buộc chặt ở bên người cả một đời đi. Nghĩ tới đây, chớ lại ý khoát tay áo nói: "Đi thôi, ta ở trên người của ngươi lưu lại ta cấm chế, dưới tình huống bình thường không có cái gì" sẽ không ảnh hưởng đến ngươi bình thường sinh hoạt, nhưng là sẽ ở ngươi gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm kích phát. Đa tạ phụ thân, ta đi đây, ngươi nhiều hơn bảo trọng." Mạc Kỳ Vũ đứng dậy, đang nhìn một chút phụ thân, lập tức liền dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi. Một đường đã đột phá đến đại la kim tiền, nếu là chính mình lại không cố gắng một điểm, coi như thật đối không kịp ngộ nhất đạo bước chân, mặc dù chưa hề đều không có đủ kịp qua chính là. Nhìn xem nữ nhi rời đi, chớ lại ý chậm rãi đứng dậy nhìn chăm chú lên nữ nhi rời đi, trong miệng tự lẩm bẩm. Không biết tại sao, nội tâm của ta luôn có một cố cảm giác bất an, hy vọng là ảo giác của ta đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tiên Võ Tông bên trong, 3 ngày thời gian rất nhanh liền chớp mắt là qua, cũng không biết có phải hay không bởi vì Ngô Nhất Đạo đảm nhiệm trưởng lão duyên cớ, cho nên luôn có thể cho Tiên Võ Tông hấp dẫn đến không ít đệ tử giỏi. Ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, liền xuất hiện nhiều đến 15 vị có thể để cho hỗn độn chúng năm vang lên đệ tử, nếu là đều có thể trưởng thành, đó chính là cho Tiên Võ Tông mang đến 15 vị tiên tôn cường giả. Tiên Võ Tông lần thứ nhất thu đồ cũng theo đó kết thúc hoàn mỹ. Ngô Tiền Bối, chúng ta Tiên Võ Tông lần thứ nhất thu đồ chiêu thu 1.356 vị ngoại môn đệ tử, 125 vị nội môn đệ tử. 15 vị tân truyền đệ tử, đây là danh sách, ngươi xem qua một chút đi." Nhìn xem trước mặt Lâm Nhã Hoan giao cho chính mình tư liệu, Ngô Nhất Đạo chỉ là khoát tay áo, theo sau Ngự Khí Bình thản nói, "Ta nói, liên quan với tông môn chuyện quản lý ta sẽ không đứng tay, ngươi nhìn xem đến là được, yêu cầu của ta chỉ có một cái, đó chính là đợi cho Vũ Thánh Nạp Phi thăng về sau đem Thiên Võ Tông giao cho hắn quản lý." Nghe Ngô Nhất Đạo trong giọng nói bình thản, Lâm Nhã Hoan nội tâm khó tránh khỏi một trận bất lạc, chính mình thế nhưng là một đại mỹ nữ, trước mặt Ngô Nhất Đạo tuyệt đối với mình như thế một điểm ý nghĩ đều không có khung thành. Mặc dù Lâm Nhã Hoan rất muốn vào tay thử một chút câu dẫn ngôn nhất đạo, nhưng lại nghĩ đến bọn hắn hiện tại quan hệ còn không có quen thuộc đến loại trình độ kia, nếu là ngôn nhất đạo bởi vì việc này mà cho rằng chính mình là một cái rất nữ nhân tùy tiện từ đó rời xa chính mình làm sao đây? Nghĩ tới đây Lâm Nhã Hoan thở dài một hơi, liền dẫn tư liệu đi xuống. Mà Ngô Nhất Đạo cũng lập tức lại lần nữa tu luyện. Ngũ hành thánh địa bên trong, Lô trấn ắc trong đạo trưởng, ngũ hành thí luyện. Lô trấn ắc nghe được tần tự quân, biểu lộ hơi kinh ngạc. Nghe vậy tần tự quân nhẹ gật đầu, tiếp tục giải thích nói: "Không tệ, Chúng ta ngũ hành thánh địa Khai Sơn tổ sư từng tại chúng ta ngũ hành thánh địa bên trong lưu lại qua một cái thí luyện, tên là ngũ hành thí luyện, nhưng căn cứ chúng ta ngũ hành thánh địa Khai Sơn tổ sư nói, ngũ hành thí luyện bí cảnh mỗi ngàn năm mở ra một lần, mà lại chỉ có thể để thánh tử tiến vào trong đó. Bởi vì chúng ta ngũ hành thánh địa như thế nhiều năm đều chưa từng xuất hiện thánh tử, cho nên cũng không có người có thể vào đến ngũ hành thí luyện bí cảnh bên trong, mà ngươi là chúng ta ngũ hành thánh địa Khai Sơn đến nay vị thứ nhất thánh tử, cho nên dựa theo yêu cầu, lần tiếp theo ngũ hành thí luyện ngươi muốn đi vào." Lôi Chấn Hách nhíu mày, kỳ thật hắn chỉ là nghĩ hảo hảo tu luyện, không có ý định tham gia cái gì thí luyện. Nhưng chính mình đã đều trở thành ngũ hành thánh địa thánh tử, như vậy tham gia một cái thí luyện cũng không tính cái gì. Mà lại nếu là được xưng là thí luyện, như vậy chỉ cần vượt qua hẳn là có thể được đến chút cái gì đi, lại thêm ngũ hành thánh địa thân là toàn bộ thượng giới thế lực lớn nhất một trong, nghĩ đến đồ vật bên trong cũng đơn giản không đến đi đâu đi. Nghĩ tới đây, Lô Chấn Hách bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Ta đã biết tông chủ, thời điểm nào chuyện? 10 năm về sau, đến lúc đó ta sẽ đích thân mang người tới." Tần Tử Quân gật đầu ngưng trọng nói, nghe vậy Ngô Chấn Hách cũng gật đầu đáp ứng. "10 năm sau, ta đã biết." Tại phi thăng đến thượng giới về sau, lại thêm thể nội năm kiện thần khí trợ giúp phía dưới, nô trấn hách tu vi viễn siêu người đồng lứa thậm chí là so nô trấn hách lớn hơn gấp trăm lần tu sĩ cũng kém xa hắn, không đến trong tuổi, cũng đã đột phá đến chân tiên đỉnh phong. Chương 217. Lục Tử thất nguy cơ. Chương 217. Lục Tử thất nguy cơ. Trung môn vực, lúc này Ngô thị thương hội bên trong. Tướng Ngô Như Long bên kia học xong nô thị thương hội phương thức kinh doanh cùng mang về cần có đồ vật về sau, Lục Tử thất liền rất nhanh bắt đầu mở ra Ngô thị thương hội, đồng thời trắng trợn kiến tạo cơ trạm cùng không gian truyền tống trận. Không thể Dựa theo trước mắt xu thế đến xem, chỉ cần có thể để chúng ta Ngô thị thương hội thuận lợi khai trương, như vậy đoán chừng rất nhanh liền có thể trở thành toàn bộ trung nguyên vực lớn nhất thương hội. Vút vút trong tay điện thoại, Lục Tử thất khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động. Nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, vẻ mặt kích động cùng theo đó trở nên tỉnh táo lại. Nhưng là trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tổng bộ bên kia, chỉ có tổng bộ bên kia có chống cự tiên vương cấp bậc cường giả thực lực, ta mới có thể có phụ trợ lấy Ngô thị thương hội để đạt tới báo thủ mục đích. Nghĩ tới đây, Lục Tử thất ánh mắt cũng mang tới mãnh liệt hận ý, rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là toàn tâm toàn ý vì Ngô thị thương hội làm việc. Cùng lúc đó, Một bên khác, Trung Nguyên vực lớn nhất thương hội, Điếu Sa thương hội chồng, bộc phệ Điếu Sa thương hội hội trưởng Thái Cửu Nguyên nhìn xem tài liệu trong tay, từ lạnh một tiếng nói: "Chỉ là Huyền Trung vực thương hội lại dám đem bản tay đến trong chúng ta Nguyên vực đến, không phải là không sợ chết. Còn có cái này Lục Tử Thất, Nguyên bản cho hắn một con đường sống, nhưng không nghĩ tới hắn nhất định phải muốn chết. Đã như vậy, như vậy liền chờ đến Lô thị thương hội gầy dựng ngày đó chúng ta đi chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn đi." Nói đến phía sau thời điểm, Thái Cửu Nguyên khắp khuôn mặt là sắc ý, nhưng vào lúc này, phó hội trưởng đi tới bên cạnh hắn, nhướng mày mở miệng nói ra: "Hội trưởng Cái này lục tử tất dụ sao cũng là một tôn đại la kim tiên hậu kỳ, nếu là chúng ta không có cáo chi chủ nhân, chỉ sợ không giải quyết được hắn đi. Tại phó hội trưởng trong nhận thức biết, nhà mình hội trưởng giống như lục tử tất đều là đại la kim tiên hậu kỳ, nếu là giao thủ, chưa hẳn có thể lưu lại lục tử tất đi. Nghe vậy, Thái Cửu Nguyên hừ lạnh một tiếng nói: "Chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ thôi, Bản Tôn đoạn thời gian trước vừa vận đột phá đến đại la kim tiên đỉnh phong, nếu là lục tử tất thật muốn chết, Bản Tôn chưa chắc không thể tiện hắn lên đường." Dứt lời, Thái Cửu Nguyên khí thế trên người tùy theo bạo phát đi ra, để một bên đại la kim tiên sơ kỳ phó hội trưởng biểu lộ không khỏi chợn lên kiếp sợ. Nhưng rất nhanh chính là cuộc nghỉ, dù sao Thái Cửu Nguyên trở nên càng mạnh, liền đại biểu cho bọn hắn điếu sa thương hội thực lực trở nên càng mạnh. Mặc dù sau lưng của bọn hắn đứng đấy Trung Nguyên vực chi chủ, nhưng là dưới tình huống bình thường để Trung Nguyên vực chi chủ ra tay đều sẽ rước lấy đối phương của trách, cho nên không tất yếu tình huống dưới, bọn hắn cũng sẽ không mời Trung Nguyên vực chi chủ ra tay. 7 ngày về sau, chính là Lô thị thương hội cùng lục tử tất lên đường ngày. Nhìn xem phía trên tư liệu, Lô thị thương hội Trung Nguyên vực phân hội gầy dựng ngày chính là tại 7 ngày về sau. Một bên khác, huyền trung vực bên trong, Lỗ Như Long đem Khương Giả cho gọi vào trước mặt chính mình. Hội trưởng, ngươi gọi ta có cái gì sự tình sao?" Khương Giá mang trên mặt có chút nghi hoặc, nghe vậy Ngô Như Long trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem mục đích của chính mình nói ra. "Trung nguyên vực bên kia 7 ngày về sau liền sẽ gây dựng, đến lúc đó không thể thiếu một chút đạo trích ra náo sự, cho nên ta cần ngươi giúp ta đi trấn áp một phen, đương nhiên, ngươi không tất yếu không cần nhiệt thân, trừ phi đối phương đối Ngô thị thương hội đồng thủ." Nghe vậy, Khương Giá gật đầu một cái đáp ứng, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, biểu lộ ngưng trọng nói: "Hội trưởng, ta cảm giác nếu là lấy tu vi của ta tiến về, chưa hẳn có thể trấn áp xuống." "Ngươi nói là ý gì?" Lô Như Long hơi nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. Khương Giác thì là chậm rãi nói: "Ý của ta là, sát vách Trung Nguyên vực chi chủ Lộc Quan chính là một vị Tiên Vương sơ kỳ cường giả, hơn nữa còn là uy tín lâu năm tiên vương, ta tấn thăng không bao lâu, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn." "Bộ dạng này sao? Đã như vậy, vậy liền để Ngô Kỳ Long đi cùng với ngươi đi." Lô Như Long rất nhanh nghĩ đến cái gì, Ngô Kỳ Long trong khoảng thời gian này tại Ngô Hạ Bồi luyện phía dưới, cảnh giới cũng đã khôi phục được Tiên Vương đỉnh phong, chỉ là phía sau kinh nghiệm tăng lên cần lâu một chút thời gian, cho nên trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục lại tiến đệ. Vừa vặn nhờ vào lần này cơ hội để Ngô Kỳ Long biểu hiện ra ngoài thực lực của mình. Mà tại biết Ngô Như Long để chính mình tiến về trung nguyên vực đánh nhau về sau, Ngô Kỳ Long nhất thời liền kích động, lời thể son sắt nói: "Như Long tiểu tử ngươi coi như nhìn kỹ, đối phương khẳng định không ra ba chiêu liền bị ta cho giật đi. Ngươi cũng đừng đảo loạn, hết thảy đều nghe Khương Thiên Bối." Để Ngô Kỳ Long không có nghĩ tới là, nô Như Long thế mà để chính mình nghe một cái tiên vương sơ kỳ. Liền ngay cả Khương Dã nghe lời này cũng không khỏi chấn kinh một chút. Dù sao hắn nhưng là biết Ngô Kỳ Long cảnh giới bây giờ thế, nhưng là tiên vương đỉnh phong Định Phong thời điểm cảng là chính mình liền ngay cả quy lệ đều muốn xếp tới 300 hạng có hơn cái chủng loại kia cấp bậc. Ngay tại Khương Giã đang định từ chối nhã nhận thời điểm, Lô Như Long khoát tay áo, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói: "Nô Tiền Bối, ta mặc dù biết thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng là ngươi bây giờ đối với ta Nô thị thương hội tới nói chính là một lá bài tẩy, trọng yếu nhất át chủ bài, cho nên ta không hi vọng ngươi bại lộ quá sớm, liền xem như muốn độc thủ, cũng muốn bước với rơi vào đường cùng mới độc thủ, đồng thời còn muốn thắng hiểm loại kia." Nghe được Nô Như Long, Nô Kỳ Long nội tâm một trận mừng thầm, hiện tại biết bản đại gia trọng yếu đi. Nhưng ở nghe được phía sau thời điểm biểu lộ không khỏi có chút khó coi, hồi lâu về sau mới thở dài một hơi nói: "Tôi được, đã như vậy, như vậy ta liền hơi điều thấp một điểm đi, chỉ là không biết lúc trước cái kia chân tiên chạy đi đâu, không giết hắn ta khí khó tiêu." Nghĩ đến cái gì, Ngô Kỳ Long biểu lộ một trận khó coi, thử lạnh một tiếng nói đang khôi phục đến chân tiên cảnh giới sau hắn liền bắt đầu bắt đầu điều tra vị kia chân tiên cảnh cường giả tin tức, nhưng đối phương tựa hồ cực kỳ cẩn thận, cũng không để lại đến quá nhiều vết tích, cho nên liền xem như có Ngô thị thương hội trợ giúp, Ngô Kỳ Long nhất thời bán hội cũng không có tìm được đối phương. Nghe vậy Ngô Như Long nhíu mày, mở miệng nói ra: Nô Điền Đối, ta đã bắt đầu điều tra vị kia chân tiên cảnh cường giả tin tức, nếu là đối phương thật tồn tại, như vậy đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Ừm, ta đã biết, đã như vậy, như vậy ta liền cùng Khương lão đầu tiến về Trung Nguyên vực rồi nói sau. Nô Kỳ Long dứt lời, liền trực tiếp cầm lên đến Khương gia hướng phía Trung Nguyên vực phương hướng tiến đến, lấy Khương gia tiên vương sơ kỳ tu vi căn bản không làm gì được Nô Kỳ Long tiên vương đỉnh phong tu vi. Nhìn xem một người một rồng rời đi, Nô Như Long đứng tại bên cửa sổ biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Tại lục tử thất đến về sau liền lục tục có không ít người đi tới Ngô thị thương hội trong, nhờ vào tại cái khắc vực khai sáng lô thị thương hội phân hội cớ từ Ngô thị thương hội nơi này cầm đi không ít tài nguyên. Nhưng là tại Ngô Như Long trong điều tra, trong đó chỉ có một nửa là thật cầm đi mở thương hội, còn giữ lại một nửa đều là cầm lô thị thương hội tài nguyên liền chạy đường. Cầm ta Ngô thị thương hội đồ vật còn muốn đi đường. Không cửa, nếu là trấn nhiếp trung nguyên vực về sau còn không cho ta hảo hảo làm việc, liền thế đi chết đi. Trung Nguyên vực thân là Ngô thị thương hội cái thứ nhất phân hội, hắn gầy dựng Ngô Như Long tự nhiên là sẽ không không thèm để ý chuyện này, phái Khương Dạ cùng Ngô Kỳ Long đi qua nói có hai cái mục đích, đầu tiên là bởi vì đối phương là cái thứ nhất vì Ngô thị thương hội người làm việc, Ngô thị thương hội tự nhiên là sẽ không bỏ mặc đối phương xảy ra chuyện. Cái thứ hai chính là muốn nhờ vào chuyện này nói cho tất cả mọi người, Ngô thị thương hội có tuyệt đối nói được thì làm được thực lực, nếu là dám cùng Ngô thị thương hội là địch, như vậy liền muốn làm tốt tự vong chuẩn bị. Chương 218. Đến Trung Nguyên vực, không thuộc về Ngô gia thiên mệnh chi tử. Chương 218. Đến Trung Nguyên vực, không thuộc về Ngô gia thiên mệnh chi tử. Trải qua một ngày một đêm đi đường về sau, Lô Kỳ Long cùng Khương Giá đã thuận lợi địa đã tới Trung Nguyên vực. "Uy, ta nói Khương lão đầu, cái này còn có 6 ngày thời gian đâu, chúng ta tại Trung Nguyên trong khu vực dạo chơi đi." Tại đi tới Trung Nguyên vực sau, nhìn một chút thời gian sau, Lô Kỳ Long nhìn về phía Khương Giá, mặc dù là trung tuân, nhưng ngự khí càng giống là đang thông tri. Nghe vậy Khương Giá cũng chưa hề nói chút cái gì, gật đầu đáp ứng, dù sao tại đi tới Trung Nguyên vực về sau bọn hắn liền đem lưu lại một đường tâm nhãn tại lục tử thất trên thân, chỉ cần lục tử thất có cái gì gió thổi có lay bọn hắn đều có thể ngay đầu tiên phát giác được. Mà cùng lúc đó, tại khoảng cách Ngô Kỳ Long cùng Khương già cách đó không xa một tòa trong đường phố, chỉ gặp mặc trên người đèn trắng phối màu quần áo thiếu niên ngay tại đường đi bên trong du tẩu, mà ánh mắt của hắn lại là một mảnh hỗn độn, nhìn qua có chút hơi lẩn riệu. Cuối cùng đi vào trung môn vực. Chu Vô Đạo tự lẩm bẩm, lập tức liền dọc theo đường đi hành tẩu, rất nhanh liền tới đến một tòa đoán khí cửa hàng trước đó, khi tiến vào đến đoán khí cửa hàng về sau, liền có tiểu nhị tiến lên đây nên đón hắn. Vị khách nhân này, không biết có cái gì có thể giúp cho ngươi đâu. Ta cần tăng lên một chút binh khí của ta đẳng cấp. Dứt lời, Chu Vô Đạo trực tiếp từ bên trong nhẫn chứa vật đem chính mình trưởng thương cho gọi ra, tại trưởng thương xuất hiện trong náy mắt, tiểu nhị biểu lộ cũng hơi biến sắc, có chút khiếp sợ nói: "Khách nhân ngài đây là nhất phẩm tiên khí, là dự định tấn thăng đến cái gì phẩm giai? Luyện hóa cho ta đến tam phẩm tiên khí đi, nơi này là cần có tiên tinh." Chu Vô Đạo dứt lời, trực tiếp đem trưởng thương cùng tiên tinh giao cho tiểu nhị trong tay, tại nhân viên cửa hàng cho Chu Vô Đạo đưa ra tốt bằng chứng về sau, Chu Vô Đạo liền quay người rời đi. Dù sao nhà này đoàn khí cửa hàng chính là toàn bộ trung nguyên vực lớn nhất thương hội mợ, cho nên Chu Vô Đạo cũng sẽ không lo lắng đối phương biết quy nợ. Chỉ là ngay tại Chu Vô Đạo rời đi đoán khí cửa hàng thời điểm, đột nhiên đã nhận ra cái gì, biểu lộ không khỏi hơi đổi, nhìn về phía cảm giác được phương hướng, lại là đầu kia chân long, mà lại tại như thế trong thời gian ngắn thế mà đột phá đến Tiên Vương đỉnh phong rồi. Xem ra chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nghĩ tới đây, Chu Vô Đạo liền ẩn nấp thân hình, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Kỳ Long cũng đã nhận ra cái gì, biểu lộ hơi đổi. Kỳ quái, thế nào một chuyện? Là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Ngô Tiền Bối, thế nào rồi? Một bên Khương Gia Hiếu Kỳ dò hỏi, nghe vậy Ngô Kỳ Long khẽ lắc đầu. Biểu thị không có việc gì, nghĩ đến cũng là chính mình suy nghĩ nhiều, nếu là cái kia chân tiên cấp bậc hồn đạn thật ở chỗ này, chính mình đã sớm cảm giác được. Con như lúc này Chu Vô Đạo thì là tại phát hiện chính mình tạm thời không phải là đối thủ của Ngô Kỳ lòng sau, liền lén lén rời đi, chỉ là tại hắn rời đi về sau lại là thấy được cái gì, biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên. Chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn về phía hắn hơi có vẻ niềm nệm nói, "Có ý tứ, ngươi là, tưởng giả chuyện thế sao?" Rõ ràng là Ngô Hạo, mà theo Ngô Hạo nói ra thân phận của mình, Chu Vô Đạo một mực bình tĩnh gương mặt cuối cùng xuất hiện chững kinh. Thế nào khả năng, ngươi đến cùng là cái gì người? Thế mà biết được thân phận của ta. Phải biết chính mình thế, nhưng là Thần Vương chuyển thế chuyện này chính mình thế, nhưng là chưa hề đều không cùng người khác nói qua, trước mặt Ngô Hạo vì sao có thể biết thân phận của mình đâu? Mà lại chính mình thế mà từ Ngô Hạo trên thân không phát hiện được một tia khí tức, phải biết liền xem như Tiên Vương đỉnh phong cấp bậc nô kỳ lòng chính mình đều có thể phát giác được sự tồn tại của đối phương đồng thời không cho đối phương biết sự tồn tại của chính mình. Chính mình không phát hiện được nô Hạo, chẳng phải là nói rõ Ngô Hạo thực lực ở sang nô kỳ lòng phía trên, lại thêm Ngô Hạo biết thân phận của mình, cái này khiến Chu Vô Đạo cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ. Nhưng Ngô Hạo chỉ là khoát tay áo, cười một cái nói: "Tiên Tâm, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú, ta chỉ là đối với ngươi vẫn là cảm thấy rất hứng thú, đến cùng là bậc nào kinh khủng cường giả mới có thể để cho một tồn cường đại như thế tồn tại vẫn là đâu?" Mà lúc này Ngô Hạo nội tâm cũng tương tự không bình tĩnh, hắn chỉ là vừa lúc đi tới Trung Nguyên vực, sau đó lại vừa lúc chú ý tới Chu Vô Đạo bất phàm mà thôi, dù sao người bình thường thế nào có thể sẽ để Tiên Vương Đỉnh Phong Ngô Kỳ lòng không phát hiện được đâu. Chỉ là Ngô Hạo cũng không nghĩ tới thế mà thật sự chính là, chỉ là không biết Chu Vô Đạo là cái gì cảnh giới tồn tại thôi, mà lại dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Chu Vô Đạo hẳn là thiên mệnh chi tử, tồn thứ nhất hắn phát hiện ngô ra bên ngoài thiên mệnh chi tử. Nghe vậy, Chu Vô Đạo chỉ là chần chờ một chút, nhưng rất nhanh liền ngước mắt nhìn về phía Ngô Hạo, trước mặt Ngô Hạo thế mà có thể nhìn ra được lai lịch của chính mình, như vậy thực lực tuyệt đối phải so đỉnh phong thời kỳ chính mình tương đại, đối mặt loại này cấp bậc cường giả, dấu diếm rất hiển nhiên không phải là cái gì sáng suốt chuyện. Nghĩ tới đây, Chu Vô Đạo hồi lâu về sau mới thở dài một hơi nói: "Huyết hồn môn tiền bối hẳn phải biết, huyết hồn môn? Trời có nghe thấy? Ngô Hạo nhíu mày, chẳng lẽ lại là huyết hồn môn diệt đi đối phương?" Nhưng Chu Vô Đạo cũng không có lưu ý đến nô hạo dị dạng, mà là tiếp tục phối hợp nói. Bản Tôn bèn nói, "Nhưng thần vương, tại một lần lịch luyện thời điểm gặp ngay tại luyện hóa ba tòa thượng giới huyết hồn môn trưởng lão, cùng đối phương chém giết bên trong không địch lại đối phương, bị đối phương cho chém giết." Nghe được Chu Vô Đạo, nô hạo biểu lộ cũng hơi đổi, rất hiển nhiên không nghĩ tới huyết hồn môn thế mà tại thần giới bên trong thế mà cũng khủng lỗ như vậy, thậm chí liền ngay cả thần vương cường giả đều có, mà lại từ Chu Vô Đạo nói đến xem, thần vương cũng chỉ là một tôn trưởng lão mà thôi không trùng huyết hỗn muôn bên trong còn có thần hoàng thậm chí là thần tôn cấp bậc cường giả đối mặt loại kia cấp bậc tồn tại, trước mắt Ngô Hạo trừ phi tế ra cựu phẩm thần đế khí hỗn độn trùng, nếu không nói căn bản không phải đối thủ. Tiền bối, ta đối thượng giới không có lý trí, còn xin tiền bối đừng đối ta ra tay. Chu Vô Đạo sau khi nói đến đây, đối Ngô Hạo một mực cung kính không người chào. Nghe vậy Ngô Hạo khoát tay áo. Bản tôn đối với ngươi cũng không có lý trí, điều kiện tiên quyết là ngươi không cùng bản tôn là địch, mặc khác, đầu kia chân long chính là lão phu trọng tộc trấn tộc thần thú, hi vọng ngươi đừng lại sinh ra cái gì ý nghĩ. Dù sao Chu Vô Đạo chính là thiên mệnh chi tử, Cho nên không phải là cần thiết tình huống giới, Lôi Hạo sẽ không lựa chọn động thủ với hắn, nhưng liền xem như muốn động thủ, chính mình trong tộc thế nhưng là có chọn vẹn 6 cái thiên mệnh chi tử, hắn cũng không tin đánh không lại Chu Vô Đạo một cái thiên mệnh chi tử, đang nghe được đầu kia chân long chính là trước mặt vị tiền bối này trấn tộc thần thú thời điểm, nội tâm càng là cảm thấy sợ hãi thật sâu, vội vàng nói: "Tiền bối yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại đối với ngài trấn tộc thần thú có ý tưởng." "Ừm, ngươi tốt nhất là, tốt, bản tôn còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, nếu là ở trên đường gặp họ Ngô Tu sĩ còn xin chiếu cố một hai." Lôi Hạo dứt lời liền trực tiếp rời đi. Phía sau nhắc nhở một tiếng chỉ là đơn thuần vì để tránh cho Chu Vô Đạo cùng chính mình tộc nhân chơi lên mà thôi, dù sao có thể thiên mệnh chi tử đối nghịch thế lực từ trước đến nay không có cái gì kết cục tốt, mặc dù chính mình trong tộc cũng có được mấy cái thiên mệnh chi tử, nhưng là có thể tránh khỏi tổn thương vẫn là phòng ngừa tốt một chút đợi cho Ngô Hạo rời đi về sau. Chu Vô Đạo lúc này mới thật sâu thở dài một hơi, sau lưng thế mà tại trong bất, chi bất giác dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không biết chỉ là một cái thượng giới tại sao sẽ có loại này cấp bậc cường giả. Được rồi, chỉ cần không phải địch nhân Tất cả đều dễ nói chuyện, mà lại ta có thể cảm giác được giới này phi thăng pháp tắc đã bị huyết hồn môn người phong tỏa bắt đầu, còn phải nghĩ những biện pháp khác phi thăng. Nghĩ tới đây, Chu Vô Đạo thở dài một hơi, thân hình cũng biến mất theo không thấy. Chương 219. Gãy dựng, Thái Cửu Nguyên đến hiện trường. Chương 219. Gãy dựng, Thái Cửu Nguyên đến hiện trường. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh liền tới đến Ngô thị thương hội trung nguyên vực phân hội gãy dựng ngày đó, vì tạo thế thế, cho nên lục tử thất cố ý liên lạc không ít thế lực đến đây tham gia. Mà thế lực này cũng dự định nhìn một chút đến cùng là điu sa thương hội cường đại vẫn là Ngô thị thương hội cường đại, dù sao làm không tốt hôm nay liền có thể chứng kiến lịch sử. Hội trưởng, mời các tân khách tới bảy tám phần, ngươi nhìn ngươi có phải hay không cũng hẳn là ra sân. Giờ này khắc này, tại Ngô thị thương hội hậu chuẩn bên trong, Lục Tử Thất chỗ chọn lựa phó hội trưởng đi tới trước mặt hắn mở miệng dò hỏi. Nghe vậy Lục Tử Thất nhẹ gật đầu, hắn cần phải làm chính là đem Ngô thị thương hội hiện giai đoạn châu nghiên cứu đồ vật lấy ra diễn thuyết thả ra một phen, còn như cửa hàng cơ trạm cái gì đã sớm kiến thiết tốt, chỉ cần đợi cho bên này thả suất một chút đi, như vậy liền có thể trực tiếp mà bán. Nhưng là tại ra ngoài trước đó Lục Tử Thất biểu lộ cũng không khỏi ngưng trọng lên, khí sâu một hơi đem nội tâm bất an ép xuống. Hắn chính là đang đánh cược, Cực Lô thị thương hội bên kia sẽ phái người tới, dù sao nếu là hắn không có đoán sai, Điếu Sa thương hội bên kia hôm nay nhất định sẽ phái người tới náo sự, lấy tu vi của hắn, đối phó Thái Cửu Nguyên tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là Điếu Sa thương hội phía sau Lục Quan đối phương thế nhưng là Tiên Vương sơ kỳ cường giả, động động ngón tay liền có thể nghiền chết chính mình. Đương nhiên, Lục Tử Thất cũng không biết Thái Cửu Nguyên đã đột phá đến Đại La Kim Tiên. Đỉnh phong, nếu không nói cũng sẽ không sinh ra có thể đối phó Thái Cửu Nguyên suy nghĩ. Rất nhanh, Lục Tử Thất liền đón ở trong sân nguyên vực các đại thế lực chi chủ ánh mắt đi tới sân khấu trung ương, theo sau liền bắt đầu thuộc về hắn Diệt Tuyết. Mà tại ngay từ đầu thời điểm, trung nguyên vực các đại thế lực chi chủ nghe được Lục Tử Thất nói đồng thời nhìn thấy Lục Tử Thất lấy ra điện thoại thời điểm, biểu lộ đều lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, ngay từ đầu thời điểm bọn hắn đều khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, nếu là loại đồ chơi này một khi thả suất một chút đi, tuyệt đối sẽ đối toàn bộ trung nguyên vực nam vực thậm chí là thượng giới đều sinh ra to lớn ảnh hưởng. Tỷ như nói, hiện tại tu tiên giới công pháp đại đa số đều là văn tự khắc bản tại văn quyển bên trong, nhưng nếu là thả suất một chút đến điện thoại loại này sản phẩm, Như vậy công pháp liền có thể thượng truyền đến lưới tế lên mạng, có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Mặc dù Lục Tử Thất nói, nếu là trên điện thoại di động mà kiểm tra công pháp nói cần thanh toán số lượng nhất định linh thạch hay là tiên tinh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ đối cổ đại tu tiên sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Mà tại cái này diễn thuyết trong vòng 5 canh giờ, Lục Tử Thất cũng trước sau đem Ngô thị thương hội bán ra thương phẩm cho từng cái tuyên bố. Đương nhiên, Ngô thị thương hội sẽ còn tuyên bố đan dược phụ trợ triển hành động thức trận pháp loại hình độ vận. Tóm lại, các thương hội bán đồ vật Ngô thị thương hội đều có, các thương hội không có bán đồ vật Ngô thị thương hội cũng có để bán. Từ lúc này bắt đầu, trung nguyên vực từng cái trong thành trì Ngô thị thương hội đều sẽ lục tục gây dựng, hoàn nên chư vị tiến về vào xem. Lục Từ Thất hít sâu một hơi, ở đây các tân khách đang định vỗ tay vỗ tay thời điểm, lại là thấy được một thân ảnh đứng lên, Nguyên Bản định vỗ tay tay cũng bị đè xuống đứng dậy rõ ràng là Thái Cửu Nguyên cùng Điếu Sa thương hội phó hội trưởng. Chỉ gặp Thái Cửu Nguyên cùng Điếu Sa thương hội phó hội trưởng vùng lên trưởng mang trên mặt cười lạnh chi ý nhìn nói với Lục Từ Thất. Lục Từ Thất, đã lâu không gặp, xem ra ngươi đây là tìm tới mới chỗ dựa. Thế nào, là dự định trở về báo thủ? Vẫn là muốn chết? Nói đến phía sau thời điểm, Thái Cửu Nguyên trong giọng nói tràn đầy sắc khí, rất hiển nhiên, hắn cùng Lục Tử Thất ở giữa tồn tại không muốn người biết quá khứ. Mà Lục Tử Thất khi nhìn đến Thái Cửu Nguyên thời điểm, ánh mắt cũng biến thành vô cùng lạnh lùng bắt đầu, ánh mắt nếu là có thể giết người, như vậy chỉ sợ Thái Cửu Nguyên sớm đã bị Lục Tử Thất cho hoành sát giẫm mất. "Thái Cửu Nguyên, ngươi còn chưa có chết đâu, ta khẳng định là muốn trở về báo thù." "Hừ, báo thù? Chỉ bằng ngươi? Vẫn là ngươi phía sau nô thị thương hội. Còn có, ta lúc trước có một việc còn không có nói cho ngươi, đó chính là ngươi đạo lữ, rất ngoạn." Thái Cửu Nguyên giọng nói vô cùng vì hung ác nghiêm hiểm. Nhìn về phía Lục Tử Thất ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, giống như là bộ dạng này liền có thể đánh tan Lục Tử Thất nội tâm. Mà tại Lục Tử Thất trong lòng kia đã chết đi đạo lực chính là hắn không thể đề cập vậy ngược, quả nhiên, theo Thái Cửu Nguyên lời nói rơi xuống, Lục Tử Thất cũng nhịn không được nữa. "Thái Cửu Nguyên, ngươi muốn chết?" Dứt lời, một giây sau một thanh trường kiếm xuất hiện tại Lục Tử Thất trong tay, Lục Tử Thất rút kiếm hướng phía Thái Cửu Nguyên đánh tới. Con như trung quanh các tân khách khi nhìn đến một màn này về sau cũng cực kỳ thức thời rời xa, sợ bị hai người chiến đấu khí tức cho lan đến gần. Dù sao hai người này đều là đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, ở đây tân khách không ít đều là Kim Tiên cảnh tồn tại, tự nhiên là ngăn cản không nổi. Nhìn thấy Lục Tử Thất hướng chính mình đánh tới, Thái Cửu Nguyên kháp khuôn mặt là cười lạnh, Lục Tử Thất ý này đúng với lòng hắn mong muốn. Vừa vặn hắn cũng có thể nhờ vào cơ hội này kiểm tra một chút Lục Tử Thất phía sau Ngô thị thương hội thực lực, nếu là Ngô thị thương hội truy trách chính mình, như vậy chính mình đại khái có thể nói là Lục Tử Thất dẫn đầu đạo thủ, chính mình chỉ là bị ép đánh trả mà thôi. Ngay tại một giây sau, Lục Tử Thất giết tới Thái Cửu Nguyên trước mặt, thấy thế Thái Cửu Nguyên không chút hoang mang, chỉ là một trường liền đem Lục Tử Thất trường kiếm cho đánh bay. Tại Lục Tử Thất còn không có kịp phản ứng thời điểm lại là một trưởng hướng phía Lục Tử Thất đánh tới. Cái gì? Lục Tử Thất cảm nhận được Thái Cửu Nguyên khí tức, trên mặt biểu lộ tràn đầy không thể tin được, thấy thế chỉ có thể giơ ra hai tay đem Thái Cửu Nguyên một trưởng này ngăn cản xuống tới. Bởi vì là thử duyên cơ, cho nên Thái Cửu Nguyên cũng không có hạ tử thủ, Lục Tử Thất cũng chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Cái gì? Ngươi thế mà đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong rồi? Cảm nhận được Thái Cửu Nguyên khí tức, Lục Tử Thất biểu lộ dần dần khó nhìn lên, nếu là Thái Cửu Nguyên đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, như vậy chính mình còn có cơ hội báo thù sao? Mặc dù chỉ là cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới, nhưng thực lực lại là long trời lở đất, căn bản không thể đánh động, treo bích ngoài trừ. Thật kỳ phải sao? Dù sao ta như thế cố gắng, lại thêm tài nguyên đầy đủ, đột phá đến đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng không phải là việc khó, ngược lại là ngươi, lại dám tại trên địa bàn của ta theo ta đối nghịch, như vậy, liền đi chết đi cho ta. Trải qua vừa rồi một phen thăm dò sau, Thái Cửu Nguyên cũng bắt đầu tin tưởng lục tự thất phía sau Ngô thị thương hội cũng không có che chở lục tự thất ý nghĩ, đã như vậy, như vậy chính mình cũng không cần kiêng kỵ. Mà tại chính mình Đại La Kim Tiên Đỉnh phong tu vi phía dưới, Lục Tử Thất cái này tự địch cũng là thời điểm nên lên đường. Dù sao Lục Tử Thất một ngày bất tử, như vậy chính mình liền một ngày ngủ được không an ổn. Lúc này Lục Tử Thất tại biết Thái Cửu Nguyên đột phá đến Đại La Kim Tiên Đỉnh phong về sau, nội tâm cũng dần dần tuyệt vọng bắt đầu, lúc trước hắn có lực lượng chính là bởi vì Trung Nguyên vực chi chủ Lục Quan cũng sẽ không can thiệp bọn hắn đấu tranh, mà chính mình lại cùng Thái Cửu Nguyên cùng cảnh giới, đánh không lại chạy trốn vẫn là có thể. Nhưng bây giờ Thái Cửu Nguyên siêu việt chính mình, chính mình liền xem như chạy cũng chạy không thoát, hắn hiện tại kỳ vọng chính là Ngô thị thương hội bên kia phái người đến đây đồng thời có thể bảo hộ chính mình. Chương 220. Khương Dạ ra tay, Lộc Quan hiển thân. Chương 220. Khương Dạ ra tay, Lộc Quan hiển thân. Ai, không nghĩ tới nhìn Thái Cửu Nguyên cùng Lục Tử Thất đấu tranh nhiều năm, hiện tại thế mà muốn phân ra đến thắng bại sao? Hoàn toàn chính xác, nghe nói lúc trước Thái Cửu Nguyên thiết kế Lục Tử Thất, đem Lục Tử Thất đạo lư cưỡng ép chiếm làm của mình, Lục Tử Thất đạo lư không chịu nổi hắn đụng, lựa chọn tự bạo, mà Lục Tử Thất cũng bởi vì việc này cùng Thái Cửu Nguyên triệt để không chết không thôi. Nhưng mà muốn ta nói, nếu không phải là Lộc Quan ở sau lưng bảo hộ Thái Tử Nguyên, chỉ sợ Lục Tử Thất đã sớm xử lý Thái Cửu Nguyên đi. Bidan lại dám ở sau lưng chỉ trích Trung Nguyên vực chi chủ, chẳng lẽ không sợ chết? Nhưng là thế nào nói sao, ta đối với Ngô thị thương hội trôn thả ra đồ vật vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nếu là Ngô thị thương hội có thể còn sống sót liên tốt. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu, một núi không thể chứa hai hổ, Trung Nguyên vực có Điếu Sa thương hội liên tuyệt đối dung không được Ngô thị thương hội, trừ phi Ngô thị thương hội có thể diệt đi Điếu Sa thương hội, nhưng Điếu Sa thương hội phía sau đứng đấy Lộc quan vị này Thiên Vương, ngươi cảm thấy khả năng sao? Em mờ, sớm vị Ngô thị thương hội mặc niệm mấy phút. Lúc trước các tân khách ngay tại cách đó không xa nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đất là Ngô thị thương hội cùng Lục Tử Thất bị ai bắt đầu. Liền ngay cả Lục Tử Thất cũng có chút tuyệt vọng bắt đầu, nội tâm thầm nghĩ: "A Ly, ta hiện tại liền xuống đến buổi ngươi, chỉ là không có có thể giúp ngươi báo thủ, vẫn là rất không phải mái." Thái Cửu Nguyên trên mặt mắt dữ tợn, rất hiển nhiên đang vì sắp có thể xử lý Lục Tử Thất vị này tâm phúc đại địch mà kích động. Nhưng vào lúc này, Thương gia cuối cùng ngồi không yên, thở dài một cái, giương tay đi, dứt lời, Thương gia liền tùy theo xuất hiện trước mặt Lục Tử Thất, vẻn vẹn vùng tay áo liền đem không ngừng được Thái Cửu Nguyên cho vỗ bay ra ngoài trực tiếp trọng thương ngã xuống đất. Cái gì? Cái này đến phiên Thái Cửu Nguyên chấn kinh, hắn không nghĩ tới Ngô thị thương hội người thế mà lại như thế ngồi vững, cho tới bây giờ mới ra tay. Mà theo Khương Giã xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, bọn hắn cũng không nghĩ tới Ngô thị thương hội thế mà thật âm thầm phái người bảo hộ lấy Lục Tử Thất, đồng thời nhìn qua hẳn là cùng Lục Quan không sai biệt lắm tiên vương cùng giả. Nếu không nói cũng không giải thích được vì sao một bàn tay liền có thể đem Thái Cửu Nguyên cho vỗ bay ra ngoài trực tiếp trọng thương đi. Khụ khụ, tiền bối, ngươi can thiệp chuyện này tựa hồ có chút không tốt lắm đâu, Lục Tử Thất trước động thủ với ta, ta chỉ là đánh trả mà thôi. Ngã trên mặt đất Thái Cửu Nguyên nhìn về phía Thương Giả, biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi. Thương Giả thì là biểu lộ bình thản, quay người cho Lục Tử Thất ném đi một viên đan dược, đem viên đan dược này nuốt vào, có thể trợ giúp ngươi khôi phục thương thế. Đa Tạ tiền bối. Lục Tử Thất vội vàng nói cảm tạ, lập tức đem đan dược cho nuốt vào bắt đầu luyện hóa, có Ngô thị thương hội người nhúng tay, như vậy chuyện hậu kế tiếp liền không cần hắn quan tâm. Làm xong đây hết thảy sau, Thương Giả mới quay người nhìn về phía ngã trên mặt đất Thái Cửu Nguyên, biểu lộ cực kỳ lạnh lùng nói: Ngươi mới vừa nói cái gì? Tiền bối, ngươi không khỏi cùng quá bá đạo đi, nơi này là Trung Nguyên vực. Ngươi hẳn là liền không sợ Lộc Quan Tiễn Bối ra tay sao?" Thái Cửu Nguyên bị Khương Già ánh mắt dọa cho nhảy một cái, nhưng là rất nhanh cũng liền kịp phản ứng, nơi này chính là Lộc Quan Tiễn Bối địa bàn, mà Lộc Quan Tiễn Bối là trong bọn họ Nguyên Bực chi chủ, càng là bọn hắn điếu xa thương hội phía sau chỗ dựa. Nếu là hắn tối đầu, chẳng phải là liền đại biểu Lộc Quan tối đầu, nếu là bị Lộc Quan biết nói tuyệt đối không có chính mình quả ngon để ăn. Khương Già hừ lạnh một tiếng, đang định nói một câu Lộc Quan lại như thế nào, nếu là dám đến giết chính là, cũng là bị đột nhiên xuất hiện Ngô Kỳ lòng cắt đứt. Chỉ gặp Ngô Kỳ lòng tức giận nói, "Khương lão đầu, ngươi cùng hắn phế cái gì nói?" Giám đội với chúng ta Ngô thị thương hội người độc thủ, hắn liền có đường đến chỗ chết, đại hoàng tổ thiên trưởng. Theo Ngô Kỳ Long nhảy ra ngoài, một giây sau trên bầu trời nổi lên một cái cự đại trường ấn, nói là trường ấn, nhưng là cùng núi lớn cũng có cái gì khác nhau. Nhìn xem núi lớn, phía ngoài các cường giả đều ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh, từ Ngô Kỳ Long một trưởng này bên trong bọn hắn đều đã nhận ra không thể địch nổi khí tức, Ngô Kỳ Long tuyệt đối cũng là tiên vương cấp bậc cường giả, hơn nữa còn không là bình thường tiên vương. Bọn hắn giờ phút này đều vô cùng kiếp sợ, nhau nhau hiếu kỳ Ngô thị thương hội đến cùng là bực não kinh khủng thế lực, thế mà có thể phái ra hai vị tiên vương cũng chỉ là vì bảo hộ lục tử thất mà thôi. Mặc dù nhưng là, bọn hắn cũng không xác định phải chăng còn có khắc cơ giả, vạn nhất đợi chút nữa lại nhảy ra một vị tiên hoàng đâu. Mà ngã trên mặt đất thái cựu nguyên thậm chí ngay cả mở miệng cầu xin tha thứ đều làm không được, tại nô kỳ long một trưởng uy áp phía dưới, hắn ngay cả động đậy đều là yêu cầu xa vời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Cẩm Rồng đại hoàng tổ tiên trưởng rơi xuống, tùy theo bị vành sắt rơi. Tính cả lấy bị vành sắt còn có một bên cái gì đều không có làm điếu sa thương hội phó hội trưởng. Dương tay, thằng đến thái cựu nguyên bị vành sắt rơi, trung nguyên vực chi chủ, trên đầu mọc ra hai cây sừng hiệu lộc quan cuối cùng đi tới hiện trường. Không tệ, Lộc Quan cũng không phải là nhân tộc, mà là thất thải huyền hiệu hóa hình mà thành. Giờ này khắc này Lộc Quan biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới lại có thể có người dám ở trên địa bàn của hắn giễu hắn người, phải biết đối với Thái Cửu Nguyên Lộc Quan thế nhưng là cực kỳ trọng thị, dù sao đối phương mặc dù là bị ở một điểm, nhưng kinh thương thiên phú không thể nói. Tại đối phương kinh doanh điêu sa thương hội thời điểm cho chính mình mang đến lích lợi thật lớn, này mới khiến chính mình có thể đột phá đến tiên vương trung kỳ. Không tệ, ngay tại đoạn thời gian trước Lộc Quan cũng đã thuận lợi địa đột phá đến tiên vương trung kỳ, chỉ là Lộc Quan cực kỳ nhạ thấp, cho nên cho tới bây giờ cũng không có ai biết chính là. Khương gia Công y tối ngươi thế mà cũng đột phá đến Tiên Vương, còn có vị này không biết tên Tiên Vương, thế nào? Khương gia ngươi là cảm thấy hai cái Tiên Vương sơ kỳ chính là ta đối thủ sao?" Lộc Quan nhìn về phía Khương gia, trong lúc biểu lộ tràn đầy sắc ý, trước mặt Khương gia cũng không có che lấp, chính là Tiên Vương sơ kỳ, mà Ngô Kỳ Long thì là bởi vì che đậy khí tức môn nhân, cho nên Lộc Quan cũng không có nhìn ra được Ngô Kỳ Long chân thực cảnh giới, chẳng qua là khi Ngô Kỳ Long cũng là một vị phụ thông Tiên Vương sơ kỳ mà thôi. Nếu là chính mình còn không có đột phá, nhất định là muốn bị Khương gia mấy phần mặt mũi, đem chuyện này cho nhận xuống tới, nhưng bây giờ đừng nói là hai vị Tiên Vương sơ kỳ liền xem như 10 vị cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của mình. Cho nên Lộc Quan ngược lại là rất hiếu kỳ, Khương Giả đến cùng là nơi nào tới lực lượng đến từ đã địa bàn bên trên náo sự. Chương 221. Một bàn tay chụp chết Lộc Quan. Chương 221. Một bàn tay chụp chết Lộc Quan. Thảm rồi thảm rồi, Lộc Tiền Bối khí tức lại mạnh mẽ không ít, trước kia có lẽ Ngô Thị Thương Hội hai vị này, Tiên Vương Cường Giả vẫn là Lộc Tiền Bối đối thủ, nhưng bây giờ, vẫn là tự cầu phúc đi. Chờ một chút, các ngươi không cảm thấy Ngô Thị Thương Hội hai vị kia Tiên Vương Cường Giả trên mặt thật sự là quá mức với bình tĩnh sao? Lớn gan suy đoán một đợt, bọn hắn còn có hậu thủ. Không thể nào, chẳng lẽ là Tiên Hoàng? Trung quanh trung nguyên vực các cường giả thấy được Lộc Quan đến sau, đều vô ý thức cho rằng Khương gia cùng Lô Kỳ Long chết chắc, nhưng không có nhìn thấy Khương gia cùng Lô Kỳ Long trên mặt bình thản thậm chí là mang theo một tia biểu tình hài hước. Khương gia, may mắn cùng hội trưởng đề lời miệng, nếu không nói dựa theo tình huống hiện tại đến xem ta còn thực sự không phải là đối thủ của Lộc Quan, nhưng là hiện tại liền để Lộc Quan tự cầu phúc đi. Lô Kỳ Long, cắt, chỉ là một cái Tiên Vương trung kỳ mà thôi, nếu là bản đế định phong thời kỳ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể trấn sát vô số. Lục Quan, đợi chút nữa ta muốn lấy vô địch tư thái trấn sát hai người kia, lấy bảo vệ ta trung nguyên vực chi chủ tôn nghiêm. Không không không, không phải chúng ta đối địch với ngươi, mà là ngươi nếu muốn cùng chúng ta là địch. Khương Giá nhìn xem Lục Quan, biểu lộ cực kỳ bình tĩnh nói. Nghe vậy, Lục Quan cũng bị Khương Giá cái này trách lối tư thái cho khí cười. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, ngươi một cái tiên vương sơ kỳ từ đâu tới lực lượng theo ta tiên vương trung kỳ là địch, được rồi, lừa nhắc cùng ngươi nhiều lời, lên đường đi đi. Thái Cửu Nguyên dùng đao, như vậy thân là Thái Cửu Nguyên phía sau chủ nhân, Lục Quan tự nhiên cũng là dùng đao. Mặc dù lấy Lộc Quan cảnh giới có thể nhẹ nhõm đánh giết Khương Giả cùng Ngô Kỳ Long, nhưng Lộc Quan chưa hề cũng sẽ không cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào, trừ phi thật sự là yếu đáng thương. Nhìn thấy Lộc Quan đạo thủ, ở trung quanh vây xem các cường giả cũng đều vô ý thức cho rằng Khương Giả cùng Ngô Kỳ Long chết chắc, chỉ là một giây sau, bọn hắn sợ ngây người. Chỉ gặp Lộc Quan tại vọt tới Khương Giả trước mặt thời điểm, Ngô Kỳ Long chợt xuất hiện trước mặt Khương Giả, sau đó, thường thường không có gì lạ một bàn tay, trực tiếp liền đem Lộc Quan cho phiến đến thần hồn câu diện, hồn phi phế tán. Trung quanh nhất thời sa vào đến lặng ngắt như tờ tình huống bên trong, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho sung kích đến Phải biết Lục Quan dù sao cũng là một Tôn Tiên Vương trung kỳ, thế mà bị dễ dàng như thế liền xử lý, vẫn là lấy như thế qua loa phương thức. Lúc trước Tiên Vương thời điểm trấn sát Đại La Kim Tiên Định Phong Thái Cựu Nguyên còn có thể tỉnh có thể hiểu, nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ nô Kỳ Long cường đại muốn viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, làm không tốt là tiên hoàng. Hội trưởng không phải là để ngươi điệu thấp một chút sao? Ngươi một bàn tay để người ta cho phiến chết rồi, cái này phía sau còn thế nào chơi? Khương Giã nhìn xem hơi kinh ngạc nô Kỳ Long, chau mày nói: "Mà nô Kỳ Long thì là tức giận điệu nhà danh nói: "Ta thế nào biết hắn như thế yếu?" gia còn không có dùng sức đâu hắn liền nổ tung. Tốt tốt, đã đều phát sinh, như vậy liền bộ dạng như vậy đi, chỉ là lần tiếp theo muốn khống chế một chút. Khương Giã thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng cũng không có biện pháp, chính mình lại đánh không lại Ngô Kỳ Long, đi cáo trạng nói vạn nhất Ngô Kỳ Long phía sau cho chính mình làm khó dễ làm sao đây? Một giây sau, Khương Giã bay đến lúc trước vây xem cường giả chung quanh, trực tiếp đem bọn hắn dọa cho nhảy một cái, còn tưởng rằng Khương Giã là dự định xử lý bọn hắn giết khẩu, thẳng đến Khương Giã ôn quyền thở dài nói: "Chư vị, ta Ngô thị thương hội tại Trung Nguyên vực mộng phân hội, ngày sau còn xin chư vị nhiều hơn chiếu cố." Trong nguyên vực các cường giả đầu tiên là sửng sợ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, nhao nhao nghiêm túc nói: "Vị tiền bối này yên tâm, chúng ta là người tốt, nếu là có người muốn nhằm vào Ngô thị thương hội, chúng ta cái thứ nhất không đồng ý." "Không tệ, Ngô thị thương hội thế nhưng là vạn năm danh tiếng lâu năm, chúng ta nhất định sẽ hung hăng trợ giúp một đợt." "Mạn mạn, không nghĩ tới Điếu Sa thương hội lại dám đối Ngô thị thương hội động thủ, tiền bối yên tâm, không cần các ngươi Ngô thị thương hội động thủ, chúng ta bây giờ liền đi diệt đi Điếu Sa thương hội." Rất nhanh, ở đây các cường giả đều nhao nhao tán đi, đem chuyện nơi đây cho cáo chi xuống dưới, phân phó không được đối Ngô thị thương hội người lãnh thủ. Dù sao từ hôm nay tình huống đến xem, Ngô thị thương hội thế nhưng lại rất bao che quyết điểm, nếu như bị Ngô thị thương hội cho nhớ thương, như vậy bọn hắn thật là liền có thể sớm tìm xong phần mộ. Còn như Điếu Sa thương hội, tại đã mất đi là quan, Thái Cửu Nguyên cùng phó hội trưởng về sau, liền xem như không cần Ngô thị thương hội đỡ thủ, chúng bên vực thế lực khác cũng rất nhanh động thủ đem Điếu Sa thương hội cho từng bước xâm chiếm hầu như không còn đợi cho tất cả mọi người rời đi về sau. Khương Giá cùng Ngô Kỳ Long mới quay người nhìn về phía Lục Tử Thất, mà lúc này Lục Tử Thất tại Khương Giá tặng cho đan dược trợ giúp phía dưới, thương thế trên người đều chữa trị. Đã tại hai vị tiền bối xuất thủ cứu ta. Lục Tử Thất đối Khương Giá cùng Ngô Kỳ Long thở dài đạo, "Lực khí vô cùng chân thành tha thiết điệu nói cảm tạ." Nghe vậy Khương Giá chỉ là khoát tay áo, lập tức nói, "Ngươi không cần đáp tạ chúng ta, ngươi là vì chúng ta Ngô thị thương hội làm việc, đây chính là ngươi nên được, chỉ cần có người dám bị vào lấy lớn hiếp nhỏ đối với chúng ta Ngô thị thương hội đồng thủ, như vậy chúng ta Ngô thị thương hội là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mà kệ." "Vâng, tiền bối, ta đã biết, ta Lục Tử Thất từ hôm nay từ nay về sau nhất định toàn tâm toàn ý vì Ngô thị thương hội làm việc." Lục Tử Thất cực kỳ cảm động nói, dù sao nếu không phải trước mặt hai vị tiền bối, nếu không phải Ngô thị thương hội, chính mình chỉ sợ không có cơ hội báo thủ, thậm chí còn có thể chết tại Thái Cựu Nguyên trong tay. "Tốt, ngươi hảo hảo làm việc đi, chúng ta liền đi trước, nếu là có cái gì chuyện không giải quyết được, lại cùng tổng bộ liên lạc." "Rõ." Dứt lời, Lục Tử Thất liền đưa mắt nhìn hai vị tiền bối rời đi, đợi cho bọn hắn rời đi xong mới quay người phân phó phó hội trưởng. "Chuẩn bị sẵn sàng đi, ta cảm giác thuộc về chúng ta Ngô thị thương hội thời đại một tới." Sau khi nói đến đây, Lục Tử thất ánh mắt bên trong tràn đầy dã tâm, truyền ngôn nếu là có thể tu luyện tới cực kỳ cường đại trình độ, liền có thể đặt chân tới không xung giới, đến lúc đó chính mình liền có thể đem chính mình đạo lực cấp cứu trở về. Trước kia Lục Tử thất coi là chính mình có lẽ đời này cũng sẽ không tiếp xúc đến cảnh giới kia, nhưng hiện tại xem ra, nếu là có thể chuyên tâm vì Ngô thị thương hội làm việc, có lẽ nói không chừng sẽ có cơ hội. Một ngày một đêm về sau, Thương gia cùng nô kỳ long cũng chạy trở về viện trung vực, đi tới Ngô Như Long trước mặt phục mệnh. Hội trưởng, may mắn không làm dục mệnh, đã giải quyết. Ừm, các ngươi vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi đi, đúng, Kỳ Long Phụ thân bên kia có một số việc tìm ngươi." Lô Như lẳng nhẹ gật đầu, nhưng lập tức nhớ lại cái gì, nhìn về phía Ngô Kỳ Lòng bản dao nói. Nghe vậy Ngô Kỳ Lòng trên mặt hiện lên một trận kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Hạo thế mà lại còn chủ động tới tìm chính mình, dù sao chính mình lần trước nhìn thấy Ngô Hạo vẫn là tại Bồng Lai Tiên Đảo thời điểm đâu, hư ảnh không tính. "Đoét, dể cử một vị đại lão sắc hay, là bằng hữu, đi xem một chút, đích thật là nhìn rất đẹp, tiên cơ gọi bắt đầu bị loại trừ, ta xấu đi cũng vô địch đại thần xuất phẩm, nội dung có chỗ bảo hộ." Chương 222. Lô Hạo nhắc nhở, chân lòng phía trên. Chương 222 Lô Hạo nhắc nhở, chân long phía trên. Chủ nhân, ngươi tìm ta. Đi tới Ngô Hạo trước mặt, chỉ gặp Ngô Hạo đưa lưng về phía Ngô Kỳ Long, theo Ngô Kỳ Long mở miệng về sau mới chậm rãi quay người, biểu lộ nghiêm túc nói: "Ngươi lúc trước có phải hay không bị một tôn chân tiên cảnh tu sĩ cho truy sát qua?" Nghe vậy Ngô Kỳ Long khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nhưng lại nghĩ đến chủ nhân cường đại, hiện tại xem ra là chủ nhân một mực tại âm thầm chú ý chính mình. Nghĩ tới đây Ngô Kỳ Long nội tâm không khỏi ấm áp, vội vàng nói: "Chủ nhân, ngươi hỏi thăm ta là dự định báo thủ cho ta sao? Không cần như thế." Vàng vào ta tu vi hiện tại đủ để nhẹ nhõm giải quyết hết đối phương, chỉ cần ta tìm tới đối phương, như vậy liền sẽ không để đối phương cho đào tẩu. Nguyên bản Lô Kỳ Long coi là Ngô Hạo là vì chính mình ra mặt mà đến, nhưng không có nghĩ đến một giây sau Ngô Hạo nhẹ nhàng địa lắc đầu. "Không, ta cũng không phải là vì ngươi ra mặt, ta chỉ là để ngươi đem chuyện này như vậy bỏ qua." "A? Tại sao?" Lô Kỳ Long khắp khuôn mặt là không hiểu, chính mình thế nhưng là chủ nhân trấn tộc thần thú, tại sao chủ nhân không cho chính mình ra mặt? Thấy thế Ngô Hạo chậm rãi giải, giải thích nói: "Bởi vì tiểu tử kia lai lịch bất phàm, ngươi nếu là động thủ sẽ chỉ làm ngươi chính mình ăn thiệt thòi." Còn nữa, chính là ta đã cùng hắn giao hảo, ngươi lại động thủ với hắn cũng có chút không thích hợp. Bất phàm. Nghe được nô Hạo, nô Kỳ Long lông mày không khỏi chăm chú nhíu lại, có thể từ ngôn Hạo trong miệng nghe được bất phàm hai chữ, như vậy chỉ sợ lai lịch của đối phương là thật rất không bình thường. Nhưng chính mình khẩu khí này cũng chỉ có thể bộ dạng này nuốt xuống sao? Nghĩ tới đây, nô Kỳ Long nội tâm một trận phiền muộn, thẳng đến nô Hạo một giây sau mở miệng. "Tốt, vì đèn bù ngươi, cái này thần khí ngươi thì lấy đi dùng đi." Dứt lời, nô Hạo liền trực tiếp đem một viên nhị phẩm tấn diệt huyền châu đem ra, giao cho nô Kỳ Long. Mà tại cảm nhận được tấn diệt huyền châu lực lượng về sau, Lô Kỳ Long nhất thời nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm. "Chủ nhân, đây là?" "Đây là nhị phẩm thần khí Tấn Diệt Huyền Châu, ngươi cầm đi dùng, chuyện này như vậy bỏ qua đi." Ngô Hạo biểu lộ bình thản giải thích nói, loại đồ chơi này, đưa cho Lô Kỳ Long một viên sau chính mình còn có 8.999 quả đâu. Tại nhận lấy tới Tấn Diệt Huyền Châu về sau, Lô Kỳ Long nhất thời biến cười đùa tí từng nói. "Chủ nhân, ta xem ra giống như là rất không hiểu chuyện dáng vẻ sao?" "Yên tâm đi, con người của ta rất đại khí, chưa hề cũng sẽ không cùng tiểu bối tính toán chi li, cho nên chuyện này liền đến này là ngừng đi." Đã như vậy, vậy ta liền đi trước, đúng, huyết mạch của ngươi hẳn là có thể trả thuế biến a. Lôi Hạo dứt lời liền dự định quay người rời đi, nhưng lại nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Ngô Kỳ lòng hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy Ngô Kỳ long đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức biểu lộ ngưng trọng nói: "Chủ nhân, huyết mạch của ta đích thật là còn có thể lại lần nữa thuế biến một lần, chỉ cần thuế biến, như vậy ta liền có thể trở thành thần long cấp bậc tối đại, chỉ là ta hiện tại còn thiếu huyết tổ long tinh huyết, cho nên không cách nào lộ sắc thành vị thần long." Tổ long tinh huyết? Lôi Hạo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới liên quan với long tộc thế mà còn có như thế nhiều từng cái từng cái đạo đạo. Lô Kỳ lòng khẽ gật đầu một cái. Không tệ, đây cũng là ta tự huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ hiểu rõ đến, từ xưa vạn vật sơ khai thời điểm, giữa thiên địa đàn sinh đầu thứ nhất, rồng, liền được xưng là Tổ Long, đó cũng là cường đại nhất Long tộc. Chỉ là bởi vì một chút liền ngay cả truyền thừa trong trí nhớ đều không có ngoại ý muốn, Tổ Long bỏ mình, hắn tinh huyết giải đến chư thiên cấp giới, có chút sinh linh may mắn hấp thu hết, thu được sức mạnh cực lớn. Cũng có được cùng Tổ Long một mạch đồng nguyên sinh linh hấp thu hết Tổ Long tinh huyết, từ đó tấn thăng đến thần Long, đó cũng là ở gần nhất Tổ Long cấp bậc sinh linh. Liên quan với huyết mạch truyền thừa ký ức, nô hậu tự nhiên cũng hơi có nghe thấy, nghe nói một chút sinh linh mạnh mẽ vì có thể để cho truyền thừa của chính mình truyền thừa tiếp, liền sẽ tại huyết mạch của chính mình bên trong lưu lại truyền thừa ký ức, sẽ chỉ ở tu vi hay là huyết mạch chết xuất tới trình độ nhất định thời điểm, truyền thừa ký ức mới có thể nổi lên. Ta có thể cảm ứng được, tại thượng giới cũng không có tổ long tinh huyết tồn tại, cho nên ta nếu là muốn thế biến đến thần long, như vậy liền cần rời đi thượng giới mới có thể làm đến. Nghe vậy, nô hậu nhẹ gật đầu, mặc dù nói chân long cũng không phải không thể tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện tóm lại là muốn so thần long chậm hơn không ít, hạn mức cao nhất cũng ở đó có thể luộc sắc thành vị thần long thậm chí là tổ long tự nhiên là không thể tốt hơn. Tại bàn giao một phen sau, Lô Hạo liền rời đi nơi này, hắn còn có những chuyện khác đi xử lý. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Thái Chính Quân cũng đã đi tới Ngô Như Long trước mặt. "Hội trưởng, chúng ta bức kế tiếp hẳn là nhờ vào lần này cơ hội tiên dương ra chúng ta Ngô thị thương hội cường đại, làm cho cả thượng giới biết chúng ta Ngô thị thương hội thực lực, kể từ đó thế lực khác mới sẽ không tùy tiện đối với chúng ta Ngô thị thương hội động thủ." Thái Chính Quân biểu lộ nghiêm túc nói, đoạn thời gian trước Trung Nguyên vực chuyện bên kia hắn tự nhiên là cũng biết, cho nên lúc này mới chạy đến bảy miêu tinh kế. Nghe vậy Ngô Như Long cũng không có cự tuyệt, gật đầu một cái đáp ứng. Đã như vậy, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Vậy hội trưởng, nội dung cần ta thế nào viết đâu? Thái Chính Quân tỏ mặt hỏi, nghe vậy Ngô Như Long lập tức trầm tư, hồi lâu về sau mới ngẩng đầu vô cùng nghiêm túc nói: "Liên viết, chúng ta Ngô thị thương hội không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, nếu là dám đối với chúng ta Ngô thị thương hội động thủ, Shadow cũng giết." Thái Chính Quân cũng bị Ngô Như Long câu nói này cho trấn nhất đến, nhất thời bán hội đều ngẩn ở đây tại chỗ, hồi lâu về sau mới nặng nề mà nhẹ gật đầu. "Ta đã biết hội trưởng." Hắn đã có thể dự liệu được quy tắc này tin tức một khi đang ra ngoài, tất nhiên sẽ tại toàn bộ thượng giới bên trong dẫn phát nên động cực lớn, nhưng bây giờ Ngô thị thương hội đã đã chứng minh thực lực của mình, chính mình cần phải làm chính là tận tâm tận lực vì Ngô thị thương hội làm việc. Mà tình huống cũng đúng như cùng thái chính khôn dự đoán như vậy, tại tin tức tung ra ngoài thời điểm, vô số thương hội biểu lộ đều trở nên vô cùng khó nhìn lên, có thể chém giết tiên vương chúng kỳ lão quan, hơn nữa còn là một bản tay phi chết, điều này nói rõ Ngô thị thương hội cường giả chí ít cũng là đạt đến tiên hoàng cấp bậc tồn tại. Nhưng kỳ thật Ngô Kỳ lòng chính là nhục thân cường đại ước điểm điểm mà thôi. Có ý tứ, Ngô thị thương hội khẩu khí cư nhiên như thế phết lối. Còn xa đâu cũng giết, đến cùng là tiên điên, hay là thật có chỗ ỷ vào đâu. Tóm lại, vẫn là trước tạm thời đừng với Ngô thị thương hội động thủ đi, quan sát một chút, đợi cho người khác ra tay, Ngô thị thương hội cũng có động tĩnh sau chúng ta lại động thủ. Nhưng là dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nếu là không áp chế Ngô thị thương hội, sợ là chúng ta thị trưởng chẳng mấy chốc sẽ bị Ngô thị thương hội cho từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Hừ, Ngô thị thương hội chỉ là không cho chúng ta dùng sức mạnh mà thôi, nhưng là đánh thương nghiệp chiến, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có hưa qua. Nhất thời, thuộc về Ngô thị thương hội cùng thượng giới vô số thương hội thương nghiệp chiến một trận không có khói lửa nhưng lại dị thường thảm liệt chiến đấu, Lạc Yên không một tiếng động bắt đầu. Chương 223, vẫn là đánh nhau. Chương 223, vẫn là đánh nhau. Cùng lúc đó, trung vực, hội trưởng, gần nhất có một cái tên là Thôn Ma phái thế lực luôn cùng chúng ta chính tiên hội đối nghịch, chúng ta muốn hay không cho Thôn Ma phái một chút giáo huấn. Trước mặt Ngô Tiên Lịch, chính tiên hội đại trưởng lão Quỷ một chân trên đất, biểu lộ vô cùng chăm chú, trong giọng nói mang theo một chút tức giận nói, nghe vậy Ngô Tiên Lịch biểu lộ không khỏi khó nhìn lên, có lẽ là bởi vì tiếp trước là cùng một vị ma đạo tiên đế Đồng Quy Vũ tận môn nhân, cho nên cho dù là chủ sinh Nô Tiên Lịch đối với danh tự bên trong mang theo ma độ vật biết cảm giác được một trận khó chịu đương nhiên, muội muội xem như một chuyện khác, dù sao cũng là em gái của chính mình, mặc dù ghét bỏ, nhưng cũng sẽ không cảm giác được khó chịu. Mà tại Phi Thăng đến thượng giới trong khoảng thời gian này, dựa vào lấy kinh nghiệm của chính mình, cho nên Nô Tiên Lịch trong thời gian cực ngắn liền đột phá đến chân tiến cảnh. Nếu là thôn ma phái cùng chúng ta chính tiên hội đối nghịch, như vậy liền cho thôn ma phái một chút giáo huấn đi. Liên quan với thôn ma phái Nô Tiên Lịch tự nhiên là biết một chút, chính là gần nhất mới thành lập thế lực, thực lực phương diện cùng chính mình chính tiên hội không sai biệt lắm, nhưng là thân là tiên đế chủng sinh. Lô Tiên Lịch cũng sẽ không cảm thấy chính mình không phải là cái gọi là thôn ma phái đối thủ. Nghe vậy, đại trưởng lao khắp khuôn mặt lạ vui mừng, lập tức liền ngay cả bận bịu xuống dưới bắt đầu chuẩn bị bắt đầu đợi cho đại trưởng lão rời đi về sau. Lô Tiên Lịch nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng không khỏi thở dài một hơi, chẳng biết tại sao, hắn nhớ tới tới em gái của chính mình. Ai, cũng không biết ta đáng thương muội muội hiện tại thế nào, không biết có hay không bị người khác khí dễ, được rồi, ta còn là cố gắng tu luyện đi, đợi đến tu luyện tới tiên đế chi hậu lại cho ta muội muội một kinh hỉ. A tu, là ai đang mắng ta? Chẳng lẽ là tiên nịch Giờ này khắc này Ngô Ma Vũ đột nhiên hất xì hơi một cái, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Lắc đầu, Ngô Ma Vũ không nghĩ nhiều nữa, mà tại lòng bàn chân của nàng phía dưới giẫm lên một vị chân tiên đỉnh phong cường giả, trên mặt của đối phương tràn đầy sợ hãi. "Không, đừng có giết ta, ta cái gì đều nguyện ý làm, ta nguyện ý trở thành nô bộc của ngươi." "Chậm, cùng ngươi diệt đi phàm nhân tôn sớm đi nói đi." Ngô Ma Vũ ánh mắt băng lãnh, trực tiếp một cước rơi xuống đem nó giẫm địa yểm nát, mà lại nhìn về phía Ngô Ma Vũ trung quanh, vẫn là một bộ huyết hải thi núi dáng vẻ. Không bao lâu, thôn ma phái cắt trưởng lão cuối cùng chạy đến, khi nhìn đến trước mặt thảm trạng về sau, Lông mày cũng không khỏi điệu nhíu lại. "Tông chủ, ngài đây là..." Bọn hắn thế nhưng là rất ít nhìn thấy tông chủ sẽ làm ra là như thế hung tàn chuyện, trực tiếp diệt đi một cái tông môn. Nghe vậy, Lô Ma Vũ quay người nhìn về phía ở đây các trưởng lão chậm rãi nói: "Thang Long Tông giết hại sinh linh, diệt đi một phàm nhân thôn xóm, bổn tông chủ diệt đi bọn hắn chỉ là thay trời hành đạo mà thôi, đem bọn hắn nhẫn trữ vật cùng Thang Long Tông tông môn bảo khố mang cho ta đi." "Vâng, tông chủ." Thôn Ma phái các trưởng lão đang nghe được Lô Ma Vũ nói xong, nội tâm hiểu rõ, chết không được bộ dạng này, dù sao mặc dù đi theo Lô Ma Vũ thời gian không dài, nhưng bọn hắn đều rõ ràng tông chủ thế nhưng là một cái cực kỳ chính nghĩa người, gặp chuyện bất bình đều nuốt ra tay. Thi càng đừng đề cập Thang Long Tông thế mà lại làm được độ diệt một phàm nhân thôn xóm sự tình, mặc dù loại chuyện này bên ngoài là không thể làm, nhưng vẫn là có không ít thế lực đi làm, chỉ cần làm được sạch sẽ một điểm, không được phát hiện là được rồi. Rất nhanh, thôn ma phái cắt trưởng lão liền sắp hiện ra trận đồ vật cho quét sạch mà không, đi theo Ngô Ma Vũ rời đi Thang Long Tông. Ngay tại Ngô Ma Vũ một đoàn người rời đi về sau không lâu, chỉ gặp ba đạo thân ảnh từ đằng xa ngữ không bay tới, rất nhanh liền rơi vào Thang Long Tông phía trên, chỉ là khi nhìn đến Thang Long Tông thảm trạng về sau, Biểu Lộ cũng không khỏi địa khó nhìn lên. Cái này Thăng Long Tông, không phải liền là để bọn hắn giúp chúng ta thu thập huyết khí mà thôi, chẳng lẽ là bị phát hiện rồi. Tu Vi Cường đại nhất vị kia tu sĩ ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, ngữ khí lộ ra cực kỳ băng lãnh nói, mà tại bọn hắn trên hắc bào đều theo lên ba đóa màu đỏ thẫm vết vân. Tốt dựa theo tình huống hiện trường đến xem, giết đi Thăng Long Tông người còn không có đi xa, hai người các ngươi lưu tại nơi này đem Thăng Long Tông tất cả mọi người huyết khí cho thu thập lại, ta đuổi theo giết bọn hắn. Cầm đầu tu sĩ dứt lời, liền quay người hướng phía Ngô Ma Vũ bọn người rời đi phương hướng đuổi theo, còn lại hai vị tu sĩ thì là lưu tại tại chỗ chỉ gặp bọn họ lấy ra một cái đen nhánh cái bình, nhẹ nhàng đem phía trên cái nắp rút ra, một giây sau một trận hấp lực từ trong bình hướng phía chúng quanh kéo dài mà đi, những quỷ dị thời điểm cũng không có hấp thu vật gì khác. Ngược lại là ngã trên mặt đất Thang Long Tông tu sĩ thi thể trên thân đều phát ra từng đợt tinh hồn huyết khí, sau đó bị cái bình cho đều hấp thu. Theo hai vị này tu sĩ mua đến một chỗ, ngã trên mặt đất Thang Long Tông thi thể huyết khí bị liền hấp thu hầu như không còn. Liên bộ dạng như vậy, toàn bộ Thang Long Tông bên trong thi thể huyết khí đều bị hai người hấp thu đến trong bình. Cùng lúc đó, một bên khác nô ma vũ bên kia. Tông chủ, đúng gần nhất có một cái gọi là Chính Tiên hội thế lực luôn cùng chúng ta thôn ma phái đối nghịch, chúng ta muốn hay không cho Chính Tiên hội một chút giáo huấn. Đại trưởng lão giống như là nhớ lại cái gì, đi vào Ngô Ma Vũ trước mặt biểu lộ ngưng trọng nói. Nghe vậy Ngô Ma Vũ biểu lộ không khỏi hơi nhíu, có lẽ là bởi vì kiếp trước không giải thích được bị một vị tiên đạo tiên đế lôi kéo đồng quy vô tận, cho nên liền xem như trùng sinh Ngô Ma Vũ từ đáy lòng đối với mang theo tiên đồ vật cảm thấy chán ghét đương nhiên, nô tiên nghịch ngoại trừ, dù sao cũng là ca ca của chính mình, mặc dù là có chút làm người ta ghét, nhưng tốt xấu là ca ca của chính mình. Ta đã biết, chuyện này các ngươi chính mình nhìn xem tới đi, mặc dù chúng ta thôn ma phái không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Kỳ thật liên quan với chính tiên hội Lô Ma Vũ cũng hơi có nghe thấy, nghe nói là trước đây không lâu mới nổi lên thế lực, mà chính tiên hội thực lực nghe nói cũng chính mình thôn ma phái không sai biệt lắm. Nhưng là cùng là chân tiên, Lô Ma Vũ liền không có hư qua bất luận một vị nào chân tiên, mặc dù chính mình mới chỉ là chân tiên sơ kỳ, nhưng vừa rồi Thang Long Tông tông chủ chính là bị chính mình ăn lấy đánh, cho đến chết. Vâng, hội trưởng. Nghe vậy đại trưởng lão gật đầu một cái đáp ứng. Nhưng vào lúc này, Lô Ma Vũ biểu lộ hơi đổi. Không chờ ở trận tất cả mọi người kịp phản ứng, Lô Ma Vũ trực tiếp vung ra trường thương, hướng phía phía sau đánh tới, một thương này Lô Ma Vũ cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp toàn lực bộc phát. Trong chốc lát ma thương mang theo một cỗ uy lực cực kỳ khủng bố hướng phía phía sau đánh tới, một giây sau trực tiếp cùng một thanh đại đao chạm vào nhau cùng một chỗ, bạo phát đi ra kinh khủng dư ba đem ở đây thôn ma phái các trưởng lão toàn bộ đều cho đánh bay ra ngoài. À, có ý tứ, chỉ là một cái chân tiên sơ kỳ, thế mà có thể đỡ nổi công kích của ta. Vừa rồi đổi theo tới cường giả biểu hiện trên mặt cũng không khỏi hơi kinh ngạc, phải biết hắn nhưng là kim tiên, mặc dù chỉ là kim tiên sơ kỳ nhưng cũng không phải chỉ là một cái chân tiên sơ kỳ có thể đỡ nổi. Lô Ma Vũ biểu lộ cực kỳ khó coi, trực tiếp phát lực đem đối phương cho đánh lui mấy bước sau, mới quay người nhìn về phía thôn ma phái cắt trưởng lão nói: "Các ngươi đi trước, nơi này giao cho ta." "Vâng, tông chủ." Thôn ma phái cắt trưởng lão tự nhiên cũng biết tình huống trước mắt không phải là bọn hắn có thể nhúng tay, bọn hắn chỉ là thường thường không có gì lạ hổn chân tiên mà thôi, thế nào có thể sẽ là kim tiên đối thủ đâu. Chương 224. Huyết Vân Tông. Chương 224. Huyết Vân Tông. Nhìn xem thôn ma phái các trưởng lão rời đi, nam tử trung niên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hơn 10 vị hùng trấn tiên mà tôi, không bằng trước mặt vị này chân tiên sơ kỳ, mà lại đối phương có thể ngăn cản được đến từ đã công kích, chỉ sợ trên người của đối phương còn cất giấu cái gì bí mật. Nhìn xem các trưởng lão rời đi sau, Lô Ma Vũ lúc này mới thở dài một hơi, đã bọn hắn gia nhập vào nàng thôn ma phái, trở thành nàng Ngô ma vũ thủ hạ, như vậy nàng liền đương nhiên sẽ không đối với an toàn của bọn hắn ngồi nhìn mặc kệ. Ngay tại quay người nhìn về phía nam tử trung niên sau, Lô Ma Vũ rất nhanh liền bị đối phương trên quần áo ba đạo huyết vân hấp dẫn, biểu lộ có chút khó coi nói. Ngươi là Huệ Vân Tông người? À, có ý tứ, không nghĩ tới thế mà còn có người biết ta Huệ Vân Tông tồn tại, như thế ta Huệ Vân Tông vinh hạnh. Huệ Vân Tông tu sĩ đang nghe được Lô Ma Vu nói sao, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, phải biết bọn hắn Huệ Vân Tông làm việc thế nhưng là cực kỳ địa tốc, tại thượng giới bên trong thế nhưng là hiếm có thế lực biết bọn hắn tồn tại. Nhưng chưa từng nghĩ đến trước mặt cái này nhỏ nhỏ chân tiên sơ kỳ tu sĩ thế mà biết, xem ra trên người nàng bí mật còn không nhỏ. Mà Ngô Ma Vũ tại sao lại biết Huệ Vân Tông thì là bởi vì kiếp trước thời điểm liền không ít cùng Huệ Vân Tông liên hệ, nếu là nói Ngô Ma Vũ là Ma đạo Tiên đế bên trong coi là tốt, như vậy Huệ Vân Tông tông chủ Huệ Vân Tiên đế chính là toàn bộ Ma đạo Tiên đế bên trong xấu đến không thể lại xấu. Còn như quan hệ, chỉ có thể nói miễn cưỡng xem như cũ nhân, nếu không phải là bởi vì Huệ Vân Tiên đế thực lực còn mạnh mẽ hơn nàng như vậy một chút xíu, chỉ sợ nàng đã sớm giết đến tận cửa đi. Nhưng bây giờ đã có cơ hội, như vậy nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua Huệ Vân Tiên đế, chỉ là hiện tại rất hiển nhiên nàng còn không phải Huệ Vân Tiên đế đối thủ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng nàng trước muốn một điểm lợi tức. Trước mặt Huệ Vân Tông đệ tử rất hiển nhiên chính là tốt nhất lợi tức. Mặc dù đối phương là Kim Tiên Sơ Kỳ, nhưng là đối với Ngô Ma Vũ tới nói cũng không phải không thể giết, chỉ cần hơi vận dụng một điểm áp chủ bài là đủ. Mà đối diện Huệ Vân Tông đệ tử nhìn về phía Ngô Ma Vũ, rất nhanh ánh mắt liền trở nên râm mế bắt đầu, cười lạnh nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, Bộ dạng này đi, bản tôn cho ngươi một cái sống sót hy vọng, đã ngươi biết Huệ Vân Tông, như vậy cũng hẳn là biết Huệ Vân Tông cường đại, chỉ cần ngươi đáp ứng bản tôn một cái yêu cầu, bản tôn có thể dẫn tiến ngươi tiến vào Huệ Vân Tông." "A, cái gì yêu cầu?" Ngô Ma Vũ mở miệng, ngữ khí mang theo một tia yếu khí. Chỉ là trường thương trong tay không biết khi nào đang tặn ra đến một vòng không cẩn thận quan sát đều không thấy được ánh sáng sáng. Chỉ bất quá Ngô Ma Vũ cũng biết đối phương yêu cầu, đơn giản chính là để chứng minh cho hắn mà thôi, dù sao người xấu đại bộ phận đều là đầu nhỏ ba ba không chế đầu to như tử. Kiên quyết tuyệt, đó chính là, ngồi bạn tôn một đoạn thời gian, bạn tôn sẽ để cho ngươi rất thoải mái, ta rất lớn, ngươi phải nhẫn một chút. Huệ Vân Tông đệ tử nhìn về phía Ngô Ma Vũ, không chút do dự nói, giống như là khoe khoang, thậm chí là vẫn rất một chút keo, đem chính mình tiền vốn cho hiện ra ra. Thấy cảnh này, Ngô Ma Vũ ánh mắt mang tới sát ý, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bộ dạng này, đã như vậy, như vậy, ngươi liền lên đường đi thôi." Ma Long vẫn, Lô Ma Vũ dứt lời, trường thương trong tay cũng theo đó bị hắn ném ra bên ngoài, trong chốc lát uy lực khủng bố trực tiếp để chung quanh thiên địa cũng vì đó biến sắc bắt đầu, liền ngay cả chạy trốn ra ngoài một ánh sáng nguyệt chi cự ly xa thôn ma phái các trưởng lão đều đã nhận ra. "Các ngươi nói, tông chủ chắc là không có chuyện gì đâu." Một vị trưởng lão ngữ khí vô cùng lo lắng nói, tại kinh lịch sự tình vừa rồi sau, bọn hắn cũng đã triệt để bị Ngô Ma Vũ nhân cách mị lực cho chinh phục, dù sao đổi lại người khác, loại tình huống này đã sớm vượt xuống bọn hắn chạy trốn đại trưởng lão nghe vậy nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sẽ không, các ngươi quản không hiểu rõ tông chủ sao? Tông chủ bản thân liền là một cái kỳ tích, loại tình huống này, không làm khó được nàng. Sau khi nói đến đây, đại trưởng lão ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng đối với Ngô Ma Vũ lòng tin. Cùng lúc đó, tại Thanh Long Tông hai tên huyết vân tông đệ tử cũng đã nhận ra một màn này, biểu lộ trở nên vô cùng khó nhìn lên. Không tốt, chân sư huynh gặp nguy hiểm. Hai người một giây sau trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía Ngô Ma Vũ bên kia phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, chân sư huynh biểu lộ cũng thay đổi, trở nên kiếp sợ không gì sánh nổi bắt đầu. Thế nào khả năng, thực lực của ngươi thế nào khả năng như thế cường đại? phải biết hắn vừa rồi thế, nhưng là cảm nhận được đó phải là Ngô Ma Vũ toàn bộ thực lực, mà chính mình còn không có dùng toàn lực, loại tình huống này Ngô Ma Vũ thế mà còn có thể ngực rõ là bản, đây là tại đùa giỡn hay sao? Mặc dù trong miệng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, nhưng là trong tay chống cự lại là không có dừng lại, chỉ gặp đại đao đột nhiên vung ra. Ngải Nguyệt Trạm. Trong chốc lát Ngải Nguyệt Trạm liền cùng Ma Long vẫn trạm vào nhau cùng một chỗ, như đây cũng không phải là là Ngô Ma Vũ toàn lực bạo phát đi ra một kích, nói không chừng thật đúng là không phải là đối thủ của Trần Sư Hình. Lập tức 1 giây sau liền thấy được Ma Long trực tiếp đem Ngải Nguyệt Trạm cắn nát, đồng thời uy lực không giảm trực tiếp đem một mặt thất kinh dự định quay người chạy trốn Trần Sư huynh nuốt số dưới. Đã chạy đến sao? Bằng vào ta tình huống hiện tại chỉ sợ trèo chống không được đánh giết hai vị chân tiên Định Phong. Tại đem Trần Sư huynh chém giết về sau, Lô Ma Vũ liền đã nhận ra cái gì, biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi bắt đầu, tại cảm giác của nàng bên trong đã có hai vị khí tức cường đại hướng phía bên này chạy đến. Mà bây giờ nàng đã đem toàn bộ lực lượng đều dùng tại chém giết Trần Sư huynh một thương kia phía trên, không có dư thừa lực lượng lại chống đỡ các huyết vân tông đệ tử. Cho nên tại đem trưởng thương cho thu về, đồng thời đem Trần Sư huynh nhẫn chứa vật cho nhận lấy đến sau, Lô Ma Vũ Liễn không chút do dự hướng phía thôn ma phái trưởng lão rời đi phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, chính thiên hội bên trong, Nguyên bản ngay tại dốc lòng tu luyện Ngô Tiên Mịch đột nhiên mở to mắt, che lấy chính mình ngay tại nhịp tim đập loạn cào cào, lự khí có chút bất an tự lẩm bẩm. Phát sinh cái gì chuyện? Tại sao lòng ta biết nhảy đến như thế nhanh? Chẳng lẽ là muội muội xảy ra chuyện rồi? Nghĩ tới đây, Ngô Tiên Mịch không có bất kỳ cái gì chần chờ, đứng dậy liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau xuất hiện ở chính thiên hội trên bầu trời, hắn cùng Ngô Ma Vũ có huyết mạch phía trên liên lạc, chỉ cần hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ, liền có thể biết Ngô Ma Vũ đại khái phương hướng. Rất nhanh, Lô Tiên Hịch liền cảm giác được Ngô Ma Vũ đại khái phương hướng, không chút do dự liền hướng phía phía đông phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, hai vị khác huyết vân tông đệ tử cũng đã đi tới hiện trường, tại cảm giác được Trần Sư Minh khí tức chính là ở chỗ này vẫn lạc thời điểm, biểu lộ cũng không khỏi địa khó nhìn lên. Đáng chết, không nghĩ tới lại có thể có người dám giết Trần Sư Minh. Tóm lại, trước đuổi theo đi, ta có thể cảm giác được đối phương mới rời khỏi không bao lâu mà lại hẳn là lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, hai vị Huệ Vân tông đệ tử không chần chờ nữa, đem Trần Sư huynh huyết khí cho thu thập lại sau, lúc này mới hướng phía Nô Ma Vũ rời đi phương hướng truy sát mà đi. Chương 225: Một kiếm chém giết hai trần tiên đỉnh phong. Chương 225: Một kiếm chém giết hai trần tiên đỉnh phong. Đáng chết, nếu là bản đế còn tại đỉnh phong, lại thế nào có thể sẽ dễ dàng tha thứ bọn hắn khi nhục ta đây. Nô Ma Vũ cảm thụ được phía sau truy kích mà đến hai tồn chân tiên đỉnh phong, biểu lộ cực kỳ khó coi, nội tâm tức giận thầm nghĩ. Lúc trước vì chém giết Trần Sư huynh Lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao đến 78 phần, liền ngay cả hiện tại chạy trốn tiên lực đều là cực kỳ. Coi như thôn ma phái các trưởng lão thì là tại Ngô Ma Vũ Mệnh lệnh phía dưới đã hướng phía thôn ma phái tổng bộ đổi đến trở về, không tệ, thôn ma phái là có tổng bộ, chỉ là cực kỳ bí ẩn chính là. Đối phương đã có thể chém giết Trần Sư huynh, như vậy trên thân tuyệt đối có cái gì bí mật, nếu là có thể đem nó mang về Huệ Vân Tông, nói không chừng liền có thể đem Trần Sư huynh bỏ mình chuyện này cho như vậy bỏ qua. Hai vị Huệ Vân Tông trong hàng đệ tử tâm thầm nghĩ, dù sao Trần Sư huynh là theo chân bọn hắn ra, nếu là liền Trần Sư huynh bỏ mình, mà bọn hắn còn sống trở về có tránh khỏi sẽ bị truy trách. Cùng lúc đó, vì nhanh lên đuổi tới y trường, Lão Tiên Nịch thậm chí là không tiếp tiêu đốt tinh huyết, đối với một cái tu sĩ mà nói, tinh huyết chính là trọng yếu nhất tồn tại, nếu là hao hết tinh huyết nói liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng là bây giờ vì muội muội, hắn cũng không thể chú ý bên trên như thế nhiều. Cuối cùng, tại Lão Tiên Nịch đem hết toàn lực đi đường phía dưới, cuối cùng cảm giác được Ngô Ma Vũ Khí Tức. Đúng thế, muội muội khí tức. Còn có hai cái truy kích lấy nàng Trần Tiên Đỉnh phong chờ một chút, kia là Huyết Vân Tông tiêu chí, không nghĩ tới Huyết Vân Tông lại dám đối ta muội muội động thủ, Huyết Vân Tông đã có đường đến chỗ chết. Lô tiên nghịch biểu lộ khó coi, lư khí mang theo một tia sát khí, rất hiển nhiên không nghĩ tới lại có thể có người lớn mật như thế dám đuổi giết hắn muội muội, mà Huệ Vân Tông, tiếp trước thời điểm thân là tiên đế, lô tiên nghịch tự nhiên cũng là biết đến, tôi áp đẩy sâu ma đạo thế lực. Một thế này chính mình quả quyết là sẽ không bỏ qua diệt đi Huệ Vân Tông cơ hội, mà bây giờ Huệ Vân Tông càng là trêu chọc phải hắn, như vậy liền càng thêm hẳn là diệt đi Huệ Vân Tông. Nghĩ tới đây, Lô Tiên Lịch không chần chờ nữa, một giây sau liền hướng phía hai vị Kiêu Huyết Vân Tông đệ tử đánh tới, Ngô Ma Vũ có thể lấy chân tiên sơ kỳ tu vi chém giết Kim Tiên sơ kỳ, như vậy hắn cái này làm ca tự nhiên là muốn so muội muội cần mạnh. Chỉ gặp Ngô Tiên Lịch trực tiếp bộc phát toàn lực, một kiếm rơi xuống, hai vị Kiêu Huyết Vân Tông đệ tử thậm chí không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Ngô Tiên Lịch một kiếm chém giết, nhận chữ vật cũng theo đó rơi vào đến Ngô Tiên Lịch trong tay. Mặc dù bây giờ Ngô Tiên Lịch rất muốn cùng muội muội gặp nhau, nhưng chính mình đã từng nói, muốn cùng muội muội đỉnh phong gặp, hiện tại rất hiển nhiên còn không phải thời cơ. Nghĩ tới chỗ này, Lô Tiên Lịch tại đem nhận chữ vật nhận lấy lên sau, coi lại một chút Ngô Ma Vũ, xác định Ngô Ma Vũ không có việc gì về sau, lúc này mới quay người rời đi. Mà Ngô Ma Vũ tại đã nhận ra Huệ Vân Tông hai tên đệ tử chỉ là trong nháy mắt liền khí tức hoàn toàn không có về sau, biểu lộ có vẻ hơi ngưng trọng lên. Mới vừa rồi là có cường giả xuất thủ. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng hẳn không phải là chạy ta tới, hẳn là đi ngang qua mà thôi. Cuối cùng nhất Ngô Ma Vũ được đi ra cái kết luận này, nếu không cũng không có khác giải thích, dù sao cứu được chính mình, như vậy hẳn là sẽ cùng chính mình gặp một lần đi. Hiện tại liền liền đối phương là ai cũng không biết, như vậy chỉ có thể định nghĩa vì một vị đi ngang qua tu tiên linh giả. Cùng lúc đó, thượng giới bất vực, hoàng hôn trong cốc lâu dài sương máu lan tràn, liền xem như tiên vương cấp bậc cường giả tiến vào trong đó đều sẽ mất phương hướng. Ma huyết Vân Tông cứ địa chính là tại hoàng hôn trong cốc, lại hay là nói, hoàng hôn cốc liên tuyến lấy tiến về huyết Vân Tông thế giới cùng vào. Huyết Vân Tông hồn đăng trong điện, đầu tiên là một tiếng phanh, theo sau là hai tiếng, cỗ này động tĩnh tự nhiên là gây nên tới huyết Vân Tông hồn đăng điện trưởng lão chú ý, đây là trung vực đệ tử hồn đăng. Vẫn là một tôn kim tiên. Hai tôn chân tiên đỉnh phong, mặc dù với ta huyết vân tông mà nói không tính là cái gì, nhưng chúng quy là ta huyết vân tông đệ tử, việc này cũng không thể như vậy bỏ qua. Tại trong tông môn thả ra treo thưởng đi, tiến về truy sát chém giết ta huyết vân tông đệ tử tu sĩ, chém giết người có thể chiếm được ba cái tứ phẩm máu dược đan. Một vị huyết vân tông trưởng lão từ từ mở mắt, lập tức tự lẩm bẩm. Mà theo cái này tin tức truyền đi, rất nhanh liền bị một vị đại la kim tiên đỉnh phong đệ tử cho đó lấy. Lý trưởng lão. Nghe vậy, Lý trưởng lão có chút nước mắt, cũng nhận ra vị kia đệ tử, tên là Trần Hán Thịnh. Ừm, đi thôi. Cái này tiên khí có thể giúp ngươi tìm tới ba người bọn họ cuối cùng nhất xuất hiện khu vực, đồng thời đem một khu vực như vậy phát sinh sự tỉnh cho phục hồi như cũ ra, nhưng chỉ có thể phục hồi như cũ trong vòng 1 năm phát sinh qua hình tượng, cho nên ngươi muốn tại trong vòng 1 năm tìm tới một khu vực như vậy." Lý trưởng lão dứt lời, trực tiếp lấy ra một kiện đèn trạng tiên khí, đây là Huyết Vân tông đặc chế tiên khí, có thể căn cứ hồn đăng bên trong khí tức tìm tới hồn đăng chủ nhân vị trí. "Biết Lý trưởng lão." Trần Hán Thịnh nhận lấy tiên khí về sau liền khởi hành hướng phía Huyết Vân tông bên ngoài tiến đến, mà Lý trưởng lão thì là nhắm mắt lại, lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Trần Hán Thịnh chính là đại La Kim tiên đỉnh phong. Nhưng là nếu bản về chân thực sức chiến đấu, liền xem như Tiên Vương Sơ Kỳ cũng có thể va vào, mà hắn cũng bị ca tụng là có khả năng nhất trở thành lần tiếp theo Thánh tử tồn tại. Có chân hắn thịnh ra tay, có thể nói chuyện này lớn tỷ lệ là bị giải quyết hết. Một bên khác, tại về tới thôn ma phái về sau, Lô Ma Vũ liền không chút do dự đem thôn ma phái các trưởng lão đều trò tụ tập bắt đầu. Mà thôn ma phái các trưởng lão khi nhìn đến Lô Ma Vũ không có việc gì về sau nỗi lòng lo lắng lúc này mới vững vàng rơi xuống đất, nhưng còn không đợi bọn hắn hỏi thăm, Lô Ma Vũ liền mở miệng. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta thôn ma phái điệu thấp làm việc, cũng không cần ở bên ngoài lộ diện. Đông chủ, đây là vì sao?" Đại trưởng lão có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nghe vậy Ngô Ma Vũ lắc đầu, cũng không tính đem Huệ Vân Tông tổn tại nói cho bọn hắn, dù sao đối với bọn hắn tới nói Huệ Vân Tông chính là không thể chiến thắng, nếu là bị bọn hắn biết sẽ chỉ làm bọn hắn ảnh hưởng đến tu luyện mà thôi. Mà đại trưởng lão bọn người mặc dù rất muốn biết tại sao Ngô Ma Vũ sẽ làm như vậy, nhưng cũng rất thức thời cũng không tiếp tục truy vấn, bọn hắn chỉ cần biết Ngô Ma Vũ sẽ không hại bọn hắn chính là. Một bên khác chính tiên hội bên trong cũng là như thế, chỉ là Ngô tiên nhịch cũng không có giấu giếm, đem Huệ Vân Tông chuyện nói ra. Tại biết chính tiên hội thế mà trêu chọc phải cường đại như thế địch nhân sau, Câu yến trưởng lão cũng không khỏi sinh lòng thoái ý, dù sao đây chính là Tiên Đế cấp bậc thế lực đúng lúc này, Ngô Tiên Lịch quát tay nào nói: "Ta biết mọi người hiện tại khả năng bởi vì Huyết Vân Tông chuyện này rất sợ hãi, nghĩ đến rời khỏi Chính Tiên Hội, đối với cái này, ta sẽ không phản đối, nếu như các ngươi rời khỏi, bản hội trưởng sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Chỉ là từ hôm nay từ nay về sau mọi người từ biệt cách xa, ngày sau các ngươi cũng sẽ không có gia nhập vào Chính Tiên Hội cơ hội." Nghe được Ngô Tiên Lịch, ở đây các trưởng lão nội tâm lay động một hồi, nhìn xem Ngô Tiên Lịch như thế đã tính trước dáng vẻ, không phải là có đối phó Huyết Vân Tông biện pháp hay sao? Chương 226 Chương 226 hộ trưởng, tất nhiên Huệ Vân Tông sẽ để mắt tới lời của chúng ta, như vậy chúng ta vì sao không hướng Thánh Địa cầu viện đâu?" Một vị trưởng lão có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, dù sao tại hắn trong nhận thức từ xưa chính tà bất lưỡng lập, nếu là Thánh Địa biết Huệ Vân Tông tồn tại mà nói, như vậy hẳn là sẽ ra tay diệt đi Huệ Vân Tông, a nghe vậy Ngô Tiên Lịch chỉ là lắc đầu, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp nói không, ở trong đó nước rất sâu, các ngươi không biết. Kiếp trước trước Ngô Tiên Lịch nguyên bản cũng cho là từ xưa chính tà bất lưỡng lập, nhưng đằng sau đợi đến hắn trở thành cường giả chân chính, đặt chân giai đoạn kia sau Mới biết được căn bản không có cái gì chính tà bất lưỡng lập, có chỉ là thực lực làm mương. Chỉ cần thực lực đầy đủ, La Ma là tiên toàn bằng tu sĩ mình nói tính toán. Có chút tu sĩ chính đạo làm chuyện so tu sĩ ma đạo hung tàn hơn nhiều, mà tu sĩ ma đạo trố đến cũng chưa chắc sẽ không có một ngọn cỏ tốt, tóm lại chúng ta đang tiên hội trong khoảng thời gian này trước tiên điệt thấp một điểm, cho bản hội trưởng thời gian ngàn năm, đợi cho bản hội trưởng đột phá đến đại la kim tiên, lại ra khỏi núi cũng không muộn. Lô tiên nhịch quát tay nào nói, hắn biết huyết Vân tông tại thượng giới sẽ không quá cao điệu, trên cơ bản không sẽ phái ra tiên vương cấp bậc tổ đại, chỉ cần hắn đột phá đến đại la kim tiên liền xem như Huyết Vân Tông tới trả thù hắn cũng không sợ chút nào. Nghe vậy, tại chỗ các trưởng lão ánh mắt đều sáng lên, đối với Ngô Tiên Lịch mà nói bọn hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, dù sao mới có hơn 100 tuổi chân tiên sơ kỳ, có thể thấy được Ngô Tiên Lịch yêu nghiệt, ngàn năm đột phá đến đại la kim tiên cũng không phải chuyện không thể nào lạ. Hội trưởng, bởi vì Huyết Vân Tông, Ngút Ma phái cùng đang tiên hội nguyên bản muốn đánh lên cục diện gắng gượng đã biến thành hai thế lực lớn ẩn thế tu luyện. Cùng lúc đó, tại Thất Huyền Môn bên trong, nô lập chính thức chuyên tâm tu luyện, bởi vì thì không thần thể Lại thêm trưởng thánh bình trợ giúp, cho nên Ngô Lập tu vi chỉ có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, tại bái nhập đến thất huyền môn không đến thời gian 10 năm liền từ chân tiên sơ kỳ tu luyện đến chân tiên đỉnh phong. Hơn nữa bởi vì tự thân thì không thần thể nguyên nhân, cho nên mặc dù mới chỉ là chân tiên đỉnh phong, nhưng mà Ngô Lập đã có thể sơ bộ ảnh hưởng đến chung quanh thời gian và không gian, đối với mình sức chiến đấu cũng có rất đại trình độ trợ giúp quả nhiên, ta vẫn phù hợp cầu đứng lên tu luyện, dựa theo trước mắt hướng hướng, không ra và năm, ta liền có thể tu luyện tới tiên đế. Ngô Lập nội tâm vô cùng kích động, thầm nghĩ, tại đối với trưởng thánh bình khai phát càng ngày càng thuần thục sau, Nô Lập cũng phát hiện Trưởng Thánh Bình bên trong có một cái nội bộ không gian, không gian bên trong linh khí cùng tiên khí căn cứ vào hoàn cảnh chung quanh mà biến hóa. Mà tại không gian bên trong thân là Trưởng Thánh Bình chi chủ Nô Lập có thể khống chế trong đó tốc độ thời gian trôi qua, lại thêm Thể không thần thể phối hợp, đủ để cho Nô Lập đạt đến bên ngoài một ngày, bên trong tu luyện 1 năm kinh khủng hiệu quả. Hơn nữa chỉ cần Nô Lập cảnh giới cao hơn, thực lực càng mạnh hơn, như vậy thì không thần thể cùng Trưởng Thánh Bình khai phát còn có thể tiến thêm một bước. Chỉ là Trưởng Thánh Bình không gian có một cái thiếu hụt, đó chính là chỉ có thể để thần hồn tiến vào trong đó, nhục thể không cách nào tiến vào. Nhưng vào lúc này, Trương Thiệt ở ngoài cửa gõ cửa mở miệng lão đại, "Môn chủ có chuyện tìm ngươi." "Sư tôn tìm ta." Nghe vậy Ngô Lập nhíu mày, trên thực tế, tại bãi sư thời điểm hắn liền cáo chi mặc cư nhân mình thích chuyên tâm tu luyện, nếu là không có chuyện quan trọng gì mà nói không cần liên hệ chính mình. Lại thêm chính mình thánh tử thân phận, mặc cư nhân hẳn sẽ không không có việc gì tìm chính mình mới đối với. Nghĩ tới đây, Ngô Lập quyết định vẫn là đi qua nhìn một chút, nói không chừng thật sự có chuyện quan trọng gì đâu. Theo Ngô Lập mở cửa phòng, liền thấy được Trương Thiệt đứng tại trước mặt mình lão đại, "Môn chủ tìm ngươi." Trương Thiệt biểu lộ lẫu nghiêm túc nói, nghe vậy Ngô Lập gật đầu một cái. Lập tức hướng về Mặc cư nhân đạo trưởng chạy tới. Rất nhanh, Ngô Lập liền đã đến Mặc cư nhân trong đạo trưởng, nhưng cũng không có trực tiếp đi vào, mà là tại đạo trưởng bên ngoài ôm quyền chấp tay đạo sư tôn, đệ tử Ngô Lập cầu kiến. "Ngô Lập nha, trực tiếp vào đi." Theo trong đạo trưởng truyền đến Mặc cư nhân lão khí hoành thu âm thanh, một giây sau trong đạo trưởng tấm chế cũng theo đó bị mở ra. Ngô Lập đối mặt một màn này cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp tiến vào trong đạo trưởng. Mà khi tiến vào đến đạo trưởng sau đó, Ngô Lập liền thấy được xếp bằng ở trước mặt sư tôn, Mặc cư nhân. Chỉ thấy Mặc cư nhân mặc ra hoa dâm tóc dài, thân thể sắp giả, nhìn qua liền giống như là không còn sống lâu nữa đồng dạng. Nhưng Ngô Lập cũng không có nghi hoặc, dù sao tại bái sư thời điểm hắn liền hỏi thăm một phen Mặc cư nhân biết được đối phương là bởi vì tại Thọ Nguyên gần tới thời điểm mới tu luyện đến chút cơ khí, đằng sau đột phá cũng lười khôi phục trẻ tuổi dung mạo mới bảo trì dung mạo hiện tại sư tôn, ngài tìm ta có chuyện gì không? Ngô Lập ôn quyền, ngữ khí cũng kính cẩn dò hỏi. Nghe vậy Mặc cư nhân chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn về phía Ngô Lập chậm rãi nói Ngô Lập, ngươi bái nhập đến ta Thất Huyền môn cũng có một đoạn thời gian a. Ừm, sư tôn, ta bái nhập đến Thất Huyền môn cũng đã có thời gian 5 năm. Ngô Lập cũng không có suy tư quá lâu, không chút do dự nói: "Mà Mạc cư nhân nhưng là quay người nhìn về phía Ngô Lập, tiếp đó mở miệng nói ra: "Sư Tôn có một cọc cơ duyên muốn hứa cho ngươi, không biết ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận." Nói đến cơ duyên thời điểm, Mạc cư nhân ngữ khí giống như là mang tới một hồi mê hoặc đồng dạng, để Ngô Lập đều không khỏi tới có chút hứng thú cơ duyên. "Ấn, không tệ, vị sư tìm được một tòa thượng cổ bí cảnh, nhưng mà tòa kia bí cảnh vi sư tu vi không cách nào tiến vào trong đó, cho nên vi sư dự định nhường ngươi tiến vào trong đó." Mạc cư nhân gật đầu một cái, ngữ khí bình thản nói: "Sư Tôn vào không được. Cái này đến phiên Ngô Lập kinh ngạc. Dù sao Mặc Cơ nhân thế nhưng là tiền tôn đỉnh phong, làm sao lại có bí cảnh để hắn vào không được đâu. Nhưng Mặc Cơ nhân lại lắc đầu, cười khổ một tiếng nói ngươi cũng cảm thấy rất kinh ngạc a, nhưng sự thật chính là như thế, không thành tiên đế, cuối cùng là sâu kiến, tòa kia thượng cổ bí cảnh có tiên đế cấp bậc sức mạnh thủ hộ, chỉ có thể cho phép chân tiên cấp tu sĩ khác tiến vào, rất rõ ràng ngươi phù hợp yêu cầu này. Nghe được tòa kia thượng cổ bí cảnh bên trong tồn tại tiên đế cấp bậc sức mạnh thủ hộ, Lô Lập biểu lộ cũng không khỏi mà có chút chần chờ, dù sao khó mà bảo đảm bên trong phải chăng có chính mình không cách nào giải quyết đồ vật. Bản thân hắn cực kỳ vướng vàng. Trừ phi biết bên trong bí cảnh tình huống, bằng không mà nói căn bản sẽ không tùy tiện tiến vào. Chương 227: Mặc cư nhân dị dạng, cóưu đồ. Chương 227: Mặc cư nhân dị dạng, cóưu đồ. Nhưng cuối cùng nhất, không có cách nào, nô lập vẫn là đáp ứng, chỉ vì Mặc cư nhân nói tới ở trong đó có trở thành tiên đế thời cơ, nếu là nô lập có thể tìm ra, như vậy liền có thể trợ giúp hắn trở thành tiên đế. Nếu là Mặc cư nhân trở thành tiên đế, đối với chính mình trăm lợi mà không có một hại, dù sao chính mình cần có là an tâm tu luyện, mà Mặc cư nhân cường đại Bốn bộ năm lên liền tương đương với thất huyền môn càng thêm cường đại, liền không người nào dám đến quấy rầy chính mình tu luyện. Sư tôn đệ tử đồng ý mệnh. Chỉ gặp Ngô Lập ôm quyền đáp ứng sau, liền cáo từ rời đi, hai người đã ước định cẩn thận 1 tháng về sau liền do Mặc cư nhân mang theo Ngô Lập tiến về tòa kia thượng cổ bí cảnh. Chỉ láng Ngô Lập không có nhìn thấy chính là, tại hắn rời đi về sau, Mặc cư nhân ánh mắt chỗ sâu lộ ra một vòng mịt mờ tham lam, mục tiêu chính là Ngô Lập. Lão đại, cho nên ngươi 1 tháng về sau muốn đi trước thượng cổ bí cảnh. Tại về tới đạo trường về sau, Trương Thiết liền từ Ngô Lập trong miệng biết được chuyện này. Trương Thiếp thân là Ngô Lập Tây Vực, ngoại trừ cần chuyện giữ bí mật bên ngoài, Ngô Lập trên cơ bản cũng sẽ không giấu giếm Trương Thiếp. Nghe vậy Ngô Lập nhẹ gật đầu. Mặc dù sư tôn nói tòa kia bí cảnh hắn dò xét qua cực kỳ an toàn, bằng vào ta thực lực sẽ không gặp phải nguy hiểm, nhưng ta còn là cần làm tốt hết thảy chuẩn bị, cho nên một tháng này bên trong ngươi đừng tới quấy rầy ta." Dứt lời, Ngô Lập liền bắt đầu để Trương Thiếp rời đi, chính mình thì là quan bế đạo trưởng bắt đầu luyện chế chuẩn bị bắt đầu chính mình cần có đồ vật, tại có xung đột thời gian tình huống dưới, Ngô Lập cần có đồ vật muốn so cùng cảnh giới tu sĩ nhiều hơn nhiều. Mà tại Ngô Lập bắt đầu bế quan về sau, Trương Thiết liền nhận được Mạc cư nhân đưa tin, rất nhanh liền tới đến Mạc cư nhân trong đạo trưởng. "Môn chủ, người tìm ta?" Trương Thiết đi vào Mạc cư nhân trước mặt một mực cung kính ôn quyền thở dài hỏi. "Nghe vậy, Mạc cư nhân một mặt thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Không tệ, kim cương thể, tiên tiên luyện thể hạt giống tốt, chính là thích hợp nhất luyện vì khôi lỗi thí sinh." "Khôi lỗi? Môn chủ ngươi đây là ý gì?" Nghe được Mạc cư nhân, Trương Thiết lông mày không khỏi nhíu một cái, nội tâm cũng bắt đầu cảnh giác lên, đang định quay người đảo tẩu thời điểm, một giây sau Mạc cư nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn, trực tiếp vươn tay bóp lấy Trương Thiết cổ đem nói nhấc lên. Mặc dù Trương Thiết thiên phú không tồi, Nhập môn không đến 10 năm liền từ phàm nhân tu luyện đến kim đan kỳ, nhưng là tại Tiên Tôn đỉnh phong trước mắt căn bản không tính là cái gì. Môn chủ, tha mạng. Tốt, ta biết hảo hảo dùng thân thể ngươi, ngươi liền an tâm điệu đi thôi. Mạc Cư nhân ánh mắt tràn đầy linh ý, trực tiếp vận dụng tu vi đem chương thiết thân hồn cho xóa bỏ, chỉ còn lại chống dung thân thể. Chỉ gặp Mạc Cư nhân buông tay ra, chương thiết thân thể cũng theo đó rơi xuống tới trên mặt đất. Kim cương thể có thể luyện chế thành vì khối lỗi, có thể trong thời gian ngắn cam đoan ta an toàn, tiếp xuống chính là ngô lập, chỉ cần có thời không thân thể trợ giúp, như vậy tuyệt đối có thể trợ giúp ta khám phá bên cảnh, đột phá đến tiên đế. Nghe tới đây, Mặc Cơ Nhân vươn tay ra, một giây sau mấy đạo đoàn khí vật liệu từ hắn thể nội thế giới bên trong bay ra, rơi vào đến trước mặt Trương Tiết Thế thể nội, cùng hắn dung hợp ở cùng nhau. Trương Tiết khí tức vào lúc này cũng theo đó không ngừng mạnh lên, mạnh lên. Khôi lỗi cùng bình khí không có khác biệt lớn, cho nên tự nhiên là sử dụng đoàn khí vật liệu đến luật chế. Mà thời gian tại trong bất tri bất giác cũng theo đó đi qua trọn vẹn 1 tháng về sau, tại 1 tháng này bên trong, nô lập cùng Mặc Cơ Nhân chuẩn bị đến độ không sai biệt lắm. Hô, có như thế nhiều hành động thức trận pháp, phù triển cùng đan dược trợ giúp, chắc hẳn chỉ là bí cảnh hẳn là không làm gì được ta liền xem Như Kim Tiên đỉnh phong ra tay ta cũng có thể trấn giết, nhìn xem chính mình chiến lược khò có dụng, Lô Lập thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vừa lúc ở thời điểm này, Mạc Cơ Nhân thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. "Đồ Nhi, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong liền nên lên đường." "Sư tôn, ta chuẩn bị xong." Mặc dù rất hiếu kỳ Mạc Cơ Nhân ngữ khí vì sao có chút kỳ quái, nhưng Lô Lập cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao sư tôn thế nhưng là Tiên Tôn đỉnh phong, không có bất cứ lý do nào biết hại chính mình. Rất nhanh, tại Mạc Cơ Nhân dẫn đầu dưới, Lô Lập liền tới đến một chỗ ngồi cổ bí cảnh trước đó tại cảm nhận được bí cảnh trong nháy mắt, nô lập biểu lộ cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng lên. Tốt đồng hậu dày đặc khí tức, quả nhiên là thượng cổ bí cảnh. "Ừm, đi vào đi, sư tôn chờ ở bên ngoài lấy ngươi." Mạc cư nhân nhìn về phía nô lập bàn giao đạo, nghe vậy nô lập nhẹ gật đầu, theo sau quay đầu liền tiến vào bí cảnh bên trong. Chỉ là đợi cho nô lập tiến vào bí cảnh về sau, Mạc cư nhân cùng theo sát hắn sau, tiến vào bí cảnh bên trong. Cùng lúc đó, tại trung vực, lão hạo cũng đã đi tới bí cảnh xung quanh, nhìn xem Mạc cư nhân tiến vào bí cảnh bên trong, không khỏi thở dài một hơi. "Ta cái này nô thái tôn, thật là là rất dễ dàng bị lựa gạt." Không gì hơn cái này cũng tốt, ngã một lần khôn hơn một chút, có thể để cho hắn trưởng thành cũng coi là chuyện không tồi. Nghĩ tới đây, Lô Hạo lập tức cùng theo sát hắn sau tiến vào bí cảnh bên trong. Mà vào lúc này bí cảnh bên trong, Lô Lập mới vừa vận bước vào đến bí cảnh bên trong liền đã nhận ra không thích hợp. Nhìn xem chung quanh tám cái sừng sững tại bí cảnh bên trong to lớn thiết trụ, Lô Lập đã nhận ra không thích hợp, biểu lộ cực kỳ khó coi nói: "Không đúng, đây không phải thượng cổ bí cảnh, đây là tế đàn." "Không tệ, chủ địa của ta, ngươi cuối cùng phát hiện, nơi này là ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ." Nhưng vào lúc này, Một đường tiếng cười từ Ngô Lập phía sau truyền đến, nghe vậy Ngô Lập cũng không có quay người, trực tiếp ném ra trong nhận chứa đồ vô số đạo phù triện cùng hành động tức trận pháp. Trong chốc lát vô số đạo công kích trực tiếp rơi vào Ngô Lập phía sau, kích thích kinh khủng dư ba hướng phía trung quanh tán đi, liền xem như Ngô Lập đều là phí hết một phen khí lực mới ngăn cản xuống tới. Chỉ là theo dư ba tán đi, mặc cơ nhân thân ảnh bình nhiên vô sự xuất hiện ở trong mắt Ngô Lập. Thấy cảnh này Ngô Lập nhất thời nội tâm đều chìm xuống dưới. "Sư tôn, ngươi vì sao muốn đối đãi với ta như thế?" "Ha ha ha, nơi nào có cái gì vì sao. Tu tiên giới làm việc bản thân chính là không có vì gì." có chỉ là tư tâm, người không vì đã, trời tru đất diệt, muốn trách thì trách ngươi có thời không thần thể đi, chỉ cần đoạt xá ngươi, như vậy ta liền có thể nhanh chóng mạnh lên, đột phá tiên tôn đỉnh phong, từ đó trở thành tiên đế. Không, hoàn toàn không chỉ như thế, tiên đế cũng chỉ bất quá là thời không thần thể điểm xuất phát thôi. Ha ha ha ha. Mà cơ nhân khắp khuôn mặt lạ của tiểu, tràn đầy đối với sắp trở thành tiên đế kích động. Nghe vậy, nô lập nội tâm nhất thời liền chìm xuống dưới, rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới sư tôn cơ nhân như thế đối đại hắn, hắn đối sư tôn thực tỉnh một mảnh, sư tôn thế mà thèm thân thể của hắn. Chương 228 Loạn xã bắt đầu, trưởng thành bình trợ giúp. Chương 228, loạn xã bắt đầu, trưởng thành bình trợ giúp. Sư tôn hẳn là liền không sợ ta phía sau lão tổ đến sau so đó hay sao? Ta lão tổ thế nhưng là tiên đế cấp bậc cường giả. Không có cách nào, nô lập chỉ có thể rời ra ngoài nô hạo, ý đồ để mặc cư nhân biết khó mà lui, cái này khiên nút trong bóng tối nô hạo biểu lộ cũng không khỏi hơi đổi. Nhưng làm một giây sau mặc cư nhân lại lả phá lên cười. Ha ha ha, tiên đế? Nếu ngươi lão tổ quả nhiên là tiên đế, ngươi lại thế nào khả năng bãi nhập đến ta nho nhỏ thất huyền môn đầu? Dứt bỏ sự thật không nói co như ngươi lão tổ quả nhiên là tiên đế cấp bậc cường giả, cũng vô pháp ngăn cản ta, nơi này ta đã thiết hạ cấm chế, liền xem như tiên đế đều dò xét không được, ta sẽ tại nơi này đưa ngươi đoạt xá, từ đó đột phá đến tiên đế. Theo Mặc Cơ nhân lời nói rơi xuống, một giây sau tại tám đạo thiết trụ bên trong nhanh chóng rôi ra vô số xích sắt, rất nhanh liền đem Ngô Lập cho triệt để chói buộc lại, thậm chí liền ngay cả Ngô Lập bản thân đều chưa kịp phản ứng. Đáng chết. Ngô Lập biểu lộ cực kỳ khó coi, những này xích sắt thậm chí áp chế tu vi của hắn, để hắn như là phàm nhân, liền ngay cả tự bạo đều làm không được. Mà đúng lúc này, Mặc Cơ nhân chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Sau đó cười lạnh nói: "Tiên tâm đi, đã mượn thân thể của ngươi, như vậy ta sẽ chém nhất định thân thể ngươi hết thảy nhân quả, cùng ngươi có liên quan người ta đều sẽ đưa bọn hắn lên đường." Mặc Cơ Nhân giữ lời, liền trước mặt nô lập ngồi xếp bằng xuống, một giây sau, thần hồn xuất thể, hướng phía trước mặt nô lập phóng đi. Nô lập bị xích sắt trói buộc căn bản là không có cách tránh thoát, cho nên chỉ có thể trợn mắt nhìn Mặc Cơ Nhân thần hồn tại chính mình trước mặt càng lúc càng lớn, thẳng đến tiến vào thân thể của chính mình bên trong. Tại Mặc Cơ Nhân thần hồn tiến vào nô lập não hải một cái mắt, nô lập con mắt cũng theo đó đóng lại. Thấy thế nô hạ mới từ âm thầm chậm rãi nổi lên. "Được rồi, Xem ra cũng không cần ta hỗ trợ, Ngô Lập Liễn có thể giải quyết hết chuyện này. Quan sát một phen Ngô Lập tình huống, Ngô Hạo trầm ngĩ, lập tức liền đứng ở một bên bắt đầu đứng ngoài quan sát bắt đầu, nếu là Ngô Lập có đoạt xá dấu hiệu, như vậy Ngô Hạo liền có thể trước tiên đem Mặc Cơ Nhân thần hồn từ trong cơ thể của hắn tháo rời ra đây chính là Ngô Hạo tiên đế trung kỳ tu vi lực. Lượng. Mà cùng lúc đó, tại Ngô Lập trong thứ hải, chỉ gặp Mặc Cơ Nhân cùng Ngô Lập thần hồn đối lập lực không, biểu lộ lạnh như băng nhìn đối phương. Sư Tôn, đây là ta cuối cùng nhất xưng hô ngươi Sư Tôn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ha ha ha, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đây là buồn cười nhất từ ngữ, yên tâm đi, ta biết hảo hảo dùng thân thể của ngươi." Mặc cư nhân cười lạnh nói, lập tức hướng phía Ngô Lập đánh tới. Thần hồn của hắn chính là tiên tôn cảnh giới đỉnh cao, mà Ngô Lập thần hồn chỉ là chân tiên đỉnh phong mà thôi, căn bản không phải đối thủ của mình, chỉ sợ chỉ cần chớp mắt liền sẽ bị chính mình cho hấp thu hết. Nhìn thấy Mặc cư nhân hướng chính mình mà tới, Ngô Lập bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Mặc cư nhân, đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình, tạm biệt." Nghe được Ngô Lập, Mặc cư nhân đang định nói chút cái gì thời điểm, lại là không nghĩ tới 1 giây sau Ngô Lập trong tay xuất hiện một cái mẫu xanh biếc nhỏ. Không đợi Mặc cư nhân kịp phản ứng, 1 giây sau một trận kinh khủng áp lực từ trưởng thánh trong bình bạo phát đi ra, trực tiếp đem Mặc cư nhân cho hốt vào. "Nếu là Mặc cư nhân ngươi không có bóc ra thần hồn, hay là trước diện sắt thần hồn của ta lại đoạt xá, như vậy ta cũng không có cách nào làm gì được ngươi, nhưng là hiện tại là ngươi chính mình đưa tới cửa, cũng đừng trách ta." Ngô Lập dứt lời, lập tức cũng tiến vào trưởng thánh trong bình. Mà lúc này tại trưởng thánh bình bên trong Mặc cư nhân sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Ngô Lập trong tay lại có khủng bố như thế tiên khí, chỉ sợ đây đều là cựu phẩm tiên đế khí đi. Không đợi hắn lại lần nữa suy nghĩ, một giây sau Ngô Lập cũng tiến vào lại tiến đến một mấy mắt, mà cư nhân không chần chờ nữa, lựa chọn trực tiếp toàn lực ứng phó, muốn trước tiên đem Ngô Lập trầm giết, nói không chừng liền có thể đạt được cái này cửu phẩm tiên đế khí. Chỉ là một giây sau theo Ngô Lập khẽ than thở một tiếng, thân hình của hắn tùy theo từ Mặc cư nhân trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Mặc cư nhân, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo đợi đi, đợi cho thời cơ chín muồi, ta biết đưa ngươi lên đường. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn không có cách nào làm gì được Tiên Tôn Định Phong Mặc cư nhân, cho nên chỉ có thể trước đem Mặc cư nhân cầm tù tại trưởng thánh trong bình chờ đến chính mình tu luyện tới Tiên Tôn Định Phong lại đến diệt đi Mặc cư nhân. Dù sao mà cư nhân không cách nào rời đi Trưởng Thánh Bình, chính mình cũng có thể khống chế Trưởng Thánh Bình bên trong linh khí cùng tốc độ thời gian trôi qua đi vào mức thấp nhất, bên ngoài trăm vạn năm, bên trong một giờ. Kỳ thật bị Mặc cư nhân cho phản bội, Ngô Lập vẫn là rất thương tâm, đây là hắn như thế thực tỉnh địa đối đãi một người, lại là rơi vào một cái kết quả như thế. Ngay tại Ngô Lập thở dài thời điểm, một thanh âm từ một bên truyền đến. "Hiện tại xem như đạt được dạy dỗ a. Thái gia gia, ngươi thế nào tới?" Ngô Lập quay người nhìn lại, khi nhìn đến Ngô Hạo trong mắt, trên mặt biểu lộ lộ ra cực kỳ chấn kinh. Nghe vậy Ngô Hạo khoát tay áo Tại ngay từ đầu thời điểm ta liền đến, cho nên vừa rồi hết thảy Thái gia gia ngươi cũng thấy được. Ngô Lập có chút không dám tin tưởng, rất hiển nhiên không nghĩ tới Thái gia gia thế mà liền đứng ở một bên nhìn xem chính mình, chẳng lẽ Thái gia gia liền không lo lắng chính mình bị đoạt xá sao? Nếu là không có trưởng thánh mình, chỉ sợ chính mình liền thật bị đoạt xá. Ngô hạ khoát tay áo, giọng nói vô cùng vì bình thản nói: "Không quan trọng, nếu là ngươi thật bị đoạt xá, Thái gia gia cũng có thể đưa ngươi cứu trở về." Nghe vậy Ngô Lập im lặng, rất hiển nhiên không nghĩ tới Thái gia gia cư nhiên như thế cưỡng đãi, thậm chí liền ngay cả chính mình bị đoạt xá đều có thể cứu trở về. Mặc dù nghe vào có chút khoa trương, nhưng Lô Lập cũng không có hoài nghi, dù sao Thái gia gia chưa hề đều không phải là thích nói loá người. "Tốt, hiện tại trưởng thánh trong bình cầm tụ lấy mặc cư nhân, ngươi tạm thời không cách nào dùng trưởng thánh bình tu luyện, như vậy liền dùng cái này tu luyện đi." Lô Hạo dứt lời, trực tiếp đem trưởng đạo bình lấy ra. Khi nhìn đến trưởng đạo bình trong ngay mắt, Lô Lập hô hấp không khỏi dồn dập lên, hắn tự trưởng đạo bình phía trên cảm nhận được viễn siêu trưởng thánh bình khí tức, nhìn về phía Thái gia gia ánh mắt bên trong mang lên một tia hỏi thăm. "Thái gia gia, đây là, đây là trưởng đạo bình, chính là dựa vào ngươi trưởng thánh trên bình cải tiến sản phẩm?" chỉ là nhiều một chút chức năng mà thôi. Lô Hạo giọng nói vô cùng vị bình thản nói, trưởng đạo bình đối với hắn hiện tại tới nói cũng không tính được cái gì, còn có chọn vẹn 9999 tiền đâu. Đa Tạ Thái gia gia, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi, hảo hảo tu luyện. Lô Lập không chần chờ, không chút do dự liền đem trưởng đạo bình cho thu xuống tới, liền xem như đây là thái gia gia đối với vừa rồi sự kiện kia cho chính mình đền bù đi. Đúng rồi, cái này thi thể giao cho ta xử lý đi, ngươi rời đi nơi này là đủ. Lô Hạo nghĩ đến cái gì, nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng mặc cư nhân thi thể chậm rãi nói chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước Mặc cư nhân chuẩn bị hậu thủ đã có hiệu lực, lúc này Mặc cư nhân bên ngoài thân ngay tại phát sinh từng đợt huyền diệu biến hóa. Vâng, thái gia gia. Nghe vậy Ngô Lập không có bất kỳ cái gì chần chờ, mang theo Trưởng đạo Bình liền khởi hành rời đi tòa này cái gọi là thượng cổ bí cảnh, xích sắt cũng theo đó Ngô Hạo nhất niệm trực tiếp tùy theo nước tỏa ra. Chương 229. Trong tộc Hôi Lỗi. Chương 229. Trong tộc Hôi Lỗi. Cũng không biết ngươi đến cùng là kiêu hùng bẩn lạng ngu đốc, thế mà đem thân thể của chính mình luyện hóa trở thành khối lỗi, liền đợi đến chính mình đoạt xá ta thái tôn về sau có dựa vào vốn liếng sao? Nhìn xem dần dần biến thành khối lỗi mặc cư nhân, Nô Hạo tự lẩm bẩm. Mặc dù có chút đồng tình, nhưng Nô Hạo cũng không có làm chút cái gì, mà là chậm rãi đi vào mặc cư nhân trước mặt, sau đó vươn tay ra đặt tại mặc cư nhân trên đầu. Một giây sau, Nô Hạo kinh khủng thần hồn chi lực tùy theo tràn vào đến mặc cư nhân thể nội, sửa đổi lấy mặc cư nhân lúc trước lưu lại xuống tới thiết lập, đem nó biến thành chung với chính mình khối lỗi. Không bao lâu, mặc cư nhân liền hoàn toàn biến thành khối lỗi, đang thức tỉnh một nháy mắt thấy được trước mặt Nô Hạo liền quỳ một chân trên đất một mực cung kính nói: "Thuộc hạ bái kiến chủ nhân." "Ừm, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền gọi Nô Tà." Từ hôm nay từ nay về sau chính là ta Ngô gia người, nhiệm vụ chức trách chính là hộ vệ ta Ngô gia an toàn, biết sao?" Ngô Hạo biểu lộ bình thản bàn giao đạo, mặc dù nói hắn hao phí một điểm thủ đoạn cũng có thể luyện chế không ít tiên tôn đỉnh phong khối lỗi, nhưng là trước mặt mặc cư nhân thân thể là có sẵn, cũng nên so Ngô Hạo chính mình đi làm tới cũng nhanh. Nghe vậy Ngô Tả ánh mắt cũng dần dần xuất hiện một vòng ánh sáng, lưỡi khí trung thành nói: "Thuộc hạ Ngô Tả nguyện vì Ngô gia thế hệ xông pha khói lửa." "Ừm, đi theo ta đi." Ngô Hạo dứt lời, lập tức quay người mang theo Ngô Tả rời khỏi nơi này. Toàn đẩy cái gọi là thượng cổ bí cảnh cũng theo Ngô Hạo một ý niệm bắt đầu chôn vùi bắt đầu. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Lập cũng đã chạy trở về thất huyền môn bên trong, chỉ là khi nhìn đến đã biến hóa thành khối lõi Trương Thiệt sa vào đến trong trờm mặc, nội tâm phun lên một trận bi thương khó nói nên lời. "Ai, ngươi cũng coi là một cái người cơ khổ, chỉ là rất đáng tiếc, thần hồn đã bị xóa bỏ, biến thành một bộ không có bản thân ý thức khối lõi, đã như vậy, như vậy liền đi theo bên cạnh ta đi." Ngô Lập thở dài một hơi, lập tức liền nhận lấy tới Trương Thiệt thân thể luyện chế khối lõi, mà lúc này Trương Thiệt đã có tiên hoàng định phong cấp bậc sức chiến đấu. Tại nhận lấy tới Trương Thiệt về sau, Lô Lập đứng tại môn chủ trên đỉnh nhìn xuống toàn bộ Thất Huyền Môn, hồi lâu về sau đối Trương Tiết thở dài một hơi nói: "Trương Tiết, chúng ta đi thôi, Thất Huyền Môn không có mặc cư nhân che chở, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị thế lực khác cho chiến đoạn, chúng ta lưu tại nơi này sẽ chỉ bị cuốn vào đến vô vị chiến tranh mà thôi. Có lẽ là bởi vì nô lập bản thân liền trầm mặc ít nói thích một thân một mình tu luyện môn nhân, cho nên tại Thất Huyền Môn bên trong cũng không có cái gì quen thuộc người, rời đi thời điểm cũng biểu hiện được phá lệ thoải mái. Mà trải qua lần này mặc cư nhân phản bội về sau, Nô Lập cũng học xong rất nhiều thứ, đầu tiên chính là vạn sự đều muốn lấy chính mình làm chủ, nhớ lấy không được tùy tiện tin tưởng người khác, cho dù là chính mình sư tôn. Một bên khác, Nô Hạo cũng đã mang theo Nô Tả về tới Bồng Lai Tiên Đảo bên trong. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Nô gia người, ngươi liền ở lại nơi này, nếu là có người đối ta Nô gia bất lợi, như vậy ngươi liền cứ việc động thủ, còn có, đổi một bộ bề ngoài đi, bộ này bề ngoài có chút khó coi. Nô Hạo đem Nô Tả dẫn tới một tòa Bồng Lai Tiên Đảo bên trong trong phủ đệ, khoảng cách Nô gia không xa. Mà theo Nô Hạo lời nói rơi xuống, Nô Tả nhẹ gật đầu, bên ngoài tùy theo một trận biến hóa rất nhanh liền biến thành ngô hậu chỗ hài lòng dáng vẻ. Chương 230. Đạo nhân bí cảnh. Chương 230, đạo nhân bí cảnh. Cùng lúc đó, Trần Hán Thịnh cũng đã căn cứ hồn đăng chỉ dẫn tìm được kêu ba tên huyết vân tông đệ tử vẫn lạc khu vực. Hẳn là nơi này. Nhìn xem tìm hồn đăng ở chỗ này dừng lại, Trần Hán Thịnh cũng biết chính mình tìm tới địa phương. Nghĩ tới đây, Trần Hán Thịnh không chần chờ nữa thi triển lực lượng thao túng tìm hồn đăng khống chế lại hết thảy xung quanh, theo tìm hồn đăng bắt đầu vận chuyển, một giây sau một trận huyễn hoặc khó hiểu lực lượng từ tìm hồn đăng phía trên hướng phía chúng quanh lan tràn mà đi. Nhận lấy tìm hồn đăng lực lượng ảnh hưởng, Hết thảy trung quanh biến thành đèn trắng nhăn sắc, rất nhanh, trung quanh tràng cảnh liền bắt đầu lưu chuyển. Không bao lâu, liên về tới lúc trước Nô Ma Vũ chém giết Trần Sư huynh một màn kia, mặc dù chỉ là cảnh tượng, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được đại khái tu vi. Cho nên tại cảm nhận được Nô Ma Vũ cảnh giới chỉ là Chân Tiên sơ kỳ thời điểm, Trần Hán Thịnh biểu lộ cũng không khỏi địa hơi đổi. Có ý tứ, chỉ dựa vào Chân Tiên sơ kỳ liền có thể chém giết Kim Tiên sơ kỳ, nàng này trên thân chỉ sợ có chút lớn bí mật. Trần Hán Thịnh thầm nghĩ, sở dĩ tiếp xuống nhiệm vụ này, chỉ là bởi vì Trần Sư huynh chính là hắn bà con xa thôi, không tệ, chỉ thế thôi. Chỉ là hai vị khác đệ tử không phải là chết ở chỗ này, nàng này lực lượng không sai biệt lắm hao hết, chỉ sợ không phải nàng chém giết hai vị khác đệ tử, cho nên còn phải tìm kiếm một phen. Nhìn xem trong tấm hình cũng chưa từng xuất hiện hai vị khác Huệ Vân tông đệ tử thân ảnh, Trần Hán Thịnh cũng biết hẳn không phải là đối phương chém giết hai vị khác Huệ Vân tông đệ tử. Nghĩ tới đây, Trần Hán Thịnh liền khống chế tìm hồn đăng bắt đầu tiếp tục tìm kiếm hai vị khác Huệ Vân tông đệ tử nơi nga xuống, đồng thời không bao lâu liền tìm được. Chỉ là khi nhìn đến Ngô Tiên Lịch một đao chém giết hai vị chân tiên đỉnh phong Huệ Vân tông đệ tử thời điểm, Trần Hán Thịnh biểu lộ lại là một phen mừng rỡ. Có ý tứ dựa theo tình huống đến xem, vị này tu sĩ cũng có được chém giết kim tiên cảnh thực lực, mà lại cũng chỉ là chân tiên định phong mà thôi, nếu là có thể đem hai người này kéo vào đến ta huyết vân tông bên trong, nói không chừng có thể vì ta huyết vân tông mang đến một phen công danh đâu. Nghĩ tới đây, Trần Hán Tịnh liền không chần chờ nữa, đem Lô Ma Vũ cùng Ngô Tiên Lịch bộ dáng ghi xuống, lập tức từ chúng quanh bắt đầu tìm kiếm hai vị vị trí, lấy hắn đại la kim tiên định phong tu vi, muốn tìm được hai cái chân tiên sơ kỳ không tính là khó. Chỉ là Trần Hán Tịnh không có nghĩ tới là, lúc này Ngô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ đã khởi hành đi đến đạo nhân bí cảnh. Cùng lúc đó trung vực bên trong Ngô Hạo cũng đã mang theo Tô Sảo Nhiên đi tới đạo nhân bí cảnh trước đó. "Phu quân, cho nên cái này đạo nhân bí cảnh còn cần bao lâu mới mở ra?" Nhìn xem còn chưa mở ra đạo nhân bí cảnh, Tô Sảo Nhiên chau mày, quay đầu nhìn về phía Ngô Hạo dò hỏi. Nghe vậy, Ngô Hạo biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ khó coi, hồi lâu về sau mới thở dài một hơi nói, "Là ta tính sai, còn chưa mở ra đâu, còn cần thời gian nửa năm mới mở ra." Nhất thời, Tô Sảo Nhiên trầm mặc, hồi lâu về sau mới thở dài một hơi nói, "Tốt à, đã đến điều tới, vậy chúng ta ngay tại trung vực bên trong du lịch một cái đi, ta nhớ được trung vực thánh địa tựa hồ là ngũ hành thánh địa đi." giống như trấn ắc trong ngũ hành thánh địa. Ừm. Ngô Hạo nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên là cảm nhận được Ngô trấn ắc khí tức, mà tại biết Ngô trấn ắc ngay tại ngũ hành thánh địa về sau, Tô Sảo Nhiên liền dự định tiến về ngũ hành thánh địa bái phòng một phen. Nghe vậy Ngô Hạo tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao ngũ hành thánh địa mà tôi, cộng lại còn không phải đối thủ của mình đâu. Mà lại đối với ngũ hành thánh địa ngũ hành đồng hầu Ngô Hạo cũng có chút ý nghĩ, nghe nói có thể điều khiển ngũ hành pháp tắc, nếu là chính mình có thể nắm bắt tới tay đưa cho Ngô trấn ắc, như vậy liền lại có thể đạt được một vạn kiện thần khí. Nghĩ tới đây, Ngô Hạo nói làm liền làm trực tiếp mang theo Tô Sảo Nhiên hướng Ngũ Hành Thánh Địa tiến đến. Thánh chủ, đầu tiên là Ngũ Hành Thánh luyện, hiện tại lại muốn đi đạo nhân bí cảnh. Lôi Chấn Ách nhìn xem trước mặt Trần Tử Quân, lông mày không khỏi nhíu, ngay tại vừa rồi, Trần Tử Quân đột nhiên tìm tới hắn, nói là để hắn chuẩn bị một chút, nửa năm về sau tiến về đạo nhân bí cảnh thí luyện. Nghe vậy Trần Tử Quân cũng không khỏi điệu thở dài một hơi, lập tức trầm giọng nói, ngươi chính là chúng ta Ngũ Hành Thánh Địa thánh tử, mà lại tu vi của ngươi cũng đúng lúc còn tại chân tiên cảnh, đạo nhân bí cảnh chính là trung vực bí cảnh, thích hợp nhất ngươi đi đến. Mà lại lấy tu vi của ngươi, chỉ là đạo nhân bí cảnh hẳn là không làm gì được ngươi ở trong đó ngươi có thể được đến tiên hoàng thậm chí là tiên tôn tu vi, nếu là vận khí tốt một điểm, nói không chừng có thể được đến hai vị kia tiên đế truyền thừa đâu. Hai vị kia tiên đế? Lô Chấn Ách có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Tân Tử Quân nhẹ gật đầu. Không tệ, đạo nhân bí cảnh chính là thời kỳ thượng cổ hai đại tiên đế cấp bậc thế lực khai chiến về sau hình thành sản phẩm, tại một trận chiến kia bên trong hai vị kia tiên đế đều vẫn lạc tại trong đó, tính cả lấy hai thế lực lớn cường giả đều tử thương hầu như không còn, mà hai vị kia tiên đế truyền thừa đến nay cũng còn không có bị lấy đi. Mà khác lại thêm có mấy vị tiên đế cường giả truyền thừa, cho nên nếu là ngươi có thể được đến trong đó một vị tiên đế truyền thừa, như vậy đối với ngươi bây giờ tu luyện thế nhưng là phi thường hữu dụng. Nghe vậy, Ngô Chấn Ách một trận im lặng, kỳ thật hắn rất muốn nói cho Tần Tử Quân chính mình hiện tại liền có tiên đế truyền thừa, tại Huyền Thiên giới thời điểm cơ hồ mỗi gia trong tay mỗi người có một cái tiên đế truyền thừa. Nhưng lại nghĩ đến truyền thừa nhiều lại không ảnh hưởng chính mình mạnh lên, bọn hắn chỉ là phụ trợ chính mình mạnh lên mà thôi, cũng không ảnh hưởng chính mình tu luyện đường. Nghĩ tới đây, Ngô Chấn Ách lúc này mới gật đầu đáp ứng. Khi nhìn đến Ngô Chấn Ách đáp ứng sau, Tần Tử Quân cũng một trận biểu lộ hài lòng. Hồi lâu về sau mới vô cùng nghiêm túc nói, "Lần này năm đại thánh địa đều sẽ phái đệ tử tới, nếu là có thể, ta hy vọng ngươi có thể đại biểu chúng ta Ngũ Hành Thánh Địa thắng được thuộc về chúng ta Ngũ Hành Thánh Địa thắng lợi." Lúc này Đạo Nhân Bí Cảnh cũng đã loáng thoáng trở thành năm đại thánh địa ở giữa tương đối địa phương, cho nên thần tự quân đệ Ngô trấn Ách tiến vào một cái mục đích cũng là vì có thể tại còn lại 4 đại thánh địa trước mặt cày bước. Chỉ là lúc này Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất Đạo đều đã viễn siêu chân tiến cảnh, cho nên tự nhiên cũng không có cách nào lại tiến vào Đạo Nhân Bí Cảnh, trực tiếp đau mất cơ hội tốt. Đệ tử biết Nghe vậy Ngô Chấn Ách không có cự tuyệt, hắn bày nhập đến ngũ hành thánh địa, cho ngũ hành thánh địa tranh làm vẻ vàng cũng không phải cái gì rất khó khăn chuyện. Ngay tại Ngô Chấn Ách đáp ứng, Tần Tử Quân dự định rời đi thời điểm, một thanh âm tùy theo truyền đến. "Chấn Ách, hồi lâu không thấy." Chương 231 Thái độ vô cùng một mực cung kính Tần Tử Quân. Chương 231 Thái độ vô cùng một mực cung kính Tần Tử Quân. Theo Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên xuất hiện, Ngô Chấn Ách cùng Tần Tử Quân đều ngẩn ở đây tại chỗ. Lô Trần Hách sững sờ tại nguyên chỗ là bởi vì không biết tại sao Thái gia gia cùng Thái mạn mạn sẽ xuất hiện ở chỗ này, nội tâm tràn đầy hiếu kỳ, nhưng hiếu kỳ về sau tràn đầy kích động. Con như Tần Tử Quân, thì là khi nhìn đến Ngô Hạo trong mắt, biểu lộ liền lộ ra cực kỳ ngưng trọng cùng nghiêm túc lên. Thân là Tiên đế hậu kỳ, hắn có thể cảm nhận được trước mặt Ngô Hạo rất cường đại, rất nguy hiểm, nếu là động thủ nói chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ, mà lại vừa rồi chính mình thế mà hoàn toàn không có cảm giác được Ngô Hạo xuất hiện, có thể thấy được Ngô Hạo nếu là muốn xử lý chính mình, chỉ sợ chính mình còn không có kịp phản ứng trước đó liền đã chết mất. Mà liên tại 1 giây sau, Nô Chấn Ách mở miệng, hướng phía Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên chạy đi, đứng tại Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên trước mặt tràn đầy không thể tin được cùng kích động nói: "Thái gia gia, thái nãi nãi, các ngươi thế nào tới? Đi ngang qua mà tôi, lại thêm ngươi thái nãi nãi muốn đi vào một cái bí cảnh bên trong, thời gian còn chưa tới, cho nên mới tới nhìn xem ngươi." Ngô Hạo cười cười sau đó sờ soạn một chút nô chấn Ách đầu, trong mắt hắn Ngô Chấn Ách vẫn là lúc trước đứa bé kia đâu, mà lúc này đứng tại Ngô Chấn Ách phía sau Tần Tử Quân cũng sững sờ ngay tại chỗ: "Thái gia gia, thái nãi nãi? Trước mặt hai vị đều là nhà mình thánh tử lão tổ sao?" Nghĩ tới đây, Thần tử quân nội tâm nhất thời liền kích động, nếu là đối phương là nhà mình thánh tử lão tổ, như vậy nhà mình thánh địa liền cũng có thể bay lên. Thường nghĩ một chút, chính mình ngũ hành thánh địa đối với Ngô Chấn Ách có giáo dục tri ân, nếu là ngũ hành thánh địa xảy ra chuyện, Ngô Chấn Ách biết ngồi nhìn mặc kệ sao? Rất hiển nhiên sẽ không, đến lúc đó Ngô Chấn Ách nhất định sẽ ra tay, mà trước mặt vị cường giả này biết nhìn xem Ngô Chấn Ách xảy ra chuyện sao? Rất hiển nhiên cũng sẽ không, cho nên bốn bỏ năm lên chính là ngũ hành thánh địa xảy ra chuyện nói vị cường giả này tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghĩ tới đây, thần tử quân nhất thời ho khan một tiếng, trên mặt phủ lên một bộ chức nghiệp tính mỉm cười nói: Hai vị hẳn là thánh tử lão tổ đi, gặp qua hai vị tiền bối. Theo tần tử quân mở miệng, Ngô Chấn Hách lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nhìn về phía Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên giới thiệu nói: "Thái gia gia, thái nãi nãi, vị này là Ngũ Hành Thánh Địa Thánh chủ, tần tử quân, ta hiện tại là Ngũ Hành Thánh Địa Thánh tử. Thánh chủ, vị này là ta thái gia gia Ngô Hạo, vị này là ta quá sư Tô Sảo Nhiên. Gặp qua Ngô tiền bối, Tô tiền bối, các ngươi gọi ta tử quân là được rồi." Tần tử quân thái độ giọng nói vô cùng vì cung kính nói, hắn tự nhiên là có thể biết trước mặt Ngô Hạo cường đại cỡ nào, không chút nào khoa trương, đối phương chỉ sợ hẳn là cùng huyết đế một cái cấp bậc tồn tại. Nghe vậy Ngô Hạo lại là khoát tay nào nói: "Không cần như thế, đã như vậy nói như vậy ta gọi ngươi một tiếng Tần Đạo Hữu." Tô Sảo Nhiên ngược lại là chưa hề nói chút cái gì, hết thảy đều dựa theo Ngô Hạo nói tới tới làm. Nghe được Ngô Hạo, thân tử quân trên mặt một trận tụ sủng nhược kinh biểu lộ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng xuống. "Đã như vậy, như vậy ta liền xưng hô hai vị vì Ngô Đạo Hữu cùng Tô Đạo Hữu. Ngô Đạo Hữu cùng Tô Đạo Hữu nếu là đi vào chúng ta ngũ hành thánh địa, như vậy ta tự nhiên là muốn tận tình địa chủ hữu nghị." Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên bản thân liền ôm trong ngũ hành thánh địa ở lại một đoạn thời gian ý nghĩ, tự nhiên là không có cư tuyệt. Cho nên tại tần tử quân bản giao phía dưới, rất nhanh Mộ Hạo cùng Tô Sảo Nhiên liền vào ở đến ngũ hành thánh địa phồn hoa nhất trong phủ đệ. Mã Ngô trấn trách cùng tần tử quân cũng tới đến Mộ Hạo cùng Tô Sảo Nhiên trước mặt, chỉ gặp Ngô trấn trách tò mò dò hỏi: "Thái gia gia, như lời ngươi nói bí cảnh là đạo nhân bí cảnh sao?" Chỉ có hắn chính mình biết, chính mình Thái lãoễn mãi, mãi tu vi không bằng Thái gia gia, hiện tại mới chỉ là chân tiên đỉnh phong mà thôi, ngoại trừ vừa rồi thánh chủ nói tới đạo nhân bí cảnh bên ngoài, hắn nghĩ không ra Thái gia gia cùng Thái lãoễn mãi, mãi là chạy cái gì bí cảnh tới. Mà đang nghe được Ngô trấn trách nói sau, Tần Tử Quân lúc này mới lưu ý đến trước mặt Tô Sảo Nhiên thế mà mới chỉ là chân tiên đỉnh phong tu vi mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với Tô Sảo Nhiên thái độ đồng dạng cung kính, dù sao cũng là vị đại nhân kia đạo lữ. Nghe vậy Tô Sảo Nhiên nhẹ gật đầu. "Không tệ, ta đang định tiến vào đạo nhân bí cảnh bên trong tìm kiếm đột phá đến kim tiên cơ duyên." Mã Ngô Trấn Ách đang nghe về sau ngữ khí cũng có vẻ hơi kích động nói: "Thái nãi nãi, đã như vậy, vậy chúng ta cùng một chỗ tiến vào đi, ta cũng dự định tại nửa năm về sau tiến vào đạo nhân bí cảnh bên trong." Tô Sảo Nhiên ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngược lại là một bên ngô hạ mở miệng: Lấy ngươi bây giờ tu vi, nếu là muốn tiến vào đạo nhiên bí cảnh bên trong lời nói, như vậy tiếp xuống nửa năm liền không thể tu luyện lại, nếu không nói chỉ sợ không cần nửa năm, chỉ cần 1 tháng ngươi liền sẽ đột phá đến kim tiên kỳ. Lô Chấn Hách nghe vậy vỗ vỗ chính mình lồng ngực lời thể son sắt nói: "Thái gia gia ngài yên tâm đi, ta chính mình có chừng mực, tiếp xuống nửa năm ta dự định tu luyện một chút thân pháp cùng tiên thuật." Một bên tần tử quân lúc này mở miệng: "Tô đạo hữu, nếu là ngươi dự định tiến vào đạo nhiên bí cảnh, không biết là có hay không cần ta cung cấp một chút tình báo đâu?" Tô Sảo Nhiên cùng Ngô Hạo ngược lại là không có thế nào hiểu rõ đạo nhân bí cảnh lai lịch, chỉ là bởi vì Ngô Hạo cảm giác được đạo nhân bí cảnh tồn tại, đồng thời cho rằng phù hợp Tô Sảo Nhiên, lúc này mới mang theo Tô Sảo Nhiên đến mà thôi. Hiện tại nếu là có thể tìm hiểu một chút tự nhiên cũng chưa hẳn không thể. Nhìn thấy Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên nhẹ gật đầu sau, thân tự cuốn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra: Đạo nhân bí cảnh chính là thời kỳ thượng cổ Thiên Tiên Tông cùng Vẫn Ma Cốc hai đại siêu cấp thế lực hai chiến về sau mới hình thành sản phẩm. Trận chiến kia hai đại siêu cấp thế lực đều tử thương vô số, lưu lại vô số truyền thừa, đến nay đều còn sót lại tại đạo nhân bí cảnh bên trong. Những cái kia tiên hoàng cùng tiền tôn truyền thừa tại nô đạo hưu trong mắt tự nhiên là không tính là cái gì, nhưng là Thiên Tiên Tông tông chủ và Vẫn Ma Cốc cốc chủ hai vị đều là tiên đế hậu kỳ, siêu cấp đại năng, bọn họ hai vị cũng tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc, đem truyền thừa lưu tại đạo nhân bí cảnh bên trong. Nô đạo hưu khả năng không thèm để ý, nhưng nếu là có thể để cho Tô đạo hưu lấy được Chị sợ đối với Tô Đạo Hữu có không nhỏ trợ giúp. Nghe vậy, Lô Hạo cùng Tô Thiển Nhiên biểu lộ đều ngưng trọc lên, rất hiển nhiên, tiên đế hậu kỳ truyền thừa đối với bọn hắn lực hấp dẫn cũng không nhỏ. Nhưng vào lúc này, Lô Hạo cảm giác được cái gì, biểu lộ không khỏi thay đổi một chút. Có ý tứ, xem ra cái này hai đại tiên đế hậu kỳ truyền thừa đều đã sớm tìm kiếm tốt mục tiêu. Tại Ngô Hạo cảm giác bên trong, bây giờ Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đã xuất hiện ở đạo nhiên bí cảnh trước đó. Cùng lúc đó, tại đạo nhiên bí cảnh cách đó không xa phía đông cùng phía tây một cái khách sạn bên trong, chỉ gặp Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đều muốn đến một gian có thể nhìn thấy đạo nhiên bí cảnh phòng. Đứng tại cửa sổ trước đó nhìn xem đạo nhân bí cảnh phương hướng tự lẩm bẩm. Tiếp trước, ta tu luyện tới chân tiên cảnh thời điểm đạo nhân bí cảnh còn chưa mở ra chờ đạo nhân bí cảnh mở ra, thời điểm ta đã sớm không phải là chân tiên, một thế này, ta sẽ không lại bỏ lỡ cơ hội này, Thiên Tiên Tiên Đế vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Chương 232. Phu quân, ta lại tiến vào. Chương 232. Phu quân, ta lại tiến vào. Thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tháng, tại nửa tháng này thời điểm tần tử quân trở nên hoa văn để lấy lòng nô hậu, dù sao trong mắt hắn, nô hậu thế nhưng là cùng huyết đế một cái cấp bậc nhân vật. Tần Tử Quân cũng từng ở Ngô Hạo bên thai nói bóng nói gió hỏi đến Ngô Hạo thế nào đối đại huyết hồn môn chuyện, nhưng Ngô Hạo đều là khoát tay náo cười một tiếng chi, thấy thế Tần Tử Quân cũng không tiếp tục truy vấn. Dù sao dựa theo hắn đối với huyết hồn môn hiểu rõ, huyết hồn môn là tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, bọn hắn ngũ hành thánh địa tuyệt đối không cách nào chỉ lo thân mình, đến lúc đó trước hết đem thánh tử cho ném ra bên ngoài. Hắn cũng không tin Ngô Trần Trạch đều xuất thủ, chẳng lẽ Ngô Hạo còn có thể ngồi nhìn mặc kệ hay sao? Ngô Trần Trạch, "So." Thánh tử, Ngô Đạo Hữu, con đường sau đó liền giao cho các ngươi, ta liền không tiến hướng. Đứng tại Ngũ Hành Thánh Địa trước đó, tân tử quân trước mặt đứng đấy nô hạ bọn ngươi, mà tại nô hạo đám người bên người, còn có Ngũ Hành Thánh Địa chân tiên cảnh các đệ tử. Hắn thân là thánh chủ, càng là tiên đế hậu kỳ đại năng, tự nhiên là không cần thiết tự mình mang theo các đệ tử tiến về. Cho nên, ý của ngươi là để cho ta mang theo ngươi Ngũ Hành Thánh Địa các đệ tử tiến về. Nô hạo nhíu mày, tân tử quân cũng đã nhìn ra nô hạo không kiên nhẫn, vội vàng nói: "Nô đạo hữu, đôi này với ngươi tới nói chỉ là việc rất nhỏ, chỉ cần ngươi nguyện ý mang theo ta Ngũ Hành Thánh Địa các đệ tử tiến về đạo nhân bí cảnh, ta nguyện ý thiếu đến ngươi một cái nhân tình." Nghe vậy, nô hạo đang định cư tuyệt Nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, khoát tay áo đáp ứng xuống. "Được thôi, nghệ tình trấn trách bái nhập đến Ngũ Hành Thánh Địa Phấn Thượng, chuyện này ta đáp ứng." Mà đứng tại Ngô Trấn Trách bên cạnh Ngũ Hành Thánh Địa các đệ tử khi nhìn đến nhà mình Thánh Chủ Thế mà đối một cái không biết tên tu sĩ như thế tất cung tất kính thời điểm, cũng nhịn không được kinh điệu cái cảm. Phải biết nhà mình Thánh Chủ Thế nhưng là đứng ở toàn bộ thượng giới kim tự tháp nhân vật, nhưng là dùng đầu óc ngẫm lại đều biết, có thể bị nhà mình Thánh Chủ như thế tất cung tất kính thậm chí là hèn mọn địa đối đãi nhân vật, thực lực chỉ sợ so với bọn hắn nhà Thánh Chủ còn kinh khủng hơn. "Tốt, chúng ta liền đi trước." Ngô Hạ khoát tay áo Lập tức một ý niệm liền dẫn ngũ hành thánh địa các đệ tử rời đi ngũ hành thánh địa, nhìn thấy Ngô Hạo rời đi, Tần Tử Quân biểu lộ cũng lộ ra ngưng trọng lên. Cho dù là đi qua trọn vẹn nửa tháng, hắn cũng chưa từng biết Ngô Hạo thực lực đến cùng bao nhiêu cường đại, cho dù là vừa rồi mang theo mấy trăm vị ngũ hành thánh địa đệ tử rời đi, hắn cũng không có cảm giác được Ngô Hạo là như thế nào động thủ. Chết không được, ta có thể phát giác được thánh tử thể nội có một cỗ lực lượng kinh khủng, chỉ sợ là thánh tử vị lão tổ này chuẩn bị đi, chỉ là không biết, cùng huyết hồn môn vị kia huyết đế so ra, đến cùng ai mạnh ai yếu đâu. Ngô Hạo tự nhiên là không biết Tần Tử Quân ý nghĩ, dù sao hai người đều là tiên đế hậu kỳ. Nô Hạo còn không có biện pháp đối tần tử quân độ tâm. Hắn lúc này cũng đã mang theo ngũ hành thánh địa các đệ tử cùng Tô tiểu nhân Ngô Chấn Trạch đi tới đạo nhiên bí cảnh trước đó, tại đi tới đạo nhiên bí cảnh về sau Nô Hạo liền quay người nhìn về phía ngũ hành thánh địa các đệ tử mở miệng nói ra: "Chuyện kế tiếp các ngươi tự hành an bài đi, ta chỉ phụ trách đưa các ngươi đến nơi đây, đồng thời mang theo các ngươi trở về." "Vâng, nô tiền bối." Ngũ hành thánh địa các đệ tử nghe vậy vội vàng hướng lấy Nô Hạo nói, sau đó liền trực tiếp tiến vào đạo nhiên bí cảnh bên trong. Mã Ngô Chấn Trạch đầu tiên là nhìn thoáng qua Tô tiểu nhân, sau đó mới nhìn nói với Nô Hạo: "Thái gia gia, ta cũng đi vào trước." Dứt lời, Lô Chấn Ách liền trước một bước tiến vào đạo nhân bí cảnh bên trong, hiện trường rất nhanh liền chỉ còn lại Tô Sảo Nhiên cùng Lô Hạo hai người mà thôi. "Phu quân, ta lại tiến vào, 2 năm sau gặp." "Ừm, 2 năm sau gặp." Lô Hạo gật đầu cười, theo sau liền đưa mắt nhìn thê tử bước vào đến không gian chi môn, sau đó biến mất ở trước mặt của hắn đợi cho thê tử đi vào về sau, Lô Hạo biểu lộ mới trở nên miên man bắt đầu. "Có ý tứ, đã như vậy, vậy ta cũng đi vào bên trong xem một chút đi." Nghĩ tới đây, Lô Hạo liền trực tiếp một bước rơi xuống, cũng đi theo tiến vào đạo nhân bí cảnh bên trong. Bí cảnh cấm chế tại Ngô Hạo trước mặt căn bản không tính là cái gì, chỉ cần Ngô Hạo nghĩ, trên trời dưới đất nơi nào đi không được. Cùng lúc đó, tại đạo nhân bí cảnh bên ngoài mặt khác hai nơi, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là lúc này Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trên mặt đều mang theo một bộ kỳ quái mặt nạ đồng xanh. Lấy huyết vân tông thủ đoạn, nếu là ta không làm tốt chuẩn bị, như vậy rất nhanh liền sẽ tìm tới ta, khối này che hơi thở mặt nạ có thể che lớp hành tung của ta, liền xem như tiên hoàng đều chưa hẳn có thể tìm tới ta, ứng phó huyết vân tông thủ đoạn cũng coi là đầy đủ. Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ nội tâm thầm nghĩ: Đây là bọn hắn ứng đối hết Vân Tông truy sát làm ra ra thủ đoạn. Chỉ là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đều vô ý thức đem mặt nạ biến thành bọn hắn tiếp trước điệu thấp làm việc thời điểm chế tác mặt nạ dáng vẻ. Rất nhanh, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng đi theo tiến vào bí cảnh bên trong. Mà liên tại bọn hắn tiến vào bí cảnh bên trong một giây sau, Trần Hán Thịnh cũng theo đó xuất hiện tại đạo nhân bí cảnh trước đó, nhìn xem trong tay tìm hồn đang mất đi mục tiêu, Trần Hán Thịnh không khỏi nhìn về phía trước mặt đạo nhân bí cảnh cầu vào, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Hai người bọn họ đều tiến vào đạo nhân bí cảnh bên trong sao? Chỉ sợ chuyện có chút khó giải quyết. Trần Hán Thịnh nội tâm thầm nghĩ: phải biết lấy Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ Chân Tiên Sơ Kỳ tu vi đều có thể chém giết Kim Tiên, nếu là ở trong đó đạt được cơ duyên đột phá đến Kim Tiên kỳ, như vậy hắn sẽ là đối thủ sao? Nhưng hồi lâu về sau Trần Hán Thịnh lắc đầu, lựa chọn ở chỗ này chờ đợi, thiên điều đều là có thuộc về chính mình ngạo khí, nhất là hắn chính là đại la Kim Tiên đỉnh phong tu vi, nếu là đánh không lại hai cái Kim Tiên tiểu bối, chẳng bằng tìm chết được rồi. Nghĩ tới đây, Trần Hán Thịnh liền tại đạo nhiên bí cảnh bên ngoài tìm một chỗ chờ đợi xuống tới, thuận tiện có thể nhờ vào 2 năm này thời gian nhìn xem có thể hay không xung kích đến tiên vương, mặc dù hắn cũng biết chuyện này rất không có khả năng. Dù sao hắn mới tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong vững chắc xuống không bao lâu, như thế nhanh đã đột phá đến Tiên Vương rất không có khả năng. Cùng lúc đó, vào lúc này đạo nhân bí cảnh bên trong, tiến vào đạo nhân bí cảnh về sau, nô hạo liền ở trong đó bắt đầu vơ vét bắt đầu tài nguyên, dù sao đối với hắn mà nói, nếu là lấy về đưa cho tiên mệnh chi tử, như vậy liền có thể phản hồi trăm vạn lần nhiều. Dù sao thiên tài điệu bảo đều là vật vô chủ, có người tại ba cư trì, hắn có thể cầm tới dĩ nhiên chính là hắn bạn lẫm của chính mình. Cho nên lần này tại đạo nhân bí cảnh bên trong tiên kiêu nhóm nhau nhau gặp sự kiện quỷ dị. Lớn như vậy đạo nhân bí cảnh bên trong thậm chí ngay cả một điểm thiên tài địa bảo đều không có, có, chỉ là truyền thừa cùng cường đại hung thú yêu thú.